Chương 601 Tiên thuật vô song Hoác Khải Phong cả đời kiêu ngạo không chịu phục bất kỳ ai, điểm này toàn bộ tiên giới đều biết. Thạch Phong lúc còn trẻ coi như cũng là một bằng hữu tương đối thân của Hoác Hải Phong. Hán biết, trong thiên địa này có thể khiến cho Hoác Khải Phong khâm phục có lẽ cũng chỉ có vị bằng hữu kia trong miệng Hoác Khải Phong mà thôi. Mà mỗi khi mình hỏi tên vị bằng hữu kia của Hán, Hoác Khải Phong trên cơ bản đều lắc đầu không nói gì. Có lẽ không phải. Lôi đài tử vong cơ hồ chính là kết cục tất tử, Hoác Khải Phong cả đời kiêu ngạo cũng không tiến vào lôi đài tử vong, cho nên tiểu tử này có lẽ do vận khí tốt mới luyện tập được tiễn thuật như vậy. Thạch Phong không chọn cách đi dò hỏi Âu Dương, bởi vì lôi đài tử vong không có bất kỳ lý do gì để dò hỏi người tham gia thiên nhân chảm bất kỳ vấn đề gì, thậm chí cả thân phận cùng dung mạo của người đó các ngươi cũng không cần phải biết. Tựa như Âu Dương hiện tại, bọn họ không cần phải biết Âu Dương là ai. Bọn họ chỉ cần biết Âu Dương chính là Diêm La, một cung thủ, những điều khác họ đều không cần biết. Âu Dương bước ra khỏi nham tương thế giới, hắn đứng ở giữa quảng trường rộng lớn nhìn khán giả bốn phía xung quanh. Lúc này không có bất kỳ tiếng hoan hô nào cho hắn, bởi vì trong mắt đại đa số người ở đây, thắng lợi của Âu Dương chính là vì nguyên nhân sân bãi. Không cần quá sốt ruột, thiên nhân chảm, ta sẽ là người đầu tiên kết thúc nó. Âu Dương dùng ánh mắt coi thường nhìn về phía đám khán giả. Sau đó xoay người đi vào thông đạo riêng dành cho tuyển thủ rời khỏi nơi này. Thấy ánh mắt của hắn không? Sau khi Âu Dương rời khỏi, độc cố tình nhìn vào thông đạo kia thật lâu không thể bình tĩnh, vừa rồi ánh mắt của Âu Dương cho hắn xúc động rất lớn, ánh mắt kia hắn đã gặp qua, chẳng qua hắn không tin người có được ánh mắt như vậy lại chỉ là một phi tiên. Thiếu ra, xem ra người này không hề đơn giản. Lưu quản ra cũng là một lão hồ ly đa miêu tốc trí. Từ trong hành động của Âu Dương hắn phát hiện ra, thực lực của phi tiên này hoàn toàn không cân xứng với tâm cảnh của hắn, khi hắn tinh thì khiến người ta sợ hãi, khi hắn động thì chính là tất sát. Đi vào trong thông đạo dành cho tuyển thủ, người mà Âu Dương nhìn thấy đầu tiên chính là Trương Tĩnh vẻ mặt không cam lòng đứng ở đó. Nữ tử này lúc trước đã tiếp đại hắn, lúc này vẻ mặt Trương Tĩnh rất mất hứng nhìn vào Âu Dương, hoàn toàn không vì Âu Dương thắng lợi mà tỏ ra vui vẻ. Chẳng qua điều này cũng không trách được nàng, bởi vì ở tại lôi đài tử vong có một quy định, mỗi một người tham gia thiên nhân chẳng đều sẽ có một người chuyên tiếp đãi người tiếp đãi này có thể ở mỗi một trận đấu được chia một phần hoa hồng nhất định. Vốn trương tính chính là người tiếp đãi của Linh Vương, nàng đã từ trên người Linh Vương lấy được không ít chỗ tốt, nhưng bây giờ Linh Vương vừa chết, trương Tĩnh lập tức không còn gì nữa, nếu như trương tính vẫn còn có thể vui vẻ mà nói, vậy đó mới là kỳ quái. Chúc mừng ngươi trận này may mắn không chết. Trương Tĩnh nhìn Âu Dương ôn hòa nói. Đà ta, chẳng qua lời này sợ rằng còn phải nói 999 lần nữa, cho nên ta sợ ngươi sẽ mệt chết mất. Âu Dương nói xong bèn đi lướt qua bên người Trương Tĩnh trở về gian phòng của mình, vừa rồi hấp thu huyết lực của Linh Vương, Âu Dương cần phải tiêu hóa trong một thời gian ngắn. Hôm nay đã ở tiên giới chứ không còn là chân linh giới, bản thân Linh Vương chính là phi tiên Đỉnh phòng. Lực lượng của một phi tiên đỉnh phong là vô cùng đáng sợ. Nếu như Âu Dương không tiêu hóa một chút vậy thì toàn thân sẽ không thoải mái. Âu Dương đi về phía gian phòng của mình, nhưng Trương Tĩnh lại không hề rời đi, mà là theo ở phía sau Âu Dương nói. Bắt đầu từ hôm nay, ta chính là người chuyên tiếp đãi ngươi. Mỗi một tuyển thủ tham gia thiên nhân trảm ban đầu đều nhận được khoản tiền là 100 tiên thạch. Hôm nay ngươi thắng trận này cho nên đã có được 100, về sau mỗi lần thi đấu ngươi đều. Trương Tĩnh còn chưa nói xong liền đã bị Âu Dương ngắt lời. Về sau mỗi lần đều đem toàn bộ tiên thạch đặt cược cho ta thắng, bất kể là bao nhiêu vẫn cứ cực. Được. Trương Tĩnh cũng không bởi vì Âu Dương nói vậy mà giật mình, bởi vì bước lên con đường thiên nhân chảm làm gì có ai sống được mà rời đi, bình thường có thể sống qua được trăm trận đã rất ít rất ít. Cho dù là linh vương, từ khi tiến vào lôi đài tử vong cho tới khi chết, chẳng qua cũng chỉ trăm ngày mà thôi. Bất qua trong trăm ngày này, Linh Vương cũng đã tích lũy được lượng tài phú rất đáng sợ, dù sao mỗi lần đều đem toàn bộ tiên thạch đặc cược, chỉ cần có thể không ngừng trì y tặng, tiên thạch sẽ không ngừng tăng lên, trải qua trăm trận thắng, ngay cả Linh Vương cũng không biết được bản thân mình đã có được bao nhiêu tiên thạch. Còn cái thứ tiên thạch này đối với Âu Dương thì càng thêm bô ích, tiên thạch đối với người khác còn có thể là vật phẩm dùng cho tu luyện. Thế nhưng đối với Âu Dương mà nói chẳng qua chỉ là một đống đá nhìn đẹp mắt mà thôi. Có lẽ việc duy nhất khi Âu Dương có được tiên thạch chính là dùng để giao dịch cùng người khác. Nhưng giao dịch thứ gì đây? Công pháp. Âu Dương không có công pháp, hắn từng bước một trưởng thành tới ngày nay toàn bộ đều là dùng lực lượng để mạnh mẽ đắp nên, căn bản không cần công pháp. Pháp bảo. Thứ kiêu cung của Âu Dương đã chính là một pháp bảo cực mạnh, đối với Âu Dương mà nói. Không có gì so sánh được với thứ kiêu cung của mình, cho dù là thần khí trí cường trên đời này cũng tuyệt đối không thể so sánh được với thứ kiêu cung. Thanh yêu binh một đường đi theo mình mà dần trưởng thành mới chính là tất cả của mình. Ngày mai vẫn thời gian này, đối thủ thứ hai của người đã được căn bài, cho nên ta chúc ngươi có thể vượt qua được cửa ải thứ hai này, đừng để cho ta phải trở thành người đầu tiên chỉ trong hai ngày liên tiếp đổi hai tuyển thủ để tiếp đại. Trương Tĩnh nói xong lời này liền bỏ đi, trong lòng nàng lúc này rất tức giận. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Toàn bộ linh thạch của Linh Vương đều cực cho bản thân chiến thắng, mà linh thạch của mình cũng đã cược cho Linh Vương thắng. Dưới tình huống như vậy ai có thể ngờ được Diêm La lại dùng một phương pháp quỷ dị nhất cử miểu sát Linh Vương đây. Không riêng gì Trương Tĩnh không tin, rất nhiều khán giả cũng cho rằng Diêm La này thắng là do vận khí. Nhưng chuyện gì cũng đều có hai mặt, sau trận chiến này. Chỉ ít là độc cô tình cùng với một số người mắt sáng đều phát hiện lôi đài tử vong đang chuẩn bị mọc lên một ngôi sao mới. Lôi đài tử vong tăng giá lên gấp 10 lần tự nhiên là đoán khí nổi lên bốn phía, chẳng qua lôi đài tử vong cũng không rảnh mà để ý tới điều đó, đồng thời còn dùng lời lẽ cực kỳ cứng rắn để nói với mọi người, cái giá này tuyệt đối đáng giá. Đáng giá. Hai chữ này nếu như nửa năm sau nói ra có lẽ còn có người tin. Nhưng bây giờ Diêm là chỉ vừa mới đánh xong trận đầu, thậm chí còn có rất nhiều người không biết cái tên dựa vào vận khí đánh chết Linh Vương kia rốt cuộc là ai. Chương 602, Đoạt Mệnh Giả Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Âu Dương ngồi một mình ở trong phòng, huyết lực chậm rãi chạy quanh khắp thân thể, huyết lực khổng lồ như vậy khiến cho Âu Dương có một loại áp lực rất lớn. Chẳng qua áp lực này cũng không thể nào làm khó được Âu Dương. Bởi vì Âu Dương biết lôi đài tử vong quyết không để cho mình xảy ra chuyện gì, hiện tại lôi đài tử vong cần phải tạo ra một vị thần, một vị thần vì bọn họ mà lôi kéo nhân khí, đến khi nhân khí được kéo trở về cũng chính là lúc bọn họ kết thúc vị thần này. Linh vương chính là một ví dụ rõ ràng, có lẽ có một ngày mình cũng sẽ trở thành linh vương, cũng sẽ trở thành an nhiên. Lôi đài tử vong không có khả năng nhìn mình đoạt được danh hiệu thần này. Thực lực, vẫn là thực lực. Nếu đã đi trên con đường tử vong này, nhất định phải có thực lực để xông ra. Âu Dương hiểu rõ, lôi đài tử vong trong tương lai sẽ có một ngày nhắm vào mình, sẽ an bài cho mình một đối thủ mà mình không lờ tới, nhưng tất cả mọi âm như đứng trước thực lực tuyệt đối thì đều vô dụng Thực lực của mình hiện giờ còn thấp, cho nên lôi đài tử vong sẽ trợ giúp mình, sẽ tạo ra thần, nhưng bọn họ không biết rằng mình không phải là an nhiên, chỉ cần có đủ huyết lực, bản thân mình chính là một chiến thần bất bại. Bất kể thế nào, giai đoạn đầu này cũng là cơ hội để mình tích lũy thực lực, đến một ngày nào đó cho dù lôi đài tử vong có muốn hủy diệt mình cũng không làm được. Cứ tạo thần đi, để xem đến lúc đó các ngươi tạo ra là một vị thần hay là một ma vương. Trong lòng lâu dương thầm nghĩ, sau đó tiếp tục hấp thu huyết lực bên trong cơ thể mình. Lôi đài tử vong tăng giá lên gấp 10 lần, cho nên khán giả đến xem ngày hôm nay ngay cả vạn người cũng chưa tới, thấy tình hình như vậy. Người quản lý lôi đài tử vong cũng có chút hoảng loạn. Hoảng cái gì? Mọi người không đến không phải vì cái giá đó, mà là bởi vì không có gì hấp dẫn bọn họ. Nếu như ngươi có thể hấp dẫn được họ, vậy thì bất kể ngươi ra giá cao tới đâu bọn họ vẫn vui vẻ trả. Thạch Phong vẫn tỏ ra bình tĩnh như ban đầu, tầm nhìn của người khác là hiện tại, còn tầm nhìn của Thạch Phong là tương lai. Thạch Trường Lão, hiện tại chúng ta ngay cả tiền chi phí cũng không đủ. Có người nhắc nhở Thạch Phong, dù sao hiện tại người tới xem ít như vậy, bọn họ ngay cả chi phí cho mỗi trận đấu cũng không đủ. Bù, thiếu bao nhiêu liền bù vào bấy nhiêu, kiên trì hơn trăm ngày sau, nhất định sẽ có một bất ngờ làm chúng ta kinh hỉ Thạch Phong rằng, với thủ đoạn của Diêm La, Bách Nhân chảm tuyệt đối không phải là cực hạn của hắn, có lẽ hắn không thể nào vượt qua được huy hoàng của An Nhiên, cho nên Thạch Phong đã định ra mục tiêu cho hắn là 500 trận 500 trận. Từ khi lôi đài tử vong xuất hiện tới nay người có thể thắng 500 trận cũng không ít, chẳng qua thời kỳ gần đây mà nói, có thể đánh được 500 trận thật sự là quá ít quá ít, trong giai đoạn hiện tại này chỉ cần có thể xuất hiện một người lực chảm 500 trận, như vậy tuyệt đối chính là một vị thần mới của lôi đài tử vong. Đứng ở giữa sân, Âu Dương cũng không bởi vì ít người tới mà không hài lòng, giai đoạn đầu lặng lẽ để đến khi buộc phát càng hung mánh. Hơn nữa mục tiêu của Âu Dương không phải là nổi danh ở lôi đài tử vong, thứ hắn cần là sát lục, là vô tận sát lục. Đây chính là người thắng trận đầu tiên, dựa vào ứng. Bình luận viên vốn định nói là dựa vào vận khí mà đạt được thắng lợi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại hắn đành chuyển thành. Lôi chủ lần này chính là Diêm La, người khiêu chiến lần này chắc hẳn mọi người cũng biết, đó chính là đoạt mệnh giả. Thanh âm của bình luận viên cũng coi như là kích động, nhưng khán giả ở đây thực sự quá ít. Cho nên vô luận hắn kích động ra sao, trận đấu này đã được định trước là một trận thi đấu buồn chán. Sớm biết đã không đến. Một đại hán đoán giận nói, hắn vốn không xem trận đấu giữa Âu Dương cùng Linh Vương, vốn hắn là người ủng hộ Linh Vương cho nên cố ý chạy tới để xem rốt cuộc Diêm Lan này ba đầu sáu tay ra sao, không ngờ lại có thể dễ dàng kết liễu bách nhân chảm Linh Vương như vậy. Nhưng sau khi nhìn thấy Diêm la kia không ngờ rất bình thường, đại hán này phiền muộn không gì sánh được. Lúc này hắn đã có phần tin tưởng lời đồn bên ngoài rằng riêng là kia dựa vào vận khí mới chiến thắng được Linh Vương. Mẹ nó, tuy rằng đoạt mệnh giả chỉ là rác rơi, nhưng cũng đủ để thu thập thằng nhãi con này rồi. Người ngồi bên cạnh đại hán lên tiếng, mà mọi người ngồi xung quanh nghe thấy lời ấy cũng vô cùng tán thành. Đoạt mệnh giả này cũng không đơn giản. Độc cô tình nhìn vào đoạt mệnh giả ở giữa sân, đối với đoạt mệnh giả này, độc cô tình đã chú ý tới từ rất sớm. Mỗi một trận tỉ thí hắn đều thắng rất gian nan, thậm chí dù là một số kẻ mới vào cũng có thể đánh cho hắn toàn thân tả tơi, nhưng từ khi hắn xuất đạo tới nay đã thắng được tới 71 trợ. Đây cũng là một tên hồ ly rất biết che giấu bản thân, thực lực của hắn không giới linh vương, chẳng qua người như vậy sẽ không có ai nguyện ý thu làm thủ hạ cả. Lưu Quản gia cũng biết, đoạt mệnh giả này quá mức câm hiểm, không có một chủ nhân nào nguyện ý thu một thủ hạ như thế. Ngươi bảo đoạt mệnh giả có thắng được Diêm la không? Độc cô tình trên mặt mang theo tiêu ý. Ha ha, trong lòng thiếu gia đã rõ, cần gì phải hỏi ta? Lưu quản gia từ hành động của độc cô tình đã minh bạch, kỳ thực suy nghĩ trong lòng độc cô tình cũng giống với bản thân hắn. Lần này sợ rằng chính là như vậy. Độc cô tình nói xong bèn dơ lên một ngón tay, mà một ngón tay này đại biểu cho điều gì lưu quản gia ngược lại có chút không rõ. Vạn người quan chiến đối với lôi đài tử vong rộng lớn như vậy thực sự không tính là gì, chẳng qua khi Âu Dương cùng đoạt mệnh giả tiến vào sân, vẫn có rất nhiều người theo đó mà khẩn trương. Hoàn cảnh lần này chính là một hoang mạc, trong khoảnh khắc khi tiến vào hoang mạc, toàn Âu Dương liền tiến vào lòng đất. Đoạt mệnh giả cũng theo sát phía sau tiến vào trong hoang mạc, nhưng hắn vẫn chậm mất một bước bởi vì khi hắn tiến vào đã phát hiện ra không còn thấy diêm la kia đâu nữa. Lúc này vẻ mặt đoạt mệnh giả sợ hãi. Cho dù là khán giả bên ngoài quan chiến nhìn qua viên cầu khổng lồ ở giữa sân kia cũng có thể thấy rõ ràng được sự sợ hãi trên mặt đoạt mệnh giả. Mẹ nó, đừng nói đoạt mệnh giả này rác rơi như vậy chứ, ngay cả một con gà con như vậy cũng sợ hãi. Có người chửi rủa thế nhưng bất kể bọn họ mắng chửi thế nào, Âu Dương cũng sẽ không quan tâm, hơn nữa Âu Dương cũng không nghe thấy. Đoạt mệnh giả này có phải là rác rưởi hay không, Âu Dương là người rõ ràng nhất. Lúc chưa tiến vào trong sân hắn đã chú ý tới đoạt mệnh giả này, ngay từ đầu kẻ này đã tỏ ra một bộ dáng yêu đối, Âu Dương tin rằng người chết ở trong tay đoạt mệnh giả này hẳn là đều bị vẻ ngoài yếu ớt của hắn lửa gạt. Chương 603, Vương giả cũng không ngẫu nhiên. Đoạt mệnh giả này cũng là tu luyện giả chủ tu linh hồn, đây là do lôi đài tử vong cô ý an bài cho Âu Dương, nếu như dựa theo lẽ thường mà nói, Âu Dương hoàn toàn có thể miểu sát đoạt mệnh giả. Thế nhưng có đôi khi cất giữ một phần thực lực đối với tương lai bao giờ cũng có chỗ tốt. Lần này mới chỉ là trận thứ hai của lôi đài tử vong, sau này vẫn còn có vô số trận chiến phải đánh, nếu như hiện tại đã bộc lộ ra toàn bộ thực lực, vậy thì con đường của bản thân sẽ càng ngày càng khó đi. Cho nên Âu Dương sau khi tiến vào liền trực tiếp trốn xuống dưới nền các, bằng vào bản thân ngay cả một chút tiên linh khí tức cũng không có. Cho dù là tiền tôn đến đây cũng không nhất định có thể tìm được mình, đoạt mệnh giả này đương nhiên cũng không có khả năng đó. Trên mặt đoạt mệnh giả biểu hiện ra vẻ sợ hãi chẳng qua là để mê hoặc để cho Âu Dương hiện thân để hắn có cơ hội xuất thủ mà thôi. Âu Dương cũng không phải kẻ đần, hắn tuyệt đối sẽ không để cho gia hỏa này bất kỳ cơ hội nào. Âu Dương trốn vào trong nền cắt liền điên cuồng chạy về phía xa, không đến 10 phút, Âu Dương ở trong cản khôn thế giới này đã chạy đi được ngàn dạm. Ở ngoài ngàn dặm, Âu Dương phản phất như một con sâu đất từ trong biển cắt chui lên, cùng lúc đó thứ kiêu cung trong tay Âu Dương cũng đã được hắn kéo ra. Ở bên ngoài sân mọi người nhìn một màn này đều ho hét, vốn cung thủ là một chức nghiệp một khi đối đầu sẽ chịu thiệt rất nhiều, nhưng người này không ngờ lại dùng cách thức như vậy để chiến đấu. Rất nhiều người thấy vậy liền bắt đầu chửi mắng. Mẹ nó, cái quái gì đây, chúng cha muốn xem chiến đấu kịch liệt sống mái với nhau. Bảo tên gia hỏa chỉ biết lén lút này cút đi. Có một số người tôn sùng chiến đấu sinh tử bắt đầu chửi rủa Độc cô tình nhìn vào âu dương đang kéo dây cung, hắn âm thầm gật đầu nói. Quả nhiên là một gia hỏa lợi hại. Đúng vậy. Hắn là người chấn tĩnh nhất mà ta từng gặp, ngay cả an nhiên năm đó về điểm này cũng không bằng được hắn. Lưu quản gia trong mắt thoáng lộ vẻ tán thưởng. Ở tại lôi đài tử vong, chém giết kịch liệt cũng không phải mấu chốt. Mẫu chốt chính là người làm thế nào để sống sót, làm thế nào để giết chết địch nhân. Những kẻ vừa vào sân đã muốn liều mạng cùng người khác đều đã biến thành những cỗ thi thể. Còn Âu Dương Thân là một cung thủ, tấn công tầm xa mới chính là sở trường của hắn. Lúc này cách mà hắn chọn tuyệt đối là thích hợp nhất đối với hắn. Sư tử vô thọ còn dùng toàn lực, bất kể đối thủ là mạnh nhất hay là yếu nhất, đều phải dốc sức chiến đấu, tuyệt đối không cho đối phương bất cứ cơ hội nào. mẹ nó Đoạt mệnh giả là thằng ngu sao? Có người thấy Âu Dương ở phía sau lưng Âu Dương vừa mới khai cung bắn tên ra, con đoạt mệnh giả giả bộ đáng thương đứng đó liền nhịn không được chửi rủa. Chẳng qua bọn họ chửi rủa cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Một tiễn này thậm chí đoạt mệnh giả còn chưa cảm nhận được bất kỳ dao động gì liền bị mối tên xuyên qua ngực. Một tiễn này mang theo linh hồn liệt diễm, huyết sắc tiễn xuyên vào trong thân thể đoạt mệnh giả trong khoảnh khắc liền thiêu đốt linh hồn của hắn thành cho bụi. Dễ dàng giết chết như vậy quả thực khiến cho Âu Dương cảm thấy không có chút khiêu chiến nào, mà khán giả ở giữa sân đã ẩm ẩm chửi bới bỏ đi. Độc cô tình trước khi rời đi còn chậm rãi liếc mắt nhìn Âu Dương ở giữa sân một chút, hắn quay sang nói với Lưu Quản gia đứng bên cạnh. Không tới nửa năm, cái tên hắn sẽ được truyền khắp Tây Bắc. Ừm, Lưu Quản gia cũng ngật đầu, Diêm La này so với tưởng tượng của mình còn đáng sợ hơn, hắn đâu phải là một tên non nớt. Hắn chính là một lao hồ ly, một lao hồ ly hoàn toàn hiểu rõ cái gì có lợi với mình và cái gì có hại với mình. Đi vào trong khu tiếp đại, trương tính như trước vẫn đứng đó đợi Âu Dương. Âu Dương nhìn trên mặt trương tính còn có chút giật mình, rốt cuộc cũng mở miệng. Vương giả cũng không phải ngẫu nhiên. Vương giả cũng không phải ngẫu nhiên. Đây là tín niệm của Âu Dương. Bất kỳ một cường giả nào cũng không phải chỉ dựa vào vận khí để có được, vận khí cũng là một phần của thực lực. Mỗi người đều có vận khí thuộc về mình, nhưng chỉ có những người thành công mới nắm bắt được vận khí của mình. Nói xong lời này Âu Dương liền biến mất khỏi khu tiếp đãi Vương giả cũng không phải ngẫu nhiên. Trương Tĩnh sau khi nghe thấy câu nói hào khí ngất trời này lần đầu tiên hoài nghi không biết có phải mình phán đoán sai không hay. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Bản thân Trương Tĩnh thực lực tu luyện phi tiền, trong mắt nàng Âu Dương có lẽ tu luyện công pháp có thể ẩn giấu lực lượng bản thân. Nhưng công pháp như vậy hẳn là không mấy mạnh mẽ mới đúng. Nhưng vì sao hắn lại thắng liên tiếp như vậy? Ừ! Rốt cuộc là vương giả hay không không phải một hai trận chiến là có thể hiển lộ ra được. Muốn xưng vương, trước tiên cứ vượt qua bách nhân chảm đi đã. Trương tính hướng về phía khu tiếp đại hét lớn, chẳng qua Âu Dương còn có thể nghe thấy hay không cũng không biết. Bên trong khu quản lý, một nhóm quả lý của lôi đài tử vong có chút giật mình. Chỉ riêng Thạch Phong vẫn thoải mái ngồi đó vẻ mặt mỉm cười. Thạch Phong liếc mắt nhìn những trưởng lão này, chậm rãi mở miệng nói. Tin ta đi, cho dù hắn không đánh ra được huy hoàng như an nhiên, hắn cũng nhất định sẽ mang đến cho chúng ta lợi ích khó tưởng tượng nổi. Tuy rằng ban đầu Thạch Phong cũng đã nói qua những lời này, nhưng bây giờ khi lần thứ hai nói ra lại đạt được hiệu quả hoàn toàn không giống ban đầu. Nếu như nói mũi tên bắn chết Linh Vương là vật khí, Vậy thì đánh chết đoạt mệnh giả thực lực không kém linh vương có còn là vận khí nữa không? Trên đời này làm gì có nhiều vận khí như vậy? Lại tăng ra sao? Đã 15 khối tiên thạch rồi. Một nam nhân đứng trước cửa ra vào của lôi đài tử vong, có phần không thể tin nổi hỏi người nhân viên thu phí. Tăng lâu rồi. Phía sau hắn đứng đầy người, hiển nhiên những người này đều đợi để tiến vào lôi đài tử vong. Người có vào hay không? Đừng lãng phí thời gian của chúng ta nữa. Phía sau có người không đợi được nữa đã bất mãn hét lên. Mẹ nó, không có tiền mà còn muốn đến lôi đài tử làm gì. Một số người tính tình không tốt đã mở miệng mắng chửi. Người vừa hỏi giá kia sắc mặt đỏ bừng. Hắn hôm nay quả thực chỉ mang trên người 15 khối tiên thạch. Vốn hắn nghe nói lôi đài tử vong xuất hiện một siêu cấp cung thủ liên tiếp thắng trăm trận. Thân là cung thủ hắn mới chạy tới xem, dùng 10 khối tiên thạch để vào sân còn 5 khối là để đặt cược, coi như kiếm lại tiền vào cửa, nhưng bây giờ không ngờ nghe được tin giá vé lại tăng lên 15 khối tiên thạch, vậy còn đâu ra tiền để đánh tưởng nữa. Nếu như là lúc khác, có lẽ nam tử liền xoay người rời đi, nhưng bị nhiều người đả kích như vậy, hắn cũng bất chế dùng ánh mắt liếc về phía sau nói, kêu gào cái gì, ta chỉ hỏi giá một chút mà thôi. chương 604, tháng 200 trận liên tiếp, Nam tử nói xong liền tỏ ra tùy ý từ trong người lấy ra 15 khối tiên thạch. Sau khi hết tiền diệp thức cũng có chút đau lòng, bản thân không thể nào so được với đệ tử của các tông phái cỡ lớn, mỗi tháng được mấy chục khối tiên thạch, mình ở trong tiểu tông phái cả năm cũng chỉ được có ba chục khối tiên thạch mà thôi, vừa rồi chẳng khác nào mình đã tiêu xài nửa năm tiên thạch của mình rồi. Diệp thước một đường đi vào lôi đài tử vong, lúc này bên trong lôi đài tử vong đã trật nít người, bay trên trời. Chạy dưới đất, đứng trên mặt nước, bất cứ nơi nào có thể đứng trên cơ bản đều có người, chẳng qua hiện tại nhân số còn kém xa chưa bằng được hơn một ước như an nhiên năm đó. Phải biết rằng nhân số quá ức là khái niệm gì, nếu nhân số vượt quá một ức lôi đài tử vong sẽ phải khởi động cản khôn bên trong, đến lúc đó mọi người tiến vào lôi đài tử vong sẽ phân ra từng nhóm tiến vào từng khu vực cản khôn giống nhau, mà những khu vực như vậy thì phải tới ngàn vạn. Đến lúc đó mới là thời khắc đỉnh Phong chân chính. Bên trong tử vong tháp, Thạch Phong ngồi đó đưa mắt nhìn khắp nơi, bên cạnh hắn có bảy một chén trà nóng. Từ ban đầu mọi người đối với hắn có nghi ngờ cho đến ngày hôm nay, người trẻ tuổi ấy đã thắng 200 trận liên tiếp, thậm chí hơn 100 trận về sau căn bản còn không cần mình thao túng ngầm ở phía sau, hoàn toàn là chân chính rút tham tùy ý vẫn đều giành được thắng lợi. Điều này đã khiến cho Thạch Phong phải nhìn người trẻ tuổi này với cặp mắt khác xưa. Người trẻ tuổi này còn có tiềm lực hơn nhiều so với tưởng tượng của mình. Thạch Trương Lão, sự tình của Diêm La đã dần dần truyền đi khắp nơi trong tiên giới. Hiện tại có một số thế lực lớn đã bắt đầu có hứng thú với Diêm La. Chảm yêu đã liên lạc với chúng ta, muốn. Một nữ tử quyến rụ không gì sánh được nhìn Thạch Phong mở miệng nói. Chẳng qua lời nàng chỉ nói ra được phân ngửa đã bị Thạch Phong ngắt lời. Chảm yêu. Chỉ là một chảm yêu mà đã muốn vương bài của chúng ta xuất thủ. Từ bao giờ lôi đài tử vong đã suy bại tới mức này rồi? Thạch Phong tỏ ra khinh thường liếc mắt nhìn nữ tử. Trạm Yêu chính là một tổ chức sát thủ. Một tổ chức sát thủ như vậy đối với quái vật lớn như lôi đài tử vong thực sự không đáng là gì. Lôi đài tử vong chính là thế lực đủ để đối kháng với Tứ tông thiên giới. Một tổ chức sát thủ bất kể mạnh mẽ cỡ nào, nhưng nó thủy chung chỉ là một tổ chức. Muốn đối kháng cùng với Tứ tông truyền thừa không biết bao nhiêu năm căn bản là không có khả năng. Vâng. Nữ tử quyến rũ không dám nhiều lời, bởi vì nàng hiểu rất rõ tính cách thạch trưởng lão Nhìn đi, vương bài của chúng ta đã ra rồi, thực sự chờ mong chàng cảnh một năm sau khi hắn có thể đạt được 500 liên trảm. Thạch Phong nhìn theo Âu Dương đi ra từ bên trong thông đạo, trong mắt hắn hiện lên một tia quang mang sắc bén. Âu Dương kia thực sự là cổ quái, tiểu gia hỏa này liên tục thắng 200 trận, mỗi một lần hầu như đều là miểu sát đối phương từ đầu tới cuối hầu như không có bất kỳ một địch nhân nào có thể tiến sát tới gần Âu Dương. Tiên thuật thần kỳ cùng với tính cách rào hoặc không gì sánh được khiến rất nhiều đối thủ thậm chí còn chưa kịp nhìn thấy hắn đã bị tên của hắn giết chết. Thạch Phong cũng không biết cung thủ không ngờ còn có thể chiến đấu như vậy, ở tiên giới không phải không có cung thủ, nhưng loại tu luyện giả này trên đời chính là tu luyện giả yếu nhất, có biết bao nhiêu loại pháp bảo mà không dùng, lại đi dùng cùng, còn phải mất đi năng lực cận chiến. Trong mắt Thạch Phong thì việc này cái được không bù nổi cái mất. Nhưng Diêm La này lại thực hiện được một việc mà mọi người coi là bất khả tư nghĩ, tạo nên thành tích phải khiến người ta sợ hãi than hắn bá đạo. Không có bất kỳ cách tu luyện nào là sai lầm, chẳng qua trong quá khứ chưa xuất hiện được cung thủ nào có được phương thức chiến đấu chính xác. Đáng tiếc ga đáng tiếc. Thạch Phong thở dài, hắn biết, nếu Diêm La này không tiến vào lôi đài tử vong, mà để cho hắn một chút thời gian tu luyện, Có lẽ hắn chính là một nhân vật khai sáng thời đại của cung thủ. Chẳng qua bây giờ việc đó không có khả năng nữa, một khi tiến vào thiên nhân trảm, như vậy chắc chắn sẽ có một ngày hắn vẫn lạc tại nơi này. Liên trạm 300 phi tiên ban đầu có thể không làm khó được hắn, 300 phi tiên đỉnh phong tiếp theo có lẽ hắn cũng có thể thắng, nhưng 300 linh tiên cùng với 100 kim tiên cuối cùng kia thì sao? Thạch phong cũng không cho rằng có người có thể khiêu chiến vượt qua hai cấp, chẳng qua hắn cũng không biết. Kỳ thực từ 100 ngày trước Âu Dương đã bước vào linh tiên rồi. Lúc này đứng ở giữa sân, Âu Dương vẫn cầm trong tay thứ kiêu cung huyết sắc của mình. 200 liên chạm đã khiến tâm của Âu Dương trở nên lạnh hơn. Lúc này Âu Dương phản phất đã là một riêng la thực sự. Sinh mệnh Vì sống sót ta phải không ngừng lấy đi sinh mệnh của người khác. Âu Dương biết, bản thân không còn lựa chọn nào. Người khác có thể tìm một nơi khổ tu để trưởng thành, nhưng mình lại không thể. Mình chỉ có thể đi lên con đường sát lục này, Âu Dương biết con đường sát lục của mình mới chỉ bắt đầu. Sau khi mình hoàn thành thiên nhân trạng, nhất định mình sẽ tiến vào kim tiên, đến lúc đó mình sẽ tiến vào chiến trường dị tộc lớn nhất để trùng kích tiên đế. Mười năm. Mười năm sau ta sẽ trùng kích lên tiên đế. Trăm năm ta sẽ trùng kích tiên tôn. Trong vòng nghìn năm ta muốn trở thành trí cao vô thượng. Đây là mục tiêu mà Âu Dương tự đặt ra cho mình. Mười năm trùng kích tiên đế, lời này nếu như nói ra ngoài có lẽ mọi người sẽ cười đến dụng rằng, dù sao từ khi tiên giới thành lập đến nay, người trùng kích tiên đế nhanh nhất cũng phải mất tới 600 năm. Nhân vật dùng 600 năm trùng kích tiên đế đã bị gọi là ma quỷ. Mà bây giờ Âu Dương muốn khiêu chiến cực hạn trong 10 năm trùng kích tiên đế. Ta giết người đâu chỉ ngàn vạn, ta đã bước lên ma đạo từ lâu. Tiên giới chỉ có tiên. Như vậy để ta khai sáng ra con đường thuộc về ma đạo đi. Âu Dương siết chặt nắm tay bước lên chiến trường. Ma. Định nghĩa này ở tiên giới căn bản không có, chẳng qua điều này cũng không đồng nghĩa với việc về sau không có. Mục tiêu của Âu Dương chính là khai sáng ra con đường ma đạo. Vô tận hoang mạc. Lại là địa hình vô tận hoa mạc, lúc này đối thủ của Âu Dương chính là một nữ tử. Một nữ tử được gọi là sa hạt, liên tiếp thắng 30 trận am hiểu một loại năng lực mê hoặc. Chẳng qua Âu Dương cũng không biết cái gì gọi là thương hương tiếc ngọc, trong hai trận thắng liên tiếp này có ít nhất 30 nữ tử vô cùng xinh xắn đã chết dưới tiến của Âu Dương. Không có áp lực chiến đấu, như cũ cái chết của địch nhân chính là cái giá để kết thúc trận đấu này. Sau khi Âu Dương tiêu diệt nữ tử kia chỉ trong ngáy mắt, hắn liền trở về khu vực nghỉ ngơi, Trương tính vẫn trước sau như một đứng chờ ở nơi đó. Chương 605, Sáng tạo kỳ tích Nói thật Trương Tĩnh nằm mơ cũng không ngờ được nam nhân này lại có thể một đường sông tới tận bây giờ. Vương giả cũng không phải ngẫu nhiên. Những lời này chính là lời mà nửa năm trước nam nhân này nói ra. Khi đó Trương Tĩnh còn cho rằng những lời này chỉ là do nam nhân này tỏ ra tự đại. Hiện tại Trương Tĩnh đã hiểu, Vương giả thực sự không phải ngẫu nhiên, vận khí chưa bao giờ xuất hiện, chỗ dừa của Âu Dương tất cả đều là thực lực. Hơn nữa thực lực của nam nhân này so với mình tưởng tượng còn cường đại hơn, hắn một đường sông tới tận giờ hầu như đều lấy một loại phương thức gần như miệu sát để kết thúc sinh mệnh đối phương, bất kể là ra tay hung ác hay là lạnh lùng đối với địch nhân, tất cả những điều đó chỉ nói lên được một sự thật, đó chính là hắn cường đại. Ta muốn được liên chạm Hiện tại tiến triển qua chậm. Âu Dương đi qua bên người trương tĩnh đột nhiên nói ra một câu như vậy. Những lời này khiến cho Trương Tĩnh nghe được mà ngây ra tại chỗ. Liên Trảm Đây là một loài quy củ của lôi đài tử vong, chẳng qua loại quy củ này từ khi xuất hiện tới nay chưa từng có người khiêu chiến qua, phải biết rằng Liên Trảm không phải là người liên tục chiến nhiều trận một ngày, mà là trong một trận liên tiếp chiến đấu cùng 10 đối thủ. Liên Trảm Một trận Liên Trảm 10 địch nhân, điều này ngay cả an nhiên năm đó cũng không làm được. Vậy mà hôm nay Âu Dương lại đưa ra đề nghị này sao có thể không khiến cho Trương Tĩnh giật mình đây? Tiến vào lôi đài tử vong, 300 phi tiên đầu tiên còn dễ đánh, 300 phi tiên đỉnh phòng tiếp theo nếu có đột phá cũng có thể đánh, nhưng 300 linh tiên cùng với 100 kim tiên cuối cùng thì sao? Ta sẽ liên chảm cho tới 600. Âu Dương nói xong câu đó liền biết mất không thấy đâu nữa, chỉ lưu lại Trương Tĩnh một mình ngây ngốc đứng đó. Liên chạm còn muốn liên trảng tới tận 600. Đây là cuồng vọng tự đại muốn tìm chết, hay là thực lực của Diêm La khiến cho hắn tự tin tới trình độ đó? Chẳng qua bất kể thế nào, Trương tính vẫn phải đem việc này báo lại cho cao tầng của lôi đài tử vong, cao tầng của lôi đài tử vong sau khi nghe thấy vậy cũng giật mình không thôi. Chuyện này tạo thành ảnh hưởng cũng vượt xa sự tưởng tượng của Âu Dương, kỳ thực Âu Dương vốn nghĩ muốn đẩy nhanh tốc độ trưởng thành của mình. Căn bản không nghĩ tới việc này lại dấy lên rung động lớn như vậy. Muốn làm một sự tình mà người khác chưa bao giờ làm được, đây là việc mà Âu Dương vẫn luôn kiên trì thực hiện ngay từ ngày đầu tới thế giới này. Bất kể là quá khứ hay là hiện tại, Âu Dương cho tới bây giờ luôn không phải là một kẻ thích đi trên con đường của các tiền nhân, bởi vì mộng tưởng của Âu Dương chính là đi tới đỉnh phong. Mộng tưởng của Âu Dương là khai sáng ra một thời đại mới, một thời đại thuộc về Âu Dương. Thời đại khai sáng, loại sự tình này từ xưa đến nay mọi người đều nghĩ, chính là bọn hắn chỉ hạn chế giới hạn nghĩ mà thôi, thế nhưng chỉ có duy nhất Âu Dương dám làm. Bởi vì tính cách nội tâm Âu Dương thực tế còn cường hơn Hoác Khải Phong, nam nhân bá đạo. Âu Dương từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ thua, điều này trở thành điều mà Âu Dương đắc trí nhất. Một câu nói của Bỉ ba làm hắn hiểu rõ, bất kỳ lúc nào kiêu ngạo rồi sẽ đánh gục bản thân, cho nên Âu Dương luôn nói với bản thân. Người có thể tỏ ra tiêu ngạo nhưng tâm thì không thể tiêu ngạo. Liên chạm Hắn yêu cầu liên chạm Thạch Phong nghe trương tĩnh nói có chút giật mình. Phải biết rằng hiện nay trên Diêm La lộ hắn đã an bài thỏa đáng. Trước tiên để Diêm La đánh như vậy. Một đường đánh tới 500 năm sau liền giống an nhiên đổi 10 ngày đánh một trận. Tận lực để Diêm La sống lâu hơn trước trăm trận chiến. Nhưng tên giá hỏa này hiện nay cư nhiên dám yêu cầu liên chạm Còn yêu cầu liên chạm đến 600 trận. Lẽ nào hắn đã đột phá? Hắn đã đạt được linh tiên. Thạch Phong lắc lắc đầu, đối với Diêm La thần bí này, cho dù là Thạch Phong cũng có chút chần trừ, bởi vì cho dù lấy tu vi tiên tôn đỉnh phong của hắn cũng vô pháp nhìn thấy Diêm La có bất luận tiên linh chi khí gì, loại sự tình này cũng chưa từng xảy ra trong quá khứ. Thạch Phong vô pháp xác định Diêm La đã từng chiến đấu thăng cấp linh tiên, nhưng nếu tuyển thủ đã chọn đưa ra cách thức liên chạm Như vậy việc mà hắn có thể làm cũng chỉ có thể là đáp ứng. Chuyển tin tức ra đi, liên quan đến tin tức Diêm La yêu cầu Liên Trạng nhanh chóng truyền ra, ngày mai an bài mời đối thủ cho Diêm La. Thạch phong phân phó hạ nhân sau đó lắc đầu rời khỏi tử vong tháp. Diêm La muốn mở Liên Trạng. Muốn khiêu chiến con đường Liên Trạng mà từ trước chưa có người từng khiêu chiến. Tin tức này nhanh chóng chuyển trong đám người ở lôi đài tử vong, chưa đến nửa ngày liên tục chuyển đi khắp vô số thành thị. Bất luận là biết hay không biết Diêm La thì lúc này mọi người đều tràn đầy hứng thú đối với nhân vật Diêm La này. Liên trảm. Quy tắc này dường như đã bị mọi người quên mất này cư nhiên lại có người chọn, khiêu chiến 10 người, chỉ cần ở trận chiến liên tiếp chém giết 10 người. Một người đối địch 10 người, sự việc này thực sự chưa từng xuất hiện ở lôi đài tử vong. Lúc này cả Di Vong Thành đã bị người từ 4 phương 8 hướng tới Chen lân chiếm hết. Tiên giới đã quá lâu chưa có hoạt động tiêu khiển gì, vào lúc này đột nhiên truyền đến sự việc làm mọi người hiếu kỳ, thậm chí còn thu hút một số cường giả siêu cấp đều chạy đến đây. Thình ca ngươi cứ như vậy xem trọng diêm la kia. Một nữ hải tử toàn thân hồng y dìa giống cây ớt nhỏ đứng bên cạnh độc cô tình hiếu kỳ nhìn nhìn về phía ca ca của mình. Yến nhi, ta biết cha nhất định sẽ không tin tưởng, nhưng ta cảm thấy, có lẽ thiên nhân chẳng ma chú trên người hắn sẽ bị phá giải. Độc cô tình có một cảm giác, có lẽ Âu Dương thật sự có đủ khả năng phá giải thiên nhân trả mà chú. Không thể nào đâu. Cho dù hắn siêu việt hơn an nhiên có thể đánh trăm người trước mặt, cũng tuyệt đối không thể khiêu chiến 100 kim tiên phía sau. Ca, người không phải không biết, trong 100 người phía sau, đặc biệt là trận chiến cuối cùng, đó là cùng lúc khiêu chiến 10 kim tiên đỉnh phong. Chỉ cần bản thân hắn không tiến nhập tiên đế liền có thể biết không có khả năng thắng được. Độc cô Yến tương đối hiểu biết đối với lôi đài tử vong, nàng biết, kỳ thực thiên nhân chảm của lôi đài tử vong khó nhất chính là cửa ải 10 người cuối cùng. Dường như đó là cánh cửa không thể bị phá hỏng, đó là 10 người kìm tiên đình phong, chỉ có tiên đế mới có thể chiến thắng trận chiến nếu như thật sự là tiên đế thì làm sao lại đến lôi đài tử vong này khiêu chiến đây. Một tông chủ tông phái cỡ chung chẳng qua cũng chỉ là tiên đế mà thôi. Ta không biết thắng thế nào. Nhưng ta cảm thấy hắn nhất định có thể sáng tạo ra kỳ tích. Độc cô tình lắc lắc đầu, kỳ thực bản thân hắn cũng không biết tại sao có niềm tin đối với Diêm La như thế, có lẽ bản thân đã bị tin tức tử nhãn thần hắn để lộ ra cảm nhiễm. Chương 606, khiêu chiến thập liên trạng. Mặc kệ nói như thế nào, tỉ thí kê tiếp nói chung có chút ý nghĩa, cha nói, môn chủ thần tiễn môn dường như có chút hương thú đối với Diêm La, muốn ra giá cao để chuộc thân cho Diêm La, chính là Độc cô Yến mới nói đến đây liền bị độc cô Tình ngắt lời. Không có khả năng, lôi đài tử vong thế cường không phải người không biết, đừng nói tập tục còn xuất lại, cho dù hoàn nhan liệt đích thân đến cũng tuyệt đối không có năng lực đưa người từ lôi đài tử vong đi. Độc cô Tình biết, Diêm La này bây giờ là là giường cột của lôi đài tử vong, lôi đài tử vong tuyệt đối không có khả năng sẽ từ bỏ Diêm La. Thập liên trảm, một trận đấu thập liên trảm. Xem ra lúc ta đến vẫn là đúng lúc đó. Độc cô Yến không tiếp tục cùng độc cô tình thảo luận về việc của thần tiễn môn nữa, lúc này nàng đối với trận tỉ thí ngày mai tràn đầy kỳ vọng. Lúc này trong cả di vong thành, vô số người đều cũng đang thảo luận về tin tức Diêm là yêu cầu thập liên trảm. Thật quá cuồng vọng, thập liên trảm, lẽ nào hắn cho rằng độc xa bọn hắn đều là phế vật sao? Một tiểu tử trẻ tuổi bên cạnh tấm khiên nho nhỏ huyền phù, theo như lời hắn nói, Tấm khiên bên cạnh hắn dường như biết tâm trạng hắn cư nhiên nhảy lên không ngừng. Độc xà có phải là phế vật hay không thì ta không biết, nhưng ta biết một đối một mà nói, độc xà tuyệt đối cũng bị miểu sắt trong nháy mắt. Có một nữ tử nhìn như đàn ông vừa uống rượu vừa ngẩn đầu nên nói, hừ, tên kia không phải là tên rác rưởi ở một chỗ bí mật đánh nén người khác sao. Nếu như là chính diện chiến đấu, một đòn ta cũng có thể lấy được tính mạng của hắn. Nam tử bên cạnh tấm khiên không biết xấu hổ nói đến câu này, nhưng hắn hoàn toàn không biết khi hắn nói ra câu này rất nhiều người đều nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bị. Khiến một cung thủ cận thân chiến đấu với hắn. Tên tiểu tử này không có đầu vóc sao. Ngươi không có đầu vóc sao. Nếu như ngươi tìm đến hồn vương, nói cho biết hồn vương khiến hắn không thể sử dụng lực lượng linh hồn, ta tin ngươi có thể thắng. Như vậy ngươi nhất định sẽ nổi danh bởi vì ngươi là người đầu tiên có thể chính diện đánh bại hồn vương. Nữ tử mặc trang phục nam tử xem thường cười nói, khiến một cung thủ từ bỏ viễn trình cận thân chiến đấu, điều đó khiến hồn vương không sử dụng lực lượng linh hồn chiến đấu càng tốt, bởi vì như vậy ngươi thắng mới có cảm giác thành tựu Ở tại lôi đài tử vong cho tới bây giờ cũng chẳng có bị hội hay không bị hội, ở nơi đó chỉ có sinh hoạt tử. Tiểu bằng hữu, chờ ngươi về sau bước vào chiến trường dị tộc ngươi sẽ hiểu. Cái ngươi gọi là cận thân vật lộn thật đáng buồn cười trước mặt dị tộc. Nữ tử đứng dậy lắc đầu bỏ lại một khối thạch biến mất trong tự điếm. Ai cũng không chú ý, tại vị trí cạnh cửa sổ, toàn thân quần áo lam, ngay cả dung mạo đầu tóc đều là lam sắc nữ tử ngồi như vậy ở một chỗ một mình tự hỏi. Cung thủ! Có thể có tài bắn cung như vậy, ngươi là Âu Dương phải không? Trình túi nhi cũng là từ nơi khác đến nơi này. Hấp dẫn nàng không phải là lôi đài tử vong liên trảm thắng liên tiếp gì, bởi vì nàng căn bản không để ý tới, điều mà Trịnh Tú Nhi quan tâm là, Diêm La kia có phải là Âu Dương hay không? khiêu Chiến Thiên Nhân Trảm Loại cuồng vọng này ngược lại rất phù hợp với tính cách Âu Dương, nhưng tại lôi đài tử vong căn bản là không có thực danh, cho nên cho dù Trịnh Tú Nhi nghĩ hỏi thăm như thế nào cũng là phí công. Mà sở dĩ Trịnh Tú Nhi tới đây chính là muốn tiến vào trường đấu xem xem. Mục tiêu của Âu Dương là gì? Kia chính là thứ kiêu cung và huyết sắc tiễn, chỉ cần hai thứ này không sai, như vậy nhất định là Âu Dương. Từ lúc Âu Dương tiến nhập tiên giới đến bây giờ đã hơn 50 năm, nhiều năm trước chúng thần điện truyền đến tin Âu Dương có được tín nghiệm chí cường của Hoác Hải Phong, khi đó Trịnh Tú Nhi vẫn còn cảm thấy không chút kỳ lạ, nhưng sau đó tin tức Âu Dương chết truyền đi, Trịnh Tú Nhi phát hiện mình thậm chí có chút mất mát. Sự mất mát này không phải là vì Trịnh Tú Nhi có bất kỳ suy nghĩ gì đối với Âu Dương, mà là Trịnh Tú Nhi cảm thấy Âu Dương không chết bởi tay mình thật sự là quá đáng tiếc. Có điều bất luận thất thần cũng tốt, vui vẻ cũng được, trong thời gian 50 năm qua Trịnh Tú Nhi sống vẫn rất tốt, không có sự uy hiếp của Âu Dương, Trịnh Tú Nhi dường như lại biến thành người đã từng vui vẻ, nhưng hôm nay lại chuyển đến tin tức lôi đài tử vong. Cũng không biết là tại sao, tim Trịnh Tú Nhi cảm thấy, Âu Dương nhất định không chết, Diêm La này nhất định chính là Âu Dương. Mỗi khi nghĩ vậy cuộc sống hàng ngày của Trịnh Tú Nhi khó mà yên ổn, hiện nay Trịnh Tú Nhi phải đến Di Vong Thành, xem xem tận mắt ở trận đấu kia có phải là thứ kiêu cung hay không. Kỳ thức không chỉ có Trịnh Tú Nhi, mà ở trên một huyền phù tiên đảo trống trên biển, Đạm Thai Kha cũng nghe về truyền thuyết cung thủ lôi đài tử vong, có điều tin tức hắn dò hỏi được nhiều hơn Trịnh Tú Nhi một chút. Đạm thai Kha lúc này tay xiết một bức họa diêm la đáy mắt lộ vẻ sắc ý. Âu Dương, mạng ngươi thật lớn. Nhưng ta cũng muốn xem xem lần này ngươi sẽ tạo ra kỳ tích thế nào, ngươi làm thế nào hoàn thành thiên nhân trảm. Ta thực sự rất muốn thấy bị ngươi giết chết giống như con chó nằm trên mặt đất. Đạm thai Kha sắt ý nồng đậm, nếu như lần này không phải đạm thai gia hồng phúc tề thiên, thì khả năng đạm thai gia đã bị Âu Dương tiêu diệt. Đạm thai gia chưa từng bị người nào bước đến thê thảm như vậy, mà sự sỉ nhục lần này đạm thai kha khắc sâu trong lòng. Đạm thai kha biết rồi sẽ có một ngày sẽ đòi lại tất cả, điều này phải dùng máu của Âu Dương để rửa sạch. Lao tổ, Âu Dương khiêu chiến thiên nhân trảm, không cần chúng ta động thủ nữa, lôi đài tử vong có thể để hắn sống tiếp sau. Đạm thai khức tài nhết miệng nói, trên mặt hắn một tiêu tàn nhẫn, liền nghĩ đến ở rừng trúc tình cảnh năm đó đạm thai khức tài bị Âu Dương truy sát. Hừ! Ngu xuẩn! Đến lúc nào rồi mà còn xem thường tên tiểu từ Âu Dương? Năm đó thời gian Âu Dương đối địch với đạm thai ra cũng chỉ là một thằng mắt con chưa hiểu gì, nhưng sau đó thì sao đây? Nhớ kỹ, bất kỳ lúc nào cũng đừng xem thường tên Âu Dương này, hắn làm được những việc mà người khác không ngờ đến, thiên nhân chảm này có thể cũng không có khả năng ngăn cản bước tiến của hắn. Đạm thai Kha đã một lần thua thiệt, không thể chịu thêm một lần nữa. nhưng lão tổ Hắn hiện tại đang ở trong lôi đài tử vong, cho dù chúng ta muốn hạ thủ bốn. Đạm thai khước tà có chút đau đầu. Ngu ngốc, ta có nói với ngươi là sẽ động thủ ở lôi đài tử vong sao? Một ngày nào đó hắn sẽ đi ra khỏi lôi đài tử vong, khi đó chính là lúc chúng ta tiêu diệt hắn, cầm lấy. Đạm thai kha nói xong đưa cho đạm thai khước tà một khối lệnh bài, nói. Ngươi hiểu được. Chương 607, Thập Liên trạm thất vọng. Thập Tam lệnh. Lao tổ yên tâm, lần này Hâu Dương phải chết không thể nghi ngờ. Đạm thai khức tà liếm khỏe miệng sau đó xoay người ly khai. Người tập trung trong lôi đài tử vong ngày hôm nay thật sự rất nhiều, bởi vì hôm nay là một ngày thật đặc biệt. Diêm la. Một cung thủ không biết tên muốn phá vỡ quy tắc, lại muốn làm nhân vật đầu tiên khiêu chiến thập liên trạm Cho nên hôm nay có vô số người vội vàng chạy tới lôi đài tử vong từ sớm để chờ đợi. Có điều có rất nhiều người đến sớm mới phát hiện ra là bọn hắn đến quá muộn. Nguyên Lai like nghe được tin tức này, tối qua rất nhiều người đã chạy đến đây để chiếm những chỗ tốt nhất. Trong tử vong Tháp Thạch Phong nhìn thấy miệng của nhiều người đều vui vẻ như vậy, hắn hướng về thuộc hạ của hắn hỏi. Dự tính lần này có bao nhiêu người? Sợ rằng đã vượt qua hàng nghìn và người. Người phụ trách thống kê con số đáp Những sòng bạc bên ngoài đóng cửa hết cho ta, đưa sòng bạc của chúng ta ra. Sau đó mở thế giới cản khôn đi. Thạch Phong nhìn bên ngoài người tấp lập một cái, hắn biết hôm nay là ngày nên mở ra thế giới cản khôn. Từ sau thời kỳ huy hoàng của An Nhiên, rất nhiều năm qua lôi đài tử vong đã không mở thế giới cản khôn, nhưng bởi vì số người đã vượt qua nghìn vàng người, tất cả số tiên để mở ra thế giới cản khôn cũng không đủ. Vâng. Những thủ hạ nghe được lời Thạch Phong nơi người người đều vui vẻ không thôi, thế giới cản khôn. Nơi đây mới thật sự là lôi đài tử vong, một khi đã mở thế giới càng khôn, đây liền trở thành tiểu thế giới một phương. Trong đó có thể chứa được hơn ước vạn người đồng thời có thể xem trận đấu. Yên tâm đi. Không bao lâu nữa nhân số sẽ tăng gấp bội, nếu như Diêm La vẫn tiếp tục thắng, thắng liên tiếp 600 trận, tên tuổi của hắn sẽ vượt qua cả tên huyết tinh đổ phu an nhiên năm đó. Hơn ước người cùng ngồi xem sự thỉnh thế xuất hiện. Trong mắt thạch phong lộ vẻ điên cuồng. Phải biết rằng, lôi đài tử vong đối với bọn họ những lao quỷ này mà nói chính là một cơ hội để tiêu thụ số tiên thạch kiếm được, cho dù một số đại tông phái sở hữu một số lớn tiên thạch cũng không thể so sánh với lao quỷ môn của lôi đài tử vong được. Đối với bọn hắn mà nói, bất luận hoang phí hoặc giả lãng phí như thế nào bọn hắn đều có khả năng chơi được, bởi vì lôi đài tử vong đến tuột cùng có bao nhiêu tiên thạch đến bản thân bọn hắn cũng không nhớ rõ. Thập liên trạm Ngươi xác định không có vấn đề gì chứ. Đừng làm cho ta phải khuynh ra bại sản. Trương Tĩnh trong thời Diêm là bình tĩnh ngồi ở chỗ chuẩn bị tiến vào sàn đấu. Nam nhân này dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bình tĩnh. Bất luận phải đối mặt với địch nhân như thế nào, ngươi cũng vô pháp nhìn thấy một kia hoảng sợ trong mắt án. Trương Tĩnh không thích người như Âu Dương. Dù sao ở trong lôi đài tử vòng Trương Tĩnh nhìn thấy đa phần là sợ hãi. Người không sợ hãi dường như không thể dung nhập Nhưng chính như vậy khi nàng lần đầu nhìn thấy người mà ác phải chết lại có thể tạo ra sự kiện huy hoàng đây. Hiện nay lại càng phải khiêu chiến truyền thuyết. Tại sao không để ta an bài nhị thập liên trảm? Âu Dương bất chợt ngẩn đầu lên, đối với hắn mà nói, 20 đoá linh tiên hiện nay mới là rất nhẹ nhàng. Phải biết rằng lấy thực lực linh tiên hiện tại của Âu Dương, cùng lúc đối địch với 20 phi tiên đỉnh phong tuyệt đối cũng không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ có điều không ai biết là Âu Dương đã tiến dài thôi. Người điên rồi đúng không? Trương Tinh thấy nam nhân này cuồng vọng thậm chí có chút tự đại. Thập liên trạm đã khiến nàng cảm thấy đó là cực hạn, còn muốn khiêu chiến nhị thập liên trảm. Lẽ nào hắn cho rằng người trước mặt đều là cải trắng? Có thể leo lên đài liên trảm đều không phải là chim non. Những người này đều là nhân vật đã trải qua trăm trận chiến. Người như vậy khi họ bước vào chiến đấu liền hiểu ra rằng bọn hắn phải đoàn kết. Bởi vì chỉ có đồng tâm hiệp lực mới giết được đối phương, bọn hắn mới có thể sống sót, cho nên thập liên chảm dường như phải tất tử. Âu Dương đứng lên liếc mắt nhìn trương tĩnh sau đó xoay người đi ra khu nghỉ ngơi, mà cùng lúc đó bên ngoài bình luận viên cũng dùng một loại âm thanh kích động để bắt đầu hò hét. Xem kìa! Đó chính là anh hùng chúng ta! Hôm nay Diêm La khiêu chiến với truyền thuyết. Ta phải thừa nhận, ta đã nhìn nhận sai Diêm La. Hắn không phải dựa vào vận khí tốt mới đi đến ngày hôm nay thực lực của Diêm La là, là không thể nghi ngờ. Hãy tin ta, ngày hôm nay hắn nhất định có thể khiêu chiến truyền thuyết này. Bình luận viên ngày trước cố tình đánh giá thấp Âu Dương mà nay lại biến thành những lời tán thưởng. Đây chính là thực lực, khi ngươi có thực lực thì người khác mới để ý tới ngươi, nếu không ngươi chỉ có thể là một tiểu nhân vật. Âu Dương đương nhiên không vì những lời nói này mà tự mãn. Lúc này ánh mắt Âu Dương nhìn về phía 10 người đối diện, 10 người này có 4 người là tu luyện giả của tu luyện linh hồn. Âu Dương biết, bản thân ngay khi vừa bắt đầu vừa phải giữ khoảng cách vừa phải giết chết 4 người này, chỉ cần giải quyết 4 người này liền có thể khởi động tác dụng của Sơn Chấn Hổ, 6 người sau đó đánh dễ hơn rất nhiều. Chớ xem thường người này, tiện tà môn của hắn rất mạnh, thực lực linh vương mạnh như vậy mà chỉ một mũi tên là đã giải quyết hắn. Tiến của hắn hẳn là có tác dụng đặc biệt gì. Độc xa người có thực lực mạnh nhất trong 10 người đang cùng người khác nói chuyện. ân Ta nghĩ chúng ta chỉ cần đồng tâm hiệp lực, giết tiểu gia hỏa này hẳn là không có vấn đề gì. Mặc dù bình thường là đối thủ, nhưng hôm nay nếu đã lên vũ đài liền chạm, bọn họ nhất định sẽ đồng tâm hiệp lực. Bởi vì tất cả bọn hắn đều hiểu rằng tính mạng bọn họ đã buộc chặt cùng một chỗ, nếu bọn họ không đồng lòng thì kết quả chính là bị Âu Dương đánh bại sau đó giết chết. Ai muốn chết? Ai cũng không muốn chết, vì mục tiêu để sống, tâm những người này bất giác đã liên kết lại một chỗ. Âu Dương đương nhiên quan sát một màn này, có điều cũng không bị điều đó làm kinh sợ, bởi vì Âu Dương biết, thực lực bản thân hắn mà khiêu chiến với bọn họ thì không có vấn đề gì, chỉ có điều Âu Dương cũng biết, thực lực tốt nhất của bản thân là linh tiên hiện tại không nên buộc lộ ra, bằng 0-600 trận sau biết đánh như thế nào. Bản thân hiện nay đã tiến nhập Linh Tiên, đến khi bản thân giết hết 600 phi tiên trước mặt, xông đến Linh Tiên Đỉnh Phong tất nhiên không thành vấn đề, mà từ trận 300 đến trận 900, bản thân hắn nhất định sẽ tiến vào Kim Tiên thậm chí là Kim Tiên Đỉnh Phong. Mà khó khăn nhất bây giờ chính là 10 tên Kim Tiên Đỉnh Phong cuối cùng. Dùng Kim Tiên Đỉnh Phong là chỗ một người khiêu chiến với 10 người, cho dù là Âu Dương cũng tuyệt đối là khó khăn khó vượt qua, nhưng khó khăn không có nghĩa là không thể. Bản thân hắn một đường đi đến ngày hôm nay có điều gì là không khó khăn đây. Chương 608, Linh hồn. Bán yêu giả vô pháp tu luyện, vĩnh viễn không thể bước ra khỏi sinh tử cảnh, cực cảnh hủy diệt, chớ chú của tứ phương chiến kỳ, viên cổ chi lộ. Bản thân từng bước biến những việc không có khả năng thành có khả năng, cho nên Âu Dương tin rằng, lần này không có gì là không thể. Hảo. Tuyển thủ đã vào chiến đấu. Tiếp theo chúng ta xem xem tất cả những địa điểm lần này là 4. Bình luận viên đứng giữa sân hò hét đã mở cửa thế giới càng khôn, mà bản thân Âu Dương là lôi chủ có tư cách đi vào trước, Âu Dương đương nhiên sẽ không khách khí với một số người này. Khi đại môn mở ra cũng là lúc Âu Dương trực tiếp tiến vào trong thế giới càng khôn. Nhưng lần này sau khi tiến vào Âu Dương lại ngây người. Bởi vì khi tiến vào thế giới này, Âu Dương phát hiện mình lại trở về tiểu thế giới ngày trước. Trở lại trong kháo sơn thôn ngày xưa. Lúc này Lý Vĩ đang hô trước giường hắn. Âu Dương, tiểu tử ngươi lại mơ ngộng bản thân là thiên hạ đệ nhất à. Mau dậy đi, mau dậy đi, đừng ở đây mà nằm mơ nữa, chúng ta còn phải đi. Lý Vĩ vừa nói vừa lôi Âu Dương từ trên giường xuống. Âu Dương ngồi ở trên giường nhìn bốn phía, đầu hóc Âu Dương lúc này có chút lơ mơ. Lẽ nào tất cả đều do mình nằm mơ? Điều này có thể sao? Không hay rồi. Lần này phiền phức rồi. Cứ nhiên lại tiến vào trong thế giới mê hồn, xem ra lôi chủ của chúng ta lần này phiền phức rồi. Bình luận viên biết, thế giới mê hồn này thật sự không hề đơn giản, nơi đó đã kích vào tâm linh con người, sau đó mang một người đi vào tâm linh của chính hán, vào nơi ít phòng thủ và dễ bị đánh bại nhất. Có chuyện gì vậy? Sao lại xuất hiện thế giới mê hồn? Thạch phong lúc này giít gạo ở trên tháp cao. Thế giới mê hồn là một nơi rất đáng sợ, những linh hồn ở đây có ưu thế bẩm sinh với người tu luyện linh hồn, mà nay Âu Dương ngay trận liền chạm đầu tiên lại xuất hiện thế giới mê hồn trăm năm không xuất hiện này, nhất cử đã đưa Âu Dương tới tuyệt lộ. Đây 4, đây 5, thủ hạ Thạch Phong cũng rất khó hiểu, bọn họ nhìn bộ dáng như muốn ăn thịt của Thạch Phong đã sợ không dám núp đích. Thạch trưởng Lao không cần lo lắng, bốn chủ tu linh hồn này không quá mạnh, Mà linh hồn liệt diễm trời sinh đã có công hiệu hộ chủ, chỉ cần 6 người khác có thể tỉnh táo chậm một chút, như vậy diêm la tạm thời vẫn an toàn. Có người ở một bên mở miệng nói. Hơn nữa, nếu như thực sự không được, vậy hãy để cho tiểu bát ra tay đi. Ấn. Nếu như thực sự không được, vậy giống như năm đó đối phó với an nhiên, để tiểu bát giải quyết tên phế vật này. Thạch trường lao trong mắt lộ vẻ sát ý, mà sát ý này khiến thuộc hạ xung quanh hắn sợ run người. Ta nể tình nghĩa các ngươi nhiều năm ở đây nên lần này ta tha cho các ngươi, có điều lần sau nếu như lại xảy ra việc ngoại ý muốn như vậy, các ngươi, còn có người nhà các ngươi đều phải chết. Lời Thạch Phong nói mang tràn ngập kia sát ý. Mà những thuộc hạ của hắn khi nghe được những lời này lại quỳ rạp trên mặt đất dập đầu tạ ơn. Thạch Phong cũng coi như là một tên sát nhân cùng, ở lôi đài tử vong hắn gặp quá nhiều việc giết chóc, cho nên giết chóc trong mắt hắn không là cái gì. Dưới tình hình thông thường hắn cũng ra tay với người của mình, lần ngoại ý muốn này không có người chết đã khiến bọn thủ hạ phải tại trời tại đất rồi. Âu Dương Ngươi ngày hôm nay thế nào mà ngây ngốc vậy? Lý Vĩ và Âu Dương cùng nhau đánh quyền, Âu Dương không ngừng cảm thụ lực lượng trong cơ thể, nhưng bất luận Âu Dương tìm như thế nào, trong bản thân hắn không có gì cả. Điều này khiến cho Âu Dương hoài nghi rốt cuộc là hắn có phải nắm mơ hay không? Vụ Một tiếng kêu từ trong giữa trận chuyên gia, độc xa đột nhiên mở cặp mắt của mình, đầu lươi hắn liếm liếm khỏe miệng của mình sau đó một màn sương mù màu đen hiện ra bên cạnh hắn, màn sương mù này phát ra một trận gào khóc thảm thiết giống quỷ sông về phía Âu Dương. Mà thời khắc này quần chúng bên ngoài giống như điên cuồng hô to gọi nhỏ, thế giới mê hồn này nếu như vào thời khắc khác bọn họ sẽ hy vọng nó xuất hiện, như lần này là trận chiến liên chạm lại gặp phải thế giới mê hồn thật khiến quần chúng khó mà tiếp nhận. Cái bọn họ cần là một trận chiến mồ hôi thoải mái, chứ không phải là ảo cảnh đại chiến. Linh hồn triều tịch độc xà bổ nhào về phía Âu Dương. Giờ khác này quần chúng bên ngoài đều khẩn trương, mà Thạch Phong nhìn thấy mọi thứ trong sân. hắn biết, cho dù Âu Dương ngủ say, độc xà muốn linh hồn triều tịch này để giết Âu Dương cơ bản là không có khả năng. Bản thân linh hồn hỏa diễm trời sinh hộ chủ. Bất kỳ lúc nào có lực lượng linh hồn muốn xâm nhập thân thể Âu Dương đều bị hỏa diễm này đốt thành cho bụi, đừng nói là độc xà linh hồn tu giả cấp phi tiên này, cho dù một trưởng của hồn vương bậc tiên tôn như vậy cũng tuyệt đối không có khả năng phá linh hồn hỏa diễm của Âu Dương. Đây là một loại khắc chế trời sinh, loại khắc chế này ai cũng không thể thay đổi, cho nên khi loại khắc chế này xuất hiện, cho dù ngươi có sức mạnh cường đại thế nào cũng chỉ có thể nuốt hận. Nếu như Diêm La này chết như vậy, Vậy chính là bi kịch lớn nhất trong nhiều năm qua. Độc cô tình nhìn về phía Diêm La trong sân, hắn không khỏi lắc đầu. Không. Hắn không chết dễ dàng như vậy. Độc cô Yến đột nhiên mở miệng, nàng dường như đặc biệt có lòng tin đối với Âu Dương. Sao ạ? Lưu quản gia nhìn thấy đại tiểu thư của bọn họ như vậy, hắn biết đại tiểu thư từ nhỏ có một năng lực nhận biết kỳ quái, khi độc cô Yến đặc biệt chú ý đến một việc. Thì nàng có thể nhìn thấy tương lai trong một khoảng thời gian ngắn Hỏa diễm. Khắp trời đều là hỏa diễm. Thật nhiều hỏa diễm A Huyết quang trong mắt độc cô Yến chợt lué nàng liền tỉnh lại. Mới vừa rồi một màn mà nàng nhìn thấy làm trong lòng nàng cũng có chút sợ hãi. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Độc cô tình nhìn mội mội này của mình quan tâm hỏi. Người xem. Độc cô Yến chỉ vào viên cầu ở giữa. Lúc này độc xà đã xông tới bên người hầu dương. Một con quỷ hiện ra từ trên tay hắn hướng về phía đầu Âu Dương chụp lấy. Đây là tuyệt chiêu đã thành danh của độc xà. Một khi bị chiêu thức ấy của độc xà bắt được, trừ phi ngươi là độc xà siêu cấp, còn không là chết không thể nghi ngờ. Một con quỷ thủ độc xà khi gần tóm được đầu Âu Dương là lúc toàn đấu trưởng cũng hồi hộp theo dõi. Rất nhiều người đã nghĩ, lẽ nào Diêm La này phải chết ở chỗ này ư? Đương nhiên không. Ngay trong khoảnh khắc quỷ thủ chạm đến ra Âu Dương, Huyết sắc liệt diễm phản phất như núi lửa bạo phát, doanh một tiếng từ lao ra từ người Âu Dương. Quỷ thủ của độc xà, toàn bộ người của độc xà bị huyết sắc liệt diễm thôn phệ, chưa đến một giây sau, cả người độc xà liền liền biến thành cho tản, thậm chí ngay cả cơ hội phát ra một âm thanh vang lên cũng không có. chương 609, Linh hồn hỏa diễm xuất hiện. Linh hồn hỏa diễm, quần chúng bên ngoài nhìn thấy một màn này bị kích động không ngừng. Thậm chí có hơn 80% số người đang theo dõi đã đứng lên. Linh hồn liệt diễm, khắc chế toàn bộ người tu luyện linh hồn, nhưng chưa ai nghe nói người có linh hồn hỏa diễm có thể đạt được phi tiên. Nếu như linh hồn liệt diễm đã thuần thục như vậy có một ngày hắn nếu như tăng đến bậc tiên tôn không biết sẽ là tình trạng gì, đấu cùng hắn chẳng phải là dù muốn linh hồn tẩu thoát cũng không có khả năng sao. mau Thông báo cho tông chủ. Đem mọi việc ở đây thông báo cho tông chủ. Một nữ tử toàn thân hồng y kích động không thôi, nàng chính là một đệ tử của tiên giới Phần hòa Tông. Trong những tông phái sử dụng hỏa diễm, Linh Hồn Liệt Diễm cùng Kỳ Lân Chân Hỏa được xưng là hai loại hỏa diễm cường đại nhất thiên hạ, hai loại hỏa diễm một âm một dương. Kỳ Lân Chân Hỏa không cần phải nói, đó là hỏa diễm mà chỉ riêng Kỳ Lân hơn nữa lại phải là vương giả trong kỳ lân, độc giác Kỳ Lân mới có thể có được. Mà linh hồn hỏa diễm này đến bây giờ ngoại trừ ngẫu nhiên xuất hiện ở trên người nhân loại ra, vẫn chưa từng nghe thấy cái gì khác có được. Chẳng qua nhân loại có được linh hồn liệt diễm thật ra lại là một sự tình rất bi kịch, bởi vì khi ngươi có được linh hồn liệt diễm cũng là lúc đại biểu cho ngươi không có khả năng trở thành một tu luyện giả. Tông chủ phân hỏa tông một phần tâm đã từng vi tìm kiếm hai đại hỏa diễm thiên hạ trí cường này mà đơn độc xông vào di vong xâm lâm so chiêu cùng với kỳ lân thể nghiệm sự bá đạo của kỳ lân chân hỏa. Nhưng cả đời hắn vẫn chưa chân chính cảm nhận được sự đáng sợ của linh hồn liệt diễm. Hiện tại tử yên thấy linh hồn liệt diễm này không ngờ có thể tu luyện, lại còn xuất hiện trên thân một người như vậy. Sự kích động của nàng không cần nói cũng biết. Vâng. Một đệ tử phần hỏa tông bên người tử yên vội vã xuất ra truyền âm linh phù truyền tin tức bên này về cho tông phái. Chẳng qua chuyện này cũng chỉ là chuyện của riêng phần hỏa tông. Phân hòa tông có hưng thú với Âu Dương là bởi vì bọn họ muốn nhìn thấy sự cường đại của linh hồn liệt diễm, còn những người khác không có hưng thú với Âu Dương, người quan tâm trên cơ bản đều là linh hồn tu giả, toàn bộ linh hồn tu giả đều hiểu rõ một tu luyện giả có được linh hồn liệt diễm đáng sợ cỡ nào. Nếu có một ngày hắn trưởng thành làm một tiên tôn, như vậy hắn ở tiên giới có thể hiệu lệnh toàn bộ linh hồn tu giả, ai dám không theo. Một tiên tôn có được linh hồn liệt diễm muốn giết chết một tiên tôn linh hồn tu giả, vậy thì so với bóp chết một con kiếm còn đơn giản hơn. Cho nên trong nháy mắt Âu Dương hầu như trở thành một cựu địch của toàn bộ linh hồn tu giả trong tiên giới, lúc này rất nhiều linh hồn tu giả đều đang lặng lẽ cầu khấn, cầu khấn cho kẻ này bị những người khác giết đi. Kháo sân thôn, Âu Dương không ngừng kéo cung bắn những mũi tên trong tay mình đi, cuộc sống vẫn luôn bình yên như vậy. Nhưng Âu Dương Trung Quy vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Tất cả không phải là ngộng, nếu như là ngộng, vậy thì hiện tại có lẽ ta đang ở trong ngộng mới đúng. Âu Dương nhớ lại lời của Triệu Cương. Không nên quá mức tin tưởng vào thể chất của ngươi cùng với thần sư Chi Nhãn. Trước khi ngươi chưa đạt được tiên đế, tiên giới vẫn có rất nhiều phương pháp để mê hoạt ngươi. Xem ra ta đã quá tự tin vào thần sư Chi Nhãn này rồi. Âu Dương lúc này đã hiểu vì sao bản thân đang ở trong ngậu, vấn đề là làm sao để thoát ra đây. Ngay khi Âu Dương đang tự hỏi những điều này, hắn Bông cảm thấy trong lòng mình chua sót, tiếp theo bóng dáng triệu cương không ngờ hiện lên trước mặt Âu Dương. Tín niệm của trí cường giả là có tâm can đảm hủy diệt tất cả. Muốn thoát ra khỏi ảo ảnh này, liền phải hủy diệt đi trận nhãn, mà trận nhãn lại chính là bản tâm của ngươi. Bóng dáng triệu cương chợt lué lên rồi biến mất không thấy đâu. Bản tâm của ta, Âu Dương nhìn xung quanh có chút mê man bản tâm là gì? Âu Dương kỳ thực vẫn biết, từ đầu khi hắn tiếp vào hảo cảnh này liền đã biết bản thân nên làm gì để ra ngoài, nhưng Âu Dương lại không làm được. Âu Dương, nếu như ngươi không làm, vậy thì ngươi sẽ chết. Âu Dương biết, lúc này bản thân hắn vẫn còn đang ở trong lôi đài tử vong, nếu như mình không thể sớm tình ngộ vậy thì mình sẽ mất đi sinh mệnh. Ta không thể chết được. Chỉ mấy huyến ảnh mà muốn phá bản tâm của ta sao? Đã như vậy, hãy để ta làm ác ma một lần đi. Âu Dương từ bên cạnh lấy ra một cây đao giết heo, cả người tựa như một ác ma liền đi về phía Lý Vĩ đang ở một bên yên tinh tu luyện. Bạn thân, không phải ta muốn giết người, mà là ngươi chẳng qua chỉ là huyến ảnh. Âu Dương nói xong, đao giết heo trong tay đã chém về phía cổ Lý Vĩ. Máu tươi từ trong cổ Lý Vĩ phun ra thành hỏi. Vô số máu tươi nhuộm đỏ thân thể Âu Dương, chẳng qua giờ khắc này Âu Dương cũng không làm sao, bởi vì hắn biết, mình vừa giết đi căn bản không phải Lý Vĩ, đây chẳng qua chỉ là một huyện ảnh mà thôi. dường như chứng minh cách làm của Âu Dương là đúng, trong nháy mắt khí huyện ảnh Lý Vĩ chết đi, thế giới trước mắt Âu Dương bắt đầu tan biến toàn bộ, kháo sơn thôn, tiểu thế giới bắt đầu biến mất. Giả tạo vĩnh viễn đều là giả tạo. Nó chỉ là một thứ đáng ghê tẩm cần phải dựa vào những điều tốt đẹp trong lòng ngươi để chế tạo ra mà thôi. Khi ngươi bảo vệ được bản tâm, đó cũng là lúc thứ giả tạo này không tồn tại. Nhìn kia! Mắt của Diêm La đã mở. Hắn so với đám linh hồn tu giả kia tỉnh lại còn sớm hơn. Một số khán giả đặc biệt quan tâm tới Âu Dương phát hiện ra Âu Dương lúc này không ngờ đã mở mắt. Quả nhiên vẫn bất phàm như vậy, Âu Dương chính là Âu Dương, bất kể lúc nào ngươi cũng sẽ không na xuống. Chẳng qua thiên nhân chảm này người thực sự có thể vượt qua được sao? Chính túi nhi lúc này đã bắt đầu rời đi, sau khi xác định diêm la này chính là Âu Dương, nàng cũng hiểu rõ mình cần phải làm gì. Chỉ còn lại chín phế vật này sao có thể là đối thủ của Âu Dương? Quét mắt nhìn bốn phía, Âu Dương cũng không quan tâm chín người khác có còn mê man hay không. Chín mũi huyết sắc tiễn đã xuất hiện trên tay Âu Dương, chín mũi tên này đồng thời được Âu Dương đặt lên dây cung đồng thời bắn ra chín tên, hơn nữa muốn giết chín mục tiêu khác nhau, cho dù là triệu cưng cũng không có khả năng làm được. Một cung đồng thời bắn ra chín tiễn. Thạch Phong nhìn Âu Dương kéo dây cùng, hôm nay Âu Dương đã mang cho hắn rất nhiều kinh hỷ. Linh hồn hỏa diễm điên cuồng rít gạo phá vỡ hảo cảnh, cần nhất chính là quyết tâm, tất cả những điều này nói lên một vương giả sắp được sinh ra. Nhưng Thạch Phong biết, kế tiếp có thể sẽ xuất hiện một ít phiền phức nho nhỏ chương 610 Diêm la. Nói cho người phụ trách thủ vệ, gần đây sẽ có một ít tiểu miêu tiểu cầu chạy tới gây phiền phức, bắt được bọn chúng thì rút gân lột ra sau đó đem linh hồn trả về hang ổ của chúng, để cho bọn chúng biết lôi đài tử vong không phải là nơi bọn chúng có thể trêu trọng. Sau khi Thạch Phong nói ra lời này, lập tức có mấy người chạy đi chấp hành. Ừ, lôi đài tử vong lâu lắm rồi không có phát huy, một ít tôm cá cũng dám tới đây khiêu khích. Thạch phong cũng biết Mấy năm nay Lôi Đài Tử Vong quả thật cũng có chút tử dốc, đến giờ có rất nhiều tiểu miêu tiểu cầu không ngờ cũng dám đánh chủ ý lên Lôi Đài Tử Vong, bọn chúng đã quên năm đó Lôi Đài Tử Vong tử chiến cùng tứ tông như thế nào. 9 mũi tên bay ra từ trong tay Hâu Dương, giờ khác này chúng đã biến thành đoạt mệnh tiện trong tay Diêm La, ngay khi 9 người còn chưa tỉnh táo lại, 9 mũi tên đã đồng thời nhất tiễn xuyên tâm. Nhất tiễn xuyên tâm, nếu như là cường giả khác bắn ra, Như vậy kẻ bị giết trí ít còn có thể linh hồn phi độn, chẳng qua bị Âu Dương bắn ra, đừng nói là những tu giả phi tiên này, cho dù là tiền tôn thì người cũng đừng mơ tưởng linh hồn phi độn. Đối phó với thân thể thì không được, nhưng đối phó với linh hồn thì Âu Dương quả thực chính là vương. Liên Trạm Thập Liên Trạm, tuy rằng lúc này tin tức về Thập Liên Trạm vẫn còn có chút mơ hồ, nhưng sự tình linh hồn liệt diễm xuất hiện tin rằng trong một thời gian rất ngắn sẽ truyền đi khắp tiên giới. Linh hồn hỏa Diêm có thể nói đã khiến cho Bát phương vận động, danh tiếng của Diêm là ở trong lôi đài tử vong càng lúc càng vang dội, chẳng qua tất cả chuyện này đều không hề ảnh hưởng tới cuộc sống của Âu Dương. Lúc này Âu Dương đang đứng một mình giữa gian phòng, trận đầu liên chạm hắn giành chiến thắng thực sự quá dễ dàng, ngày mai khẳng định sẽ là một trận đấu khó khăn hơn rất nhiều. Đồng thời đối mặt với 10 người, nếu như để bại lộ thực lực linh tiên cấp, tự nhiên là có thể giết chết chúng trong ngáy mắt. Nhưng nguy lực mũi tên của Âu Dương Thủy Trung phải không chế ở mức phi tiên đình phong, dưới tình huống đó đòi hỏi phải có tiện thuật siêu Phàm Chúc mừng ngươi, là người đầu tiên từ trước tới nay hoàn thành liên trạng tại lôi đài tử vong. Trương tĩnh đẩy cửa từ bên ngoài bước vào nói với Âu Dương, nhìn thấy Diêm Lan ngồi ở chỗ đó, trưng tĩnh phát hiện ra, bất kỳ lúc nào nam nhân này dường như đều lạnh lùng như thế. Khi còn ở trên sân, bị mê hoặc bên trong mê hồn thế giới. Không ngờ sau khi tỉnh lại hắn lại không có một chút hoảng loạn nào. Trương tính đã gặp qua người của mê hồn thế giới, nàng biết muốn đi ra từ trong mê hồn thế giới cần phải chém giết bản tâm của mình. Khoảnh khắc trước nam nhân này còn phải chém giết bản tâm, vậy mà cũng nhờ khắc sau hắn đã trở nên lạnh lùng bình tĩnh như vậy, điều này thực sự khiến người ta khó có thể tin nổi. Diêm la sợ rằng cũng chỉ có Diêm la mới có được thủ pháp như thế, chỉ có đoạt mệnh Diêm la mới có thể vô tình như thế. Trên thực tế Trương tĩnh đã nghĩ sai, Âu Dương cũng không phải thực sự vô tình, Âu Dương cũng không phải là diêm la chân chính, chẳng qua Âu Dương hiểu được, ở loại địa phương này muốn tiếp tục sinh tồn, tuyệt đối không được nhân từ nương tay. Nơi này là lôi đài sinh tử, nơi này không có sự thương hại và đồng tình, một trận chiến đấu chỉ có thể có một người sống sót, nếu như ngươi đồng tình mà nhân từ nương tay với đối phương, vậy thì ngươi chỉ có nước chết. Âu Dương không muốn chết. Âu Dương muốn trở thành người đứng trên đỉnh cao, cho nên hắn chỉ có thể không ngừng dẫm đạp lên đầu người khác mà trèo lên. Đây là hiện thực, bất kể ở nơi nào cũng đều như vậy. Người muốn nói ta có vận khí tốt nên sớm tỉnh lại. Âu Dương quả thực không có hảo cảm gì đối với chương tĩnh. Nữ nhân này ngay từ đầu khi mình tới báo danh đã khinh thường mình, về sau mình giết Linh Vương nàng vẫn như cũ tỏ ra như vậy. Đến hiện tại mình từng bước một chiến đấu tới ngày hôm nay, nàng lại muốn tỏ ra vui vẻ. Đáng tiếc, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi cùng với dệ hoa trên gấm là hai việc khác nhau. người trừng tĩnh trợn phát hiện, nam nhân trước mặt này đặc biệt không có phong độ, không phải là ban đầu mình làm sai một số việc thôi sao. Nhưng đã qua bao lâu như vậy, hắn vẫn cứ túm chặt điểm yếu này mãi không buông tha. Ta tời báo cho ngươi biết, trận thi đấu tiếp theo của ngươi chỉ có một hồn giả, mà thế giới được lựa chọn chính là băng tuyết thế giới, hy vọng ngươi có thể tiếp tục sống sót. Trương Tĩnh trận mắt nhìn Âu Dương sau đó xoay người rời đi. Hừ, thực sự cho rằng ta sống lâu như vậy chỉ bằng vào linh hồn liệt diễm thôi sao. Âu Dương lầm bẩm, thứ kiêu cung trợn xuất hiện trong tay hắn, bản thân có thể một đường trèo lên tới nay, linh hồn liệt diễm tuy rằng rất trọng yếu, nhưng quan trọng hơn chính là cùng cùng với tên của mình. Đối mặt với gia hỏa chủ tu linh hồn, trước đây huyện thuật sư trước mặt mình chẳng khác nào con gà chết, mà bây giờ đến tiên giới. Huyền thuật sư này lại biến đổi thành linh hồn tu giả, nhưng vẫn vô ích, bất kể bọn họ thay đổi thế nào, mùi tên của mình vẫn như cũ chính là miểu sát. Còn Âu Dương sợ nhất chính là đội ngũ biết cách phối hợp giữa yêu chiến sĩ cùng với Lục Tiên. Lục Tiên kiếm trận ở tại chân linh giới đã là rất bá đạo, hôm nay Lục Tiên kiếm trận cấp phi tiên càng có thể trong nháy mắt phong tỏa một khoảng nhỏ thiên địa, nếu như đối phương hiểu được cách phối hợp, vài Lục Tiên đồng thời xuất thủ phong tỏa bản thân. Sau đó yêu chiến sĩ nương theo mà lên, vậy thì mình quả thực cũng có chút phiền phước. Không thể cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào, bất kể đối thủ là ai, ta đều phải vĩnh viên ẩn giấu thực lực. Âu Dương biết, thân là một cung tiễn thủ, bất kể lúc nào một khi bại lộ ra vị trí bị đối phương áp sát, như vậy trên cơ bản mình đã cách cái chết không xa. Âu Dương đã từng nói với Lý Vĩ một câu rằng, áo nghĩa tối cao của cung tiễn thủ chính là sợ chế. Tuy rằng những lời này nghe như đang nói đùa, nhưng trên thực tế Âu Dương hiểu rõ, một vương giả cùng tiễn thủ chân chính nhất định sẽ hiểu rõ những lời đó trọng yếu như thế nào. Cung tiễn thủ, tu luyện giả am hiểu công kích tầm xa nhất trong thiên địa, nhưng tu luyện giả như vậy cũng có một tệ đoàn, đó chính là cung tiễn thủ đồng nghĩa với không am hiểu chiến đấu gần người. Dưới tình huống này, Âu Dương hiểu được một việc, người thân là một cung thủ, có thể không giết được người, thế nhưng tuyệt đối không được chết. Trừ khi có thể có được trăm cơ hội giết chết đối phương, bằng không Âu Dương chắc chắn sẽ không tùy tiện chiến đấu cùng người. Mà theo sự trưởng thành của Âu Dương, hắn biết được địch nhân mà mình cần đối mặt sẽ càng ngày càng mạnh mẽ, cường giả cấp tiên tôn thuấn tức mấy vạn dặm đều rất nhẹ nhàng, cho nên mặc dù mình xuất thủ ở ngoài vạn giảm, cũng chỉ có được cơ hội bắn ra 3 đến 5 mũi tên. Chương 611, một phần Tâm Trên thực tế Âu Dương biết rõ Chân chính hữu dụng chỉ có mỗi mũi tên thứ nhất. Trận đại chiến giữa mình cung Hoàng Thiên ở trên mê hồn hải chính là ví dụ. Sau khi mũi tên thứ nhất thất thủ, cho dù mũi tên sau đó có xảo rượu tới đâu, nhanh tới đâu, Hoàng Thiên cũng đều có thể sử dụng kiếm trong tay chặt đứt. Lúc trước nếu như không phải mình ra tay quá đột ngột, có lẽ mình đã thua rồi. Một đấu 10 nhất định vừa lên là phải làm hôn loạn luôn đội ngũ mà chúng hình thành. Âu Dương vặn ngón tay. Tuy rằng trận đấu này có tính khiêu chiến khá cao, nhưng Âu Dương vẫn rất mong chờ nó. Màn đêm phủ xuống, bên trong di vong thành, mấy bóng đen lướt đi không ngờ không quan tâm đến ánh sáng chiếu qua, nơi bọn họ đi qua toàn bộ ánh sáng đều ảm đắm đi, mà mấy bóng đen này nhấp nhô vài cái không ngờ đã tiến vào bên trong lôi đài tử vong. Tạm ca, ngươi khẳng định có thể giết chết được Diêm La kia chứ? Trong buôn cái bóng, một tên lùn nhất lên tiếng hỏi, Hắn chẳng qua chỉ là một phi tiên, chúng ta mỗi người đều có linh tiên lực, còn sợ không giết được hắn sao? Một bóng đen rất tự tin trả lời. Kỳ thực suy nghĩ của hắn cũng không sai, dù sao bốn linh tiên giết một phi tiên, vậy so với giết gà còn đơn giản hơn, nhưng bọn họ quên mất một chuyện, đó chính là nơi này không phải dã ngoại, nơi này là lôi đài tử vong. Cho nên khi bọn họ đang nói những lời đó, một mảnh bạch cốt đột nhiên mọc lên từ dưới nền đất. Trong ngáy mắt hình thành nên một bạch cốt lao tù rất lớn không ngờ trực tiếp vây nhốt bốn người bọn họ vào trong đó. Không tốt. Bị phát hiện, đánh vỡ bạch cốt lao tù này chạy trốn thôi. Tam ca kia thấy cả nhóm bị bạch cốt lao tù vây khốn, ý nghĩ đầu tiên hiện lên chính là bỏ chạy. Đáng tiếc bọn họ quá coi thường bạch cốt lao tù này, lực lượng do bốn bóng đen liên hợp đánh lên bạch cốt lao tù không ngờ không tạo thành một chút thương tổn nào cho nó. Mà bạch cốt lao tù này lại bắt đầu chậm rãi sinh trưởng ra máu thịt. Xong rồi. Đây là bạch cốt yêu thú biến thành, tự bạo. Linh hồn phi độn. Tam ca kia khi thấy máu thịt bắt đầu sinh trưởng liên biết, đây không phải chỉ là một bạch cốt lao tù giàn đơn, mà đây là do bạch cốt yêu thú đồng sinh cùng con người biến thành. Đối mặt với bạch cốt lao tù như vậy bọn họ chỉ có một lựa chọn duy nhất đó chính là linh hồn phi độn mà chạy trốn. Tam ca ầm một tiếng tự bạo thân thể. Toàn bộ linh hồn hóa thành một đạo lưu quang cực nhanh bay về phương xa. Mà ba người còn lại chỉ thoáng do dự trong chốc lát, máu thịt đã bao trùn toàn bộ lao tủ, lúc này cho dù bọn họ muốn tự bạo cũng không còn cơ hội nữa. Vô số máu tươi phun ra tràn ngập bên trong lao tủ, ba người trong nháy mắt bị bao phủ bên trong bể máu, vô luận là linh hồn hay là thân thể, toàn bộ đều hóa thành hư vô. Ba người vừa chết đi. Trên mặt đất có một con yêu thú khổng lột thân rùa nhưng đầu cho xuất hiện tại nơi này, hai mắt yêu thú này thuần một màu trắng, ở trên thân rùa không ngờ còn mọc ra một đôi cánh màu trắng. Đây là một con bạch cốt yêu thú vẫn chưa thành niên, sau khi nó hoàn toàn trưởng thành, cái đầu chó của nó sẽ biến hóa thành đầu kỳ lân, mà đôi cánh phía sau cũng lớn lên, đến lúc đó nó sẽ có đỡ cờ năng lực phi hành. Bạch cốt yêu thú này chính là họ hàng với kỳ lân, cũng được coi là kỳ lân nhất mạch. Chẳng qua so với thú vương kỳ lân, đẳng cấp của chúng còn thấp hơn rất nhiều, nhưng không nên vì nó thua kém kỳ lân mà xem thường nó. Nếu như một tiên tôn trung giai giao đấu với một tiên tôn đỉnh phòng, tiên tôn trung giai lại đồng sinh cùng với một bạch cốt yêu thú, như vậy chiến thắng nhất định sẽ thuộc về tiên tôn trung giai. Sau khi bạch cốt yêu thú hướng về bầu trời rít gạo vài tiếng, bất đắc dĩ chui vào trong lòng đất, dù sao vẫn chưa thành niên, đôi cánh của nó chưa lớn nên căn bản không có được năng lực phi hành. Mấy tên vừa rồi ngươi ăn chỉ là tôm nhỏ cá nhỏ mà thôi. Thạch Phong tựa như một quỷ ảnh xuất hiện trên lưng bạch cốt yêu thú, còn bạch cốt yêu thú lại dùng cái đầu rất lớn của mình cọ cọ vào hắn, bộ dáng thập phần thân cận. Đây chính là yêu thú đồng sinh của Thạch Phong. Yêu thú này đã sống cùng với Thạch Phong vô số năm, nhưng đến giờ vẫn chưa thành niên. Vẹn vẹn chỉ nhìn điểm này liền biết được giá hỏa phun lửa ở trong di vong sâm lâm kia hung tàn tới mức độ nào. Yêu thú bình thường nếu lớn lên cùng với chủ nhân, chủ nhân có thể mượn lực được từ trên người yêu thú, mà yêu thú đồng thời cũng có thể thôn vệ được lực lượng của chủ nhân. Nếu như có đủ lực lượng cho yêu thú thôn phệ trong một thời gian ngắn tạo ra một con yêu thú thành niên cũng không phải là không được. Giám sát nơi này, nhìn xem có thể bắt được con cá lớn nào hay không. Thân thể thạch phong lại một lần nữa Dung nhập vào trong màn đêm Trên bầu trời Một nam tử tóc đỏ nhìn xuống bên dưới Một màn vừa rồi phát sinh hắn đều trông thấy toàn bộ Bốn con cá nhỏ kia thực chất chính là mồi câu mà hắn tung ra Hắn muốn nhìn một chút Xem qua nhiều năm như vậy Lôi đài tử vong có còn được thực lực như xưa hay không Hiện tại xem ra Thực lực của lôi đài tử vong còn cường đại hơn rất nhiều so với suy nghĩ của hắn Ai tối không dùng được Xem ra chỉ có thể dùng sáng Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả Một phần tâm này nguyên bản muốn bắt Diêm la đi để nghiên cứu về linh hồn hỏa diễm Thân là tông chủ phần hỏa tông Một phần tâm đối với tất cả các loại hỏa diễm đều có một sự si mê từ tận linh hồn Hai đại hỏa diễm thiên hạ trí cường Kỳ lân chân hỏa căn bản không phải là thứ mà nhân loại có thể có được Cho nên một phần tâm đành phải bùng tha Còn linh hồn hỏa diễm chỉ xuất hiện trên người nhân loại Thế nhưng cho tới bây giờ nhân loại đều không thể tu luyện được, hôm nay rốt cuộc cũng gặp được một người có thể tu luyện linh hồn hỏa diễm, một trong hai hỏa diễm chí cường, một phần tâm bất kể thế nào cũng nhất định phải giao lưu một chút cùng với người này. Một phần tâm thở dài một hơi, hắn biết lần này mình cần phải nhỏ máu rồi, lôi đài tử vong này chính là lục thân bất nhận, cho dù là tiền tôn như mình nếu như dám đùa giỡn ở nơi này không chừng cũng sẽ bị diệt. Ai? Một phần tâm lại thở dài một lần nữa, tiếp theo hỏa diễm trên người hắn bắt đầu bùng cháy, toàn bộ bầu trời đều bị hỏa diễm chiếu sáng. Đến rồi sao? Đáng tiếc, con cá lớn không ngờ lại dùng phương pháp này. Dưới lòng đất, Thạch Phong chậm rãi hiển lộ ra sắc mặt thất vọng. Tông chủ phần hỏa tông một phần tâm tới đây bài kiến. Trên bầu trời, thanh âm của một phần tâm chuyển vào trong thai Thạch Phong, mà bên trong lôi đài tử vong cũng không hề có bất kỳ kẻ nào lên tiếng. Duy nhất chỉ có âm thanh rít gạo của bạch cốt yêu thú văn vọng. Toàn bộ lôi đài tử vong vẫn yên tĩnh như trước, không có một ai đi ra, phản phất như nơi này là một từ địa Chương 612, Nghi hoặc Chẳng qua một phần tâm cũng không vì vậy mà hạ xuống đất, quỷ mới biết đám gia hỏa lôi đài tử vong này ẩn nấp ở nơi nào, nếu như mình xuống đó, bản thân còn có thế trở ra hay sao? Tiên tôn nếu như một đối một thì rất khó giết chết đối phương, mình muốn đi thì đi. Nhưng một đám vây công một mình mình, hơn nữa lại là kẻ cố tình đánh kẻ vô tâm, sợ rằng ngay cả chạy trốn mình cũng không có được cơ hội. Ha ha ha ha! Một tông chủ đại gia Quang Lâm, Lão Phu không kịp tiếp đón từ xa. Thạch Phong chậm rãi trồi lên từ dưới mặt đất, tiếp theo dưới chân hắn có một đám mây trắng nâng lên, khiến cho Thạch Phong nhìn qua giống như một vị thần tiên xuất trần phiêu dật. Chẳng qua nếu như ai chỉ nhìn vào bề ngoài mà đã coi Thạch Phong là một thần tiên. Vậy thì kẻ đó nhất định sẽ bị Thạch Phong chơi đùa tới chết. Thạch Phong Thấy Thạch Phong xuất hiện, một phần tâm lập tức có chút phòng bị. Độc thủ Thạch Phong này tuy rằng đã biến mất vô số năm, nhưng sự ác độc của hắn vẫn có vô số người phải nhớ kỹ. Hiện tại một phần tâm không ngờ lại thấy lao quỷ này, trong lòng vô cùng cảnh giác. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Đây chính là nhân vật cùng thời với Hoác Khải Phong. Năm đó Thạch Phong coi như là một người quen biết với Hoác Khải Phong. Chẳng qua Hoác Khải Phong luôn luôn làm việc quang minh lỗi lạc, cho nên tuy rằng Thạch Phong có quen biết Hoác Khải Phong, nhưng mối quan hệ của hai người cũng không mấy thân thiết. Mục Tông Chủ, chúng ta lần trước từ biệt đã có mấy vạn năm không gặp rồi. Thạch Phong giả bộ ra vẻ ta rất mong nhớ người, chẳng qua khi nhìn thấy bộ ràng đó, một phần tâm lại có chút buồn ôn. Mấy vạn năm không gặp. Mẹ nó đừng có mà tỏ ra rất quen thuộc với Lao Tử toàn bộ tiên giới phòng trừng cũng chẳng có mấy người nguyện ý quen biết với lao quỷ này, ai biết lúc nào lão quỷ này sẽ từ phía sau đâm cho người mồ đào. Một tông chủ xa sôi vạn dặm chạy tới đây chắc là có chuyện gì quan trọng. Thạch Phong ra vẻ hồ đồ, kỳ thực lấy sự thông minh của Thạch Phong, ban ngày hắn đã nghĩ, đến tối một phần tâm nhất định sẽ xuất hiện, một tên si mê hỏa diễm như một phần tâm, nếu như nghe tin linh hồn hỏa diễm hiện thế mà không xuất hiện mới là lạ. Thạch Phong cũng sớm đã nghĩ nên làm một số giao dịch với một phần tâm như thế nào, chẳng qua tính tình một phần tâm quá mức cẩn thận, cho nên không bị chụp bởi cái mũ của mình. Thạch Phong, ngươi cùng đừng quanh con lòng vòng cùng ta, chúng ta đều hiểu rõ nhau rồi, làng nhẳng tốn thời gian làm gì chứ? Ra ra đi! Một phần tâm thật sự là không muốn dây dừa cùng Thạch Phong ở chỗ này, một lao quỷ âm hiểm giả dối như thế, cùng hắn nói hiệu nói vượn một hồi không chừng lại bị mắc lửa. Hừ hừ. Thạch Phong cười lạnh một tiếng, lúc này một tia âm hiểm đã xuất hiện trên mặt hắn, hắn nhìn một phần tâm nói. Ngươi biết quy củ của lôi đài tử vong, muốn mua người là không thể, chẳng qua ta có thể cho ngươi cơ hội đối thoại cùng hắn. Nói ra đi. Một phần tâm biết, Thạch Phong cũng không có tâm ý tốt như vậy để mình miễn phí gặp mặt diêm la kia, hắn nhất định sẽ đưa ra cái giá khiến mình đau ruột. Giá hả ngươi không phải có một khối phần nhằm sao? Với lúc bạch cốt yêu thú của ta thiếu một khối phần nham, cái này phải xem một tông chủ có thể bỏ được thứ mình yêu thích hay không. Thạch phong chém ra một đao này rất ác, phần nham này chính là đặc sản của dị tộc. Muốn có được thứ này cần phải thông qua chiến trường dị tộc để tiến vào trong thế giới của dị tộc. Nhưng thế giới dị tộc có phải là nơi muốn vào thì vào muốn ra thì ra đâu? Dị tộc Chi Vương có người nói hắn đã là trí cao vô thượng cấp. Nếu như không phải thực lực của hắn quá mạnh mẽ không thể nào sống qua được thông đạo dị tộc, có lẽ tiên giới này đã sớm bị dị tộc thống trị rồi. Còn thối phần nham này của một phần tâm là do hắn một mình thâm nhập vào thế giới dị tộc, ở trong đó ẩn giấu 15 năm, cuối cùng mới đạt được hiện tại Thạch Phong vừa mới mở miệng đã muốn lấy đi phần nham của mình, trong lòng một phần tâm không khỏi dâng lên chút ngại quất. mục tông chủ không cần phải đau lòng, so với việc linh hồn hỏa diễm xuất hiện. Phần nham này được tính là gì nếu như một tông chủ sinh thời có thể tu luyện ra được linh hồn hỏa Diễm không nói tới trí cao vô thượng vô địch khắp thiên hạ nhưng bước vào một trong ba người đứng đầu tiên giới là không có vấn đề Thạch phong biết nhất định một phần tâm sẽ cho mình bởi vì riêngêm la đối với hắn có được lực hấp dẫn quá lớn xem như ngươi lợi hại một phần tâm Vung tay ném ra một tảng đá chớp động Quang Mang màu đỏ sau gió toàn thân trực tiếp phi độn tiến vào bên trong lôi đài tử vong Nắm phần nham trong tay, Thạch Phong mỉm cười. Hừ, chỉ bằng ngươi cũng muốn tu luyện linh hồn hỏa diễm, tiểu tử kia thể chất đặc thù cho dù là ta cũng bình sinh ý thấy, nếu như không phải trên người hắn có khí tức của hạ giới, thậm chí ta còn cho rằng hắn là một người dị tộc. kỳ thực khi lần đầu tiên nhìn thấy Âu Dương, Thạch Phong thậm chí còn cho rằng Âu Dương chính là dị tộc thâm nhập vào tiên giới, bởi vì thể chất của Âu Dương rất giống với dị tộc. Chẳng qua trên người Âu Dương còn có được khí tức hạ giới, đây là khí tức thông qua vũ hóa phi tiên mới có thể có được. Mà dị tộc không có khả năng có được loại khí tức này, cho nên Thạch Phong biết, tiểu tử này tuyệt đối không phải là dị tộc, hơn nữa dị tộc cũng sẽ không ngu ngốc tới mức chạy đến lôi đài tử vong đi tìm cái chết. Âu Dương một mình ngồi trong phòng, huyết lực của 10 người ban ngày đã bị Âu Dương hấp thu sạch sẽ, lúc này Âu Dương cảm nhận được, bản thân có lẽ đã đạt tới một bình cảnh. Muốn trùng kích qua được bình cảnh này, tiếp tục chu diệt phi tiên là không thể nào, chỉ có thể giết chết linh tiên cao cấp hơn mình mới có thể đạt được đột phá. Hôm nay mình nếu hấp thu huyết lực của phi tiên, điều duy nhất có thể làm chính là bổ sung tiêu hao cho bản thân mà thôi. Ai? Âu Dương bỗng nhiên hét lớn một tiếng, trong nháy mắt hắn đã kéo dây cùng, một mui huyết sắc tiễn mang theo lực lượng phá không trực tiếp đánh nát tưởng phòng bay ra bên ngoài. Lúc này một phần tâm ở ngoài cửa toàn thân hỏa diễm thiêu đốt. Đối mặt với một mũi tên bay tới này, hỏa diễm của hắn hình thành một bàn tay cực lớn lập tức trộp về phía trước. Nhưng khi đại thủ hỏa diễm của hắn bắt được mũi tên, hắn lại giật mình không thôi. Dùng thực lực tiên tôn của hắn phát ra hỏa diễm đối kháng với hỏa diễm mà một phi tiên phát ra, hỏa diễm của mình không ngờ chỉ trong chốc lát liền đã bị liệt diễm huyết sắc bám trên mũi tên kia thiêu đốt sạch sẽ. Điều này khiến cho một phần tâm hiếu kỳ với linh hồn liệt diễm càng thêm. Vung tay lên Một phần tâm trực tiếp dùng bàn tay của mình chặt mũi tên bay tới thành hai đoạn, sau đó một phần tâm nhìn vào trong phòng, lúc này vẻ mặt một phần tâm cười khổ, vốn chỉ trong chốc lát, tiểu tử trong phòng kia đã chui xuống đất biến mất rồi. Chương 613, Lôi Đài Tử Vong Tiểu tử, ngươi đừng đi. Ta không có ác ý với ngươi. Một phần tâm khẽ dầm chân, một cỗ dao động cực lớn truyền vào lòng đất, từ trong dao động đó hắn tìm được vị trí của Âu Dương. Sau đó toàn thân hắn lóe lên liền đã chui vào lòng đất, vài giây sau, một phần tâm lại một lần nữa xuất hiện ở trong phòng, trong tay hắn lúc này còn mang theo một người, đó chính là Âu Dương. Tiểu tử, ngươi đừng kích động, ta không có ác ý với ngươi. Một phần tâm sợ rằng Âu Dương quá mức kích động liền vội vàng nói, chẳng qua sau khi nói xong câu đó, một phần tâm liền thấy phiền muộn, bởi vì hắn phát hiện ra, vẻ sợ hãi mà hắn tưởng tượng lại hoàn toàn không xuất hiện trên mặt Âu Dương. Trên mặt Âu Dương lúc này toàn bộ đều là bình tĩnh. Đây là nơi nào? Đây là lôi đài tử vong. Nơi này cơ hồ chính là nơi an toàn nhất tiên giới. Tuy rằng nam tử tóc đỏ này thực lực rất mạnh, nhưng nếu chỉ dựa vào Tu Vi muốn quét ngang lôi đài tử vong là không có khả năng. Lôi đài tử vong nếu nở vê đút hở để cho người ta tùy tiện xông vào giết đi tuyển thủ của mình, vậy thì bọn họ còn làm được gì nữa? Nếu quả thử vậy, Lôi đài tử vong đã biến mất từ vô số năm trước rồi. Muốn xông vào lôi đài tử vong, trừ khi là đám lão quái vật của tứ tông toàn bộ đều ra tay, bằng không tuyệt đối không thể nào công phá được nơi này. Mà cho dù đám lao quái vật tứ tông đồng loạt ra tay cùng lôi đài tử vong, nhưng kết quả chẳng qua cũng chỉ là lưỡng bại cầu thương mà thôi. Phải biết rằng những lao quái vật ẩn giấu trong lôi đài tử vong cũng có ngàn vạn mối quan hệ cùng với đám lão quái vật tứ tông. Cho nên năm đó khi tứ tông tử chiến cùng lôi đài tử vong, nhưng gọi là tử chiến chẳng qua chỉ đánh một chân liền kết thúc. Người là ai? Ánh mắt Âu Dương lạnh lùng, nam thử tóc đỏ này toàn thân đều là hỏa diễm, chẳng qua hỏa diễm trên người hắn so với hỏa diễm của linh hồn mình thực sự là đẳng cấp trên lệch rất nhiều. Người là dị tộc. Một phần tâm lúc này mới bắt đầu kiểm tra thể chất của Âu Dương, nhất thời sát khi bắn ra từ trong mắt hắn. Người mới là dị tộc. Âu Dương nghe thấy có người gọi hắn là dị tộc thì vô cùng phiên mượn, bản thân đâu phải dị tộc, chẳng qua là mình sau khi bị người hãm hại mới mất đi tiên linh khí tức mà thôi, làm thế nào mà lại biến thành dị tộc như vậy? Không đúng. Trên người của ngươi có khí tức vũ hóa phi tiên, ngươi tới từ hạ giới chứ không phải là dị tộc. Quái. Thực là quái sự. Một phần tâm cũng phát hiện ra những thứ mà Thạch Phong phát hiện ra, cho dù trên người Âu Dương tiên linh khí tức đã tiêu tán. Nhưng vẫn như cũ tồn tại khí tức vũ hóa phi tiên. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Trước kia ngươi vẫn có tiên linh chi khí. Một phần tâm dường như đã quên mục đích mình tới làm gì, không ngờ bắt đầu hỏi chuyện Âu Dương. Đúng. Âu Dương cũng không phủ nhận. Đối với tiên linh chi khí bị đánh tan, bản thân lâm vào sinh tử một đường. Âu Dương vẫn luôn nhớ kỹ, thù này sớm muộn gì Âu Dương cũng cần đòi lại từ chúng thân địa Nhưng Âu Dương không biết là cựu nhân của hắn sớm đã bị người ta đánh chết, hắn muốn báo thủ chỉ sợ cũng không có cơ hội. Chẳng trách chẳng trách, linh hồn liệt diễm này là sau khi tiên linh khí tức của ngươi bị đánh tan mới sinh ra hay là trước đây vẫn có. Một phần tâm dự đoán, hỏa diễm của Âu Dương là bởi vì tiên linh chi khí biến mất mới sản sinh ra, đáng tiếc lần này hắn lại đoán sai. Rất lâu trước đây đã có rồi, Âu Dương không hề giấu diễm linh hồn hỏa diễm của mình. Đối với một phần tâm mà nói linh hồn hỏa diễm thật sự là quá trân quý, nhưng đối với Âu Dương mà nói, linh hồn hỏa diễm này cũng chỉ bình thường mà thôi. Lúc đầu khi Âu Dương biết tới linh hồn hỏa diễm cũng đã rất kích động, chẳng qua lâu ngày, Âu Dương cũng không còn sự kích động đối với linh hồn hỏa diễm như trước nữa. Trước đây đã có một phần tâm hiểu sai ý tứ của Âu Dương, trong mắt một phần tâm, Âu Dương trước đây không phải là thể chất tàn phế như vậy, trước đây hẳn là hắn rất thiên tài là linh hồn hỏa diễm khiến Âu Dương bị biến thành như vậy. Nhưng trên thực tế tình huống của Âu Dương lại hoàn toàn ngược lại, tiểu hỏa diễm xuất hiện ngoài ý muốn đã khiến cho sức chiến đấu của Âu Dương so với trước kia cường đại hơn không ít, cho nên nói không phải là linh hồn hỏa diễm ảnh hưởng tới Âu Dương, mà là Âu Dương ảnh hưởng tới linh hồn hỏa diễm. Một phần tâm đứng đó lắc lắc đầu, thể chất của Âu Dương hắn đã điều tra, căn bản tìm không được bất kỳ vấn đề nào. Mà linh hồn hỏa diễm đẳng cấp rất cao, Cho dù Âu Dương biểu diễn ở trước mặt hắn để cho hắn nghiên cứu, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào nghiên cứu thấy chết được. Thạch Phong láo quỷ. Mẹ nó, lao tử bị lừa rồi. Đỗng nhiên trong lúc đó một phần tâm có một loại cảm giác mình đã mắc lửa, bản thân đối với Âu Dương chẳng khác nào chó định cắn nhím nhưng không biết cắn vào đâu, mà loại tình huống này khẳng định Thạch Phong biết. Vậy mà hắn còn bắt chẹt mình một khối phần nham, đây chính là ăn cướp Trần chuỗi. Một phần tâm tuy rằng hận tới nghiến răng nghiến lợi, nhưng nơi này chính là địa bản của người ta, nếu như nổi báo ở đây, hậu quả duy nhất chính là bị người ta quần đầu tới chết. Một phần tâm nhìn qua thô kệnh, nhưng trên thực tế hắn tuyệt đối không thô kệnh chút nào. Đáng tiếc, tiểu huynh đệ, nếu như ngươi không ở trong lôi đài tử vong, nếu như chịu đi theo ta tới thiên viêm sơn, ta nhất định có thể mở ra được câu đấu của linh hồn hòa diễm, thế nhưng hiện tại xem ra ngươi không có cơ hội đó rồi. Một phần tâm lắc đầu thở dài, một khi bước vào lôi đài tử vong, bước vào thiên nhân trạng, trên cơ bản chính là cầm chắc cái chết, không bao lâu sau, người trẻ tuổi này nhất định sẽ chết. Không sao. Có một ngày ta nhất định sẽ rời khỏi nơi này, đến lúc đó có thời gian, ta nhất định sẽ tới thiên viêm sơn của người một chuyến. Âu Dương mỉm cười, khi thực đối với sự tồn tại của linh hồn hỏa diệm Âu Dương cũng rất hiếu kỳ. Hiện tại gặp được một gia hỏa có kinh nghiệm chơi đùa với lửa như thế, hắn thực sự muốn biết rốt cuộc linh hồn hỏa diễm trên người mình vì sao lại có. a một phần tâm nghe thấy những lời này của Âu Dương thì có chút giật mình, chẳng qua hắn cũng không nói thêm gì, liền xoay người ra khỏi căn phòng của Âu Dương. Nếu có một ngày ngươi thực sự có thể bước ra khỏi nơi này, vậy ngươi cũng không cần tìm ta nữa. Thanh âm của một phần tâm từ phương xa chuyển tới. Còn một phần tâm cùng lúc đó cũng biến mất không thấy đâu nữa. Những lời này khiến cho Âu Dương ngây ra một chút, sau đó khỏe miêng Âu Dương nết lên lầm bẩm. Cũng đúng. Lôi đài tử vong, sự tình Âu Dương muốn dùng hình thức khiêu chiến liên trảm đến trận thứ 600 đã được mọi người biết tới. Mà theo danh tiếng Diêm la càng lúc càng lớn, người đi tới Di Vong Thành cũng càng ngày càng nhiều. Chương 614, Tiện thuật chân chính. Hôm nay tiền đặt cược ở bên ngoài càng lúc càng lớn. Rất nhiều thương nhân cùng với một số gia hỏa thích đánh bạc đều chạy tới nơi này cá cược một phen. Mặc dù nói là bên ngoài, nhưng trên thực tế đây đều là người của lôi đài tử vong ở bên ngoài âm thầm ở sông bạc. Lôi đài tử vong có thể khống chế thắng bại của các trận đấu để kiếm được rất nhiều tiên thạch. Chẳng qua loại khống chế này cũng chỉ là khống chế những trận thi đấu nhỏ lẻ, còn tình huống như Âu Dương, lôi đài tử vong sẽ không khống chế, lôi đài tử vong hy vọng Âu Dương vẫn có thể tiếp tục giành chiến thắng. Bởi vì liên chạm càng lâu, nhân khí của Diêm La sẽ càng ngày càng vượng, đến lúc đó người bị thu hút tới cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Đây mới là cách để lôi đài tử vong vẫn có thể duy trì được sự huy hoàng. Bên trong tử vong tháp, Thạch Phong chống quải trượng đứng ở nơi đó nhìn người bên ngoài tiến vào sân, nói Đối thủ đã an bài trưa. Rồi thưa Thạch Trưởng Lão, 10 người này thực lực đều rất không tệ, nếu như Diêm La này không có bản lĩnh thật sự mà nói. Lần này chắc chắn sẽ thua không thể nghi ngờ. Người phụ trách an bài thi đấu vội vã trả lời. Ừm, không tệ, cũng mở cả thi đấu khiêu chiến đi, lần này chúng ta cần bắt Phương tới đây khiêu chiến. Thạch Phong nhìn vào người bên cạnh nói, từ mấy trận thi đấu của Âu Dương, hiện tại Thạch Phong đối với Âu Dương cũng càng ngày càng có niềm tin. Sau khi hắn đem tin tức bẩm báo lại cho láo ra ẩn nút trong bóng tối, đám lao ra này không ngờ nói cho hắn biết. Đã có thể mở ra thi đấu khiêu chiến. Thi đấu khiêu chiến. Đây là một loại khiêu chiến không cần ký danh. Đây cũng chính là một loại khẳng định đối với cường giả. Đồng thời cũng là một cách để phòng ngừa nội bộ dám làm bựa. Tuyển thủ tham gia loại thi đấu khiêu chiến này cũng không nhất định phải là tuyển thủ thiên nhân trạm. Bất kỳ kẻ nào chỉ cần báo danh đều có thể khiêu chiến với Diêm La. Nếu như thắng, ngươi có thể lấy đi toàn bộ tài phú của Diêm La cũng không cần phải tiếp tục chém giết giống như Diêm La. An nhiên năm đó cũng đã chết ở trong thi đấu khiêu chiến. Đương nhiên, thi đấu khiêu chiến không có khả năng ngươi có đẳng cấp gì cũng có thể đi khiêu chiến, bằng không mà nói kẻ tới khiêu chiến chiến là tiền đế tiền tôn thi ngươi cũng không cần phải đánh nữa, tự sát đi là vừa. Quy định của thi đấu khiêu chiến kẻ khiêu chiến không được có đẳng cấp vượt qua người bị khiêu chiến, ví dụ như hiện tại Âu Dương trong mắt bọn họ là Phi Tiên. Như vậy bất kỳ kẻ khiêu chiến nào cũng đều phải có đẳng cấp phi tiên, bằng không lôi đài tử vong sẽ không tiếp nhận. Đứng ở trong đấu trường, Âu Dương nhìn 10 địch nhân đối diện mình, trong 10 người này không có tu luyện giả linh hồn, nói cách khác mình không có khả năng dùng linh hồn hỏa diễm để miểu sát được. Muốn thắng 10 người này, mình phải có được tiện thuật đỉnh phong. Linh hồn hỏa diễm của Diêm là đại nhân mọi người đều biết. Có rất nhiều người nghi vấn Diêm La Đại Nhân là dựa vào sự an bài ngầm mới có thể đi được tới hôm nay, cho nên hôm nay lôi đại tử vong cố ý thu xếp 10 đối thủ cho Diêm La Đại Nhân, 10 đối thủ này không có ai là linh hồn tu giả. Chúng ta hãy chờ mong Diêm La Đại Nhân mang đến cho chúng ta một màn biểu diễn tiến thật đỉnh phong đi. Bình luận viên vẫn dùng lời lẽ tràn ngập kích động như trước, còn khán giả trong sân đã sớm ảo hào bàn tán. Ta cực Diêm La Thắng! Ta cảm thấy lôi đài tử vong dám làm thế tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, vẹn vẹn chỉ dựa vào linh hồn hỏa diễm sẽ không thể nào bá đạo như vậy. Một người ủng hộ Âu Dương lên tiếng. Ta không cho là như vậy, Diêm La từ lúc bắt đầu tới nay đều dùng linh hồn hỏa diễm đối kháng với linh hồn tu giả. Điều này căn bản không phải là chiến đấu công bằng, trận này không có linh hồn tu giả, ta xem hắn sẽ chiến đấu như thế nào. Một ít người đến bây giờ vẫn cho rằng Âu Dương thắng nhờ vận khí lên tiếng phản bác. Ca, ca cho rằng thế nào? Độc cô Yến quay sang hỏi Độc cô Tình từ đầu đến giờ vẫn không nói gì. Độc cô Tình lắc đầu rồi lại gật đầu, bộ dáng bí hiểm nhìn độc cô Yến ở bên cạnh. Kỳ thức tất cả mọi người đều bỏ qua một điểm, 200 trận chiến đấu trước, bất kể đối thủ có phải là linh hồn tu giả hay không chúng quyết đều xuất hiện một tình huống. Độc cô Tình rốt cục cũng mở miệng. Tình huống gì? Độc cô Yến hưng thú nhìn ca ca mình, nàng tới nơi này rất muộn cho nên rất nhiều trận đấu tuyệt sắc nàng không được nhìn thấy. Từ trận đầu Diêm La xuất chiến cho tới bây giờ, ngoại trừ một trận mê hồn chiến đến ra, chưa từng có đối thủ nào có thể tìm được chỗ của hắn, đây mới là con át chủ bài của Diêm La. Độc cô tình nhìn theo Diêm La đã bước vào càn khôn thế giới ở giữa sân, trong lòng hắn tràn ngập chờ mong trận tỷ thí này. Âu Dương tiến vào càn khôn thế giới đầu tiên, hoàn cảnh thi đấu của trận này chính là băng tuyết thế giới. Đây là một phiến rừng rậm khổng lọ bị băng tuyết phong ấn. Trong khoảnh khắc Âu Dương tiến bảo, toàn thân đã lập tức chui xuống lòng đất bị băng tuyết đóng băng so với đá còn cứng rắn hơn, biến mất không thấy đâu nữa. Mười người tiến vào sau đó thì vô cùng cẩn thận, mười người tạo thành một vòng trò lớn. Bất kể là trên trời dưới đất, bốn phương tám hướng xung quanh, toàn bộ đều có người phụ trách quan sát, có thể nói đây là một trận hình phòng ngự vững chắc như vách sát. Âu Dương trốn trong băng tuyết. Ánh mắt của hắn nhìn thấu qua băng tuyết có thể thấy rõ tất cả. Một khiêu chiến 10, toàn bộ đều là lực lượng đồng dai, đây không thể coi là một trận khiêu chiến được nữa. Cần phải kéo bọn chúng vào trong rừng rầm. Âu Dương biết, ở giải đất trống bên ngoài, mình căn bản không có địa hình để tận dụng, chỉ khi kéo được hết đám người này vào trong rừng rầm hắn mới có thể lợi dụng ưu thế như năm đó giết chết đám thám báo bên trong giã chư lâm để đánh bại 10 người này. Bên kia... Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Đồng nhiên, Âu Dương tử trong lòng đất lao lên, người phụ trách quan sát phương hướng đó liền phát hiện ra chỗ của Âu Dương, bèn giống to một tiếng, sau đó những người khác đồng thời xoay người hướng về phía bên kia, mà lúc này Âu Dương đã hóa thành một dạo thiểm điện màu đen sông vào bên trong rừng rậm băng tuyết. Đuổi Mười người khi phát hiện ra Âu Dương ý nghĩ đầu tiên chính là đuổi, một cung thủ, tuyệt đối không thể cho hắn bất kỳ cơ hội nào kéo dãn khoảng cách. Điểm này bất kỳ ai cũng đều hiểu rõ, chỉ cần 10 người có thể bắt được một cơ hội tiến tới gần Âu Dương, như vậy nhất định sẽ là cục diện miểu sát. Chuyện gì xảy ra? Vì sao Diêm La lại hiện thân? Bên ngoài sân, khán giá xem mà thấy khó hiểu, trong quá khứ Diêm La chưa từng hiện thân, đều dùng các loại đánh lén bắn lén để giết địch nhân, mà lần này đối mặt với 10 địch nhân hắn lại hiển lộ thân thể, đây không phải là muốn chết sao. Chương 615, Sợ Hãi có chút ý tứ. Độc cô tình nhìn vào giữa sân, lúc này Hâu Dương đã trốn vào trong rừng rậm băng tuyết, đồng thời Hâu Dương tựa như một con viên hầu nhảy lên một cây đại thụ bị băng tuyết bao phủ, lúc này Hâu Dương kéo căng thứ kiêu cung của mình, một mũi huyết sắc tiễn được đặt lên trên dây cung. Vút! Huyết sắc tiễn tử trong tay Hâu Dương bay ra, mũi tên này tốc độ cực nhanh, nếu như chỉ nhìn vào đó, ngươi tuyệt đối sẽ cho rằng mũi tên này sẽ bắn lệnh nhưng mũi tên này thực sự sẽ lệch sao? Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Ngay khi mũi tên này bắn ra, toàn thân Âu Dương liền từ trên cây nhanh chóng bay vọt về phía một hướng khác, từ khi bắn tên đến khi rời đi, trước sau không vượt qua một giây đồng hồ, mà một giây đồng hồ này lại khiến cho toàn bộ trận chiến bị xáo trộn. Tốc độ phi hành của mũi tên Âu Dương bắn ra cực nhanh, trong nháy mắt tên đã đi tới sát biên giới của rừng rậm băng tuyết, ngay khi mũi tên này sắp cắm xuống đất Mười người kia không ngờ tựa như phối hợp với hâu dương từ bên ngoài xuống vào, mà tên linh tiên đi ở trên cùng không ngờ rằng sẽ gặp phải một mũi tên như vậy, trực tiếp bị mũi tên này xuyên thủng trái tim ghim hắn trên mặt đất. Không có khả năng. Ngoài sân, vô số người đều điên cùng la hét. Một tiếng này quá thần kỳ. Quả thực là thần hồ kỳ kỹ. Một tiếng này đã đi ngược lại tất cả mọi lý luận, dưới tình huống không nhìn thấy người mà bán tên không ngờ có thể dùng phương pháp này để bắn chết một người. Đây là mũi tên mà con người có thể bắn ra sao? Đương nhiên, từ khi Âu Dương thu hút bọn họ tiến bào, đến khi Âu Dương bắn tên, tất cả chuyện này đều nằm trong tính toán của Âu Dương. Chỉ cần 10 người này dốc toàn lực đuổi theo mình, như vậy mũi tên của mình nhất định sẽ bắn chúng một người trong 10 người đó. Dù sao 10 người cũng là một mục tiêu rất lớn, một mũi tên phán đoán này cơ hồ đã là cảnh giới cao nhất của Âu Dương. Thần Hồ Kỳ Kỳ Độc Cô Tình kích động đứng bật dậy, một tiếng này tuyệt đối được xưng là Thần Hồ Kỳ Kỳ, nếu như không phải có mặt tại hiện trường. Như vậy Độc Cô Tình nhất định cho rằng đây là mèo mù đụng phải cho chết, nhưng trên thực tế căn bản không phải như vậy. Vừa rồi khi Âu Dương bắn tên, Độc Cô Tình thấy rõ ràng ánh mắt của Âu Dương. Đó là một ánh mắt tự tin, đó là một loại ánh mắt tất sát, ánh mắt này nói rõ, khi mũi tên này được bắn ra, nhất định có người phải chết. Ngay khi khán giả ở bên ngoài kinh hô trong sân lại phát sinh biến hóa. Mười người xung tới, tên lục tiên đi trên đầu đã bị bắn chết ghim trên mặt đất. Một màn này không chỉ khiến cho ngoài sân giật mình, mà khiến cho người trong sân cũng giật mình. Chẳng qua khi bọn họ giật mình, Âu Dương cũng đã một lần nữa bắn ra mũi tên đoạt mệnh, lúc này chính là hai tên cùng phát. Hai mũi huyết sắc tiễn tử trên thứ kiêu cung của Âu Dương bay ra theo hình chữ phẩm. Chỉ trong sát Na hai mũi tên cứ vậy bắn chung yết hầu của hai lục tiên, cướp đi sinh mệnh của tất cả lục tiên trong số 10 người đó. Tốt. Trong lòng ngâu dương hét lớn một tiếng, chẳng qua hắn không lựa chọn xuất thủ một lần nữa, mà là nhảy khỏi cây phi độn về phương xa. Song sát. Một cụng song tiễn. Gia hỏa Diêm La này quả nhiên không tệ, tên của hắn chính là Diêm La Truy Mệnh Tiễn, không ai có thể chạy thoát khỏi bàn tay của Diêm La. Bình luận viên điên cùng la lên mà lời nói của hắn cũng đã thành công kích động mọi người. Nếu như nói, vừa rồi còn có người cho rằng thuật phán đoán đỉnh cao kia chính là mèo mù đụng phải chốt chết, vậy thì bây giờ một cung đồng thời bắn ra song tiễn song sát, đây tuyệt đối không có khả năng chỉ là vật khí. Bắt lấy hắn, không cho hắn cơ hội nào nữa. Tiếng hò hét của mọi người ngoài sân không thể nào ảnh hưởng được tới những người đang chiến đấu trong sân, bảy người còn lại khi phát hiện ra ba gã lục tiên của bọn họ đều đã chết. Ý nghĩ đẩy tiền chính là phải nhanh chóng giải quyết Âu Dương. Mũi tên của người này thật đáng sợ, mỗi lần hắn xuất thủ nhất định sẽ có người ngã xuống, không biết lúc nào người tiếp theo sẽ là mình. Ẩm! Khí lãng khổng lồ điên cuồng bắn ra từ trên người bọn họ, phi tiên lực vào giờ khắc này đã được 7 người diễn đến mức cực hạn 7 người kia không ngờ muốn liên thủ một chiêu miểu sát Âu Dương. Ta muốn đi, các người có thể lưu lại được sao? Âu Dương căn bản không nói nhảm cùng với bảy người này, toàn thân ầm một tiếng liền đã xông vào bên trong một mặt hồ lớn bị đóng băng tầng tầng lớp lớp. Còn lưới đao khổng lồ do bảy người liên hợp đánh ra chém mạnh lên mặt hồ khiến cho toàn bộ băng tuyết đều bị đánh thành mạnh nhỏ, đáng tiếc một chiêu này đã bị làn nước ngăn cản, vẫn không thể nào thường tổn được Âu Dương đã chui vào sâu trong lòng đất. Đuổi! Bảy người đồng thời phi lên cao, chuẩn bị lấy đà chui vào lòng đất quyết tử chiến cùng Âu Dương. Nhưng bọn họ lại không phát hiện ra, khi bọn họ nhảy lên cao, phía sau lưng bọn họ đã có một bóng người đang kéo dây cung trong tay. Hai mũi tên Đây tuyệt đối là hai mũi tên. Hai mũi tên này không mang theo bất kỳ thanh em gì, không mang theo bất kỳ dao động gì, phản phất như xúc tua tử thần bay về phía bảy người trên bầu trời. Mà sáu gia hỏa còn đang muốn xông vào lòng đất cận chiến cùng S giờ tuyệt đối không phát hiện ra đằng sau chúng đã xuất hiện hai mũi tên. Phật À à, Thanh âm mũi tên xuyên thấu thân thể cùng tiếng kêu thảm thiết đồng thời văng lên, hai mũi tên dưới tình huống cố tình đánh vô tâm hầu như đều là tất sát tiễn, đồng thời xuyên thấu trái tim của hai gia hỏa có tốc độ chấm nhất, sau đó hai mũi tên này không ngờ lại hội tụ với nhau. Quy lực của hai mũi tên sau khi xuyên thấu hai gã yêu chiến dưới Tiễn thuật thần kỳ của Âu Dương vẫn còn năng lực để giết chết tên thứ ba. Chỉ thấy sau khi hai tiếng kêu thảm thiết văng lên, Hai người đồng thời ngã xuống màu đất, hai mũi tên tiếp tục bay ra một trước một sau, mũi tên phí trước phập một tiếng đã cắm vào hậu tâm của một gã yêu chiến, chẳng qua mũi tên này không xuyên thấu được thân thể hắn nên không giết chết được yêu chiến này. Nhưng mũi tên thứ hai không ngờ tựa như có mắt trực tiếp cắm thẳng vào đôi mũi tên thứ nhất, đẩy cho mũi tên thứ nhất xuyên thấu qua trái tim của gã yêu chiến thứ ba này. Hai mũi tên giết ba người như vậy. Tiện thuật thần kỳ như vậy đã khiến cho khán giả ngoài sân không biết phải nói gì. Cho dù là bình luận viên cũng đều không lên tiếng, bởi vì hắn không biết phải bình luận như thế nào về tiện thuật thần kỳ này. Toàn bộ quá trình vừa rồi người trong sân không biết, nhưng khán giả ở ngoài sân lại xem nhất thanh nhị sở. Khi mũi tên của Âu Dương bắn ra thì tách sang hai hướng, sau khi xuyên thấu qua hai mục tiêu phía trước liền hội tụ cùng nhau, đồng thời xuyên thấu mục tiêu thứ ba. Mở màn chưa tới 5 phút đồng hồ, 10 người chết 6, mà những người còn lại thậm chí cả chéo áo của Âu Dương cũng chưa đụng tới, nhất thời khiến cho mỗi người trong lòng đều dâng lên một loại sợ hãi. Chương 616, Thần Hồ Kỳ Kỳ Nhưng Âu Dương cần chính là loại sợ hãi này của bọn họ, vừa bắt đầu đã tấn công hung mãnh như thế chính là vì khiến cho bọn họ sợ hãi. Đừng nhìn hiện tại bọn họ chỉ có 4 người, nhưng trên thực tế nếu như bọn họ không có bất kỳ sợ hãi gì, Ngay khi đồng đội chết đi vẫn tỉnh táo nắm bắt được thời cơ sông lên mà nói, sợ rằng mình chỉ có thể bảo lộ thực lực linh tiên mới có thể tiếp tục chiến đấu được. Chẳng qua bọn họ cũng giống với suy đoán của mình, chưa tới 5 phút đồng hồ liên tiếp giết 6 gã đội hưu, đả kích này không phải ai cũng có thể chịu được được. Mà đồng thời khi bọn họ còn ngây người, Âu Dương đã tựa như ưu linh biến mất trước mắt bọn họ. Thắng không tiêu. Tâm trí thật tốt. Lưu quản gia bên cạnh độc cô tình mở miệng nói, Lão Hồ Ly này rất ít khi bội phục người khác, nhưng hôm nay hắn thực sự đã bội phục Diêm La. Nếu như là người bình thường, dưới ưu thế như vậy, khi đối phương còn đang ngây người nhất định sẽ muốn thừa thắng sông lên, nhưng Diêm La lại không làm như vậy, bởi vì cách làm này không ổn thỏa được bằng đánh lén. Không nên đổi theo nữa. Mũi tên của gia hỏa này xuất quỷ nhập thần. Chúng ta lúc nào cũng phải ở cùng một chỗ. Bốn người còn lại lúc này quay lưng vào nhau đứng cùng một chỗ. Bọn họ đều là người bỏ ra từ đống sát chết, đối mặt với tử vong bọn họ đã thấy nhiều lắm, cho nên lúc này mặc dù trong lòng sợ hãi, nhưng bọn họ vẫn không hề tan vỡ Cũng bởi vì như vậy nên Âu Dương mới không thừa thắng sông lên, thiên đề của thừa thắng sông lên phải là đối phương đã tăng dã nhưng những người này hiển nhiên không phải vậy. Nhi dụ như lúc đó Âu Dương lao tới, chắc chắn nên tiếp hắn không phải là bốn tên ngu ngốc, mà bốn tên ma quỷ. Không đổi thì sẽ không chết sao. Âu Dương trốn ở dưới long đất, ngay cả khí tức hắn cũng không cần phải ẩn giấu, bởi vì trên người Âu Dương không hề có tiên linh chi khí, trừ khi đạt được tới cấp bậc giống như một phần tâm kia, có thể cảm ứng được khí tức vũ hóa phi tiên trên người Âu Dương, bằng không trong mắt những người khác Âu Dương chính là một người thường. Đại lễ cuối cùng dành cho các ngươi đây. Âu Dương có thể cảm nhận được bốn người trên mặt đất đang chậm rãi di động, mà Âu Dương cũng thủy chung di theo dưới chân bọn họ. Bọn họ không hề biết rằng, ma quỷ gây nên sự sợ hại trong lòng họ đang ở ngay dưới chân bọn họ. Âu Dương ở bên dưới lòng đất nắm thứ kiêu cung trong tay, hắn đang cân nhắc xem nếu như mình đột nhiên nhảy ra có thể nhất cử tứ sát được hay không. Suy nghĩ một hồi, Âu Dương cảm giác mình không làm được. Bốn yêu chiến này không phải là bốn yêu chiến không có yêu hóa như ở trong chân linh, giới, bản thân cùng lắm cũng chỉ có thể song sát. Muốn tư sát được nhưng yêu chiến không cần yêu hóa cũng đã có được năng lực yêu hóa này, căn bản là không có khả năng. Xem ra vẫn cần chờ cơ hội. Âu Dương lúc này đã không còn là một con chim non như khi mới bước vào chân linh dưới. Lúc này cái gì có thể làm, cái gì không thể làm, Âu Dương so với ai khác đều hiểu rõ hơn. Khán giả ngoài sân khẩn trương nhìn nhất cử nhất động trong sân, Âu Dương trốn vào lòng đất biến mất không thấy đâu. Vốn người còn lại thì tụ tập cùng một chỗ không chịu phân tán, trong lúc nhất thời toàn bộ thi đấu trường đỗng nhiên trở nên yên tĩnh. Xem ra riêng la của chúng ta đang chờ đợi cơ hội nhất cử kết thúc bọn họ. Bình luận viên kỳ thực cũng xuất ruột, Âu Dương không giống với những người khác, nếu như Âu Dương ở trên mặt đất, khối cầu này còn có thể cho bọn họ nhìn thấy vị trí của Âu Dương. Nhưng một khi Âu Dương trốn vào trong lòng đất mà nói, cho dù là khối cầu cũng không thể nào tìm được chỗ của hắn. Cho nên lúc này ở giữa sân nhìn qua chỉ còn lại bốn yêu chiến sĩ đang nghi thần nghi quỷ hết nhìn đông tới nhìn tây. Bốn người này đều cẩn thận giống như là bốn con chốt nhắt. Chúng ta không thể như vậy mãi được. Ta tin rằng hiện tại nhất định hắn đang ở nơi nào đó trên mặt đất quan sát chúng ta. Chúng ta cần phải thoát khỏi tầm mắt hắn. Một người lên tiếng đề nghị. Ừm. Mũi tên của hắn có thể bay trên mặt đất. Chẳng lẽ dưới lòng đất cũng có thể bày sao? Chúng ta chỉ cần chui xuống đất. Hắn còn có thể làm gì được ta? Lập tức có người tán thành đệ nghị tiến vào lòng đất. Không được, nếu như hắn ở dưới chân chúng ta thì sao? Nếu như vậy, chúng ta chui xuống sẽ biến thành tự chui đầu vào lưới. Chúng ta tách ra đi. Một người tương đối cẩn thận lên tiếng, mà lời hắn nói cũng làm cho hâu dương ngây ra một chút. Tách ra. Nếu như bốn người tách ra bốn hướng, mình cùng lắm chỉ có thể ám toán được một người trong số đó. Vậy ba người còn lại thì nên làm gì đây? Lôi đài tử vong này không phải là không hạn chế thời gian, một trận đấu của là này chỉ có 4 tiếng, nếu như qua 4 tiếng, trận đấu này của mình cũng chỉ đạt được kết quả hòa, nói cách khác cho dù mình có thể giết đi ba người cũng là vô dụng Thập liên trạm, ở trước Âu Dương tuyệt đối chưa từng có ai khiêu chiến qua, dù cho an nhiên năm đó cũng không có lá gan để khiêu chiến thập liên trạm. Trận thập liên trạm đầu tiên của Âu Dương có thể coi như là một trận đấu không mấy hấp dẫn, không có sắc màu chiến đấu, chỉ là so xem ai tỉnh lại sớm nhất mà thôi. Nhưng đến trận thập liên trảm thứ 2 qua đi, còn có ai dám nói Âu Dương thắng là do vật khí? Không dụng một cọng tóc nào miểu sát 10 người. Mọi người có thể thấy Âu Dương chỉ khai cung 3 lần, tổng cộng là 5 mũi tên giết chết 6 người, bốn người cuối cùng rất cuộc chế như thế nào đã không còn ai quan tâm nữa. Bởi vì tất cả mọi người cho rằng dưới tiện thuật thần kỳ như vậy, tuyệt đối không ai có thể sống sót. Trên tử vong Tháp bản thân Thạch Phong cũng đều không ngờ, Diêm La có thể dùng thủ đoạn như vậy để kết thúc trận đấu. Đây thực sự là quá dễ dàng, cơ hội là đơn phương tàn sát. Nhưng Thạch Phong cũng không ngốc, Thạch Phong biết rất rõ, cùng là phi tiên, một đối mười mà muốn làm ra thành tích như vậy cần đầu góc tính toán như thế nào. Có thể nói mỗi một bước đi của Âu Dương tuyệt đối đều đã nằm trong sư tính toán cẩn thận, từ khi bắn ra mũi tên đầu tiên cho đến khi chui vào lòng đất chờ đợi, có thể nói toàn bộ trận chiến hầu như đều nằm trong bố cục của Âu Dương. Trên cơ bản bắt đầu từ khoảnh khắc 10 người bước vào rừng rậm băng tuyết, số phận tử vong của bọn họ đã được định sẵn. Nếu như 10 người này cho dù Âu Dương dụ dỗ thế nào cũng không đi vào, như vậy trận đấu này Âu Dương muốn giết bọn họ thì vô cùng chắc trở Thế nhưng cái loại cảm giác đông người thì lớn gan, bất kể là ai trên đời này cũng đều thế, hiện tại cho dù để 10 người kia sống lại một lần nữa, bọn họ vẫn nhất định sẽ lựa chọn tiến vào rừng rầm băng tuyết. Chương 617-618, Lao Hồ Ly Ra khỏi lôi đài, Âu Dương vẫn bình tĩnh như trước, kỳ thực trận chiến này chưa nói tới mình đã thắng lợi hoàn mỹ, chỉ ít trong khoảnh khắc cuối cùng nếu như mình không bạo phát ra linh tiên lực là tuyệt đối không thể nào giết chết bốn người kia. Cho nên từ góc độ Âu Dương mà nói, Âu Dương biết rằng mình đã thua, chí ít thì bản thân hắn cảm thấy là như thế. Ta còn có vấn đề rất lớn, tiện thuật bất cứ lúc nào cũng không có được năng lực chiến đấu gần người, nhưng rất lâu rồi ta đều bị kẻ khác nhăm nhe tiến lại gần, chẳng lẽ sau này mỗi một lần đều dùng cách này để giải quyết sao? Âu Dương suy nghĩ cảm thấy đây chung quy vẫn không phải biện pháp, bởi vì một lần hai lần có lẽ không ai chú ý. Nhưng nếu như mỗi lần mình đều kéo đối phương xuống dưới lòng đất mà giết chết, đây chẳng phải là quá đáng ngờ sao. Trở lại gian phòng của mình, Trương Tĩnh đã ngồi ở trong phòng chờ Âu Dương, lúc này trên mặt Trương Tĩnh vẫn còn mang theo mấy phần giật mình như trước. Diêm La này tuổi tác rất trẻ, nhưng một người trẻ tuổi như thế làm sao có thể có được tiễn thuật thần ký như vậy. Loại tiễn thuật này cho dù là danh ra tiễn thuật thế hệ trước sợ rằng cũng không tài nào làm được. Lẽ nào diêm la này lại chính là đồ đệ của Tiên Thánh Hứa Phi? Trong lòng Trương Tĩnh bỗng nhiên sinh ra suy nghĩ đó. Những mũi tên hung tàn như vậy sợ rằng toàn bộ tiên giới cũng chỉ có Tiên Thánh Hứa Phi mới có khả năng bắn ra được. Ngươi là đồ đệ của Tiên Thánh? Trương Tĩnh ngồi ở trên giường nhìn Âu Dương nhẹ giọng hỏi. Tiên Thánh? Âu Dương khi nghe thấy hai từ này thì đột nhiên có hứng thú. Tiên Thánh? Nếu dám xưng là thánh, vậy nhất định phương diện tiên thuật có thành tựu rất lớn. A. Trương Tĩnh biểu tình trên mặt Âu Dương có chút bất đắc dĩ, gia hỏa này khi nghe thấy cái tên tiện thánh thì hoàn toàn không có được sự kính ý hoặc là sùng bái như những cung tiễn thủ khác, mà gia hỏa này sau khi nghe thấy cái tên tiện thánh, đấu chí thiêu đốt ở trong mắt hắn không ngờ so với khi ở trên sân thi đấu còn muốn đáng sợ hơn. Người này là cuồng chiến đấu. Hắn không chiến thì không thể nào sống nổi sao. Trưng tĩnh trợt phát hiện nam nhân bên cạnh mình này dường như ngoại trừ chiến đấu thì không còn gì khác. Đúng vậy. Trương tĩnh suy nghĩ không sai, Âu Dương từ khi tới thế giới này, không ngừng chiến đấu mới có thể đi tiếp được cho đến ngày hôm nay. Có thể nói sở dĩ Âu Dương có thể đạt được thành tích như vậy, phần lớn đều là bởi vì Âu Dương không ngừng chiến đấu. Nói trắng ra Âu Dương chính là một kẻ bị quần chiến đấu. Thế nhưng Âu Dương không còn biện pháp nào, Âu Dương muốn trở thành một cứng giả. Âu Dương biết, trong khoảnh khắc khi bản thân bước vào tiền giới liền đã đạt được thọ mệnh gần như vĩnh sinh, nếu như có được sinh mệnh dài như vậy còn sợ về sau không có thời gian đi lĩnh hội những thứ khác sao? Nhưng muốn an tâm thể nghiệm những thứ khác trong cuộc sống, vậy thì phải khiến cho mọi người trên thế giới này không dám tìm hắn gây phiền thoái. Âu Dương là một người sợ phiền thoái, cho nên vì không muốn phiền phức tìm tới cửa, chỉ còn mỗi một cách là đem toàn bộ phiền phức tiêu diệt hết. Người không biết Tiễn Thánh, Trưng tĩnh nhìn Âu Dương, rất hiển nhiên ánh mắt của Âu Dương sẽ không gặp người, từ sự nghi hoặc trong ánh mắt của hắn có thể nhận thấy hắn tuyệt đối là lần đầu tiên nghe thấy cái tên tiện thánh. Không biết, Âu Dương thành thật trả lời, đối với cái vị tiện thánh này hiện tại hắn đã tràn ngập hứng thú. Tiên thuật đạt tới trình độ của hắn hầu như đã đến một loại trạng thái bình cảnh, lúc này rất cần có người cũng đã đăng đỉnh như mình tới để luận bàn một chút, tìm kiếm ra con đường cho tương lai. Chẳng qua người ta nếu đã dám xưng là thánh, như vậy thực lực chí ít cũng phải là tiên tôn. Nhân vật như vậy mình có thể khiêu chiến sao? Lấy thực lực linh tiên nhò nhỏ của mình ở trước mặt người ta, sợ rằng tuy tiện lôi ra một tên đồ tử đồ tôn thì so với mình cũng mạnh hơn rất nhiều. Tiên thánh chính là người có được tiện thuật trí tôn trong toàn tiên giới. Tiên thuật của ngươi rất mạnh, ta còn tưởng rằng ngươi được truyền thừa từ tiên thánh nhất mạnh. Trưng tinh thẳng thắn nói. Dù sao nàng cũng không hiểu gì về tiên thuật, có lẽ nàng cho rằng tiện thuật của tiện thánh đã là thiên hạ đệ nhất. Ha ha! Âu Dương khép cười một tiếng nói. tiên thuật của ta không truyền thừa từ bất cứ kẻ nào, tiên thuật của ta đều là chính mình từng bước nghiên cứu mà ra. Nếu như tương lai có một ngày gặp được tiên thánh này, ta nhất định sẽ nói cho hắn biết, thế nào mới gọi là tiện trung chi thần. Âu Dương tỏ ra cuồng vọng không gì sánh được. Trương Tĩnh ở một bên nghe thấy vậy không khỏi nữ mày. Diêm Lan này từ khi Trương Tĩnh lần đầu tiên nhìn thấy đã cảm nhận được hắn là em mở ột người rất ngạo khí rất tự đại, mà giờ này hắn còn muốn khiếu chiến với tiện thánh để trở thành tiện thần, đây quả thực là cuồng vọng tới cực độ. Thần! Từ này dễ xưng như vậy sao? Từ xưa đến nay bất kể là ai cũng chưa từng dám chân chính xưng thần ở tại tiên giới, nếu như xưng thần, có lẽ cũng chỉ là trí cao vô thượng ngao du thiên địa vô câu vô thúc. Hiện tại một phi tiên nhỏ nhỏ không ngờ dám nói với mình tương lai hắn muốn làm chí cao vô thượng, Trương Tĩnh mà tin thì mới là lạ. Hai người trò chuyện một chút về sự tình thi đấu khiêu chiến, sau đó Trương Tĩnh liền rời đi, ở cùng một chỗ với Âu Dương, Trương Tĩnh Thủy chung luôn cảm thấy không thoải mái, Trương Tĩnh hiểu được, người như Âu Dương, không chừng có thể chết đi bất cứ lúc nào, bản thân mình không cần phải quá thân cận với một gia hỏa có thể chết đi bất cứ lúc nào như vậy. Thu đi đông lại. Hoa tuyết đã bay kín bầu trời Di Vong Thành. Di Vong Thành so với trước kia thì náo nhiệt hơn gấp 10 lần. Tuy rằng tuyết rơi nhưng trên đường cái, người qua lại vẫn như chạy hội. Bên trong tụ hiền lâu, tiểu lâu lớn nhất Di Vong Thành, độc cô tỉnh cùng muội mội độc cô Yến và Lưu quản gia đang ngồi ở vị trí gần cửa sổ. Một hồ rượu trắng nóng hổi, vài món ăn vừa được đưa lên, ba người ngồi cùng một chỗ mỉm cười làm luận. Diêm la đã sáng tạo kỳ tích, thập liên trạng còn thập liên trảm thắng liên tiếp đến trận thứ 600. Độc cô Yến vẻ mặt bội phục, mỗi một lần Diêm La thi đấu, độc cô Yến cũng đều chạy đi quan sát, mà mỗi một lần Diêm La đều có thể sử dụng một cách thức mà người khác không tài nào tưởng tượng nổi để giành chiến thắng. Đúng vậy, ngày mai chính là giai đoạn thứ 3 của hắn, giai đoạn này sẽ xuất hiện đủ các loại linh tiên, không biết Diêm La còn có thể tiếp tục chiến thắng được nữa hay không. Độc cô Tình uống rượu vừa nói, khi thực hắn tràn ngập chờ mong với ngày mai. Trong phi tiên thì đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, bước vào trong linh tiên hắn còn có thể được như vậy không? An Nhiên có hung tăng không? An Nhiên chẳng qua cũng chỉ thắng liên tiếp được hơn 800 trận, tuy rằng Diêm La này giành chiến thắng có chút không giống với bình thường, khai sáng ra một hình thức mới, nhưng linh tiên cùng phi tiên có chênh lệnh rất lớn. Tiên giới không giống với hạ giới, phi tiên tại hạ giới động một cái là có thể khiến thế giới tan vỡ Đó là bởi vì lực ràng buộc của hạ giới rất nhỏ, sau khi đến tiên giới lực ràng buộc trong sẽ khiến cho phi tiên yếu đi, nhưng một khi đạt tới linh tiên liền phá tan ràng buộc, khôi phục sức chiến đấu chân chính. Cho nên một phi tiên đối kháng với một linh tiên, cho dù linh tiên dứng yên bất động, một phi tiên muốn giết được linh tiên cũng đều vô cùng khó khăn. Mà bây giờ Âu Dương trong mắt mọi người vẫn là một phi tiên, nhưng để một phi tiên đi khiêu chiến linh tiên, điều này có thể sao? Diêm la sợ rằng sớm đã đạt được linh tiên rồi. Đông nhiên bên kia truyền đến một số tiếng tranh luận, khiến cho hai huynh muội độc cô ra phải quay đầu nhìn lại. Vì sao lại nói thế? Các ngươi không phát hiện ra sao, trong mấy trận chiến cuối cùng này, hắn đều thắng lợi đặc biệt dễ dàng, thậm chí cả ẩn dấu cùng lười. Các ngươi biết điều này đại biểu cho thứ gì không? Một lao đầu thoạt nhìn say khức vừa uống rượu vừa nói. Lao hồ ly. Hai huynh muội độc cô ra khi nhìn thấy lão nhân kia trong lòng đồng thời run lên. Lao hồ ly này là tên của một người, đồng thời cũng đại biểu cho tính cách của một người. Lao hồ ly Thiên tôn cấp Tán tu Hắn cũng không quy thuận về một phe nào, cả ngày vân du tứ hải, chẳng qua ngàn vạn không nên vì thế mà xem thường lao hồ ly. Mặc dù lao hồ ly là tán tu, nhưng ở tại tiên tôn trong tiên giới, lão hồ ly tuyệt đối có thể xếp vào vị trí trước 20. Một tán tu có thể ở trong vô số tiên tôn của tiên giới tiến vào vị trí trước 20, đây tuyệt đối là rất kinh khủng. Hai huynh muội độc cô ra nhìn thấy Lao Hồ Ly đều có chút khẩn trương, Lao Gia Hỏa này khẳng định cũng sớm đã phát hiện ra bọn họ, mà hiện tại Lao Gia Hỏa này nói ra nhưng vậy nhất định là hắn đã phát hiện ra điều gì đó. Lao Hồ Ly, chỉ nghe tên thôi liền đã biết người này tuyệt đối là một Lao Hồ Ly chân chính, hiện giờ hắn lên tiếng nói chuyện. Hai huynh muội độc cô ra lập tức nghiêng thai lắng nghe. Lão Hồ Ly uống một ngụm rượu trắng, liếc mắt nhìn hai huynh muội độc cô ra, từ thần tình của họ hắn liền biết hai người đã nhận ra mình, chẳng qua Lão Hồ Ly cũng không quan tâm, gia hỏa tham tài háo sắc tham tiểu này vừa nói chuyện vừa tính toán xem nên bắt chẹt hai tiểu gia hỏa độc cô ra này như thế nào. Muốn lao đầu tử nói cho các người biết thì mỗi người đưa ra một khối tiên thạch. Lão Hồ Ly nói xong còn uống thêm một ngụm rượu. Sú lao đầu, còn dám đòi tiền, ngươi có tin mọi người ở đây phanh thơi ngươi ra hay không? Một đại hán có chút tức giận, dầm một cái đập bàn đứng bật vậy, mà khi đại hán đứng lên, bên cạnh còn có một số người phụ hoa theo, dường như bọn họ cũng muốn động thủ với lao hồ ly. A lao hồ ly uống thêm một ngụm rượu, lão đảo tựa vào ghế giống như sắp ngã, nói, đám người trẻ tuổi các ngươi sao lại muốn khi dễ một lão nhân ra như ta chứ? Lão hồ ly nói xong, một thanh trùy thủ nhỏ nhỏ đã từ bên hông hắn bay lên trên mặt bàn. truy thủ này nhìn rất xinh xắn, vị trí tay cầm chính là một con hồ ly nhỏ nhỏ, mà khi trùy thủ bay lên trên mặt bàn, tiểu hồ ly này lại còn nhúc nhích một chút. Thân binh! Thấy một màn như vậy, rất nhiều người đều sướng sốt, có một số người trong mắt còn lộ ra vẻ tham lam, thế nhưng không phải tất cả đều ngu ngốc như vậy, tuyệt đại đa số những người thông minh đều lựa chọn ngồi xuống phải biết rằng thần binh là thứ người bình thường sẽ có được sao. Thần binh này rất rõ ràng đã được hắc thần vu giả khai quang, đã có được linh hồn, thần binh như vậy so với phá thiên kích của hoàng nhan liệt còn muốn đáng sợ hơn. Đương nhiên, thần binh được hắc thần vu giả khai quang uy lực rất lớn, nhưng đồng thời cũng có một tệ đoan, tỉ như tiểu hồ ly nào, đã nhận lao hồ ly là chủ, nếu như ngày nào đó lao hồ ly chết đi, vậy thì thần binh này không thể nào chuyển thừa lại được nữa. Mà thần binh muốn truyền thừa lại được thì tuyệt đối không thể để hát thần vu giả khai quang. Mẹ nó, đây không phải là thanh trùy thủ mà đại ca tháng trước mới mất sao. Thế nào lại rơi vào trong tay láo giả này? Một đại hán la lên, mà người trung niên được hắn gọi là đại ca ngồi bên cạnh nghe hắn nổi vậy lập tức tắt một cái vào mặt hán. Mẹ nó, người muốn chết cũng đừng kéo theo láo tử. Người trung niên nói xong lập tức đi sang ngồi ở một bàn khác. Hình dáng tỏ ra ta không quen biết tiểu tử này. À, đại hán bị đánh thực sự không hiểu vì sao tất cả mọi người lại dùng ánh mắt như đang nhìn một tên ngu ngốc để nhìn mình. Kỳ thực đại hán này quả thực cũng rất ngu ngốc, một người có thể có một thanh thần binh được hắc thần vu giả khai quang nhận chủ, tuyệt đối là một nhân vật đã ngoài tiên đế, mà toàn bộ tiên giới cũng chẳng có tiên đế nào lôi thôi như vậy, hơn nữ toàn bộ tiên giới người có quan hệ tới Hồ Ly mà lại lôi thôi cũng chỉ có một người. Đó chính là tiền tôn Lão Hồ Ly. Lão Hồ Ly này coi như là tông chủ tứ tông cũng không nguyện ý tùy tiện đi trêu trọc hiện tại xuất hiện ở nơi này, còn có người muốn đánh chủ ý với hắn sao? Còn muốn cướp đoạt thần binh? Sợ rằng nếu Lão Hồ Ly tức giận, một trường đánh ra, cả tụ hiền lâu cũng đều biến mất. Tiền bối ngài mới nói được phân nửa, có phải là? Người ở bốn phía đã tử xưng hô sũ Lão đầu chuyển thành tiền bối. Lão đầu tử không phải mới vừa nói sao? Mỗi người một khối tiên thạch, ta sẽ nói cho các ngươi biết rốt cuộc ngày mai ai sẽ thắng. Lão Hồ Ly tiếp tục uống rượu, mà rượu hắn uống trên cơ bản từ đầu đến cuối đều là cầm lấy từ trên bàn người khác, nhìn bộ dáng của hắn dường như đã uống say sắp chết rồi. Chẳng qua chỉ cần là người có đầu hóc hẳn đều minh bạch, một tiên tôn kỳ thực đã sớm miễn dịch với rượu rồi, ngay cả Quỳnh Tương Ngọc Lộ cũng tuyệt đối không có khả năng khiến bọn họ say. Bất kể Lão Hồ Ly làm ra biểu hiện thế nào, nhưng bản thân hắn tuyệt đối là một người tỉnh táo. Hắc hắc để láo đầu tử ta nói cho các ngươi biết đi. Khi lão hồ ly đang chuẩn bị mở miệng, ở cầu thang đột nhiên chuyển đến một thanh âm bướng bình. Láo hồ ly, ngươi lại ở nơi này lừa gạt người hả? Nghe thấy thanh âm này, mọi người đồng thời quay đầu hướng về phía cầu thang, muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai có lá gan lớn dám gọi thẳng tên của láo hồ ly, còn dám nói ra những lời như vậy. Một nữ tử. Một nữ tử xinh đẹp không gì sánh được, toàn thân mặc bộ đồ màu đỏ bó sát người vô cùng nóng bỏng từ dưới lầu đi tới, mà nhìn thấy nữ tử này, rất nhiều người đều có chút buồn bực khi biết đây rốt cuộc là ai. Chương 619: Thân phận của Diệp lão. Mà khi lão Hổ ly nhìn thấy nữ tử này, trên mặt lập tức không còn bất kỳ chút men say nào, sau đó lão Hổ ly lập tức cầm lấy Hổ ly nguyệt nhận của mình rồi đứng lên khỏi ghế. Nữ tử từ dưới lầu tiêu sái bước lên, Đi ở phía sau nàng là một lão nhân giả mua không gì sánh được. Khi lão hổ ly nhìn thấy lão nhân này xuất hiện, liền vội vã tiến lên vài bước chắp tay hướng về phía lão nhân nói. Diệp lão, sao ngài lại đến đây? Lúc này lão hổ ly đâu còn một chút say xỉn nào, toàn thân cao thấp đều mang theo vẻ tôn kính, người xung quanh nhìn thấy mà giật mình. Cho dù là hai huynh muội độc cô ra cũng như mày, Diệp lão. Diệp lão này rốt cuộc là ai? Có thể làm cho tiên tôn lão Hồ Ly từ xưa tới nay chẳng bao giờ để ý đến ai tôn kính như vậy. Cựu Vân à, nhiều năm rồi mà ngươi vẫn thích uống rượu như thế kỳ thực nếu như ngươi dùng thời gian chơi bời này để tu luyện, có lẽ ngươi sẽ là người thứ tư. Diệp Lao sau khi tiến lên vẹn vẹn chỉ liếc mắt nhìn Láo Hồ Ly, mà Cựu Vân trong miệng hắn lại chính là tên thật của Láo Hồ Ly. Nghe thấy Diệp Lao gọi thẳng tên thật của lão Hồ Ly, huynh mội độc cô ra giật mình không thôi. Cuộc đời này Lão Hồ Ly hận nhất chính là người khác gọi thẳng tên của hắn, bất kể thế nào chỉ cần có người dám gọi tên hắn, hắn nhất định sẽ ra tay giáo hấn người kia một chút. Mà bây giờ Lão Hồ Ly bị người khác gọi thẳng hai chữ cửu vân lại vẫn cung kính đứng ở nơi đó tựa như hầu bối. Diệp Lão, ngài cũng biết, ta là người trời sinh chịu không nổi ràng bộ mà. Lão Hồ Ly sờ sờ gáy, tựa như một hầu bối thật thà nói. Lão hồ ly dáng dấp như vậy đã sớm khiến cho toàn bộ mọi người trên lầu ngây ra, lúc này chỉ cần người nào có chút đầu góc liền hiểu rõ diệp lão này tuyệt đối không phải là người thường, cho dù là tông chủ tứ tông tự mình tới, lão hồ ly cũng chẳng thèm quan tâm, mà người có thể khiến cho hắn thay đổi bộ dáng như vậy mạnh mẽ ra sao. Người đó, thực không biết nghe lời, năm gió diệp lão bảo ngươi đi theo, ngươi không chịu, ngươi nhìn xem hiện tại ngay cả ta cũng lợi hại hơn ngươi rồi. Nữ tử áo đỏ kia cũng mở miệng, mà lời này của nàng khiến cho đám người trong tiểu lâu triệt để điên mất. Một tiểu cô nương nhìn qua cười đùa hí hứng mà dám nói bản thân mình mạnh hơn so với Lao hồ Ly. Vậy không phải muốn nói nàng đã là tiên tôn. Hôm nay là ngày gì vậy? Một tiên tôn Lao Hổ Ly tới trước, hiện tại một tiểu cô nương tới sau cũng là tiên tôn, lại còn mạnh hơn so với Lao hồ Ly. Ta... Lão Hồ Ly nói đến đây trong mắt không ngờ hiện lên một tia yêu thương, lời nói của Bình Nhi dường như đã gợi lên yêu thương trong lòng hắn, hắn mang theo chút thương cảm nói. Bình Nhi tiên tử thiên phú cao hơn so với ta, ta làm sao có thể vượt qua được. Ha ha, đó là đương nhiên, ngay cả Diệp Lão cũng đều nói thiên phú của ta rất cao. Bình Nhi tươi cười hớn hở nói, nàng cũng không nhìn ra được sự yêu thương trong mắt Lão Hồ Ly. Sự kiện kia qua nhiều năm như vậy rồi còn chưa bương bỏ được sao? Diệp Lão nhìn Lão Hồ Ly, kỳ thực hắn biết vì sao Lão Hồ Ly lại biến thành bộ dạng như ngày hôm nay. Vô số năm trước, Lão Hồ Ly cũng không phải như vậy, cựu vân khi đó chính là một thiên tài trẻ tuổi hăng hái tiến lên, chính là người thứ tư mà bọn họ nhận định. Nhưng về sau lại phát sinh một việc khiến cho tính tình Lão Hồ Ly lại biến, không ngờ lại biến thành bộ dạng ngày hôm nay. Bương bỏ! Có lẽ ta đã bương bỏ rồi. Trong mắt Lao Hổ Ly mang theo tiêu ý, nhưng tiêu ý này lại là cười khổ. Nhiều năm như vậy hắn đã vô số lần muốn quên đi, nhưng bất kể thế nào cũng đều không quên được. Ta đi di vong sâm lâm. Diệp Lao nhìn Lao Hổ Ly nói. Vong niên đã bán mạng mình cho một người rồi. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Cái gì? Lao Hổ Ly vốn còn đang chìm đắm trong yêu thương nghe thấy Diệp Lao nói vậy mà toàn thấy ngây ngốc đứng đó. Vong Niên là ai? Đó chính là cường giả cùng cấp với Diệp lão mà cường giả như vậy không ngờ lại đồng ý bán mạng của mình cho một người. Lẽ nào người đó là dị tộc chi chủ? Là ai? Là dị tộc chi chủ sao? Lao Hồ Ly nhìn Diệp Lao, hắn rất muốn biết, rốt cuộc là có phải Vong Niên đã đọa lạc gia nhập vào trong dị tộc rồi hay không? Chúng ta vừa đi vừa nói. Diệp Lao quét mắt nhìn xung quanh. Rất nhiều người tuy rằng cũng không hiểu rõ lời họ nói nhưng vẫn đều vệnh thai lắng nghe. Di tộc chi chủ, di vong xâm lâm, bán mạng, đây là những thứ họ nghe được, chẳng qua những điều này đều rất cao cấp. Hiển nhiên những thứ này không phải một đám tiểu gia hỏa ngay cả tiên đế cũng chưa đạt tới có thể hiểu được. Tốt! lão hồ ly sau khi nói xong liền dẫn đầu đi về phía lầu 3 mà nơi hắn đi qua tất cả mọi người đều tách ra nhường đường cho hắn. Lầu 3 chính là phòng đơn. Lão hồ ly một đường đi tới một phòng đơn lớn nhất ở cuối lầu 3 sau khi Diệp Lão cùng Bình Nhi tiến vào liền đóng cửa phòng lại, lập tức có một tầng quang bựng màu đỏ bao phủ lấy toàn bộ gian phòng, lúc này cho dù là tiền tôn tới đây cũng tuyệt đối không nghe được bên trong phát sinh chuyện gì. Lưu quản gia, hỏi cha ta một chút, Diệp Lão này rốt cuộc là ai? Độc cô tình lúc này vẻ mặt vẫn khiếp sợ như trước. Toàn bộ Di Vong Thành không ngờ đột nhiên hỗn loạn, Tiên tôn thậm chí là cả cường giả siêu việt tiên tôn cũng ào hào phủ xuống nơi này, rốt cuộc là thứ gì hấp dẫn bọn họ. Một lôi đài tử vong đương nhiên không có khả năng hấp dẫn nhìn tiên tôn như vậy phủ xuống, năm đó an nhiên thắng liên tiếp 800 trận thiên hạ đều biết, chẳng qua cũng chỉ có một vài tiên tôn chạy tới xem thi đấu mà thôi, còn riêng la bây giờ chẳng qua mới chỉ thắng 600 trận, lẽ nào hắn có thể khiến cho bắt phương lôi động hay sao? Không riêng gì đọc cô ra, Còn có rất nhiều người khác bắt đầu lấy ra lệnh bài truyền âm để dò hỏi trong gia tộc mình xem Diệp Lão này rốt cuộc là ai? Thiếu ra? Có rồi. Sắc mặt lưu quản gia đặc biệt khó coi, mà trong tiểu lâu lúc này cũng không thiếu người đã dọa thân phận của Diệp Lão. Nói đi. Độc cô tình nhìn lưu quản gia, hiện tại hắn đặc biệt quan tâm xem Diệp Lão này rốt cuộc là cường giả dạng gì, mà có thể khiến cho tiên tôn cũng phải ăn nói khép nép. Thiếu ra còn nhớ rõ đại chiến dị tộc 7.000 năm trước không? Lưu Quản gia nhìn đọc cô tình nói. Lúc đó tiên giới có ba cường giả không biết tên tiến vào trong thế giới dị tộc, ba người một đường giết đến đế đô dị tộc, đại chiến cùng với dị tộc chi chủ trên vạn yêu thành, ba người lực chiến dị tộc chi chủ một ngày một đêm bất bại, sau đó ba người an toàn rút đi, đồng thời cũng nói, và năm sau sẽ có bốn người cùng tới vạn yêu thành chém giết dị tộc chi chủ. chương 620 Dị tộc. Lẽ nào? Độc cô tình nghe đến đó thì biến sắc. Truyền thuyết của ba người kia đã có rất nhiều năm, thế nhưng đại đa số mọi người đều cho rằng đây là truyền thuyết, dị tộc chi chủ cường đại cỡ nào. Dị tộc chi chủ cơ hồ là không thể chiến thắng, nhưng không ngờ ba người này lại nói vạn năm sau sẽ chém chết dị tộc chi chủ. Tin tức truyền ra từ năm đó đến nay, luôn luôn được coi là bán truyền thuyết, mà bây giờ gia tộc lại truyền tới tin tức này. Chứng tỏ đây tuyệt đối không phải là truyền thuyết Hôm nay đã qua 7.000 năm Ước hẹn văn năm Những người này thực sự có thể tìm được Người thứ tư để chém giết dị tộc chi chủ hay không Khi độc cô tình đang tự hỏi những điều này Trong phòng đơn lầu ba nhóm người Diệp Lão Cũng đã ngồi xuống Vong niêm thực sự đã bán mạng mình đi sao Hắn không phải muốn làm người thứ tư đi Phó ước vạn năm chém giết dị tộc chi chủ sao Lão hồ ly nhìn Diệp Lão Hắn biết Kỳ thực toàn bộ tiên giới có thể chân chính được xưng là người thứ tư chỉ có vong niên. Vong niên này một mình ở trong di vong sâm lâm đã không biết bao nhiêu năm, mà tu vi của hắn rốt cuộc đạt tới trình độ nào cũng vẫn là một câu đố. Chẳng qua hắn cùng một thời đại với nhóm người Diệp Lao, chắc hẳn tu vi tuyệt đối không kém hơn so với Diệp Lao. Kỳ thực 7.000 năm trước vong niên so với chúng ta đã mạnh hơn rất nhiều. Nếu năm đó vong niên đồng ý theo chúng ta cùng tiến vào dị tộc thế giới vạn yêu thành, Vậy thì lúc đó có lẽ đã chém giết được dị tộc chi chủ. Chẳng qua vong niên không có khả năng đi theo chúng ta, truy cầu của hắn không giống với chúng ta. Diệp Lao thở dài, dị tộc cho tới nay vẫn luôn là một căn bệnh đối với tiên giới. Nếu như có thể chém giết dị tộc chi chủ, như vậy có lẽ trong trăm vạn năm, dị tộc đều không thể sinh ra một cường giả thứ hai như thế. Đến lúc đó tiên giới cũng sẽ có được trăm vạn năm để nghỉ ngơi dưỡng sức. Đáng tiếc. Lão Hồ Ly cũng chỉ có thể than một câu đáng tiếc, vong niên thực sự là một tuyệt thế cứng giả, có độc giác kỳ lân đồng sinh, bản thân lại càng đạt được tới tiên tôn đình phong, nếu như hắn không phải bị tình vây khốn, có lẽ hắn thực sự có thể bước ra được bước cuối cùng đạt đến trí cao vô thượng. Vong niên bán mạng cho một phi tiên. Diệp Lao đông nhiên nói ra một câu khiến cho Lão Hồ Ly thiếu chút nữa phát điên. Đem mạng bán cho một phi tiên. Một phi tiên. Điều này có thể sao? Vong Niên có thực lực gì? Nếu như Vong Niên đồng ý mà nói, không phải là thiên hạ vô địch thì cũng tuyệt đối không có đối thủ, mà một cường giả như vậy không ngờ lại đồng ý bán mệnh cho một phi tiên, phi tiên này lại như thế nào đây? Chẳng lẽ lại là Hoác Khải Phong chuyển thế? Lao Hồ Ly tự hỏi rất lâu, nếu như thực sự có người có được cơ hội trùng kích chi cao vô thượng, sợ rằng cũng chỉ có một mình Hoác Khải Phong, nhưng Hoác Khải Phong ở thời điểm mấu chốt từ tiên đế đỉnh phong trùng kích tiên tôn. Cũng bởi vì một chữ tình mà vĩnh viễn bị vây khốn. Không. Hắn so với Hoác Khải Phong còn đáng sợ hơn. Diệp Lao nhớ lại hình ảnh mà lúc trước mình dùng tinh thần chi nhãn để tìm kiếm Âu Dương. Máu. Toàn bộ đều là máu. Trong một thế giới máu, Âu Dương tựa như một ma thần cầm trong tay trường cung chỉ xuống thương sinh. Đó mới là ma chân chính. Đó là một cuồng ma đẫm máu. Một giá hỏa như vậy so với hoắc Khải Phong còn đáng sợ hơn. Năm đó Diệp Lão cũng từng vì Hoác Khải Phong mà xem qua cho hắn một lần, nhưng Diệp Lão nhìn thấy chẳng qua chỉ là vạn thi phục điệu mà thôi. Tình cảnh vạn thi phục điệu đã khiến cho hoắc Khải Phong điên cùng như vậy, mà cùng ma đấm máu này so với vạn thi phục điệu đâu phải chỉ cao hơn một đẳng cấp, một ma vương như vậy tương lai sẽ như thế nào đây? So với hoắc Khải Phong còn đáng sợ hơn. Là ai? Lão Hồ Ly nhìn Diệp Lão. Thứ đã giấu kín rất lâu trong lòng hắn lúc này phản phất như bị diệp lao nhen nhóm lên. Nếu như Hoác Khải Phong không phải bị tình vây khốn thì đã có năng lực trùng kích chi cao vô thượng, mà người này so với Hoác Khải Phong còn muốn đáng sợ hơn, vậy chẳng phải hắn có thể trùng kích chi cao vô thượng sao? Nếu như thực sự có chi cao vô thượng sinh ra, vậy chẳng phải là mình có thể vượt qua luân hồi. Vượt qua luân hồi. Đó chính là quyền lợi chỉ thuộc về chi cao vô thượng. Vì sao những cường giả kỳ thực đã sớm vượt qua tiên tôn đỉnh phong như Diệp Lão nhưng đối với bên ngoài vẫn nói mình là tiên tôn đỉnh phong? Bởi vì bọn họ không thể nào vượt qua luân hồi, không thể nào tiến được vào hành lang luân hồi, biểu hiện của trí cao vô thượng chính là có thể sẽ mở luân hồi, bước vào trong luân hồi. Nếu có người có thể mang theo mình bước vào hành lang luân hồi, hơn nữa lại đồng ý hỗ trợ mà nói, như vậy mình thực sự có thể tìm về quá khứ. Diệp Lão, hắn là ai? Hiện tại Lao hổ ly kích động không gì sánh được, giờ hắn mới hiểu vì sao vong niên bán mạng cho phi tiên này, nếu như là mình, có cơ hội như vậy mình cũng tuyệt đối sẽ làm ra lựa chọn như thế. Ta sẽ không nói cho ngươi biết hắn là ai, bởi vì không ai có thể làm ảnh hưởng tới quy tích tương lai của hắn, hắn đã được chú định là một đời tràn ngập túc xác, tất cả của hắn đều dùng máu mà dựng nên, một ngày khi hắn đứng ở trên đỉnh phong của thế giới này, Có lẽ đó cũng chính là thời khắc mà người cùng vong niên hoàn thành được nguyện vọng. Diệp Lao Thủy chung vẫn không nói cho lão Hổ Ly biết. Không phải hắn không muốn nói cho lão Hổ Ly, mà là tính cách Láo Hổ Ly tương đối xung động. Nếu như hắn biết Âu Dương, nhất định sẽ tìm cách tiếp cận Âu Dương. Đến lúc đó Láo Hổ Ly đi theo bên cạnh Phi Tiên này một bước không rời, khẳng định sẽ khiến vô số người nghi kỵ, hoàn cảnh như vậy cũng không thích hợp cho Âu Dương trưởng thành. Diệp lão Lão Hồ Ly còn muốn van cầu Diệp Lão nói cho hắn biết, nhưng khi lời còn chưa nói ra khỏi miệng, Diệp Lão cùng Bình Nhi đã biến mất khỏi gian phòng. Ai? Lão Hồ Ly thở dài một tiếng, trong mắt tràn ngập bi thương. Khi quân, chỉ cần trên thế giới này có người có thể vượt qua luân hồi, như vậy cho dù có phải đánh cược mạng mình, ta cũng nhất định sẽ khiến hắn mang theo ta bước vào trong luân hồi tìm kiếm nàng. Khi quân, nàng hãy chờ ta. Lão Hồ Ly lầm bẩm. Một giọt lệ nóng từ trong mắt hắn chảy dài trên khuôn mặt. Lôi đài tử vong, ngày hôm nay lôi đài tử vong đã có được 3.000 vạn người tới. 3.000 vạn, đây là một con số khổng lồ cỡ nào, tuy rằng so với toàn bộ tiên giới thì không coi là gì, nhưng con số này từ khi an nhiên chết đi, lôi đài tử vong chưa bao giờ xuất hiện qua. 3.000 vạn, con số này đã là cực hạn rồi, Diêm La, hãy sáng tạo cho ta một cực hạn hoàn toàn mới đi. Thạch Phong đứng ở trong tử vong Tháp ánh mắt hắn tràn ngập điên cuồng. chương 621, Lôi Điện Năm đó An Nhiên sáng tạo ra con số 1 ư Thạch Phong tin tưởng riêng là tuyệt đối sẽ không kém hơn An Nhiên. 600 liên trạm tuyệt đối không phải là cực hạn của hắn, có lẽ hắn sẽ xông được tới mức 900 liên trạm. Cho dù hắn không xông được tới đó, Thạch Phong cũng sẽ tìm mọi cách để giúp hắn hoàn thành. Đứng ở giữa sân, Âu Dương nhìn đối thủ của mình. Đây là lần đầu tiên từ khi tiến vào tiên giới đến nay mình đối chiến với một linh tiên, bản thân tuy rằng bước vào linh tiên đã lâu, nhưng làm sao để đối kháng với một linh tiên, Âu Dương quả thực cũng không rõ lắm. Linh tiên chiến đấu sẽ dùng tiên linh chi khí làm chủ, mà ta lại không có tiên linh chi khí, cho nên chỗ rửa cũng chỉ có thể là tiểu hỏa diễm của mình mà thôi. Âu Dương biết, tiểu hỏa diễm trong cơ thể mình nói trắng ra là một loại tiến hóa cao hơn của yêu khí. Âu Dương tạm thời gọi nó là yêu linh. Tiên linh đối pháng yêu linh, loại đối kháng này từ xưa đến nay tuyệt đối là lần đầu tiên, rốt cuộc là tiên linh khí tức của tiên giới mạnh mẽ hay là yêu linh hung tàn, trận đấu này qua đi liền nhất thanh nhị sở. Ẩm! Hỏa diễm bốc lên từ trên người Âu Dương, huyết sắc liệt diễm phản phất như thiêu đốt sự cùng nhiệt của khán giả, vô số người khi thấy hỏa diễm bốc lên đều bắt đầu gào thét. Tin tưởng ta, ta muốn làm tử thần. Âu Dương hét lớn một tiếng liền bước vào giữa sân. Từ thần. Từ thần. Ngoài sân, rất nhiều người bị Âu Dương đốt lên sự cùng nhật. Tuy rằng họ biết Âu Dương không nghe thấy tiếng gào thét của mình, nhưng là một người ủng hộ bọn họ vẫn ra sức hò hét như cũ. Từ thần. Ngày hôm nay ta sẽ đưa người đi gặp từ thần. Các tâm đối thủ của Âu Dương đã nhìn ra, mặc dù Âu Dương chưa bày ra thực lực linh tiên. Nhưng vẹn vẹn chỉ cần đối diện với hắn liền nhìn ra đây tuyệt đối là linh tiên. Nhưng bản thân mình chính là linh tiên đỉnh phong. Một linh tiên đỉnh phong đối kháng với một linh tiên chỉ luôn chiến đấu cùng linh tiên. Bản thân mình nếu như thua mới chính là quá sự. Diệp Lão, không ngờ hắn đã đạt tới linh tiên đỉnh phong. Làm sao hắn có thể trưởng thành nhanh như vậy chứ? Bình Nhi cùng với Diệp Lão đứng trong một góc nhìn Âu Dương không chấp mắt. Bản chất của hắn rất giống với dị tộc. Dị tộc khi giết nhân loại có thể thông qua thôn vệ linh hồn để tăng cường sức mạnh bản thân, mà hắn so với dị tộc còn cao cấp hơn rất nhiều lần. Sau khi mỗi lần hắn giết chết địch nhân, lực lượng của địch nhân sẽ không trực tiếp tiêu tán, mà biến thành một loại vật chất huyết sắc dung nhập vào trong thân thể hắn. Hắn có thể trưởng thành cho tới bây giờ hầu như đều dựa vào giết chết địch nhân mà có. Diệp Lao hít mắt, một người tà ác như vậy, nếu như không phải bản thân mình có thể nhìn thấy rất nhiều thứ mà nói. Có lẽ mình đã giết chết hắn rồi. a vậy hắn là dị tộc. Bình Nhi giật mình nhìn Diệp Lão. Không, hắn không phải dị tộc, thể chất của hắn so với dị tộc còn cao hơn rất nhiều, cho dù là dị tộc chi chủ cũng tuyệt đối không đáng sợ bằng hắn. Nếu như hắn có thể trưởng thành, về sau đưa hắn tiến vào trong chiến trường dị tộc, hắn sẽ trở thành ác ngộng của cả hai phe. Diệp Lão nhìn Âu Dương ở giữa sân, thể chất gần giống với dị tộc nhưng lại không phải dị tộc. Một gia hỏa như vậy khi tiến vào trong chiến trường dị tộc không những có thể đi theo tiên giới chiến đấu, mà càng có thể giảm mạo dị tộc chu diệt người của tiên giới. Một quái vật như vậy tốc độ trưởng thành sẽ không chậm. Diệp Lao biết mình có lẽ sẽ được nhìn thấy một kỳ tích hoàn toàn mới ở trên người Hán. Trưởng thành đi. Thiên nhân chẳng không có khả năng ngăn cản được ngươi. Sân khấu của ngươi chính là chiến trường dị tộc. Cùng phong cuốn sạch. Dây phút bước vào sân thì trên người Âu Dương và Cát Tâm cùng phát ra lực lượng linh tiên. Khi lực lượng linh tiên bẩy ra thì nguyên cái sân biến đổi màu sắc. Huyết sắc liệt diễm của Âu Dương làm nổi bật cả bầu trời. Kia chớp tím như báo tố trên người cắt Tâm đôi khi xẹt qua không trùng, cho bầu trời đỏ rực thêm với tím. Đây mới là chiến đấu, đây mới là chiến đấu thuộc về tiên. Phi tiên bị trói buộc không thể phóng ra lực lượng hủy thiên diệt địa, linh tiên đã phá tan trói buộc. Lực lượng thuộc về họ đã có thể kích phát đi ra. Cắt tâm không có binh khí, đôi tay gã đang quấn quanh hai tia chớp. Đôi tay cắt tâm vung ra, một tia chớp dài cỡ 10 thước xuất hiện trong lòng bàn tay gã. Cắt tâm là một lục tiên khắc thường, gã tu không phải kiếm linh mà là roi lôi điện, đây cũng xem như một loại kiếm tẩu thiên phong. Tuy nhiên, tuyệt đối đừng xem thường roi lôi điện của cắt tâm, đem lực tất cả kiếm linh tụ tập vào đúc thành roi lôi điện tuyệt đối không kém gì vì lực của kiếm linh. Rồi lôi điện của cắt tâm còn có thể trong chiến đấu dẫn động lực lượng lôi điện, dẫn động này không phải cắt tâm có thể không chết mà là có khả năng dẫn động. Đây là một khả năng nghe cực kỳ không đáng tin, nhưng khả năng này cũng là sát chiêu mới vì khả năng đó khiến ngươi vĩnh viễn không thể phòng bị. Là tiến của ngươi xa hay là roi của ta giải? Cắt tâm vung tay quốc roi, một lôi xả to lớn xoay quanh vọt hướng Âu Dương. Ẩm! roi vung đẩy! Bầu trời một tia chớp tím rạch phá không gian từ trên trời giáng xuống, mục tiêu chính là Âu Dương bên dưới. Khi Âu Dương nhìn thấy tia chớp đột nhiên xuất hiện thì có chút trở tay không kịp, không có cả cơ hội trốn vào mặt đất, chỉ có thể dơ thứ Kiêu Cung chém vào thái chớp. Đằng trước thứ Kiêu Cung có đao nhẫn, đao nhẫn cũng này không phải đồ chơi. Tuy rằng Âu Dương rất ít sử dụng, nhưng thứ Kiêu Cung đã trưởng thành đến giai đoạn này thì đao nhẫn tuyệt đối không kém hơn thần binh lợi khí. Nên đón lôi điện, Thứ kiêu cung của Âu Dương xoay nửa vòng tròn bên trái phía dưới. Trước chém lôi điện thành mảnh vụn, tiếp theo thứ kiêu cung lại quét hướng roi, thành công đánh bật lại cái roi. Cái quét như nửa vầng trăng rất xinh đẹp, khiến mọi người kiến thức tiểu chiến đấu mới của thứ kiêu cung, đấu cận chiến. Âu Dương đấu cận chiến không được tốt, nhưng không tốt không đại biểu là không biết. Dù gì Âu Dương cũng là một linh tiên một hai chiêu bảo mệnh vẫn có thể lấy ra được. Ừ. Cắt tâm dung roi. Rồi dài hơn 10 thước bắt đầu kéo dài vô hạ, nên đón Âu Dương xoay người định chạy chính là một cú quất. Âu Dương bị cái roi cuốn quyết khiến rất bực mình. roi này tựa như con rắn độc, Âu Dương không có cách nào kéo cung. Không có đủ cự ly, tên của Âu Dương không cách nào đem đến lực sát thương. Thật lâu sau, Âu Dương hết cách đành trốn vào lòng đất nghi cách tiếp. Cứ nghi đi. Ngươi cho rằng đây chỉ là cuộc chiến đấu giữa phi tiên nho nhỏ sao. Thấy Âu Dương trốn vào lòng đất định chơi trò đánh du kích với mình, cắt tâm hử lệnh. Đôi tay cắt tâm bông đâm vào mặt đất, sau đó toàn thân gã tia xét chấp lẻ, từng đợt lôi điện chui xuống mặt đất. Chốc lát sau cả mặt đất bị lôi điện của cắt tâm nốt tròi. chương 622, Linh Tiên đối chiến. Âu Dương núp dưới đất không có cách nào đành không ngừng lặn sâu xuống, hắn nhất định phải tìm ra một cơ hội cho mình ra tay. Độc cô tình nhìn Âu Dương trở trong sân không ngừng lặn xuống đất tránh nẻ lôi điện, nói Diêm la bị áp tới rồi, hiện tại chắc hắn đang chế tạo cơ hội để ra tay Cung thủ trước linh tiên đúng là rất sắc bén, nhưng sau linh tiên rồi thì cung thủ mất đi năng lực một mũi tên tất sát Coi như là tên của tiện thánh cũng phải dựa vào tiên linh cấp tiên tôn của y nghĩa gia cố Đến giai đoạn này thuần kỹ thuật đã không còn bất cứ ý nghĩa gì Lưu quản gia biết con đường cung thủ vô cùng khó đi Bất cứ lúc nào đều phải nương dựa vào chiến Trung trong tay mình tắc chiến, cái này từ ý nghĩa nào đó mà nói đã rơi vào thế yếu. Độc Cô Tình nói, tiểu tử này tuyệt đối không phải là đệ tử của tiện thánh, ngươi nhìn tiện thuật của hắn đi, hắn truy cầu là nhất kích tất xác, so với loại hoa lệ của Tiên thánh thật là một ở trên trời, một ở dưới đất. Trong lúc Độc Cô Tình nói chuyện thì trong sân, Âu Dương rốt cuộc bắt được một lần cơ hội để ra tay. Một mũi tên như độc lòng gạo thét bay ra khỏi tay Âu Dương bắn hướng cắt tâm. Âu Dương mỉm cười, nói. Sau khi cho ta có cơ hội rồi người còn có sức đánh lại không? Mặc dù tên của hắn không nhanh bằng Hoác Khải Phong nhưng mũi tên tạo thành năng lực nối tiếp tuyệt đối mạnh hơn Hoác Khải Phong gấp mấy lần. Thuật dự phán có thể trước tiên tìm ra động tác tiếp theo của đối phương. Gỡ rào! Gỡ rào! Gỡ rào! Gỡ rào! từng mũi tên liên miên bất tận bay ra khỏi tay Âu Dương. Khoảnh khắc này công thu sẽ ra thay đổi hoàn toàn. Mới rồi các tâm còn cực kỳ sắc bén bây giờ chỉ đành không ngừng cố gắng để roi của mình tổ thành lôi xà xoay quanh trên dưới phòng ngự tên bay đến. Tay Âu Dương mang theo một cối tàn ảnh, từng mũi quăng tiến bay ra khỏi cung của Âu Dương. Những mũi tên gần như liền thành một đường thẳng, tên bay cách Âu Dương gần thức mới chuyển hướng bay tới vị trí lúc trước hắn đã định sẵn. Tiểu tử này truy cầu là cực hạn tiện thuật, ngươi hãy nhìn xem, tên của hắn nhanh đến cực độ. Dưới tình huống này xem như là hứa phi cũng tuyệt đối không thể làm đến một mũi tên bay theo hướng trong lòng mình muốn, nhưng tiểu tử này làm được, mãi đến giờ phút này trong lòng hắn không xuất hiện hôn loạn. Diệp Lao cũng bị tiện thuật thần kỳ của Âu Dương làm giật mình, tiện thuật như vậy nhìn sao cũng không giống một tiểu nhân vật vừa mới vũ hóa phi tiên tiến vào tiên giới. Tiện thuật như vậy coi như là tiện thánh hứa phi tới đây, chỉ bằng vào kỹ thuật e rằng tuyệt đối không thể thắng được Âu Dương. Diệp Lão, tiểu tử này đúng là có tiễn thuật nhưng không có uy lực. Bình Nhi thấy rõ ràng uy lực tên của Âu Dương rất bình thường, mặc kệ bao nhiêu mũi tên bay ra thì các tâm đều sẽ dễ dàng ngăn cản chúng. Diệp Lão nhìn Âu Dương trong sân, nói Hắn đang chờ, hắn đang đợi cơ hội một kích tất sát. Mặc dù biểu tình của Âu Dương vẫn lạnh lùng nhưng Diệp Lao thấy được trong mắt hắn quyết tâm tất sát. Nhất kích tất sát. Bình Nhi giật mình, lúc Phi Tiên quyết đấu thì nhất kích tất sát rất bình thường. Dù sao Phi Tiên bị áp chế lực lượng, nhưng Linh Tiên làm sao nhất kích tất sát. Tiên giới bông nói. Sau khi trận so tải này qua đi ta sẽ mang hắn đi chiến trường dị tộc. Bình Nhi nhìn Diệp lão hỏi lại. Chiến trường dị tộc. Nên biết bây giờ Âu Dương mới chỉ là đỉnh Linh Tiên, nếu tiến vào chiến trường dị tộc thì dù là Kim Tiên cũng rất dễ chết trận, dù sao dị tộc không phải đùa giỡn, đây chính là cuộc chém giết máu lửa thật sự. Diệp Lao vô tay, nói, yên tâm, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng chết. Sau đó Diệp Lao mang theo Bình Nhi biến mất trong sân, hai người chợt lué đã ở trong tử vong tháp. Để ta xem ngươi có thể chống được bao lâu. Âu Dương luôn chờ đợi đối phương xuất hiện sơ hở. Múi tên của hắn một cái tiếp một cái đã hoàn toàn đẻ chết cắt tâm. Bây giờ Âu Dương đang chờ khiến gã hơi lơ lả một chút. Khi cắt tâm lơ là chính là lúc Âu Dương một mũi tên tru sát. Tên bay ra, cắt tâm đã dần vọt lên trời cao. Lúc này lôi vân quanh người gã càng lúc càng dày đặc. Từng đạo lôi điện ở trên đầu gã hợp thành một lôi cầu to lớn. Cắt tâm vừa phòng thủ vừa muốn dùng cách này tất công. Chết đi. Lôi cầu tụ tập một lát sau biến thành màu vàng, lôi cầu vàng theo cắt tâm khống chế bay thẳng hướng Âu Dương. Chính là lúc này. Khoảnh khắc lôi cầu bay ra, Âu Dương rốt cuộc bắt được một tia cơ hội. Đôi mắt hắn bụng biến thành màu vàng, con người vàng xuyên thấu qua lôi cầu thấy cắt tâm ở phía sau. Âu Dương định vị song tay phải kéo thứ tiêu cung, một huyết sắc tên tiêu đốt liệt diễm hừng hực xuất hiện trên cây cung của hắn. Chết đi. Dây cung thả lỏng. Mũi tên trực tiếp biến thành một con huyết sắc tiêu. Huyết sắc tiêu vô cánh va căm cùng lôi cầu. Cắt tâm không có thần sư chi nhãn căn bản không trông thấy huyết sắc tiêu xuất hiện, lúc này gã vẫn cảm thấy Âu Dương đang sử dụng tên bắn vào gã. Tuy nhiên, tên của Âu Dương có thể đột phá phong tỏa lôi cầu của gã không? Phập. Một thanh âm khe khe chuyển vào hai cắt tâm, đau nhức từ ngực lan đến. Cắt tâm túi đầu nhìn ngực mình, chỉ thấy một huyết sắc tiên đang cắm ở lồng ngực. Cắt Tâm không thể tin tưởng, mũi tên này rốt cuộc từ đâu đến? Cắt Tâm trợn to mắt nhìn đằng trước, chỉ thấy lôi cầu cùng một con huyết sắc kiêu biến mất. Đây chính là trong tiêu dấu tiên của Âu Dương, một mũi tên này mang theo gần 9 phần lực lượng của hắn, trong đó lực lượng tiêu chiếm 8 phần, mặt khác 1 phần là thuộc về mũi tên. Tiêu đụng vỡ lôi cầu, mũi tên nhân dịp loạn bay ra bắn chúng mục tiêu. Cắt Tâm bởi vì tầm nhìn bị cản trở nên mũi tên bất ngờ chúng ngực gã. Cắt tâm bắt lấy mũi tên đốt cháy ở ngực mình, gã dù gì là linh tiên, dù tên xuyên thủng trái tim nhưng vẫn không thể giết chết gã. Cắt tâm định rút tên ra rồi tiếp tục chiến đấu, nhưng khi tay gã đụng vào tên thì linh hồn choáng váng khiến gã mất đi tất cả năng lực không chế. Linh hồn liệt diễm. Đây là khắc tinh của tất cả linh hồn, khi mũi tên cắm vào lồng ngực cắt tâm thì đã định trước gã sẽ chết. Cho dù chỉ là một phần lực lượng cũng dễ dàng đốt cháy linh hồn một linh tiên. Chu sát gã tại đây. Cắt tâm cố gắng không để mình hôn mê, nhưng gã không thể khống chế bản thân, vì linh hồn đã bắt đầu hoàn toàn tan vỡ, liệt diễm đốt cháy toàn thân gã. Hiện tại cắt tâm muốn tự bạo linh hồn phi độn đều mất đi tư cách, điều duy nhất gã có thể làm là chờ đợi cái chết buông xuống. Tử vong tháp, tòa tháp cao này được gọi là vĩnh viễn sẽ không sụp đổ, bởi vì nhiều năm qua tử vong lôi đài chịu vô số lần khiêu khích. Nhưng mặc kệ bao nhiêu cường giả đến đây thì vẫn không thể đánh mở cánh cửa tử vong tháp tiến vào bên trong được. Chương 623, Vạn Yêu Chi Tổ Hiện tại trong tử vong thắp đông đi ra hai người, đó là Diệp Lao và Bình Nhi. Khi Diệp lão và Bình Nhi xuất hiện ở đây thì Thạch Phong đang uống thiêu tiểu nhìn tình hình trong sân. Tuy rằng Âu Dương chiến đấu rất là gian nan, nhưng gã luôn tin tưởng hắn có thể tiếp tục đi tới. Đông có một giọng nói truyền vào thai Thạch Phong. Thạch Phong. Trong tử vong Tháp, Thạch Phong tạm thời là người có quyết định tối cao, tại đây cho dù là các trưởng lao khác cũng tuyệt đối không dám kêu thẳng tên mà phải gọi gã bằng Thạch Trưởng Lao. Đột nhiên nghe có người kêu tên mình, Thạch Phong những mày, nhưng khi gã ngoái đầu lại thì bình diệu trong tay đánh rơi xuống đất. Thạch Phong không để ý bình diệu rơi xuống đất, vội bật dậy khỏi ghế. Thạch Phong vừa hành lễ với Diệp Lao vừa nói. Không biết là Diệp Lao giá đáo nên Thạch Phong không từ xa tiếp đón. Đừng nói mấy lời sáo rông đó với ta, kiếm vũ nhai đâu rồi. Diệp Lao vừa nói vừa ngồi xuống. Thạch Phong này nói đến thì là đồ tôn của kiếm vũ nhai, Diệp Lao thì là cùng thời với kiếm vũ nhai nên tuyệt đối là siêu cấp tiền bối. Thạch Phong cung kính nói. Sư tổ bế quan ở Đại Minh Sơn, ngàn năm không ra. Thạch Phong không dám bẩy ra cái giá trưởng lao gì, gã là đồ tôn của kiếm vũ nhai. Đương nhiên biết Diệp Lao khủng bố đến cỡ nào. Người này dám giết vào dị tộc thế giới, sông pha vạn yêu thành, đấu với chủ dị tộc. Mặc dù Diệp Lao tự xưng là đỉnh tiên tôn, nhưng ai cũng biết thực tế Lao canh trí cao vô thượng chỉ có một khai khải luân hồi. Người như vậy muốn giết Thạch Phong chỉ cần búng tay một cái. Diệp Lao nói thẳng. Ừm, ta muốn mang diêm La đi, hắn không thuộc về nơi này. Diệp Lao không muốn nói nhiều với Thạch Phong. Tại tiên giới Lao muốn mang ai đi có người nào dám ngăn cản. Coi như là tử vong lôi đài cũng phải phá quy tắc cho Diệp Lao. Mặc dù trong lòng Thạch Phong rất khó chịu nhưng đành phải gật đầu đồng ý. Vân vâng Quy tắc của tử vong lôi đài từ cái ngày khai sáng nói ra đã định, nhưng quy tắc dù gì là chết, khi đối diện tuyệt thế cường giả cũng phải cúi đầu. Bây giờ Diệp Lao muốn mang đi diêm la này, dù Thạch Phong có nói cái gì cũng vô dụng. Cương giả như Diệp Lão trừ phi mời ra kiếm vũ nhai sư tổ mới ngang ngửa với Lão được. Nhưng kiếm vũ nhai và Diệp Lão là giao tình sinh tử, là huynh đệ lâm nguy có thể hủy thác. Quan hệ như vậy kiếm vũ nhai tuyệt đối không có khả năng vì một số quy tắc còn con mà gây gổ với Diệp Lão. Thạch Phong nhìn Diệp Lão, cẩn thận hỏi. Diệp Lão, người muốn thu nhận hắn. Diệp Lão nhẹ vốt râu, nói. Không. Ai cũng không có tư cách thu nhận hắn. Con đường của hắn chỉ thuộc về hắn. Ta muốn mang hắn tiến vào chiến trường dị tộc, ở đó chắc chắn hắn sẽ tỏa sáng. Quái thai có được thân phận nhân loại rồi lại có thể chất cao hơn dị tộc, tương lai trên người sẽ là cấp huyết dục của ma. Diệp Lao rất sợ người như vậy có một ngày sẽ đấu vào dị tộc, cho nên lão phải nhanh tay khiến Âu Dương bước vào dị tộc chiến trường chu sát dị tộc, muốn cho hắn từ nhỏ đã có loại thiên địa với dị tộc, có tín niệm gặp gỡ liền giết chết. Nếu không thì lấy thể chất của Âu Dương, lấy sự anh minh của chủ dị tộc, nếu như phát hiện ra Âu Dương thì chủ dị tộc chắc chắn sẽ không tiếc trả mọi giá mang hắn về dị tộc thế giới bồi dưỡng. Một khi Âu Dương tiến nhập dị tộc, một khi trái tim của Âu Dương thuộc về dị tộc, vậy tương lai sẽ xuất hiện kẻ địch còn đáng sợ hơn cả chủ dị tộc, một kẻ địch đủ chống lại cả thiên giới. Từ ánh mắt đầu tiên nhìn thế giới huyết rụt cùng ma của Âu Dương thì Diệp Lao bắt đầu buôn ba vì hắn. Diệp Lão một mình tiến nhập di vong sâm lâm để tìm hiểu quá khứ của Âu Dương. Lão làm ra quyết định cũng là vì tốt cho cả tiên giới. Diệp Lão nghĩ rằng, hy vọng điều ta làm sẽ đem lại chút tác dụng. Thạch Phong nghe nói vậy giật mình hỏi lại. Chiến trường dị tộc. Nên biết Âu Dương bây giờ cùng lắm chẳng qua là đỉnh linh tiên. Mỗi năm đỉnh linh tiên chết ở chiến trường dị tộc không có trăm vạn cũng tới 80 vạn. Đỉnh linh tiên tiến vào chiến trường dị tộc trên cơ bản tương đương với chịu chết. Bình thường tông phái để đệ tử tiến vào đó mục đích là bỏ thí quân cờ. Nhưng Diệp Lao chú trọng Diêm la này như vậy, thế thì tại sao muốn đưa hắn vào chiến trường dị tộc? Ngươi không hiểu, ngươi chỉ cần đưa người cho ta là được. Diệp Lao trước giờ không phải người nguyện ý giải thích nhiều với tiểu bối, tinh thần chi nhãn của lão nhìn thấy thứ gì không phải người khác có thể hiểu. Ông! Trong lúc Diệp Lao đòi người với Thạch Phong thì trong sân xảy ra biến đổi. khoảnh khắc cắt tâm chết đi Âu Dương hấp thu lực lượng của gã, hắn không thể khống chế mình ở ngay trong sân bắt đầu đột phá. Khí thể đỏ lan tràn toàn thân Âu Dương, khoảnh khắc bao phủ hắn thành cái kén. Nhìn thấy tình hình này, dù là Diệp Lao cũng rất giật mình. Diệp Lao giọng run run nói. Quá đáng sợ, hắn hấp thu lực lượng quá nhiều, dù là chủ dị tộc cũng tuyệt đối không có khả năng so được với mình hắn. Kim Tiên. Hắn sắp đột phá đến Kim Tiên. Lúc này bên trên đầu Âu Dương vô số Hà quang phi vũ, đây là dự triệu đột phá kim tiên. Nhìn thấy tình hình này, Thạch Phong đống hiểu tại sao Diệp Lao Đích thân chạy tới đòi người với gã. Tiểu tử này tiến vào tử vong lôi đài mới có bao nhiêu lâu. Hắn đi vào chẳng qua là một đỉnh phi tiên, nhưng trong thời gian ngắn ngủi hắn đã bước vào kim tiên. Đây là tốc độ toàn tiên giới chưa từng có. Không đúng. Tùy theo Âu Dương đột phá, phi vũ Hà quang đống nhiên biến mất. Một con yêu ma sau lưng mọc đôi cánh xuất hiện trên đỉnh đầu hắn. Yêu ma bộ dạng rất giống Âu Dương lúc yêu hóa, nhưng càng uy vũ hơn khi hắn yêu hóa gấp nhiều lần. Cánh màu vàng, con người màu đỏ, đầu có hai cái sừng gấp khúc, một cái đuôi dài vung vẩy sau lưng, trên cái đuôi đầy gai sương, bị cái đuôi quất một cái tuyệt đối chết chắc. Ác ma này ở trên đỉnh đầu Âu Dương không ngừng gầm gử, như muốn tuyên bố với toàn thế giới hắn sắp ráng xuống. Nhưng hắn xuất hiện nhanh biến mất cũng nhanh. Từ khi ác ma xuất hiện đến biến mất chưa tới một phút, nhưng trong một phút này đủ khiến rất nhiều người vĩnh viễn ghi nhớ bộ dạng ác ma. Bình Nhi nhìn Diệp Lão, hỏi. Đó là cái gì? Ác ma đó thật sự quá đáng sợ, mặc dù hắn không có lực lượng uy chấn thiên hạm nhưng loại bá khí vô song đó khiến người nhìn lòng run sợ. Chắc đó là con đường hắn sẽ đi. Tiên giới từ xưa đến nay chỉ có tiên. Hắn sắp đi là một yêu đường, hắn muốn khai sáng con đường vạn yêu chi tổ. Diệp Lao ngây ngẩn nhìn Âu Dương ở trong sân. Thể chất của Âu Dương đã quyết định tương lai hắn không có khả năng làm tiên giống mọi người. Từ lần đầu tiên Diệp Lao dùng tinh thần chi nhãn nhìn Âu Dương thì Lao luôn suy nghĩ, tương lai Âu Dương rốt cuộc đi con đường gì. Chương 624, Thống nhất dị tộc Hôm nay Diệp Lao đã hiểu, lý do dị tộc bị gọi là dị tộc không phải bởi vì họ lớn lên quái dị mà bởi vì thể chất và cách tu luyện của dị tộc khác với tiên giới. Sự thật là nếu không nhìn Tu Vi, một dị tộc đứng chung với một nhân loại, bộ dáng gần như không có gì khác nhau. Có lẽ tiên giới cần một đối thủ. Diệp Lao từng có cái danh thần toán tri tử không phải kêu xuông. Nếu như người cặp biết tương lai Âu Dương sẽ đi lên con đường đối địch với tiên thì chắc chắn sẽ quyết định chu sát hắn. Nhưng Diệp Lao chưa từng nghĩ như vậy. Lao nghĩ là dùng ân tình nữ kéo. Muốn tiêu diệt dị tộc là không thể nào. Cho dù chủ dị tộc chết đi thì tương lai vẫn sẽ sinh ra tân chủ dị tộc. Cứ tiếp tục đánh nhau như vậy, Diệp Lao càng hy vọng có một ngày Âu Dương có thể trở thành chủ dị tộc, có thể thống nhất dị tộc thành lập một thế giới giống như tiên giới. Xem ra tất cả kế hoạch cần thay đổi, điều ta phải làm không phải đưa hắn đi chiến trường dị tộc mà thế giới dị tộc. Diệp Lao biết ở tiên giới thì Âu Dương không thể trưởng thành, hơi thở vũ hóa phi tiên trên người có thể che chở hắn một lúc nhưng khi hơi thở biến mất thì hắn gần như là một dị tộc, khi đó hắn chắc chắn sẽ bị người tiên giới giận dữ điên cuồng truy sát. Nếu thật sự đến lúc đó, hắn sẽ chàn đầy tức giận và thù hận tiên giới. Diệp Lao biết tiên giới cần kẻ địch, vì có cạnh tranh mới có thể tiến bộ. Tiên giới cần chính là một địch thủ từng giây từng phút có thể uy hiếp đến mình. Kẻ địch này nếu để dị tộc làm thì không bằng cho Âu Dương thực hiện. Mặc kệ như thế nào, Ít nhất Âu Dương nhớ rõ rất lâu về trước hắn cũng là tiên, tiên giống như bọn họ. Ẩm. Trong sân Âu Dương đã hoàn thành đột phá kim tiên, một đôi cánh to Dương ra sau lưng hắn rồi chốc lát sau biến mất. Âu Dương cảm nhận được lực lượng mới thuộc về mình, mặt hắn nở nụ cười tà. Mới rồi khoảnh khắc đột phá hắn nhìn thấy rất nhiều người mà người khác không thể trông thấy. Từ giây phút đó, Âu Dương hiểu con đường mình phải đi là gì. Vèo. Âu Dương bông thấy tầm mắt tối đen, khi lại mở to thì đã vào trong tử vong tháp. Đây là do Diệp Lão làm, trong toàn tiên giới có thể đưa một người từ cản khôn thế giới trực tiếp kéo ra sợ rằng cũng chỉ có Diệp Lão. Sức chiến đấu tinh thần chi lực của Diệp Lão có lẽ kém hơn kiếm linh chi lực của kiếm vũ nhai nhưng bản về thần kỳ thì tinh thần chi lực của Lão tuyệt đối là đệ nhất. Âu Dương mở to mắt ra, ánh mắt đầu tiên trông thấy là một ông Lão dâu bạc đứng trước mắt mình. Ông láo này toàn thân không có chút lực lượng dao động nhưng cho người cảm giác bí ẩn tựa hố đen. Cường giả. Đây tuyệt đối là một cường giả. Trong chấp mắt Âu Dương hiểu ông lão dâu bạc trước mắt mình tuyệt đối là một siêu cấp cường giả. Trong lúc Âu Dương suy nghĩ rốt cuộc bị ai kéo tới đây thì Diệp lao lên tiếng. Chào ngươi, yêu tổ. Khi ông láo thốt lời, thế giới xung quanh xảy ra biến đổi. Mọi người biến mất, Diệp lao và Âu Dương tiến vào thế giới tinh thần. Yêu tổ. Nghe hai chữ này Âu Dương nhìn trái ngó phải, nhưng hắn tìm nửa ngày chỉ thấy xung quanh có mỗi mình hắn và Diệp Lao. Không cần tìm, huyết dụ của ma, vốn ta cho rằng ngươi đi là con đường trí cao vô thượng, đáng tiếc ta đánh giá ngươi thấp. Ngươi sắp đi là con đường khai sáng yêu tộc, ngươi đi con đường vạn yêu chi tổ. Trong mắt Diệp Lao có sự kính sợ, mặc dù lúc này thực lực của Âu Dương còn rất yếu nhưng Lao tin tưởng hắn rồi sẽ đứng ngang hàng với Lao. Kinh ý như vậy e rằng trên đời này không có mấy người có thể hưởng thụ được, Âu Dương hưởng thụ đại ngộ như vậy là bởi vì khi hắn đột phá hiện ra yêu ma hóa thân. Hôm nay những lời ta nói với ngươi e rằng sẽ trở thành bí mật vĩnh viễn. Diệp Lao không cho Âu Dương cơ hội lên tiếng, Lao nói tiếp. Ngươi không thuộc về tiên giới, thể chất của ngươi gần như là dị tộc rồi lại cao đẳng hơn, hơi thở của ngươi rất gần với yêu khí hạ giới. Loại lực lượng này ở tiên giới là không được chấp nhận. Cho nên lát nữa ta sẽ xóa đi hơi thở vũ hóa phi tiên trên người của ngươi, đưa ngươi vào thế giới dị tộc. Thế giới dị tộc. Nghe câu này Âu Dương rất giật mình. lao muốn đưa mình vào thế giới dị tộc. Không lẽ mình là dị tộc? Âu Dương nhìn dịp Lão, hỏi. Ta là dị tộc. Nếu mình là dị tộc thì tại sao ông Lão này tha cho mình rời đi? Lão luôn gọi mình là yêu tổ. Vậy chắc Lão đã phát hiện bí mật của mình. Thả hồ về dừng. Để lại thai họa về sau thế này, lão không sợ một ngày kia chính mình diệt tiên giới sao? Không. Ngươi không phải tiên, nhưng là ngươi cũng tuyệt đối không phải là dị tộc. Dị tộc bị gọi là dị tộc bởi vì chính bọn họ cũng không biết tương lai của mình ở dâu. Từ khi tiên sinh ra liền biết mục tiêu là trí cao vô thượng, vô số tiên ngay từ ban đầu liền cố gắng trùng kích trí cao vô thượng. Nhưng dị tộc thì vĩnh viễn không thể đạt đến trí cao vô thượng. Bởi vì trí cao vô thượng cần lực tiên linh. Ngươi cũng không thể có được trí cao vô thượng, nhưng ngươi phải đi lại là một con đường không ai biết. Ta mang ngươi đi thế giới dị tộc với lý do rất đơn giản. Dị tộc và tiên đánh với nhau rất nhiều năm, tiên là vì phòng thủ mà dị tộc thì là vì cắn nuốt tiên. Diệp Lao nói đến đây bất đắc dĩ lắp đầu. Diệp lão cũng biết hai tộc thật tình thì không có thủ hận gì. Dị tộc không thể dựa vào công pháp trực tiếp tăng cấp. Dị tộc giống như Âu Dương chỉ có thể không ngừng nuốt tiên mới lớn lên được. Diệp Lao muốn đưa Âu Dương vào thế giới bên kia cũng vì lý do này. Âu Dương có được thiên phú vượt xa dị tộc? Đúng vậy. Là thiên phú. Nếu ở lại tiên giới thì Âu Dương chính là phế vật, một thể chất hoàn toàn là giác rưỡi. Nhưng ở trong dị tộc thì Âu Dương chính là vương giả, là giác đắc vương giả. Cho dù là chủ dị tộc gặp Âu Dương cũng phải thừa nhận hắn là vương giả. Vương giả không dễ làm, Diệp Lao hy vọng có một ngày Âu Dương có thể sáng tạo ra một cách cho dị tộc tu luyện, khiến dị tộc không cần đeo tên dị tộc mà lấy tên là yêu tổ. Âu Dương phải làm chính là vạn yêu chi tổ. Vạn yêu chi tổ. Đây là huy hoàng khai sáng thời đại, đây là huy hoàng vĩnh viễn được các yêu tổ sùng bái. Diệp Lao có cảm giác có lẽ nhiều năm sau, thanh niên trước mắt này lại đi tới Diệp Lao thì hắn sẽ mang theo danh tiếng vạn yêu chi tổ đến. Lúc đó hắn sẽ là lãnh tụ của yêu tổ, là lãnh tụ chân chính, lãnh tụ nắm trong tay sinh tử. Âu Dương nói, Lao muốn đưa ta đi thống nhất dị tộc. Âu Dương buồn cười, thống nhất dị tộc. Đúng là nói đùa, hắn chỉ là đẳng cấp linh tiên kêu hắn đi thống nhất dị tộc thì chẳng phải là đi tìm chết. Diệp Lao rất có lòng tin nói, đúng vậy chính là muốn ngươi thống nhất dị tộc. Đừng nghi ngờ chính ngươi. Ngươi không thể tưởng tượng thế giới dị tộc hỗn loạn đến cỡ nào. chương 625, Thế giới dị tộc. Bọn họ không có công pháp tu luyện, bọn họ không có cấp bậc cao thấp, tín ngưỡng duy nhất của họ là chủ dị tộc. Dị tộc như vậy rất giống với tiên giới liều năm trước, bây giờ họ cần là một người có thể cố gắng xoay chuyển, dẫn dắt họ đi ra con đường mới. Ta cảm thấy người đó chính là ngươi. Lao có tự tin hơn cả chính ta. Âu Dương nhìn ánh mắt đầy tự tin của Diệp Lao, cảm thấy hơi buồn cười. Ngươi không hiểu rõ bản thân. Thân thể của ngươi tại đây không thể hấp thu lực lượng không phải bởi vì thể chất của ngươi kém, không phải bởi vì ngươi là đồ bỏ. Đó là bởi vì thân thể của ngươi căn bản là bài xích tiên linh khí. Nhưng trong thế giới dị tộc có một loại lực lượng mới, ta gọi nó là yêu khí. Từ rất lâu trước kia dị tộc đã biết sự tồn tại của lực lượng này nhưng họ luôn không có cách nào hấp thu lực lượng đó. Ngươi thì có thể. Ngươi phải làm chính là không ngừng trưởng thành. Có một ngày ngươi có được thực lực vượt qua chủ dị tộc, trở thành tân chủ dị tộc thì đó là lúc ngươi công khai cách kia, sáng tạo ra thời đại làm vạn yêu chi tổ. Diệp Lao càng nói về sau càng kích động. Sáng tạo ra thời địa đây là điều bất cứ ai cũng muốn làm, nhưng thật sự sáng tạo là điều cực kỳ khó khăn. Giống như tiên giới hiện tại. Tu vi của Diệp Lao tuyệt đối không kém hơn vạn tiên tri vương năm xưa sáng tạo ra tiên giới. Nhưng cho dù thực lực của người có vượt qua ý hề cũng vô dụng, bởi vì vạn tiên tri vương từ một vài mặt đã là tượng trưng cho tinh thần. Giống như là loại tín ngưỡng, ở tiên giới bất cứ ai tu luyện đến tiên tôn đều kính trọng vạn tiên tri vương từng sáng tạo ra toàn bộ tiên giới. dị tộc cũng cần một người như vậy, họ cần là một người chỉ rõ phương hướng dẫn dắt họ đi hướng huy hoàng, vạn yêu chi tổ. Âu Dương nhớ mắt, nói, xem ra ta không đi không được. Trong đầu Âu Dương không ngừng suy nghĩ, nên biết rằng yêu khí có sức hấp dẫn quá lớn với hắn. Cái gì vạn yêu chi tổ không nằm trong suy nghĩ của Âu Dương, dù sao sáng tạo ra thời đại không phải ngươi nói ngươi có hùng tâm tráng trí là có thể làm được. Sáng tạo ra thời đại cần phải có cơ duyên to lớn mới thực hiện được. Không phải Âu Dương không tự tin với mình, bây giờ hắn không hề hiểu biết gì về dị tộc. Nếu chỉ nghe Diệp Lao nói mấy câu đã cảm thấy mình thật sự là vạn yêu chi tổ, vậy thì có lẽ hắn không sống sót đến bây giờ. Diệp Lao nói cho Âu Dương biết tương lai của hắn. Ta sẽ không cưỡng ép ngươi làm điều gì, nhưng ta muốn nói cho ngươi biết, bây giờ trên người của ngươi có được hơi thở tiên linh, ngươi che giấu được thể chất một lúc nhưng chỗ này không phải là hạ giới. Khi ngươi đột phá đến cấp tiên đế thì trên người của ngươi yêu khí sẽ vượt qua tất cả những thứ dấu giếm. Đến lúc đó ngươi sẽ bị mọi người xem thành dị tộc lẫn vào tiên giới, khi đó ngươi sẽ biến thành kẻ địch của toàn thế giới, cuối cùng ngươi cũng chỉ có thể tiến nhập dị tộc. Thật sự thì Diệp Lão không lừa gạt đâu dương, bây giờ hắn là cấp kim tiên đã hiện ra thể chất yêu ma, đợi đến lúc là tiên đế thì hắn sẽ coi được sơ cấp yêu ma chân thân, lúc đó nếu hắn chiến đấu sẽ biến thành yêu ma. Tiên giới chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Dù Âu Dương không có hơi thở dị tộc cũng sẽ bị xem thành quái vật mà truy sát. Bây giờ đối với Âu Dương, tiến vào dị tộc là cách duy nhất. Âu Dương nhìn Diệp Lão, hỏi. Vậy thiên nhân chảm lôi đài thì sao? Quy tắc của tử vong lôi đài có rất nhiều. Ông Lão này nói cho hắn biết, kêu hắn đi là có thể đi sao? Diệp Lão mỉm cười nói. Những điều này ngươi không cần lo. Bây giờ ta sẽ đưa ngươi rời đi. Từ giờ phút này, tất cả trong tiên giới không liên quan gì tới ngươi. Ngươi của quá khứ đã chết. Cái gọi là quy tắc chẳng qua chế định với kẻ yếu, cường giả vĩnh viễn là đạp trên quy tắc. Nhìn ông lão trước mắt, trong lòng Âu Dương phân tích mọi thứ. Ý nghĩ của Âu Dương rất đơn giản, tại sao ông lão này làm vậy? Làm như thế có ích lợi gì cho lão? Qua thật lâu sau Âu Dương cuối cùng vẫn là lên tiếng hỏi, "Ta muốn biết làm như vậy có chỗ tốt gì cho lão?" Chỗ tốt Đối với ta không có ích lợi gì nhưng có lợi cho toàn tiên giới. Ta thả rằng có một vạn yêu chi tổ từng ở tiên giới cũng không muốn một thế giới dị tộc hôn loạn không chịu nổi, chủ yếu an tiên. Diệp Lao biết, nếu như để Âu Dương làm vạn yêu chi tổ thống lĩnh dị tộc thì tương lai chiến tranh giữa dị tộc và tiên giới vẫn sẽ tồn tại, nhưng tuyệt đối không giống như bây giờ đấu không có ý nghĩa gì. Thì ra là vậy, ta đã hiểu. Âu Dương từ lời nói của Diệp Lao đã hiểu được mọi thứ. Đạo lý hai cái hại cùng tồn tại chọn cái nhẹ này tất nhiên Âu Dương biết, đối với Diệp Lao hoặc tiền giới thì hắn chính là hại, chẳng qua cái hại của Âu Dương so với dị tộc bây giờ tốt hơn rất nhiều. Diệp Lao hỏi, người đồng ý không? Diệp Lao biết Âu Dương là một người thông minh, cho nên tất cả điều Lao rất rõ ràng, bây giờ nên chọn như thế nào cần hắn tự mình đăng đó. Ta có cái gì không nguyện ý? Cái thế giới kia mới là thế giới thuộc về ta. Mặc dù chỗ này có rất nhiều điều không nỡ, nhưng không sao, bởi vì có một ngày ta sẽ quay về tiên giới. Trong mắt Âu Dương tràn ngập tự tin. Đối địch với toàn thế giới sao? Thứ khi nào Âu Dương sợ đối địch với toàn thế giới? Hoặc là không sống, đã sống là phải sao cho đặc sắc? Đối địch với toàn thế giới là bởi vì ngươi không có thực lực, người ta dám đối địch với ngươi. Nếu có một ngày Âu Dương trở thành vạn yêu chi tổ, Đem thế giới dị tộc biến thành yêu giới thuộc về hắn, vậy thì còn ai dám đối địch với hắn?" Diệp lão nói. "Tốt, vậy bây giờ ta đưa người đi." Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả, tinh thần bắt đầu vỡ nát, người xung quanh thì dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Diệp lão. "Âu Dương, mới rồi hai người bỗng nhiên biến mất, bây giờ lại đột ngột xuất hiện, chắc chắn là kiệt tác của Diệp lão." Không ai dám hỏi Diệp lão làm cái gì. Diệp Lao nói, "Thạch Phong, Ta mang người đi, xem như ta thiếu tử vong lôi đại các người một nhân tình. Tương lai có khi nào cần dùng Diệp Phi ta, dù là ở bất cứ đâu thì Diệp Phi chắc chắn sẽ xuất hiện. Thạch phong bốn đang giàu dĩ trợt mắt sáng ngời. Dùng một diêm la đổi lấy Diệp Lao một cái nhân tình, cuộc mua bán này rất đáng giá. Diêm la mất rồi có thể lại có mài nhân tình của Diệp lão không phải ai cũng có thể có. Diệp Lao nói, tốt lắm, Vinh Nhi. Ta mang ngươi đi thế giới dị tộc kiến thức. Một cánh cửa to lẻ tia sáng đen mở ra trước mặt Diệp Lao, Lao cất bước đi vào trước. Bình Nhi và Âu Dương theo sát phía sau bước vào trong, đến đây thì hành trình tiên giới ngắn ngủi của Âu Dương đã kết thúc, hắn sắp bước trên con đường còn khó khăn hơn cả trí cao vô thượng. Vạn yêu chi tổ. Âu Dương thầm đủ trong lòng, có một ngày mình sẽ quay về tiên giới, khi đó mình sẽ không còn là Âu Dương mà là vạn yêu chi tổ. Vạn yêu chi tổ uy hiếp thiên hạ Chương 626 Đây chính là tiên Biển mồm máu, xung quanh cảm giác dích đặc khiến Âu Dương cảm thấy rất khó chịu Âu Dương phát hiện thấy không thoải mái không chỉ một mình hắn Trong biển đỏ này Diệp Lão còn khó chịu hơn hắn rất nhiều Đây là sao? Không lẽ chỗ này tu vi càng cao sâu thì càng khó thể xuyên qua? Trong lòng Âu Dương bỗng nổi lên cách nghĩ này Ha ha Chỗ này chính là điểm liên tiếp giữa tiên giới và thế giới dị tộc. Rất nhiều năm trước chỗ này được người ta đặt cho cái tên là huyết hải. Huyết hải này có một tác dụng đặc biệt là tu vi càng cao người muốn xuyên qua huyết hải càng khó khăn. Quanh người tiên giới không ngừng có từng đốm sao bay ra. Cho dù Diệp Lao có tu vi thông thiên cũng chỉ có thể thông qua những lực tinh thần này thúc đẩy mình từ từ tiến lên. Âu Dương nhẹ gật đầu, nói. Thì ra là vậy. Âu Dương nhìn huyết hải xung quanh, hắn cứ có cảm giác là lạ, hình như trong biển máu có cái gì đó. Chẳng qua cảm giác này rất hư vô, lúc Âu Dương không để ý đến thì nó xuất hiện, khi hắn chú ý thì nó biến mất. Diệp Lao kêu gọi, Âu Dương, hiện tại Âu Dương đã tháo mặt nạ xuống, biến thành chính mình. Trừ thứ tiêu cung vào lúc hắn chọn bước lên con đường dị tộc vạn yêu chi tổ thì mang theo, hắn không có thứ gì khác nữa. Âu Dương không vì vậy mà thấy khổ sở. Bởi vì lần này đối với hắn là hy vọng mới. Âu Dương gật đầu với Diệp Lão. Diệp Lão? Ông Lão này đáng giá tôn kính, Lão hoàn toàn có năng lực giết chết mình, nhưng Lão lại cam tâm thả hổ về rừng, để lại thai họa về sau, vạn yêu chi tổ. Không ai biết mình có thể trở thành vạn yêu chi tổ hay không, nếu có một ngày mình thật sự có thể thống nhất dị tộc, đem dị tộc biến thành yêu tổ, làm ra vạn yêu chi tổ từ thở khai thiên tích địa đến nay. Vậy mình còn nhớ được người đàn ông không? Lúc đó mình có mang theo yếu tổ quay lại tiên giới, thủy diệt tiên giới không? Tất cả điều này Diệp Lão không đoán biết được, nhưng Lão vẫn lựa chọn dùng cách này đưa Âu Dương rời đi. Chỉ một điều này đã khiến Âu Dương cảm thấy ông Lão này rất không tầm thường. Diệp Lão bắt đầu kể một số chuyện về dị tộc cho Âu Dương nghe. Âu Dương, dị tộc là lấy thực lực vi tôn, đẳng cấp chế độ của dị tộc rất đơn giản. Cái đuôi sau lưng càng dài thì cấp bậc càng cao, không có đuôi là thuộc về dị tộc thấp kém, trong thế giới dị tộc gần như không có thân phận. Hiện tại mặc dù ngươi đạt đến kim tiên nhưng ngươi lại không có cái đuôi, chỉ khi ngươi tiến vào tiên đế, giây phút đạt tới đỉnh tiên đế thì ngươi mới thật sự mở ra yêu tổ chân thân của mình. Hay nhớ kỹ, khi yêu tổ chân thân của ngươi hiện thế thì ngươi chân chính bước lên con đường vạn yêu chi tổ. Dị tộc sẽ thừa nhận ta sao? Âu Dương lo lắng nhất là hắn chạy vào rồi bị người phát hiện đến từ tiên giới. Nếu vịt thì sợ là hắn nửa bước khó đi. Sẽ được. Bây giờ ta nói những lời này người nhất định phải nhớ cho kỹ ở trong lòng. Biểu tình của Diệp Lão bỗng nhiên biến cực kỳ nghiêm túc. Diệp Lão nói cực kỳ nghiêm túc. Từ xưa tiên giới và dị tộc đã đối đầu nhau. Lão Phu là thần toán tử của tiên giới. Trong dị tộc cũng sẽ sinh ra một tiên tri có thể nhìn thấu thiên cơ. Ta tin rằng khi ngươi tiến vào thế giới kia, tiên tri của dị tộc chắc chắn sẽ phát hiện ngươi tồn tại. Nhưng đời này tiên tri của dị tộc là ai thì không ta không biết, hắn là địch hay bạn còn cần ngươi tự mình phán đoán? Âu Dương nhau mắt, hỏi. Vậy ý là tiên tri đó có khả năng là kẻ địch lớn nhất của ta trong dị tộc? Tiên tri. Tục ngữ nói thiên kim khó mua sớm biết chuyện, thế giới này thật sự có ngươi trông thấy tương lai sao? Nói thật tình thì Âu Dương không tin có ai nhìn thấy được tương lai. Diệp Lao nói, không nhất định, bởi vì dị tộc từ ngày sinh ra đã có một chuyển thuyết, truyền thuyết liên quan đến yêu tổ. Trong vạn yêu chi thành có một bức tranh của yêu tổ, bức tranh đó từ đâu đến ta không biết, nhưng ta biết yêu tổ chân thân của người giống hệt như yêu tổ trong bức tranh kia. Hay nhớ, trước khi tới đỉnh tiên đế thì phải điệu thấp. Khi yêu tổ chân thân của người dáng xuống thế giới dị tộc thì người mới chân chính được dị tộc thừa nhận, khi đó cũng là lúc người bắt đầu bước trên con đường vạn yêu chi tổ. Diệp Lao thấy mắt Âu Dương đông sáng lên. Một luồng sáng nhạt bay quanh người Âu Dương, ánh sáng đỏ ở trong biển máu rất ghê rợn, nhưng hắn tẩm trong ánh sáng đó dáng vẻ cực kỳ hưởng thụ. Đây chính là yêu khí sao? Lần đầu tiên Âu Dương đụng vào yêu khí, loại cảm giác hấp thu yêu khí vào người khiến hắn thoải mái rên rỉ ra tiếng. Từ khi Âu Dương xuyên qua, tiến vào tiểu thế giới, từng bước một giết người giết tới tiên giới, hắn chưa từng thật sự hấp thu linh khí. Mỗi bước Âu Dương đi có thể nói là vô cùng khó khăn, hôm nay đột nhiên hấp thu vào yêu khí, hắn hiểu thì ra bên này mới là nhà của mình. Triệu Cương Nếu ngươi không chết mà ở trong tiên giới thì có lẽ một ngày nào đó chúng ta sẽ làm bằng hữu tốt nhất, cũng là kẻ địch lớn nhất, nhưng... Ở trong lòng Âu Dương... Có thể nói Triệu Cưng là người duy nhất xứng làm kẻ địch của hắn, điều này là bởi vì hắn và Triệu Cưng hơi giống nhau. Hai người cùng là không chịu thua, hai người đều đem đối phương xem thành bằng hữu tốt nhất và kẻ địch lớn nhất. Xem ra ta vẫn là xem thường thể chất của ngươi. Nếu ngươi sinh ra trong thế giới dị tộc thì e rằng thật sự thành thái kiếp của tiên giới. Thấy Âu Dương hấp thu yêu khí đạt đến trình độ điên cuồng như vậy, Diệp Lao Đông có loại hảo giác phải chăng láo đã sai. Lao đưa ma thần này về thế giới của hắn đến cùng là đúng hay sai? Diệp Lao, không cần tiễn. Tùy theo yêu khí hấp thu, cánh cửa thông hướng dị tộc đã xuất hiện ở trước mặt Âu Dương. Âu Dương có thể cảm nhận được phía trước có yêu khí đầm đặc, cũng hiểu rằng hắn thuộc về thế giới này, chỉ có ở đây hắn mới sinh tồn được, mới có thể trùng kích đến cảnh giới càng cao hơn. Âu Dương, Diệp Lao không biết nên nói cái gì, Lao đưa ma thần này trở về dị tộc. Rốt cuộc sẽ tạo nên loại quái vật gì đây? Âu Dương nhìn Diệp Phi, nói. Diệp Lao, tình nghĩa của người cả đời này Âu Dương sẽ không quên. Dù tương lai Âu Dương biến thành như thế nào thì Âu Dương hứa với người một chuyện, đó là Âu Dương thiếu người, thiếu tiên giới một nhân tình. Nhưng tại đây Âu Dương có chuyện muốn làm phiền Diệp Lao. Người nói đi. Diệp Lao nghe Âu Dương nói câu này lòng mới dễ chịu đôi chút. Tiên giới có, huynh đệ, bằng hữu của ta. Sau này họ sẽ xuất hiện tại chúng thần điện, ta không muốn họ bị khi dễ, vũ nhục cho nên hy vọng Diệp Lao có thể từng giây từng phút chăm sóc họ dùng ta. Dù tương lai ta là thần hay ma, xin hãy để lại chút lưu luyến cuối cùng cho ta, có được không? Âu Dương nói những lời này là biểu lộ chân tình. Chương 627, Yêu Khí Mặc kệ tương lai ta là thần hay ma, xin hãy để lại chút lưu luyến cuối cùng cho ta, có được không? Câu này có thể nói là vô cùng đồng tình. Âu Dương nói ra cũng là cho Diệp Lão biết, bất cứ lúc nào hắn đều còn có vướng bận, bởi vì ở tiên giới có bằng hữu, huynh đệ của ta, chỉ cần họ sống tốt thì Âu Dương vẫn là Âu Dương. Nhìn Âu Dương thật lâu sau, Diệp Phi gật đầu nói, ta sẽ đi chúng thần điện sắp xếp tất cả vì ngươi, ta sẽ vinh viễn giữ lại một chút vướng bận này cho ngươi. Chỉ hy vọng sau này dù tương lai có như thế nào, ngươi đừng lạc mất bản tâm của mình. Diệp Lao nói xong câu đó kéo Bình Nhi xoay người tiến vào trong biển máu, biến mất. Những gì Diệp Lao có thể làm chỉ có bao nhiêu đó, Âu Dương và Lao thật sự không phải người cùng thế giới. Diệp Lao là thần thủ hộ cẩu tiên giới, tương lai Âu Dương phải làm là sáng tạo ra yêu giới, vạn yêu chi tổ. Hôm nay hai người ở tại đây nói những câu này, nhiều năm sau có tác dụng hay không là điều không ai biết được. Nhưng có một điều vĩnh viễn không thay đổi. Đó là dù Âu Dương là huyết dục của ma hay là thần linh thì trong lòng hắn tình cảm chưa từng biến mất. Diệp Lao dẫn theo Bình Nhi biến mất. Nhìn sau lưng huyết hải và phía trước là cánh cửa đi hướng dị tộc, Âu Dương mỉm cười. Huyết hải này chắc là bình chướng ngăn cản chủ dị tộc vào tiên giới, nhưng nó có thể ngăn trở cũng chỉ vẹn vẹn là chủ dị tộc. Tương lai có một ngày Âu Dương chắc chắn sẽ xé rách huyết hải, để yêu giới và tiên giới chân chính nối liền một chỗ. Dị tộc Ta đến đây. Âu Dương vừa nói vừa nhắc chân bước vào cánh cửa thế giới dị tộc, lực lượng vặn vẹo xoay tròn khiến hắn có cảm giác buồn nôn, nhưng cảm nhận này rất ngắn, chỉ dây lát sau hắn đã lại dứng trên mặt đất đỏ rực Đất đỏ tràn ngập màu đỏ thấm quái dị, khi thấy tình cảnh này coi như Âu Dương là sát thần cũng kiểm không được đánh dùng mình. Không phải bởi vì Âu Dương sợ đất đỏ máu, lúc trước đất ở sinh tử cảnh cũng là màu đỏ. Nhưng loại màu đỏ đó không cách nào so sánh với huyết sách này. Vẹo. Chính lúc Âu Dương định ngồi sổm xuống bước lên nắm đất thì một luồng kiếm quang bắn hướng hắn. Một vài giọng nói từ xa truyền đến. Mau tới, bên này còn có một dị tộc không có đuôi, đây là dị tộc thấp kém. giết hắn. Chỉ thấy phái xa có hai nam một nữ, ba kim tiên chân đạp phi kiếm bay nhanh hướng bên này, mắt lộ sắc khí. Rất rõ ràng ba người này nghĩ Âu Dương là một dị tộc thấp kém. Một thanh âm từ xa truyền đến. Màu trốn đi. Âu Dương đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy mười mấy dị tộc bị cắt vỡ cổ tay, máu từ bàn tay chảy dọc xuống, có mấy người vì máu chạy quá nhiều đã hấp hối. Trong ba kim tiên, cô gái hét to. Bắt lấy dị tộc này, giết chết hắn. Cô gái vung dây thường vàng trói hướng Âu Dương. Đây chính là tiên sao. Âu Dương nhìn tình hình trước mắt, thật ra hắn sớm nghe nói chiến đấu giữa tiên và dị tộc cực kỳ thảm khốc. Hai phe chưa bao giờ giữ lại tù binh, nếu bắt được người của đối phương sẽ dùng cách cực kỳ tàn khốc giết chết. Ở tiên giới Âu Dương chỉ biết, mỗi năm có trăm vạn linh tiên, tổng số hàng vạn kim tiên chết trận hắn không biết con số tử vong này phóng đại vô số lần trong dị tộc. Dị tộc thường xâm nhập tiên giới, nhưng tiên giới không hay xâm nhập dị tộc sao. Nếu không phải tự mình đến đây chính mắt nhìn thấy mọi thứ. Có lẽ qua ngàn năm Âu Dương bị hun đúc rồi sẽ cảm thấy chu sát dị tộc là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Nhưng bây giờ, Âu Dương không cho rằng như vậy. xét Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Một tiếng khai vang, dây thường vàng đã trói lấy Âu Dương. Chính lúc này, mười mấy dị tộc cũng bị trói bên cạnh lộ vẻ tuyệt vọng. Dây phút bị dây thường vàng trói, Âu Dương cảm nhận được áp lực đến từ sâu trong linh hồn. Nhưng loại áp lực linh hồn này ở trước mặt linh hồn liệt diễm thì rất nhỏ bé. Dây lát sau áp lực linh hồn bị linh hồn liệt diễm của Âu Dương đốt sạch. Cô gái thấy không trói được Âu Dương thì hết to. Để ta đến. Cô gái móc ra một cây đao nhỏ bay tới trước mặt Âu Dương, định chặt tay hắn đổ máu. Mặt đất màu đỏ. Chỗ này đỏ không phải vì màu sắc vốn có, nó đỏ bởi bị máu nhuộm. Chỗ này rốt cuộc đã chết bao nhiêu dị tộc, không ai biết. Nhưng nhìn Phạm Vi chăm rằm mặt đất nhuộm thành màu đỏ là có thể tưởng tượng ra nơi đây rốt cuộc có bao nhiêu dị tộc bị lấy máu. Nhìn mặt đất chỗ này, lòng Âu Dương đống đau nhói. Tiên luôn la hét dị tộc tàn nhẫn, họ không biết điều họ làm tàn nhẫn hơn dị tộc rất nhiều lần. Trong biển máu Bình Nhi đi theo sau lương Diệp Lao, nàng nhìn Lao đi bên cạnh. Từ khi nàng đi theo Diệp Lao đến giờ, Bình Nhi chưa từng thấy Lao lộ ra biểu tình như vậy. Diệp Lao! Bình Nhi mở miệng định hỏi tại sao Diệp Lao không vui. Tiên bị hung đúc, từ khi ra đời đã cho rằng dị tộc là tạ ác, là phải bị giết. Nhưng không biết rằng nói về tàn khốc thì tiên không kém gì dị tộc, lệnh chơi khó cãi, nơi Âu Dương tiến vào chính là tiên dị Chi Môn. Chỗ đó là nơi tiên xâm nhập dị tộc, chỗ đó mỗi năm có mấy trăm vạn dị tộc bị cắt cổ tay lấy máu, mặt đất bị nhuộm thành màu đỏ. Âu Dương tiến vào chắc chắn sẽ nhìn thấy tất cả. Diệp Lao rất lo lắng, lo Âu Dương sẽ quên hết tất cả. Nếu Âu Dương thật sự quên đi tất cả trở thành vạn yêu chi tổ, một ngày kia máu cũng sẽ nhuộm đấm đất tiên giới. Vậy tại sao Diệp lão Bình Nhi rất muốn biết tại sao Diệp Lao không hủy diệt Âu Dương. Trong ký ức của Bình Nhi thì Diệp lão không phải loại người không dứt khoát. Không được. Ta có thể tính ra dấu vết tìm kiếm được hắn, tiên tri dị tộc làm sao có thể không biết ta đưa hắn về dị tộc là vì đổi lấy một nhân tình, hay là có thể khiến dị tộc nhớ tiên từng giúp đỡ bọn họ. Diệp Lao nói xong câu đó im lặng không nói tiếng nào, tất cả là đúng hay sai không ai biết. Nhưng có điều Diệp lão nhất định phải làm, đó là đi đến chúng thần điện tìm huynh đệ, bằng hữu của Âu Dương. Dù tương lai xảy ra chuyện gì thì giống như hắn đã nói, đây là điều vấn vương duy nhất của hắn. Mặc kệ tương lai ta là thần hay ma, Xin hãy để lại chút lưu luyến cuối cùng cho ta, có được không? Trước mặt Âu Dương, cô gái dùng ánh mắt lạnh băng nhìn hắn, trong tay nàng đao nhỏ trói lọi đã kể sát tay hắn. Sau khi bị khổn yêu tác trói lại thì dị tộc cấp thấp mất đi năng lực dãy rủ và khép lại, chỉ có thể mặc cho người xâm nhập. Nhưng Âu Dương là dị tộc cấp thấp sao? Cho dù đem chủ dị tộc kéo tới, chỉ bàn về đẳng cấp cao thấp thì tuyệt đối không thể so sánh với Âu Dương. Từ giây phút tiến vào thế giới dị tộc, Âu Dương giống như núi lửa nén vô số năm đã đến lúc bùng phát. Yêu khí đậm đặc như vậy khiến Âu Dương có được lực lượng vĩnh viễn sẽ không khô kiệt. Yêu khí đầm đặc như vậy khiến Âu Dương chiến đấu mạnh hơn lúc ở tiên giới không chỉ gấp 10 lần. Chương 628 Thiên Tri Chỗ này mới là thiên địa thuộc về Âu Dương. Giờ phút này Âu Dương rốt cuộc hiểu tại sao Triệu Cương có thể lấy thực lực đỉnh tiên đế khiêu chiến cùng tiên tôn mà không thua. Lý do rất đơn giản, mình và Triệu Cương giống như trời sinh là đối đầu, mình có năng lực khống chế yêu khí đoạt được thiên địa tạo hóa. Triệu Cương thì hoàn toàn trái ngược, gã khống chế tiên linh khí mạnh đến không thể tưởng tượng. Bây giờ Âu Dương đi tới khoảnh đất này, ba kim tiên bình thường có thể là đối thủ của mình sao? Cô gái nói, hãy hưởng thụ vui vẻ trước khi chết đi. Cô gái dùng đao nhỏ nhẹ nhàng rạch cổ tay Âu Dương, trên mặt nàng biểu tình hưng phấn biến thái trở thành giật mình. Đao nhỏ xẹt qua cổ tay Âu Dương, nhưng tay hắn không chảy ra giọt máu nào, trước mắt khép lại. Hình ảnh này khiến cô gái khó tin. Một dị tộc thấp kém không có cả cái đuôi thì cao nhất chỉ là Linh Tiên, nhưng hắn làm sao có thể ngăn cản nàng cắt được. Cô gái hoàn toàn không nghĩ ra chuyện này, nàng đã bị Âu Dương ôm lấy. Khoảnh khắc Âu Dương ôm cô gái, huyết sát Quang tiễn từ lồng ngực xuyên qua bay ra từ sau lưng nàng. Cô gái trận to mắt muốn nhìn người đàn ông giết chết mình. Thiết rằng nàng không còn cơ hội nào nữa, bởi vì chốc lát sau linh hồn của nàng dã bị linh hồn liệt diễm Âu Dương mang theo đốt thành cho tàn. Một tay đẩy cô gái ra khỏi ngực mình, ngã xuống đất, Âu Dương không có chút lòng thương hương tiếc ngọc. Âu Dương lung lay thân thể, dây thừng trên người tùy theo vỡ ra thành từng khúc, ngã xuống đất. Nhìn thấy hình ảnh như vậy, hai đồng bạn của cô gái ngẩn ngơ. Một dị tộc không có cái đuôi làm sao có thể là đối thủ của Kim Tiên. Dị tộc có thể đối kháng với Kim Tiên nên là cao đẳng dị tộc mới đúng. Tiêu chí rõ ràng nhất của họ là sau lưng có cái đuôi cực kỳ dữ tợn, dị tộc cao đẳng nhất thậm chí có huyết rực. Kẻ trước mắt này không chỉ không có huyết rực, cái đuôi cũng không có, căn bản là tượng trưng của dị tộc cấp thấp nhất. Đừng nói là hai người này, dù là những dị tộc bị lấy máu cũng giật mình trừng to mắt. Giờ khác này tất cả dị tộc trong lòng dâng lên nghi hoặc. Dị tộc thấp kém này rốt cuộc gã làm như thế nào? Dị tộc thấp kém là trời sinh không có cái đuôi dị tộc như vậy ở trong thế giới dị tộc có thực lực rất thấp. Từ xưa đến nay dị tộc thấp kém cao nhất chẳng qua là đạt đến linh tiên. Hôm nay dị tộc thấp kém này một chiêu diệt một kim tiên, cái này thật sự khiến người ngoài ý muốn. Mọi người chỉ nhìn thấy Âu Dương Cương Đại, nhưng tất cả dị tộc đều bỏ qua một điểm. Đó là khi cô gái cắt cổ tay hâu dương thì mặc dù cổ tay hắn không có máu chảy ra nhưng có một giọt máu vàng không ai chú ý nhỏ xuống đất. Nếu những dị tộc nhìn thấy máu vàng này thì chắc chắn sẽ nghĩ đến một truyền thuyết của dị tộc. Có một ngày, sẽ có một yếu tổ toàn thân chảy máu màu vàng đi tới dị tộc, hắn sẽ truyền thụ cách tu luyện cho dị tộc, hắn sẽ đem dị tộc biến thành một chủng tộc chân chính, hắn sẽ dẫn dắt dị tộc thoát khỏi chén ép, hắn sẽ khiến dị tộc lại có được tôn nghiêm. Âu Dương ánh mắt lạnh băng, nói: "Cút về tiên giới đi. Nói cho chủ tử của các ngươi tên ta là Âu Dương, đất nhuộm máu này một ngày kêu ta sẽ khiến nó tái hiện ở tiên giới." Âu Dương không chọn giết chết hai kiếm tiên, bởi vì hắn biết giết hai người họ không có ý nghĩa gì. Mỗi giây mỗi phút sẽ có vô số tiên tiến vào dị tộc, đất đẫm máu này ở trong thế giới dị tộc không phải chỉ một, hai nơi, bây giờ hắn không có năng lực thay đổi tất cả. Hoàn cảnh tốt như vậy, Yêu khí đậm đặc như vậy, Âu Dương phải làm là điên cuồng tăng cấp. Trùng kích đế cấp, trùng kích tôn cấp, trùng kích vạn yêu chi tổ trong truyền thuyết. Thật ra hai kim tiên bị Âu Dương một chiêu diệt đồng bạn hù sợ, hai người liếc nhau. Chỗ này là thế giới dị tộc, nếu đánh tiếp sẽ dẫn đến dị tộc cao đẳng khác, vậy thì bọn họ còn có thể sống sao? Hai người ngâm nghĩ một lúc sau cùng chui vào cánh cửa thông hướng tiên giới, biến mất. Âu Dương lạnh lùng nhìn cánh cửa tiên giới, nhẹ lắc đầu. Từ hôm nay trở đi mình nên quên đi tất cả chuyện quá khứ, bắt đầu từ bây giờ mình không là tiên nữa, mình chính là yêu. Là yêu tổ. Là vạn yêu chi tổ. Sệt. Một huyết sắc tiên bay ra khỏi tay Âu Dương, phóng thích đám dị tộc bị bắt trói Một số dị tộc hấp hối sau khi khổn yêu tác bị mở ra thì vết thương trên người họ dần khép lại. Tuy nhiên họ giống như Âu Dương trước kia, không thể hấp thu được bất cứ lực lượng nào. Chỉ có thể cắn nuốt lực lượng của người cắt để hồi phục lại. Vậy nên mặc dù vết thương khép lại nhưng họ cần thời gian rất lâu mới hồi phục lại. Nhìn lướt qua những dị tộc này, Âu Dương mở miệng nói. Vạn yêu chi thành ở đâu? Vạn yêu chi thành? Nghe câu hỏi tất cả dị tộc ngây ngẩn. Một dị tộc cường đại như vậy mà không biết vạn yêu chi thành ở đâu? Cái này cũng lạ lùng quá đi. Ở đằng kia... Cô gái ban đầu nhắc nhở Âu Dương mau trốn đi dờ tay chỉ một hướng, mặc dù cô gái có nhiều thắc mắc nhưng không nghi ngờ ân nhân cứu mạng của mình. Âu Dương nói cảm ơn. Đà tạ! Âu Dương biến thành tia chớp đen bay hướng cô gái chỉ. Sau khi Âu Dương rời đi thật lâu, mọi người vẫn còn ngây mốc. Chuyện hôm nay thật là quá trái ngược lẽ thường. Một dị tộc thấp kém có thể tiêu diệt Kim Tiên ngay lập tức, chuyện này chưa từng xuất hiện trong lịch sử dị tộc. Dị tộc quái lạ này rốt cuộc đến từ đâu? Phút chốc suy nghĩ này nổi lên trong óc mỗi người. Cuồng phong cuốn áng mây đỏ, bầu trời vốn sáng sửa đống bị đám mây đỏ phủ lên. Dị tộc trên mảnh đất đỏ cùng ngầng đầu nhìn bầu trời, trên mặt mỗi người đều là vẻ thành kính, thậm chí có nhiều dị tộc thấp kém quỷ gối xuống đất. Trong thế giới dị tộc chỉ có một người có thể cuốn động đám mây đỏ, chính là vua của họ. Cũng chính là chủ dị tộc khiến tiên giới nghe tiếng sợ vỡ mật. Chủ dị tộc từng dùng sức của một người độc chiến ba cường giả tiên giới, đánh ba người kia bị thương nặng, Ngụy Bình Dập. Đôi cánh đỏ rực, cái đuôi dài màu vàng, chủ dị tộc có được tất cả đặc điểm của dị tộc cao đẳng nhất. Y không chỉ có được những thứ này, trên người Y còn có bá khí bệ nghệ thiên hạ. Thiên phú và đẳng cấp của Nguyễn Bình Dập đã đạt tới tình trạng muốn thông qua huyết hải không khó khăn. Lực lượng của Y thì mạnh mẽ dù là tiên giới hay thế giới dị tộc tuyệt đối là số 1 Nhưng Nguyễn Bình Dập cũng là người kiêu ngạo, ý ý muốn không phải là vạn yêu chi tổ mà là thuộc hạ có thể trợ giúp ý ý ấy. Nguyễn Bình Dập hỏi cô gái bên cạnh mình, hơi thở mới nay xuất hiện tại chỗ này sao? Ngụy Bình Dập nhìn cô gái bên cạnh mình, hỏi, mỗng hy, hơi thở đó còn không? Cô gái là tiên tri mới của dị tộc, cũng là người cảm giác được yêu tổ buông xuống, từ vạn yêu chi thành không tiếc vạn dặm tới bên này. chương 629 Mộng ra. Nhưng họ đã muộn một bước. Mộng hy từ đất đỏ bước lên một khối đất, từng chút một tách ra bùn đất, trong đất lẫn một giọt máu vàng tỏa ra yêu khí đầm đặc. trông thấy hình ảnh này, dù là ngụy bình dập hay mộng hy đều kiểm không được run lên. Đây là máu yêu tổ, dù máu này còn chưa mạnh nhưng khi huyết mạch này buông xuống thì đại biểu cho yêu tổ đã ráng xuống thế giới này, hắn đã bước lên con đường vạn yêu chi tổ. Nghe hiệu lệnh của ta, trên đất đỏ. Tất cả dị tộc lập tức tụ tập. Ngọng Hy biết chắc chắn có người từng trông thấy yêu tổ xuất hiện. Yêu tổ đối với dị tộc có ý nghĩa gì, nàng hiểu rõ điều này hơn bất cứ ai, nhất định phải tìm ra yêu tổ. Ngọng Hy vừa ra lệnh thì trong 10 phút ngắn toàn bộ dị tộc trên đất đỏ đều tụ tập tại đây. Lúc này dù là dị tộc thấp kém hay cao đẳng khi thấy vương dáng xuống ập thể quỳ gối xuống đất, hành lễ tiết cao nhất. Nhưng giờ phút này Ngọng Hy không rảnh để ý những điều này. Trong mắt của nàng chỉ có yêu tổ. Mộng hy muốn biết rốt cuộc là ai thấy yêu tổ, rốt cuộc là ai. Mộng hy liết hơn 100 dị tộc tại đây, hỏi. Mới rồi ai ở đây? Nói tất cả chuyện xảy ra cho ta biết. Trong số những người này có cường giả, cũng có kẻ yếu, nhưng đối với nàng thì đều là thần dân của nàng. Bậy hạ. Qua một lúc sau có một cô gái đi ra khỏi đám người. Cô gái đi tới bên cạnh Mộng hy, nhìn nàng, nói. Mới nay chúng ta suýt bị mấy kim tiên này giết chết. Tiếp theo thì sao? Mộng hy nghe tới đây tim rất cái bịch, máu vàng xuất hiện tại đây vốn đã làm nàng sợ. Nếu như yêu tổ mới buông xuống đã bị giết chết thì tuyệt đối là thai kiếp to lớn cho dị tộc. Nếu tin tức này truyền ra thì tất cả tín ngưỡng, chờ đợi của dị tộc đều tan vỡ. Cô gái cẩn thận nhìn Mộng hy, nói. Tiếp theo có một dị tộc thấp kém đột nhiên sạc hiện, hắn giết chết một kim tiên. Sau đó thả kim tiên khắc đi. Cô gái không dám che giấu điều gì, nói hết chuyện đã xảy ra cho ngộng hi biết. Không có huyết rực, không có cái đuôi, nhìn qua là bộ dạng dị tộc thấp kém lại có được sức chiến đấu vượt qua tất cả. Đây là biểu hiện của yêu tổ trước khi không được đến yêu tổ chân thân. Khi Âu Dương có được yêu tổ chân thân thì có thể biến đổi trở lại bộ dạng lúc đầu hắn tiến cấp kim tiên. Đôi cánh vàng, đôi giải dữ thợn, lưng mọc gai xương, người đầy vảy vàng. Đây mới là yêu tổ chân chính. Nghe lời thiếu nữ kể, trên mặt Ngọng Hy dần lộ nụ cười. Ngụy Bình dập ở bên cạnh Ngọng Hy cũng mỉm cười. bọn họ đã qua coi thường yêu tổ trong truyền thuyết sẽ dáng thế. Cho dù yêu tổ không hoàn thành yêu hóa biến thân thì vẫn có được sức chiến đấu cường đại. Bộ dạng của hắn là dị tộc thấp kém, cái này đúng là chuyện rắc dối Bởi vì dị tộc như thế ở trong vạn yêu chi thành là đếm hoài không hết, muốn tìm ra yêu tổ thật tình quá khó khăn. Nhưng chuyện này không thể báo cáo cho toàn thiên hạng, nếu để đám người tiên giới biết thì e rằng sẽ không tiếc tất cả cái giá đắt điên cùng công kích vạn yêu chi thành, mãi cho đến khi giết chết yêu tổ mới ngừng lại. Mộng Hy nói với không khí, xóa hết ký ức của chúng đi. Tiếp theo trên bầu trời xuất hiện một cái bóng giống như là hồn giả, cái bóng màu đỏ sầm. YGY rốt cuộc là người hay quỷ không ai biết, chỉ thấy YGY ở trên bầu trời bay một vòng rồi lượn quanh những người xuất hiện tại đây. Những người bị y quét qua đều hôn mê bất tỉnh, ngã xuống đất. Cái bóng làm xong những điều này lại biến mất trong không trung, dường như y chưa từng xuất hiện. Ngộng hy nhìn những dị tộc ngã trên mặt đất, nàng biết đây là điều phải làm. Nếu tin tức yêu tổ giáng thế truyền ra thì tiên giới chắc chắn sẽ biết, nếu vì sai sót đó khiến yêu tổ chưa lớn lên đã chết thì nàng làm sao ăn nói với toàn dị tộc. Ngụy bình dập nhìn Ngộng hy đứng cạnh mình, hỏi, hắn ở đâu? Nguyễn Bình Dập biết Mộng Hy có được giọt máu vàng này chắc chắn có thể tìm ra vị trí của yêu tổ. Hán, Mộng Hy dùng cách truyền âm trao đổi với Ngụy Bình Dập, tùy theo lời nàng nói, ý nghĩa biến đổi sắc mặt. Vạn yêu chi thành, đây là trung tâm toàn dị tộc, tòa thành thị này từ ngày thế giới dị tộc mở ra thì nó đã xuất hiện, trải qua các đời dị tộc kiến thiết mại đến hôm nay, tòa thành thị này gần như thành thần thoại bất diệt trong lòng toàn dị tộc. Tòa thành thị này trong trăm vạn năm qua từng gặp 7 lần tiên giới tẩy lễ, nhưng 7 lần không có lần nào có thể hủy diệt tòa thành thị này. Dù có bao nhiêu tiên cường đại giáng xuống dị tộc thì vạn yêu chi thành này vẫn luôn sừng sưng tại đây. Âu Dương tử trên bầu trời nhìn xuống tòa thành thị, mặc dù tên thành thị là vạn yêu chi thành, nhưng cả tòa thành cực kỳ xinh đẹp. Dị tộc mặc dù tên là dị tộc nhưng bọn họ chỉ có thêm cái đuôi. Dị tộc cao đẳng có thêm đôi huyết dực thì họ gần như không khác gì nhân loại. Họ trải qua sinh hoạt giống như nhân loại, họ cũng coi tranh đấu, cũng có giúp đỡ, yêu thương nhau. Âu Dương ở trên trời nhìn tòa thành thị, hắn biết một ngày kia hắn sẽ trở thành chủ nhân nơi này, nhưng hiện tại bộ dạng của hắn vẫn là dị tộc thấp kém. Lên đế cấp là ta có được yêu tổ chân thân, nhưng đế cấp quá yếu, ta căn bản không có khả năng thống lĩnh toàn thế giới dị tộc. Bây giờ sức chiến đấu của ta gần như là gấp 10 lần cung cấp, chỗ này yêu khí đậm đặc như vậy, dù cho không giết người thì trong ngàn năm ta cũng đủ bước vào đế cấp. Trong vạn năm ta chắc chắn có thể tiến vào đỉnh tiên tôn. Âu Dương tính toán một phen, hấp thu yêu khí dù có nhanh thế nào cũng không mau bằng giết người. Giết người là trực tiếp cướp đoạt lực lượng của đối phương cho mình dùng, nhưng lúc mới đến đây bộ dạng của Âu Dương là dị tộc thấp kém, cho nên hắn cảm thấy mình nên điệu thấp một chút mới đúng. Âu Dương chậm rãi từ trên trời đáp xuống, hắn không quang minh chính đại đáp xuống trung tâm thành thị mà đáp xuống ngoài dịa thành. Chỗ này không tồn tại vệ binh thành gì, bởi vì dị tộc không quản lý nhiều như vậy. Chỗ này hoàn toàn là cường giả vi tôn, muốn sinh tồn tại đây ngươi cần làm là có thực lực siêu mạnh. Âu Dương rất điệu thấp tiến vào vạn yêu chi thành. Diệp Lao từng nói Âu Dương xuất hiện có lẽ đã bị tiên tri của dị tộc phát hiện, đối phương là địch là bạn thì hắn hề biết. vạn yêu chi tổ. Là đại biểu hy vọng trong đa số dị tộc, nhưng chủ dị tộc thống trị dị tộc nhiều năm như vậy, sao có thể nhường tất cả của mình cho người khác? Âu Dương biết vạn yêu chi tổ không dễ làm, bây giờ hắn cần làm là che giấu trong vạn yêu chi thành to lớn, làm dị tộc thấp kém điệu thấp, chờ đợi cơ hội một hơi vùng lên. Dị tộc cấu thành không khác biệt quá lớn với nhân loại. Dị tộc cũng là cao đẳng thống trị thấp kém, thế giới nhân loại dù không nói rõ ràng như vậy nhưng cũng tương tự. Chương 630 che Dấu. Trước khi Âu Dương tới đây được Diệp Lão cho biết rất nhiều thứ liên quan dị tộc. Bây giờ ta là một dị tộc thấp kém, thực lực trên người ta không thể bại lộ. Một dị tộc thấp kém mạnh nhất chẳng qua là thực lực linh tiên, nhưng lực lượng của ta hơn cả kim tiên. Nếu ta bại lộ lực lượng thì chắc chắn sẽ bị chủ dị tộc và tiên tri phát hiện. Âu Dương suy nghĩ thật lâu, cuối cùng quyết định tạm thời trốn tránh, là một tiểu nhân vật không bắt mắt. Trước tiên tìm một gia tộc không tệ làm phó tổng cũng là chuyện thú vị. Âu Dương nhìn đằng trước, một mảnh kiến trúc to lớn xuất hiện trước mặt hắn. Phía trước cánh cửa quần kiến trúc này đang đứng rất nhiều người giống như Âu Dương, không có huyết rực, cũng không có đuôi, giống như hàng hóa chờ đợi người cha xét. Xem ra vận may của ta không tệ lắm. Âu Dương mỉm cười, nhanh chóng chạy tới phía sau đám người xếp hàng. Trước cánh cửa một người đàn ông bộ dạng quản gia nhìn thủy tinh cầu tỏa ra ánh sáng đen. Trắng mắng một dị tộc thấp kém trước mặt. Không hợp cách, tu vi ngay cả tam đẳng cũng chưa đạt đến mà người không biết xấu hổ tới đây. Đại nhân, ta thật sự rất cần phần công tác này. Người đàn ông nói rồi định quỳ xuống lệ quản gia, Âu Dương đứng nhìn giật nảy mình. Xem ra dị tộc thấp kém ở trong thế giới dị tộc có địa vị rất thấp. Không được. Người tiếp theo. Quản gia không vì người đàn ông quỳ xuống mà động lòng, phất tay kêu mấy người hầu đi lên kéo người đàn ông xuống. Tiếp tục thẩm tra. Không được. Người tiếp theo người tiếp theo người tiếp theo người tiếp theo. Lần lượt từng dị tộc thấp kém bị đào thải, cũng có mấy người được thu nhận. Âu Dương quan sát, phát hiện dị tộc thấp kém được nhận đều có thực lực cỡ phi tiên. Nếu không muốn bại lộ thực lực cấp kim tiên thì vào lúc này hắn kích phát lực phi tiên trả đã đủ. Rất nhanh, xếp người trước mặt Âu Dương đã kiểm tra xong, hắn đi tới đài kiểm tra, đưa tay đặt vào thủy tinh cầu. Rồi kích phát một kia lực phi tiên. Trên thủy tinh cầu huyết quang dao động, huyết quang này chớp lóe linh động hơn mấy người đã thông qua rất nhiều lần, làm quản gia thấy giật nảy mình. Quản gia vui vẻ nhìn Âu Dương, nói, tốt, tốt lắm. Trong một đám rốt cuộc có một kẻ không tệ. Người đâu, dẫn hắn ra mặt sau. Phải biết rằng dù Âu Dương biểu hiện ra thực lực khá yếu nhưng làm người hầu, có lực lượng tứ đẳng đã là không tệ. Dù là gác cổng thủ vệ trong cung điện của chủ dị tộc chẳng qua là thực lực cỡ này. Âu Dương được người mang vào Ngọng Gia, hắn biết sinh hoạt ẩn cư của mình từ hôm nay đã bắt đầu. Nhưng Âu Dương không hay biết, hắn tiến vào Ngọng Gia trùng hợp là gia tộc của nhà tiên tri Mộng Hy. Việc này rốt cuộc là phúc hay họa không ai biết. Ngọng Gia, trong vạn yêu chi thành, Ngọng Gia từ rất lâu về trước từng là một gia tộc rất huy hoàng. Tộc trưởng là một trưởng lao dưới tay chủ dị tộc, phong cảnh vô hạ. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Nhưng sau này trưởng lão Ngộng Gia chết trận trong cuộc chiến hai giới, mặc dù Ngộng Gia vẫn được chủ dị tộc chăm sóc nhưng dù gì không còn cường giả chấn giữ, phong cảnh trước kia dần mất sắc. 700 năm trước là giờ phút thê thảm nhất của Ngọng Gia, lúc đó Ngộng Gia gần như bị gạt bỏ khỏi vạn yêu chi thành. Nếu như không phải ngụy Bình Dập cảm thấy Ngộng Gia từng là công thần mà bảo hộ thì có lẽ Ngọng Gia đã biến mất, không có chuyện sau này. 700 năm trước. Vào giây phút Ngọng ra gia gian năn nhất, Ngọng ra sinh ra một cô bé. Cô bé này trời sinh biết nói, 3 tuổi có thể nhận biết trời sao, 9 tuổi có thể nói ra nhiều huyền cơ. Năm 15 tuổi, cô bé một mình đi vào dị tộc Hoàng Thành, đối diện chủ dị tộc Ngụy Bình Dập, trong một đêm danh tiếng đại hiển giả chuyển khắp dị tộc. Một năm tiêu Ngọng Hy gần 15 tuổi, nàng mới 15 tuổi đã độc lập chống đỡ toàn gia tộc. Dựa vào cái danh đại hiển giả. Ngọng Hy từng bước một khiến gia tộc hồi phục đến Cường Thịnh, bây giờ ngộng ra thậm chí hưng thịnh hơn xưa. 700 năm qua đi, cái tên Ngọng Hy gần như sánh ngang với chủ dị tộc, mặc dù không có lực lượng hủy thiên diệt địa của Ngụy Bình Dập nhưng nàng có năng lực biết dược hỏa phúc sống tối. Chính vì dựa vào năng lực của Ngọng Hy mà trong 700 năm nay, người dị tộc dần ít chết chận hơn. Có thể nói nếu nhắc đến đại tướng dưới tay chủ dị tộc thì đệ nhất tuyệt đối là Ngọng Hy. Nhưng Ngọng Hy không muốn làm đại tướng hàng đầu của Ngụy Bình Dập, nàng chỉ muốn có một ngày gà cho người đàn ông này, để người đàn ông này ôm vào lòng. 700 năm, Ngộng Hy cố gắng 700 năm, bây giờ mối quan hệ giữa nàng và Ngụy Bình Dập xem như tiến một bước, nhưng đây không phải điều nàng mong muốn. Ngộng Hy về đến nhà, gần đây nàng cứ thấy bức rất lo âu Yêu thổ xuất thế chắc chắn uy hiếp đến Ngụy Bình Dập, nếu là tiên tri các đời trước thì lúc này mặc kệ ra sao chắc chắn từ bỏ chủ dị tộc hết sức phụ tá yêu tổ hoàn thành đại nghiệp nhất thống thiên hạ. Nhưng Ngộng Hy đã rơi vào vong tình, trong mắt nàng chỉ có chủ dị tộc ngụy Bình Dập, nàng không cho phép bất cứ ai huy hiếp người mình yêu. Bây giờ hắn ở trong vạn yêu chi thành, nhưng hắn sẽ ở đâu? Ngộng Hy ngồi trên giường, xoa chán. Lúc trước Ngộng Hy dùng dữ ngôn thuật muốn biết vài chuyện thì dễ như trở bàn tay. Nhưng chuyện duy nhất Ngộng Hy không tính được là việc có liên quan đến nàng. Tuy nhiên, Lần này yêu tổ còn chưa lớn lên có thể nẽ qua dự ngôn thuật của mộng hy, không lẽ ông trời cũng đang giúp hắn sao? Nữ nhi Cửa phòng mộng hy bị mở ra, mẫu thân của nàng, xinh đẹp giống như nữ nhi của bà, và có huyết thống, huyết sát song dự, đuôi dài màu bạc, đây là huyết thống đứng sau chủ dị tộc Mẫu thân Mẫu hy trông thấy mẫu thân tiến vào thì ánh mắt thoải mái hơn, chỉ khi ở bên cạnh người thân thì nàng mới hoàn toàn vùng xuống tất cả. Hai tử Trong nhà tuyển nhận 12 gia đình, ngươi có muốn giữ ngôn bọn họ, nhìn xem có người nào trà trộn vào mưu đồ gây rối không. Mẫu thân của Mộng Hy biết, nàng là một người đặc biệt cẩn thận, dù ở trong nhà thì nàng đều sử dụng dự ngôn thuật kiểm tra xem có phải là thật lòng. Nếu là trước kia thì dù Mộng Hy có mệt mỏi bao nhiêu chắc chắn sẽ đứng dậy tiến hành giữ ngôn nhưng hôm nay nàng không có tâm tình đó. Gia đình Cương giả mạnh nhất trong gia đình chẳng qua là tứ đảng. Hơn nữa nàng đã cảnh cáo thế lực khác, chắc sẽ không ai dám nhét người vào nhà nàng nữa. ngỗng hy xoa chán, nói. Thôi, gần đây ta hơi mệt. Chỉ là 12 gia đình, không sao, nếu có ai dám bất lợi cho nhà chúng ta thì năng lực cảm giác của ta chắc chắn sẽ trước tiên phát hiện. ngỗng hy thật sự quá mệt mỏi, lần này vì tìm yêu tổ gần như tiêu hao hết lực lượng của nàng. ngỗng hy, làm sao vậy? Thấy bộ dạng con gái mệt nhọc. Mẫu thân của Mộng Hy nhẹ nhàng tiến lên vài bước bắt lấy tay nữ nhi, trong mắt hiền hòa. Bất cứ lúc nào chỉ có phụ mẫu là vô tư yêu thương hải tử của mình. Chương 631, Tâm sự của Mộng Hy Mộng Hy thấy trong mắt mẫu thân hiền hòa, lòng ấm áp Mặc dù mỗi ngày Mộng Hy sống rất mệt mỏi, nhưng khi nàng nhớ đến phải chống đỡ cả gia đình này thì nàng sẽ cắn răng tiếp tục chịu được. Mẫu thân, ta không có việc gì. Mẫu thân, cười với có việc gì. Mặc dù nụ cười này rất gượng gạo. Hai tử, ngươi quáng gốc, hắn là người đàn ông tựa như trăng trong trời đêm, dù ngươi có loe sáng thế nào thì vẫn chỉ có thể là một ngôi sao bên chăng sáng. Mẫu thân của Ngộng Hi nói xong những lời này thì xoay người ra khỏi phòng nàng, bà biết lúc này cần cho nữ nhi một ít thời gian, để tự mình ngâm nghĩ. Nhìn bóng lưng mẫu thân rời đi, Ngộng Hi rất muốn từ bỏ theo lời mẫu thân, nhưng chuyện đó muốn buông tay liền có thể bỏ xuống sao. Trong Đại viện Mộng Gia, Âu Dương mở mịt nhìn 11 người bên cạnh mình. Lúc này bọn họ đều theo y ghi phục vệ binh, đây là y ghi phục đặc chế của Mộng Gia, nếu Âu Dương đã gia nhập Mộng Gia thì cũng phải mặc nó. Khi mặc y ghi phục này Âu Dương cảm thấy đặc biệt khó chịu. Âu Dương hỏi một người trẻ tuổi có vẻ nhỏ tuổi đứng bên cạnh mình. Tại sao chúng ta phải đứng đây? Không phải chứ? Người không biết cả chuyện này. Thanh niên giật mình nhìn Âu Dương. Giống như hắn đến từ tiên giới vậy. a cái gì? Âu Dương rất mở mịt hắn nên biết cái gì? Không lẽ gì tộc còn có chuyện lạ lùng gì? Di Tiểu Thiên giật mình nhìn Âu Dương, nói. Mỗi người gia nhập vào Mộng Gia đều phải nhận dự ngôn thuật của Đại Hiền Giả Mộng Hy, xác định trung tâm với Mộng Gia mới được gia nhập. Chuyện này hình như toàn thiên hạ đều biết, không lẽ ngươi đến từ tiên giới? Lần này trong 12 người được chọn thì thiên phú của Di Tiểu Thiên tuận hất. Mặc dù Di Tiểu Thiên không có đôi cánh nhưng đôi giải khiến gã có thể chen chân vào hàng ngũ dị tộc cao đẳng. Có thể nói trong số người có mặt Di Tiểu Thiên toài nhỏ nhất, thậm chí nhỏ hơn Âu Dương 8 tuổi. Dị tộc cao đẳng ra đời liền có được thực lực như vậy. Năm nay Di Tiểu Thiên mới có 19 tuổi, tuổi này đã có được lực phi tiên. Có thể nói nếu ý ý có được cơ hội thì chen chân vào xã hội thượng lưu tuyệt đối không thành vấn đề. Có thể nói trong 12 người thì có tiền đồ nhất chính là Di Tiểu Thiên. Trong dị tộc bởi vì không có pháp môn tu luyện, huyết thống quyết định tất cả. Nếu không phải Âu Dương xuyên đến tiểu thế giới mà là chỗ này thì cả đời này có lẽ hắn không có cơ hội nào. Trong thế giới này, Âu Dương tuyệt đối bị liệt vào hàng dị tộc cấp thấp nhất. Nếu sớm xuất hiện tại đây thì có lẽ bây giờ Âu Dương đã chết. Nghe lời Di Tiểu Thiên nói, đấy lòng Âu Dương lạnh lẽo. Hắn thật xui xẻo, chạy tới nhà tiên tri của dị tộc, cái này chẳng phải là tự đưa mình vào miệng cọng. Nhưng nếu lúc này bỗng bỏ trốn thì sẽ lập tức bị phát hiện nay. Phút chốc dù tài trí như Âu Dương cũng không biết nên lựa chọn làm sao. Thấy Âu Dương bộ dạng mờ mịt, Di Tiểu Thiên giật mình hỏi lại. Người thật sự không biết. Đừng ôn nào Không đợi Âu Dương đáp lời Di Tiểu Thiên thì một thanh âm từ xa chuyển đến. Tiếp theo một dị tộc thuộc về cao đẳng giống như Di Tiểu Thiên đi tới đây. Mặc dù cùng là dị tộc cao đẳng nhưng bản về thực lực thì gã mạnh hơn Di Tiểu Thiên rất nhiều. Âu Dương biết tên này chắc là cấp Kim Thiên. Ủa? Dị tộc cao đẳng đi tới đây liếc mắt liền chú ý tới Di Tiểu Thiên đứng bên cạnh Âu Dương. Trong 12 người có 11 người là dị tộc thấp kém, một dị tộc cao đẳng có vẻ rất bắt mắt. Nhưng dị tộc cao đẳng liếc mắt Di Tiểu Thiên rồi lắc đầu nói. Hôm nay người đến có dị tộc cao đẳng, cũng có dị tộc thấp kém. Nhưng ta mặc kệ các ngựa là cao đẳng hay thấp kém, đã vào ngộng ra thì đều phải làm từ đầu cho ta. Nhớ kỹ, cao đẳng trong nghiệm các ngươi so với huyết thống cao quý của ngộng ra không tính là gì. Di Tiểu Thiên nhỏ giọng lầm bầm. Ừ, có cái gì ghê gớm, không phải là cắn nhiều mấy tiên nhân hơn lão tử một chút sao? Lúc này Hâu Dương không có tâm tình để ý Di Tiểu Thiên nghĩ gì. Hắn đang cố gắng khiến nỗi lòng bình tĩnh. Âu Dương không tin trên thế giới này có ai nhìn thấu quá khứ, tương lai, nếu thật sự có người như vậy thì người bình thường còn phấn đấu làm cái gì. Đi tìm một người nhìn tương lai của mình thì chẳng phải là có tiền đồ. Gì tộc cao đẳng mạnh mẽ này bắt đầu hù doa người. Tiên tri đại nhân đã ở trong bóng tối làm dự ngôn cho các ngươi Các ngươi đến làm cái gì thì tự hiểu, suy nghĩ trong lòng mỗi người đều bị tiên tri đại nhân biết rõ hết. Cho nên ta muốn nói cho những người có mưu mô rằng hãy cẩn thận cho ta. Âu Dương nghe gã đe dọa cấp thấp như vậy thì rất khinh thường. Tuy nhiên lời gã nói rất có sức uy hiếp với dị tộc. Ai làm cái gì tiên tri đại nhân đều biết. Vậy tiên tri đại nhân có biết ta ẩn nút trong nhà các ngươi không? Công tác của các ngươi là tuần tra ban đêm. Bây giờ ta chia tổ cho các ngươi. Ngươi, ngươi, ngươi, ba ngươi một tổ. Ngươi ngươi. Di tộc cao đẳng đứng đó chia đội 3 người một tổ hạ gược nhóm hai người. Phân đến cuối cùng chỉ còn lại Âu Dương và Di Tiểu Thiên. Di tộc cao đẳng chỉ vào Âu Dương và Di Tiểu Thiên, nói Hai ngươi một tổ, phụ trách thủ vệ tuyết giả viên, mỗi đêm hai ngươi chăm chỉ canh gác cho ta, ta sẽ không định kỳ kiểm tra. Nếu các ngươi dám làm biếng thì ta thể dù ngươi có là huyết thông cao đẳng nhất cũng sẽ bị đá khỏi mộng ra. Di tộc cao đẳng hung giữ trường Âu Dương và Di Tiểu Thiên, vung lời cảnh cáo. Di Tiểu Thiên hơi khó chịu đáp lại. Tuân lệnh, Âu Dương thì nhẹ gật đầu, nhưng ai không phát hiện khỏe môi hắn bất giác cong lên. Cứ như vậy bóng Dương đơn giản qua cửa chốt lọn. Xem ra mình khá là may mắn. Cái thứ gì vậy? Còn làm trông nhà trông cửa cái gì? Cho rằng Lao Tử là chó sao? Lao Tử tới dây là vì muốn đi chiến trường hai giới. Di Tiểu Thiên vừa đi vừa chửi, Âu Dương thì luôn theo sau lưng gã. Âu Dương nghe lời Di Tiểu Thiên lầm bầm thì thấy buồn cười, chiến trường hai giới chắc cũng phải mấy ngàn năm sau, gã suy nghĩ cũng sớm quá. Âu Dương cảm thấy trong hộ viện không có gì không tốt, ít nhất rảnh rỗi hắn có thể nhân dịp này vừa hấp thu yêu khí vừa chỉnh lý tín niệm trí cường giả triệu cương tặng cho. Tín niệm trí cường giả nói trắng ra là ký ức hữu dụng nhất trong đời triệu cương. Âu Dương luôn mang theo nó bên người vẫn không có thời gian rảnh rỗi trình lý, bây giờ rảnh ràng, rốt cuộc có cơ hội sắp xếp chúng nó. Âu Dương cười nói với Di Tiểu Thiên, ngươi nghỉ ngơi đi, ta phụ trách tuần tra là được. Lúc này đã là buổi tối, cũng là thời gian hai người tuần tra tuyết giả viên. Mấy ngày nay Di Tiểu Thiên không ngừng oán trách mình thành con chó trong hộ viện, nên đa số thời gian là Âu Dương tuần tra, ga thì nghỉ ngơi. Cuộc sống như vậy ngược lại khiến Âu Dương thấy rất thoải mái. Chương 632, Luyện chế yêu đan Phải biết rằng từ lúc xuyên qua đến giờ Âu Dương gần như không nhàn nhã như vậy, hơn nữa gần đây hắn từ trong ký ức của Triệu Cương phát hiện rất nhiều thứ hữu dụng với mình, trong đó hữu dụng nhất là một ít cách luyện chế yêu đan Luyện dược, cái này ở tiên giới không tính là việc hiếm hoi gì, gần như mỗi một tiên nhân đều có thể luyện chế. Nhưng muốn luyện chế yêu đan xem như là tìm khắp dị tộc cũng tuyệt đối không tìm ra vài người. Yêu đan khác với đan dược bình thường, dù thân thể của dị tộc và nhân loại thoạt trông giống nhau, nhưng thực tế chênh lệch vẫn rất lớn, ít nhất về mặt thể chất hai bên cách biệt rất nhiều. Trong ký ức của Triệu Cương có rất nhiều cách luyện chế yêu đan, những cách này gã từ đâu có được, Âu Dương không thèm để ý, hắn chỉ muốn biết yêu đan được luyện chế ra có sử dụng được hay không. Dị tộc và tiên giới đối kháng nhiều năm như vậy, Thực lực của dị tộc đúng là không kém, nhưng gần như mỗi cuộc đối chiến số lượng dị tộc tử thương vượt qua tiên giới, chuyện này là sao? Nguyên nhân thực giản đơn, chính là đan dược. Sau khi dị tộc bị thương chỉ có thể dựa vào thể chất mạnh mẽ chống đỡ, có chút may mắn thì giống như Âu Dương dựa vào nuốt người cắt sống sót, nhưng đa số không may mắn như vậy chỉ có thể bất đắc dĩ chết đi. Dù sao ở dị tộc có quá ít người luyện chế yêu đan Âu Dương biết hắn không có khả năng vĩnh viễn làm một gia đình. Hắn muốn vùng lên trong dị tộc không thể chỉ dựa vào thân phận yêu tổ. Chủ dị tộc thống trị dị tộc quá lâu, ý có thể nào nhìn Âu Dương vùng lên, đưa quyền lực trong tay giao ra hết, cam tâm tình nguyện làm thuộc hạ cho hắn không? Nếu Âu Dương cho rằng như vậy thì chỉ có thể nói hắn bị nhũn não Muốn vùng lên thì dù là khi nào đều cần thực lực siêu mạnh. Bây giờ Âu Dương không có thực lực, nên hắn muốn tìm nguồn gốc loại thực lực này. Đến thế giới này... Tu phục thuật trên cơ bản không có tác dụng gì lớn, dị tộc tại đây căn bản không hiểu cái gì gọi là yêu binh muốn âu dương dựa vào tu phục thần sư tại đây cũng chỉ hồn phí. Nhưng yêu đàn thì khác. Sau khi dị tộc bị thương muốn hồi phục chỉ có hai con đường để đi, một là cắn nuốt người khác, cách này cực kỳ khó khăn. Dù sao bản thân người đã bị thương thì còn có năng lực gì đi nuốt người khác. Vậy nên con đường này cơ hội là một con đường chết. Con đường thứ hai chính là uống thuốc. Đúng vậy, là uống thuốc, ăn yêu đan. Yêu đan là một loại có hiệu quả gần với đan dược tiên giới. Loại đan dược này ở trong thế giới dị tộc cực kỳ quý giá, toàn dị tộc người có thể luyện chế ra đan dược như vậy hiếm hoi vô cùng. Âu Dương biết nếu hắn lại có thể nắm giữ cách này, cho dù thân phận bị lộ ra thì chủ dị tộc tuyệt đối không dám làm gì hắn. Yêu đan, đây chính là căn bản để ta vùng lên. Âu Dương đi trong tuyết dạ viên. Tuyết dạ viên này cấu tạo cực kỳ diệu, chỗ này được ngộng Gia dùng cách rất thần kỳ xây dựng, 1 năm 4 mùa đều có tuyết rơi. Mộng Gia có tổng cộng 4 tòa trang viên. Xuân Phong Viên, Liệt Nhật Viên, Kim Thu Viên và tuyết dạ viên này. 4 trang viện bắt chước Xuân Hạ Thu Đông Tứ quý biến hóa thần kỳ vô cùng. Bình thường hiếm có người tiến vào 4 trang viên này, cơ bản là một ít cao tầng ngộng Gia ngẫu nhiên sẽ đến đây tụ hiến hội, mời Tân bằng Hữu Ngoài ra thì ít khi có người bước vào bên trong. Mặc dù tuyết giả viên cùng là một trong bốn tòa trang viên nhưng chỗ này hiếm khi được chọn tổ chức tụ hội. Ngân do rất đơn giản, nơi này quanh năm rơi tuyết lất phất, không phải nơi tốt để tổ chức tiến hội. Âu Dương một mình ngồi dưới một cây tuyết tùng to lớn trong tuyết dạ viên, một lò luyện đan nho nhỏ xuất hiện trong tay hắn. Đan lô này tỏa ánh sáng bảy màu, đây là Âu Dương dùng tu phục thuật chế tạo ra. Đừng nhìn cái này nhỏ nhưng là tài liệu cực phẩm nhất, còn có cản khôn nội bộ vòng tay không gian, đan lôi nho nhỏ đủ chứa nguyên tuyết giả viên. Yêu đan này luyện chế cần dùng tài liệu đơn giản hơn đan dược bình thường, nhưng bước đi thì thêm thắc nhiều như vậy. Âu Dương dù gì cũng là lăn lộn ở tiên giới đã lâu, có biết chút chút về cách luyện chế đan dược. Bây giờ Âu Dương tiếp xúc với luyện chế yêu đan trợn phát hiện tài liệu cần dùng đơn giản hơn một đan dược bình thường rất nhiều nhưng cách luyện chế lại phức tạp gấp mấy lần, có lẽ đây chính là bụ trừ. Trước tiên hãy thử hồi nguyên đan cơ bản nhất đi. Âu Dương hít sâu một hơi. Hồi nguyên đan và tiên giới luyện chế ra linh thiên đan có tác dụng tương tự, tài liệu cần dùng cách biệt không lớn, công hiệu đều là hồi phục lực lượng. Chẳng qua một cái hồi phục là tiên linh khí, cái khác là hồi phục yêu khí. Hồi phục yêu khí, loại này trong toàn dị tộc tuyệt đồ y tình là trí bảo. Nếu ta có thể luyện chế loại hồi nguyên đan ra hàng loạt thì ta tuyệt đối có thể dựa vào nó đi lên. Âu Dương biết bây giờ hắn ở trong mộng gia, mộng gia là gia tộc tiên tri, hắn cứ luôn ẩn nút tại đây không phải là cách, một ngày ngày hắn phải ngả bài với tiên tri. Nếu trước khi ngã bài mình có thể nắm giữ cách luyện chế yêu đan thì tăng mạnh lá bài hơn, đến lúc mình có thể đạt thành giao dịch với tiên tri. Chủ dị tộc là nhân vật như thế nào, hiện tại Âu Dương không biết. Nhưng một người có thể thống trị dị tộc thì tuyệt đối không bình thường, hiện tại hắn không có tư cách nói gì với chủ dị tộc, cho nên trước đó Âu Dương cần cướp lấy thời gian. Đây là tất cả suy nghĩ Âu Dương đã định trước. Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, ẩn giấu trong nhà tiên tri, chỉ cần có thể khiến tiên tri này im miệng thì mình tương đương có một tầng thiên nhiên che chở. Chỉ cần mình có thời gian đầy đủ thì một ngày nào đó sẽ có cơ hội mặt đối mặt cùng chủ dị tộc. Âu Dương lầm Cơ hội là phải chính mình giành lấy. Nói xong Âu Dương bắt đầu lần luyện chế đan dược đầu tiên từ khi chào đời tới nay, hơn nữa luyện chế yêu đan cho hắn có thể sử dụng. Từng loại nguyên liệu bị Âu Dương ném vào trong đan lô, không có bất cứ chỉ đoạn, hắn chỉ dựa vào ký ức triệu cương để lại mỗi bước cực kỳ gian nan thực hiện. Sau khi các loại nguyên liệu tiến vào đan lô thì huyết sắc yêu khí trên người cũng dùng cách giống nước chảy tiến vào trong, bắt đầu hỗn hợp cùng các loại dược liệu. Nhưng yêu khí mới nhập vào người Âu Dương chưa đến 10 giây thì Đan lô phát ra tiếng nổ chầm đục làm hắn nhìn mà buồn bực. Âu Dương lắc đầu cười khổ. Xem ra ta suy nghĩ quá đơn giản. Luyện chế yêu đan này phức tạp hơn luyện ra đan dược bình thường rất nhiều. Ngày hôm ngủ cả Âu Dương dùng tài liệu tương tự luyện chế ra một nửa đan dược, chỉ dùng 2 lần đã thành công luyện chế ra linh thiên đan, mặc dù phẩm chất không tính cao nhưng cũng xem như là linh thiên đan. nhưng hôm nay Từ khi Âu Dương trào đời đến nay lần đầu tiên luyện yêu đan không tìm thấy một chút pháp môn khống chế, bởi vậy thành các loại hỗn loạn. Chương 633, Bí mật khoảnh khắc yêu khí của Âu Dương tiến vào trong tiên tri thì hắn phát hiện tất cả đan dược biến sắc màu. Sau đó đan dược đốt cháy biến thành khí thể, biến hóa như thế làm cho Âu Dương hơi khó hiểu. Trong ký ức của Triệu Cương có cách yêu đan Âu Dương không thực hiện sai bước nào, tại sao sẽ thất bại hoàn toàn như vậy. Không được. Lại thử nữa, dược liệu đồ bỏ này ta còn có, ta không tin không thể thành công. Âu Dương đã nổi lên tính gương bướng thì không thèm để ý cái gì nữa. Nửa canh giờ về sau. Âu Dương mặt sám mày cho ngồi dưới tuyết tùng nhìn bông tuyết rơi xuống, vẻ mặt đờ đẫn. Ừa canh giờ Âu Dương thất bại 12 lần, trên cơ bản mỗi lần đan dược tiến vào đan lô dây lát sau liền thành mây khói. Không lẽ là linh hồn liệt diễm của ta quá bá đạo? Âu Dương biết dù là luyện chế đan dược gì thì đều liên quan đến lửa, bình thường tiên nhân có thể luyện dược sẽ đem tiên linh khí của mình chuyển hóa thành một cách đốt lửa luyện chế đan dược. Linh hồn liệt diễm của Âu Dương thì không cần rắc rối như vậy liền tiến hành chuyển hóa. Nhưng Âu Dương không biết là linh hồn liệt diễm cùng kỳ lần trí dương hỏa diễm diễm cùng là hai ngọn lửa mạnh nhất trong thiên hạ muốn lấy hai loại lửa này để luyện đan không đơn giản, Âu Dương hai lần luyện chế ra linh đan tuyệt đối do ăn may Linh hồn liệt diễm rất bá đạo, nếu như ta đem linh hồn liệt diễm cường đại giảm bớt đi sức mạnh thì có phải là sẽ tốt hơn ổ đòi chút. 10 phút sau, thứ đan lô truyền ra một tiếng bùn chầm đủ. Âu Dương mở ra đan lô, một cái vật đen thui xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, nhưng hắn chẳng những mắt vui ngược lại mặt lộ nụ cười. Hắc hắc, tìm ra cách rồi. Thì ra giống như ta nói, linh hồn liệt diễm đúng là quá bá đạo, lửa bình thường chắc chắn là đốt cháy tài liệu. Nhưng linh hồn liệt diễm thì không cần đốt cháy, chỉ cần tới gần sắt là dược liệu sẽ hủy diệt Những dược hiệu bình thường nhất định phải đem linh hồn liệt diễm lấy đi mới hoàn thành luyện chế. Âu Dương rốt cuộc tìm ra cách chính xác. Tìm ra cách chính xác rồi thì bắt tay vào làm đơn giản hơn nhiều. Mặc dù cả đêm Âu Dương không ngừng nghe đan lô chuyển ra tiếng bùn bùn bùn châm đủ, nhưng khi bình minh xuất hiện, toàn thân hắn đen như mực, trong tay rốt cuộc có một viên yêu đan. Đúng vậy. Đây là yêu đan mà Âu Dương mất một đêm để luyện chế ra. Mặc dù yêu đan này so với trong ghi chép thì không có hiệu quả bằng 1 phần 10, nhưng cầm yêu đan này ít nhất chứng minh hắn bỏ ra công sức một đêm không hề uổng phí. Âu Dương mắt đong đầy nước, lẩm bẩm: Ba nội nó, khó quá, cái thứ này khó gấp trăm lần hồi học bản tên. Năm đó lần đầu tiên mình cầm cung tên bán cung, sau một đêm là có thể cách 50 thước chúng hồng tâm. Nhưng luyện chế yêu đan này Một đêm mình mới chỉ chạm được đến mép. Có câu nói khá hay, cái gì thiên phú có khi cũng tổ tra nó rất quan trọng. Về mặt bắn tên thì Âu Dương là thiên tài, bất cứ lúc nào hắn cũng có thể khiến tên trong tay siêu quần xuất thế, nhưng luyện chế yêu đan thì hắn hoàn toàn không tính là thiên tài, ít nhất hắn tự cho là vậy. Ừ, Âu Dương cất đi yêu đàn, chẳng phát hiện có chuyện rất lạ, đó là hắn luyện đan dược một đêm, thất bại một đêm, nhưng yêu khí trong người cường đại hơn tối hôm qua nhiều. Không lẽ luyện chế đan dược có thể khiến ta nhanh chóng tăng tiến? Âu Dương ngẩn ngơ, luyện đan dược này hấp thu còn nhanh hơn cả tập trung tu luyện. Xem ra ta đã tìm ra cách mới. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Âu Dương cười xấu xa, lúc này Di Tiểu Thiên ở bên cạnh ngủ một đêm cũng chạy tới trong tuyết giả viên. Âu Dương Âu Dương! Di Tiểu Thiên đi tới đúng lúc Âu Dương đang cười ngây ngô, mà khi trông thấy bộ dạng của hắn thì gã suýt hét trói thai. Lúc này Âu Dương người đen như than, mặt mày tèm lem giống tên ăn mày, tóc cũng dối bù sụ, trông giống như Âu Dương bị người trà đạp cả đêm, thảm không đành lòng nhìn Nhưng Âu Dương bộ dạng thê thảm đén thế mà ở đó cười ngây nô. Di Tiểu Thiên cảm thấy Âu Dương điên. Nghe giọng của Di Tiểu Thiên, Âu Dương lắc tay, đan lô trong tay biến mất. May mắn bộ dạng của hắn làm Di Tiểu Thiên chỉ chú ý tạo hình chứ không để ý đan lô trong tay hắn. Nếu không thì gã thông minh như vậy chắc chắn suy nghĩ liên tưởng được cái gì. Di Tiểu Thiên nhìn Âu Dương bộ dạng khờ khạo, vẻ mặt khó hiểu hỏi. Người làm sao vậy? Đã làm chuyện gì bị người ta đánh? Một đêm không gặp mà Âu Dương biến thành bộ dạng như vậy, Di Tiểu Thiên cảm thấy là hắn ở trong tuyết dạ viên bị người đánh. Đánh nhau. Âu Dương nghe câu này thấy buồn cười. Đánh mình. Trong mộng ra có ai có tư cách này không? Mặc dù tu vi của mình chỉ có kim tiền, nhưng trong thế giới dị tộc mình chính là phiên bản Hoác Khải Phong, sức chiến đấu của mình đủ đạt đế cấp. Ở Ngộng Gia cường giả mạnh nhất chẳng qua là đế cấp, muốn đánh mình. Bọn họ còn chưa có tư cách. Ngộng Gia không phải loại gia tộc chiến đấu danh tiếng hàng đầu, họ dựa vào là cái danh đại hiền giả Ngọng Hy mới đi tới hôm nay, cho nên sự thật là sức chiến đấu của Ngộng Gia rất yếu. Thì đây Âu Dương không dám nói là vô địch nhưng hắn dám nói mình bất bại. Tuy nhiên, ở đây dù gì cũng lạ nước lạ cái, nếu Âu Dương lộ ra thực lực không tương xứng với dị tộc thấp kém thì sẽ bị người nhìn thấu thân phận, nên hắn đã phong ấn lực lượng của mình vào tiểu hòa diễm. Cho dù lúc này Âu Dương mặt đối mặt với chủ dị tộc thì chắc chắn chủ dị tộc tuyệt đối không nhận ra lực lượng ẩn giấu trong người hắn. Âu Dương sợ nhất là tiên tri đó, mặc dù hắn trăm ngàn lần nói cho mình không ai có thể nhìn thấu vận mệnh, Nhưng bên ngoài đồn đãi quá thần kỳ, hắn dựa theo nguyên tắc có thể không mạo hiểm thì đừng mạo hiểm lựa chọn rượu thấp. Di Tiểu Thiên nhìn Âu Dương, hỏi, tại sao ngươi trở thành như thế này? Di Tiểu Thiên thật sự không hiểu nổi rốt cuộc xảy ra chuyện gì khiến Âu Dương trong một đêm biến thành như vậy. Âu Dương chối nói, không có gì, không có gì, là bí mật của đàn ông. Thật tình thì Âu Dương cũng không biết giải thích ra sao. Nếu như ở trong tiên giới thì hắn có thể nói là mình tu luyện ra chút vấn đề, nhưng tại thế giới dị tộc nói tu luyện ra vấn đề. Lừa quý sao? Chỗ này có tồn tại chữ tu luyện sao? Nhưng nếu Âu Dương nói cho Di Tiểu Thiên hắn luyện đan dược thì chắc càng khiến gã phát điên. Vậy nên Âu Dương đành chọn cách nói bí mật đàn ông để che giấu. Bí mật đàn ông? Di Tiểu Thiên dùng ánh mắt là lạ nhìn Âu Dương nhưng gã không hỏi gì thêm. Mỗi người đều có bí mật của mình. Âu Dương có bí mật riêng cũng không tính là chuyện lạ gì. Di Tiểu Thiên không tiếp tục gắn hỏi, nói sang chuyện khác. Được rồi, nên đi ăn cơm. Âu Dương đứng dậy khỏi tán cây tuyết tùng, sửa sang lại mái tóc. Khi Âu Dương sờ tóc mình mới hiểu tại sao Di Tiểu Thiên giật mình như vậy, tóc dối xù lên, mái tóc này đừng nói là ở dị tộc, dù trước khi hắn xuyên Việt cũng rất ít có người để lại. Chương 634, Ngươi chính là một con chó ra trước tiên đi sửa sang lại đã. Âu Dương cũng biết bộ dạng hiện tại của mình không thể đi gặp ai. Di Tiểu Thiên sẽ không hỏi chuyện, nhưng nếu lỡ gặp người khác hỏi tại sao hắn làm ra bộ dạng như vậy thì Âu Dương biết trả lời như thế nào. Một đường chạy chậm trở về phòng của hắn và Di Tiểu Thiên, Âu Dương nhanh chóng chỉnh lý lại thân thể, trải tóc, thay bộ đồ mới, thế này mới xem như trở lại dáng vẻ con người. Di Tiểu Thiên đứng ở cửa chờ Âu Dương. Âu Dương đi ra cửa phòng, mỉm cười nói với Di Tiểu Thiên. Tốt rồi. Đi đi. Hai người kết bạn đi hướng nhà ăn mộng ra. Thật ra Tu Vi đạt tới tầng như Âu Dương thì sớm đã tích lốc, nhưng hắn đến dị tộc phát hiện người dị tộc dù đẳng cấp cao bao nhiêu đều vẫn phải ăn. Thứ họ ăn không là lương thương giống người bình thường, đó là một loại vật chất giống như thạch quả. Loại này Âu Dương có nghiên cứu, có chút giống với yêu đan. Thứ này có thể đôi chút bổ sung yêu khí tiêu hao cho dị tộc, bởi vì bản thân nó là mang theo yêu khí. Nhưng loại bổ sung này thật sự quá nhỏ, dù ăn cả đời cũng không bằng một viên yêu đan cực phẩm. Vậy nên trong thế giới dị tộc dị tộc cao đẳng thường thì sẽ không ăn thứ này. Giống như chủ dị tộc, Ngụy Bình Dập thường ăn là yêu đan của yêu thú. Nuốt yêu đan của yêu thúc có thể hấp thu càng nhiều lực lượng cho bản thân dùng. Nhìn vài vài góc cạnh thì việc nuốt yêu đan của yêu thúc có hiệu quả tốt hơn là âu dương luyện chế đan dược hồi nguyên đan. Nhưng đừng quên cách này chỉ là cường giả giống như chủ dị tộc mới dám làm, yêu thú không phải ngươi muốn được đến yêu đan thì nó liền chạy tới cho người giết. Bình thường yêu thú cấp thấp đều có thực lực phi tiên, mạnh hơn dị tộc thấp kém. Yêu thú hơi cường đại chút đều là thực lực linh tiên, thậm chí là kim tiên. Đỉnh yêu thú thì giống như độc giác kỳ lân, thực lực tôn cấp. Độc giác kỳ lân còn không phải trưởng thành, khi nó trưởng thành thì độc giác sẽ tỏa ra ánh sáng bảy màu, lúc đó độc giác kỳ lân gần như thực lực ngang bằng dịp lão Yêu thú như vậy là người bình thường ăn được sao? Cho nên chuyện xa xỉ như vậy chỉ có chủ dị tộc mới dám làm, người bình thường thành thật đi ăn thạch quả đi. Âu Dương và Di Tiểu Thiên bước vào nhà ăn, bên trong đã ngồi đầy người. Hai người tìm nửa ngày không thấy có chỗ trống, bất đắc dĩ đành đứng đó chờ có người rời đi. Ôi chào, người cao đẳng mà cũng chạy tới cùng người thấp kém như chúng ta ăn cái gì sao? Đông một giọng nói hẳn học truyền ra từ phía bên cạnh, Âu Dương và Di Tiểu Thiên cùng những mày Một giọng khác văng lên. Hử ai nói với ngươi là không được? Ngươi xem đi, bên cạnh người ta sớm đi theo một con chó. Ta nghe nói con chó này đặc biệt bảo vệ chủ, mấy ngày nay mỗi ngày đều đi tuần tra giúp chủ nhân, để chủ nhân nghỉ ngơi. Đó là giọng nữ. Nhưng còn ác độc hơn giọng mới rồi, so sánh Âu Dương thành con chó. Di Tiểu Thiên túm lấy cánh tay Âu Dương, nháy mắt với hắn, gã sợ hắn bị giọng nói này chọc giận. Nhưng khi Di Tiểu Thiên nhìn mắt Âu Dương thì biết gã lo lắng nhiều, vì trong mắt hắn tràn đầy khinh thường, không phải xem thường hắn mà là dị tộc nữ giới. Âu Dương nhìn dị tộc nữ giới, nói, ta có thể hiểu lời của người là ghen tị không? Có người muốn làm chó cũng không có cơ hội. Âu Dương không có lòng thương hương tiếc ngọc gì, nếu cô gái này còn nói nhảm nữa thì hắn không ngại ngay sau đó khiến nàng biến thành người chết. Người lúc đầu lên tiếng lại nói. Lị lị, cần gì nói nhiều với con chó. Người không thấy sao. Chủ nhân chưa nói chuyện mà chó đã chạy ra sủa. Người này tên gọi Lưu Đông, là ma cũ trong mộng ra. Từ khi Âu Dương tiến vào mộng ra thì Lưu Đông không ngừng gây dối hắn. Cho đến này hắn và Di Tiểu Thiên không thèm để ý con chó đó, nhưng con chó này càng lúc càng làm giữ. Nghe Lưu Đông nói, cả nhà ăn truyền ra tiếng cười vang. Di Tiểu Thiên mặt đỏ rực, ga giống như ngọn núi lửa tùy thời bùng nổ. Âu Dương bình tĩnh hơn Di Tiểu Thiên rất nhiều, bởi vì hắn càng chính chán, càng hiểu chuyện. Âu Dương hiểu chó cắn ngươi một miếng, người cần làm không phải cắn lại nó mà là một gậy đập chết con chó. Di Tiểu Thiên nhìn Lưu Đông, mắt lóe sát khí. Nói, ngươi có biết nếu một người cao đẳng giết một người thấp kém giống như đập chết một con chó không cần dùng lý do gì? Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Lưu Đông đứng bật dậy, khiêu khích nói. Chỉ bằng vào ngươi. Khi Lưu Đông đứng dậy thì đám người bên cạnh gã cũng đứng lên theo. Nếu nhìn số người thì nhóm Di Tiểu Thiên không chiếm bất cứ ưu thế gì. Di Tiểu Thiên và Âu Dương chỉ có hai người, đối phương thì có hai, ba chục người. Trong nhà ăn mấy người khác đều nhìn kịch vui, không ai muốn ra mặt vì hai người mới. Về số lượng thì hai người thua một bậc, nếu tính theo bình thường, dù Di Tiểu Thiên là cao đẳng mạnh hơn Lưu Đông nhiều, nhưng Hảo Hán không chịu nổi nhiều người, đông người như thế chắc chắn gã đấu không lại. Còn Âu Dương thì trực tiếp bị bỏ qua, một dị tộc thấp kém ở trong mắt họ không tính là gì. Nhưng chuyện gì đều có điểm ngoài ý muốn, Âu Dương không phải là dị tộc thấp kém gì. Nói đến cấp bậc thì dù kéo chủ dị tộc tới cũng không xứng đứng chung với Âu Dương. Hay cho Lưu Đông, ta nhớ kỹ, nhưng ngươi không cần vui mừng qua sớm, có một ngày ta sẽ khiến ngươi giống con chó quỷ dưới chân ta, liếm dạy cho ta. Di Tiểu Thiên không phải loại người xúc động, biết rõ không phải là đối thủ thì gã sẽ lựa chọn trốn tránh, bây giờ nhìn đối phương có nhiều người như vậy, gã bất đắc di lùi bước. Ha ha, giống như con chó bên cạnh ngươi liếm dày sao. Xem ra con chó đứng cạnh ngươi không ít. Lưu Đông mới nói đến đây chợt cảm thấy trước người đau đớn, giống như bị xe lửa đụng vào vèo một tiếng bắn ngược ra sau. Lưu Đông đụng đổ vô số bàn ghế, miệng hụt máu, ngã trên mặt đất không biết sống chết. Trước ngược Lưu Đông, một trường ấn giống như quỷ thủ hiện ra, lồng ngực gã hóa vào, bộ dạng khủng bố khiến đám người đứng ngây như phóng. Không thấy người đâu đã bị đánh thành bộ dạng như vậy. Rốt cuộc là ai ra tay? Ai có được sức chiến đấu như vậy? Nhìn chung trong nhà ăn thì người mạnh nhất cũng tuyệt đối không vượt qua linh tiên, muốn làm ra chuyện như vậy gần như không có khả năng. Phút chốc mọi người chìm trong tĩnh lặng. Di Tiểu Thiên nhìn thấy tình cảnh này, lén liếc Âu Dương bên cạnh mình, nhưng hắn vẫn là làm bộ dạng ngơ ngác, khiến gã lập tức loại bỏ cách nghị hắn ra tay. Sao có thể? Âu Dương là dị tộc thấp kém, một kích mới rồi phải là người vượt qua linh tiên mới phát ra được. Cách không một kích đánh ra huy lực như vậy mà không có chút dao động, thật là cực kỳ quái lạ. Trên không trung vang giọng nói, "Ai? Ai ở ngậm ra làm loạn?" Một ông lão khoảng 60 tuổi xuất hiện trong nhà ăn, ông lão có huyết thống giống như Di Tiểu Thiên, đều thuộc hàng dị tộc cao đẳng. Chương 635, không có tư cách. Ông lão liếc toàn trường, bên trong Di Tiểu Thiên là cao đẳng nhất, nhưng lão liếc mắt liền thấy rõ tu vi của gã. Thật rõ ràng gã không có thực lực phát ra một kích như vậy. Trừ Di tiểu thiên gia tất cả đều là dị tộc thấp kém, những dị tộc thấp kém này tất nhiên không có khả năng có được sức chiến đấu như vậy, trong khoảnh khắc ông lão bài trừ bọn họ ra ngoài. Phút chốc trong lòng ông lão nổi lên suy nghĩ là chắc chắn có dị tộc khác tới mộng hy gây rối, nhưng ông lão dùng cảm giác tìm kiếm thật lâu vẫn không tìm được người này. Ông lão bất đắc dĩ chỉ có thể cứng rắn nói: Ta mặc kệ là ai." Người mộng ra ta không phải người ngoài có thể đụng vào. Ta mặc kệ ngươi là ai, nếu bị cha ra thì mộng ra tuyệt đối không bỏ qua. Ngay cả cái bóng của người ta cũng không nhìn thấy thì có thể tìm ra ai. Ông lão không tìm thấy kẻ địch chỉ đành chút giận lên người của mình. Sáng sớm ở đây gây rối các ngươi đã quên hết quy tắc của mộng ra rồi sao? Di Tiểu Thiên lên tiếng. Chúng ta không nói gì cả, là bọn họ khiêu khích trước. Di Tiểu Thiên mặc kệ ông lão co vui vẻ hay không, gã có cái gì thì nói cái đó. Ông lão chừng Di Tiểu Thiên, hỏi. Khiêu khích. Hắn khiêu khích cái gì? Nếu không phải Di Tiểu Thiên là dị tộc cao đẳng thì có lẽ Láo đã một bàn tay đập gã xuống đất. Là hắn vũ nhục bằng hưu của ta là chó trước, cho nên chúng ta mới tranh chấp. Di Tiểu Thiên đúng là không nói dối, đám lưu đông trước tiên khiêu khích. Nhưng lúc này ông Láo đang tức giận. Lão mặc kệ là ai khiêu khích trước, Lão chỉ cần biết di tiểu thiên tranh luận với Lão. Ông Lão liếc Âu Dương, hỏi. Má ngươi là chó? Trong mắt ông Lão co khinh thường, dù sao Lão thấy Âu Dương chỉ là một dị tộc thấp kém. Mặc dù lòng Âu Dương rất khó chịu nhưng vẫn đáp, Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Đúng vậy. Từ lúc xuyên qua đến giờ Âu Dương chưa từng chịu vũ nhục như vậy. Nhưng hiện tại đã không phải lúc Âu Dương thiên hạ đệ nhất, hắn phải biết co được dãn được. Nếu bây giờ lộ ra thực lực thì không ai biết chủ dị tộc sẽ làm gì Âu Dương. Tất cả vũ nhục không bằng sống sót, chỉ cần còn sống là có hy vọng. Nơi này không phải là chân linh giới, hắn không là thần tiện Âu Dương, hắn muốn vùng dậy còn cần đi con đường rất dài. Nhưng Âu Dương luôn vững tin một ngày kia hắn chắc chắn có thể leo trở lại đỉnh cao từng đứng, không có bất cứ người nào có gan vũ nhục chính hắn. Bùm! Một tiếng trầm đục, Âu Dương cảm giác ngược đau đớn, hắn nôi góp theo lưu đông. Nhưng hắn là bị ông lão một bàn tay đánh bay. Ông lão này ra tay nhẹ hơn lúc trước lưu đông bị nhiều, ít nhất dù Âu Dương phong ấn lực lượng chỉ còn lại cấp phi tiên cũng không bị đập hôn mê. Âu Dương ngã xuống đất, khoe môi chảy máu, trong mắt hắn lệ sắc khí. Âu Dương có thể chớp mắt tiêu diệt ông lão này, nhưng hắn không thể làm như vậy. Nhịn. Nhất định phải nhịn. Tất cả đều có thể cầm trở lại, chỉ cần nhịn qua hôm nay, tất cả sau này sẽ khá hơn. Hãy nhớ một bàn tay này, dị tộc cao đẳng vĩnh viễn đều là người thấp kém. Trên cái thế giới này, người thấp kém vĩnh viễn không có tư cách cùng người cao đẳng nói tới lý do gì. Ông lão nói xong liền xoay người rời đi. Những người cùng bị mắng là dị tộc thấp kém thì dùng vui sướng khi người gặp họa nhìn Âu Dương. Họ không hiểu câu nói kia cũng là nói về họ. Người thấp kém vĩnh viễn không có tư cách cùng người cao đẳng nói tới lý do gì. Âu Dương lầm bầm lặp lại câu nói. Sắc khí biến mất, bởi vì hôm nay hắn lại học được một thứ. Đúng vậy, bất cứ lúc nào thì người thấp kém vĩnh viễn không có tư cách cùng người cao đẳng nói tới lý do gì. Trước kia mình cứ cảm thấy mình phải đi là vạn yêu chi tổ, là cao hơn người một bậc, hôm nay một bàn tay cho mình hiểu rất nhiều điều. Cái gì vạn yêu chi tổ đều chỉ là hư danh, chính mình có tư cách gì cảm thấy mình cao hơn người một bậc. Dù là tại tiên giới hay thế giới dị tộc hiện giờ. Người có thể một bàn tay đập chết mình có rất nhiều. Nếu mình vẫn còn cách nghĩ ở chân linh giới thì có một ngày sẽ bị người đập chết. Ta không còn là thần tiễn Âu Dương, hiện tại ta chính là Âu Dương mới ra khỏi tiểu sơn thôn trong tiểu thế giới. Âu Dương thầm đủ với lòng, bỏ xuống nạo khí thiên hạ đệ nhất, bỏ xuống khát khao vạn yêu chi tổ cái gì, từng bước đặt dấu chân, lần lượt cố gắng, đi qua tất cả, rồi sẽ có một ngày hồi phục lại huy hoàng cho mình. Muốn nói chuyện với người thì ít nhất người phải có tư cách bàn luận, hiện tại chính mình không có tư cách này. Di Tiểu Thiên đi tới bên cạnh Âu Dương, hỏi. Người không sao chứ, Âu Dương. Di Tiểu Thiên thấy góc áo của Âu Dương dính vết máu, lòng Di Tiểu Thiên khó chịu. Nên biết tất cả do gã dựng lên, mà người bị thương lại là Âu Dương. Âu Dương cắn răng, nói. Không sao. Hôm nay một bàn tay này cho Âu Dương hiểu rất nhiều điều. Hắn biết tiếp theo phải tăng mạnh kế hoạch luyện đan. Muốn sinh tồn tại đây, trong khoảng thời gian ngắn tăng thực lực là không hiện thực. Mặc dù năng lực hấp thu huyết lực của mình rất mạnh, nhưng trong vạn yêu chi thành không có nhiều cường giả cho mình giết, hoặc là mình giết không được, hoặc là giết chết sẽ gây ra chuyện. Lúc này mình cần một thân phận quang minh chính đại để che giấu mình giết chóc. Thân phận luyện đan sư là cách che giấu thân phận rất tốt, chỉ cần nắm giữ tu luyện yêu đan thì mình có thể một bước lên trời. Chỉ cần mình cùng Tiên tri đạt thành giao dịch, như vậy bước tiếp theo chính mình có thể biến thành thần ma đi trong bóng đêm. Lúc đó mới là thời gian mình nhanh chóng tăng lên, khi đó dù có xảy ra chuyện gì cũng sẽ có Tiên Chi đỡ cho mình. Mình cần một ô dù, hiện tại mộng ra chính là ô dù đó. Di Tiểu Thiên vô vai Ô Dương an ủi: "Đừng buồn, có ngày ta sẽ xử lão già đó cho ngươi." Hôm nay dù người bị đánh là Ô Dương nhưng Di Tiểu Thiên cảm thấy mình rất buồn. Cùng là dị tộc cao đẳng mà Di Tiểu Thiên chỉ có thể trơ mắt nhìn bằng hữu bị người khác khi dễ, lòng gã rất khó chịu. Nhưng khó chịu cũng đành vậy, trừ phi có người chịu bắt tiên nhân cho gã để gã tăng lên, nếu không thì trong khoảng thời gian ngắn Di Tiểu Thiên không có khả năng tăng tiến. Âu Dương nở nụ cười bí hiểm nói, ta không có việc gì, qua một thời gian ngắn ta sẽ cho ngươi một niềm vui bất ngờ. Kế hoạch luyện đan cần tăng tốc, mình đã luyện được hồi nguyên đan Đợi luyện chế hồi nguyên đan quen tay rồi mục tiêu tiếp theo chính là bồi nguyên đan. Bồi nguyên đan này với hồi nguyên đan dù chỉ kém một chữ nhưng công hiệu thì cách biệt một trời một vực. Dị tộc dựa vào cắn nuốt lực lượng của tiên mới trưởng thành, nếu có bồi nguyên đan thì dị tộc không cần lại nuốt người khác. Đây là đột phá gần như đảo điên toàn dị tộc. Đây cũng là lý do tại sao luyện đan sư ở thế giới dị tộc sẽ cao quý như vậy. Chương 636, niềm vui bất ngờ Luyện đan sư đã biến mất trong thế giới dị tộc mấy vào năm, bồi nguyên đan trở thành trong truyền thuyết người ta khao khát. Âu Dương biết là lúc để bồi nguyên đan xuất hiện trước thế nhân. Người thứ nhất được ích lợi từ bồi nguyên đan chính là Di Tiểu Thiên. Bởi vì trong dị tộc người Âu Dương quen chỉ có một mình Di Tiểu Thiên. Di Tiểu Thiên khó hiểu nhìn Âu Dương, hỏi lại. Nghiềm vui bất ngờ. Tuy nhiên Di Tiểu Thiên không hỏi nhiều, nên Âu Dương dậy đi hướng phòng của hai người. Tiếp tục ở lại đây trừ bị những người thấp kém cười nhạo ra không có ích lợi gì. Đêm khuya, trong tuyết dạ viên vô cùng yên tĩnh. Vẫn là dưới gốc tuyết tủng, Âu Dương vẫn là tay ôm đan lô. Chẳng qua lúc này hắn không còn thoải mái như trước. Cách hôm Âu Dương bị đánh đã qua nửa tháng. Trong nửa tháng nay hắn rất ít ra khỏi tuyết giả viên. Mỗi ngày đều nghiên cứu cách luyện chế đan dược. Âu Dương đã thành công luyện chế ra hồi nguyên đan gia. Hắn đã nắm giữ độ lớn nhỏ linh hồn liệt diễm tiêu hao làm hồi nguyên đan. Hiện tại Âu Dương Bạch Hoa cốc hồi nguyên đan gần như có thể trăm thành công. Xác suất trăm thành công nghe thì không là gì, nhưng người hiểu về luyện chế yêu đan chắc chắn biết nó đại biểu cái gì. Từ xưa đến nay, dù là yêu đan hay tiên đan đều chưa từng có xác suất thành công trăm. Dù là cao đẳng đan dược hay là thấp kém đan dược, Bình thường đỉnh cấp luyện dược tông sư có thể không chế xác suất thành công ở 8 phần đã là đỉnh cao. Nếu Âu Dương nói ra trăm thì chắc chắn sẽ bị xem thành quái vật bắt đi nghiên cứu. Cũng không thể trách Âu Dương, nên biết rằng từ xưa đến nay chưa từng có ai đạt đến trăm bởi vì trước giờ không ai có được một trong hai loại mạnh nhất thiên hạ. Kỳ lân trí dương hỏa diễm căn bản không phải nhân loại có thể sở hữu, đây là vì kỳ lân trời sinh mang theo ngọn lửa, nên căn bản không thể có được. Linh hồn liệt diễm so với kỳ lần trí dương hỏa diễm càng khiến người bất đắc dĩ. Không phải không ai có linh hồn liệt diễm, từ xưa đến giờ có rất nhiều người sở hữu linh hồn liệt diễm. Không nói quá khứ, chỉ tính hiện tại nếu đi tất cả tiểu thế giới hạ giới thì chắc chắn sẽ bắt được mấy trăm người có linh hồn liệt diễm. Nhưng có được và sử dụng là khác nhau. Người có thể tìm được mấy trăm người có linh hồn liệt diễm, nhưng người muốn khiến mấy trăm người có ai tùy ý sử dụng linh hồn liệt diễm thì căn bản là không thể. Bởi vì người có linh hồn liệt diễm có một đặc điểm là cả đời không thể tu luyện. Có thể nói Âu Dương là ngoại ý muốn, một ngoại ý muốn hoàn toàn bất ngờ. Lần đầu tiên hắn dùng huyết sắc yêu đàn cưỡng bức linh hồn liệt diễm cháy lên, sau đó tới chân linh giới có tứ phương chiến kỳ trợ giúp Âu Dương tăng tiến, hiện giờ đi tới tiên giới càng ở cơ duyên xảo hợp thương thần đình, linh hồn liệt diễm hoàn toàn hợp thành một với Âu Dương. Bây giờ có lẽ linh hồn liệt diễm không thể gọi là linh hồn liệt diễm nữa. Linh hồn liệt diễm đã trở thành bổn mệnh hỏa của Âu Dương, là đồng sinh cộng tử với hắn. Lửa tắt, Âu Dương sẽ chết, hắn chết, lửa cũng tắt. Tất cả trùng hợp rốt cuộc tạo nên hôm nay quái vật giới luyện đan sinh ra. Sát xuất thành công trăm phần cái này đối với cấp thấp đan dược cũng đành thôi. Nếu sau này luyện chế nghịch thiên hoàn mà yêu tiên đều dùng được vẫn có thể có thể bảo chứng trăm xác suất thành công thì Âu Dương muốn không nổi tiếng cũng khó. Nghịch thiên hoàn Loại đan dược này giống như tên của nó, Nghị Thiên. Đan dược này cần tài liệu là người bình thường cả đời tìm kiếm cũng không thể tìm thấy. Một số thế gia tìm đến đủ tài liệu rồi thường không dám luyện chế. Thật tinh là vì sát xuất thành công của thứ này quá thấp. Từ ngày Nghị Thiên hoàn được nghiên cứu ra thì nó tổng cộng chỉ xuất hiện 9 lần. 9 lần Nghị Thiên Hoàn xuất hiện tỏa nên 9 tiên tôn. Không sai, công hiệu của Nghị Thiên Hoàng chính là chỉ cần ngươi ở dưới đẳng cấp tiên tôn. An nghịch thiên hoàn xong liền trực tiếp tăng một cấp. Thứ nay kim Tiên linh thiên ăn đương nhiên không có tác dụng, nhưng mấu chốt ở chỗ nó hữu dụng với tiên đế. Một người mới vào tiên đế an nghịch thiên hoàn có thể trực tiếp đẩy lên sơ dai tiên tôn. Mặc dù là một gia nhưng từ xưa đến nay đã bao nhiêu người kẹt ở tiên đế, vô duyên với tiên tôn. Cho nên chỉ cần nghịch thiên hoàn xuất hiện là sẽ giấy lên gió tanh mưa máu. Cái gì bằng hữu, cái gì thân tình ở trước mặt tiên tôn đều yếu ớt như vậy. Đan lô bước lên khói tím, khói tím này mùi thơm ngát vô cùng. Âu Dương ngửi khói này liền biết mình chắc chắn thành công. Chỉ là khói đã chất chứa yêu khí cường đại, có thể tưởng tượng trong đan đan lô hồi nguyên đan đã thành hình ốc công hiệu lớn cỡ nào. Âu Dương vẻ mặt hưng phấn mở ra đan lô, 6 viên thuốc màu tím tròn xoa nằm trong đan lô nhỏ. 6 viên đan dược mỗi một viên bên trên tỏa ra vầng sáng nhạt. Âu Dương vươn tay bóp một viên, giống ăn kẹo quăng vào miệng, nhai nuốt. Mùi vị hơi tệ. Âu Dương lắp đầu, lại cảm thán vị đan dược không ngon. Nếu có ai ở đây nghe có người đem hồi nguyên đan xem thành đồ ăn vặt, lại còn nói vị hồi nguyên đan hơi dở thì không biết có trực tiếp cắt cổ không. Gần ngang bằng ta diệt một linh tiên thu hoạch lực lượng, đối với dị tộc bình thường chắc là tương đương với đánh chết một kim tiên thu hoạch lực lượng. Âu Dương biết cách hấp thu huyết lực của hắn là gấp 10 lần dị tộc khác. Bình thường hắn đánh chết một linh tiên thu hoạch lực lượng sánh bằng với dị tộc bình thường đánh chết một kim tiên thu hoạch được lực lượng. Không tính nhiều, với ta mà nói nó không có ý nghĩa gì lớn. Lúc này Âu Dương đã đạt tới cấp kim tiên, hồi nguyên đan này xem như là mỗi ngày ăn như ăn kẹo nhưng muốn ăn thành tiên đế cũng là không có khả năng. Kim tiên ăn hồi nguyên đan này bổ sung lực lượng thật sự quá ít. Âu Dương biết muốn rửa vào đan dược đẩy mình lên cao thì chỉ có thể dùng khắp thần đan càng cao đẳng. Nhưng bây giờ Âu Dương luyện chế hồi nguyên đan còn phải nghiên cứu nửa ngày, muốn luyện chế khắp thần đan thì biết chờ đến bao giờ. Âu Dương gật gù lầm bầm. Thôi, chỉ cần thân phận không bị lộ, dựa vào thực lực hiện tại cũng đủ để ta tự bảo vệ mình. Nhanh chóng tăng cấp đương nhiên là tốt, nhưng bây giờ một là không có chiến trường, mà không có đan dược thì Âu Dương ở thế giới dị tộc không thể dễ dàng bại lộ thân phận và thực lực, tầng tầng hạn chế. Hắn hiểu muốn dựa vào cách trước kia không ngừng giết chóc để trưởng thành là không có khả năng. Ít nhất trong khoảng thời gian ngắn là không có thể, vậy nên Âu Dương tạm thời đặt hy vọng vào lưỡi đàn. tổ cha nó. Chỉ là nghịch thiên hoàn. Cùng lắm thì lao tử một đường ăn dược một đường thành tiên tôn. Âu Dương dứt khoát quyết định, nhưng từ xưa đến nay sợ rằng chỉ có một mình Âu Dương mới dám nói năng hùng hồn như thế. chương 637, Yêu đàn tái hiện. Thu thập tài liệu nghịch thiên hoàn khó như lên trời, một lòng nghịch thiên hoàn cao lắm là ba viên, quý giá không thể tả. Bình thường đan dược như vậy đều là một số tiên đế cực kỳ cường đại sử dụng rồi trở thành tiên tôn. Dù ở tiên giới hay thế giới dị tộc thì mỗi lần nghịch thiên hoàn xuất thế sẽ dẫn động gió mây thay đổi, tám phương dậy sấm. Năm đó Hoác Khải Phong muốn cướp đoạt một viên nghịch thiên hoàn giúp mình đột phá tiên tôn, lần đó nghịch thiên hoàn xuất thế, tám phương tụ tập ở lâm phong ngai. Trận chiến ấy đánh đến thiên hôn địa ám, vô số tiên đế chết đi, cuối cùng nịch thiên hoàn lạc vào thai ai còn là bí ẩn. Tài liệu của bồi nguyên Đan không dễ tìm như hồi nguyên đàn, mặc dù trên người ta có khá nhiều thứ tốt nhưng tài liệu thì không nhiều, sẽ không chống được bao lâu. Âu Dương biết tài liệu hắn có trong tay tối đa chỉ có thể luyện chế trên giới 100 viên bồi nguyên Đan xem như không tệ. Âu Dương cười xấu xa, lẩm bẩm. Xem ra ta cần một tay sai. Mình không hợp ra tay, nhưng mình có thể dùng đan dược tích góp thành một tay sai. Hiện tại mình không thể luyện chế khắp thần đang tạo ra thiên đế, nhưng làm ra một kim thiên thì vẫn có thể. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Di Tiểu Thiên. Trước mắt trong lòng Âu Dương đã có quyết định. Mặc dù Di Tiểu Thiên không xem như là dị tộc quá cao đẳng, nhưng ở đây người khiến Âu Dương tin tưởng chỉ có một mình gã. Âu Dương cười tà ác nói. Ai bảo huyết thống không cao quý liền ca họ thở tiến lên. Ta đi con đường không bình thường, ta muốn dùng đan dược tạo ra một dị tộc tôn cấp. Từ xưa đến nay, không có huyết sắc song dực thì dị tộc có thành tiểu cao lắm chỉ là tiên đế. Dị tộc như vậy muốn đạt thành tiên đế có thể nói là cực kỳ khó khăn. Tuy nhiên, Âu Dương muốn khiêu chiến cực hạ, muốn tạo thành một tôn cấp. Âu Dương cất đi đan lô, cao giọng hét. Tiểu Thiên. Âu Dương chạy tơi gian phòng hắn ở cùng di Tiểu Thiên. Vung xuống thiên hạ đệ nhất, Âu Dương như trở về thở hắn vừa mới ra khỏi tiểu sân thôn, không ngừng phân đấu. Âu Dương ở trạng thái này mới là tốt nhất, hắn có thể chịu được đà kích. Âu Dương một đường chạy về gian phòng hai người ngủ ở, lúc này Di Tiểu Thiên vẫn đang nằm trên giường ngủ, cái tên này mỗi ngày hết tan lại nằm. Âu Dương một cước đá bay ván rượng, Di Tiểu Thiên lăn lông lốc từ trên giường xuống đất. Người đại gia quá, ít ngủ thì chết sao. Không nghe người ta nói còn sống cần gì ngủ nhiều, chết rồi có thể ngủ mãi mãi. Âu Dương lấy ra lý luận từ khi hắn đến thế giới này chưa từng xuất hiện nói một chẳng khiến Di Tiểu Thiên ngớ ngác. Còn sống cần gì ngủ nhiều, chết rồi có thể ngủ mãi mãi. Đây là lần đầu tiên Di Tiểu Thiên nghe được lời như vậy, nhưng sao nghe cứ thấy nó vô lý. Âu Dương làm bộ dạng cao thâm khó giỏi nhìn Di Tiểu Thiên, nói Còn nhớ ta nói cho ngươi niềm vui bất ngờ không? Âu Dương làm dáng vẻ thế này khiến Di Tiểu Thiên không thích đứng. Trong lòng Di Tiểu Thiên thì Âu Dương là một người hơi chấn chất, bây giờ bỗng bày ra bộ dạng cáo giả, ai mà chịu nổi. Nếu không phải chắc chắn người đứng trước mặt là Âu Dương, Di Tiểu Thiên thậm chí nghi ngờ có người giả trang thành hắn định làm chuyện xấu với gã. Di Tiểu Thiên nhìn Âu Dương, rụt rè hỏi. Người làm sao vậy, Âu Dương? Dù sao Di Tiểu Thiên cảm thấy hôm nay Âu Dương rất là không bình thường. Âu Dương vẻ mặt bí hiểm cười gian. Làm sao vậy? Hắc hắc. Người xem đi. Tay hắn lắc lư, một viên thuốc tròn xoe màu tím xuất hiện trong lòng bàn tay. Khi viên thuốc hiện ra trong phòng thì cả gian phòng tràn ngập mùi thơm ngát. Di tiểu thiên nhìn đan dược màu tím trong tay Âu Dương. Mặc dù gã không nhận ra đây là đan dược gì nhưng là một dị tộc. Di tiểu thiên hiểu nó là thứ gì? Yêu đan. Đây chính là yêu đan trong truyền thuyết dị tộc đã biến mất. Trong dị tộc, yêu đan sớm đã trở thành truyền thuyết, mà luyện đan sư càng là truyền thuyết trong truyền thuyết. Có thể nói bây giờ ở trong thế giới dị tộc dù có để lại yêu đan thì tuyệt đối không ai sử dụng, sẽ đem nó làm thành vật gia truyền để truyền thừa. Hiện tại trong tay Hâu Dương cầm một viên yêu đan cho mình xem. Hán tử đâu có được. Di Tiểu Thiên cảm thấy gã luôn rất thông minh nhưng lúc này trở nên đông cứng. Nhưng chuyện khiến đầu vóc Di Tiểu Thiên đông cứng chưa kết thúc. Âu Dương đặt yêu đàn tím trên bàn như quang đồ bỏ đi, đang lúc Di Tiểu Thiên định mắng hắn điên rồi rồi thì trong tay hắn lại xuất hiện một viên yêu đàn giống như lúc. Trời ơi! Di Tiểu Thiên thầm hét lên, gã cảm thấy mình đang nằm mơ. Ta đang nằm mơ, chắc chắn là ta đang mơ. Không lẽ Âu Dương là chủ dị tộc? Sao có thể có nhiều yêu đàn như vậy? Chắc là mơ rồi, nhưng trong mơ thì sao ngửi được ngủi? Di Tiểu Thiên vô mặt mình xác định đây tuyệt đối không phải nằm mơ. Một viên, hai viên, ba viên. Âu Dương không thèm để ý cực hạn sức chịu đựng của Di Tiểu Thiên. Từng viên một, hắn lấy ra tất cả bồi nguyên đan mình luyện chế. Tổng cộng 6 viên bồi nguyên đan, chứ một viên bị Âu Dương án mất. Bây giờ bày trước mặt Di Tiểu Thiên là nam viên. Nam viên đan dược màu tím tụ tập một chỗ, khiến người trong phòng có cảm giác như tẩm trong biển hoa. Cảm nhận mùi thơm ngát khiến Di Tiểu Thiên kiềm không được rên ra tiếng. Âu Dương làm bộ dạng lưu mạnh nói với Di Tiểu Thiên. Những thứ này là bồi nguyên đan cũng là niềm vui bất ngờ ta tặng cho ngươi. Ở mộng gia chúng ta muốn sống càng tốt thì phải có thực lực càng mạnh. Từ hôm nay trở đi ta sẽ không định kỳ tặng yêu đan cho ngươi. Việc ngươi cần làm là ăn vào chúng rồi đánh lao già hôm đó hộp máu cho ta. Nhưng Âu Dương nói xong thì hối hận. Vì ánh mắt Di Tiểu Thiên nhìn chầm chầm yêu đan, căn bản không nghe hắn nói chuyện. Qua thật lâu sau Di Tiểu Thiên hỏi một câu rất là ông nói gà bà nói vịt. Ngươi ngươi lấy ở đâu ra nhiều yêu đan như vậy? Âu Dương vô đầu mình, nhìn Di Tiểu Thiên vẻ mặt ngơ ngác, nói. Thật ra ta là một luyện đan sư. Âu Dương ra vẻ cao thâm khó rõ. Thật tình thì Âu Dương không cần làm như vậy, bởi vì hắn không biết địa vị của luyện đan sư trong dị tộc. Luyện đan sư biến mất nhiều năm, toàn dị tộc không còn ai có thể luyện chế yêu đan. Âu Dương có thể trở thành luyện đan sư có thể nói mọi chuyện là trùng hợp. Ký ức của triệu cương phối hợp linh hồn liệt diễm tạo nên một luyện đan sư luyện chế yêu đan. Nhưng Âu Dương không hiểu là luyện đan sư biến mất nhiều năm, gần như trở thành một truyền thuyết ngang với tiên tri. Nếu Âu Dương lộ ra thân phận luyện đan sư thì chắc chắn toàn dị tộc sẽ điên cuồng. Luyện đan sư Cái này ở tiên giới không tính là gì, người tiên giới hầu như ai đều có thể luyện đan. Xem như là Âu Dương trước kia, kêu hắn luyện chế một ít linh thiên đan thì hắn cũng làm được. Nhưng luyện chế yêu đan và luyện chế tiên đan là khác nhau. Luyện chế yêu đan cần là cái gì luôn là điều bí ẩn, dù là luyện đan sư cũng không hiểu rõ. Chương 638, ta là luyện đan sư. Giống như Âu Dương bây giờ, hắn cảm thấy luyện đan sư không có gì khó. Nhưng dù là lôi chủ dị tộc tới đây thì y ý, ý cũng không thể luyện chế ra yêu đan. Đây là điểm bí ẩn của người luyện chế yêu đan. Luyện đan sư Di Tiểu Thiên bịt miệng không để tiếng hét thốt ra hấp dẫn nhiều người chú ý trong mắt Di Tiểu Thiên không chỉ có rung động còn có nghi ngờ. Nên biết rằng luyện đan sư biến mất quá lâu. Dù mỗi dị tộc đều biết sự tồn tại của luyện đan sư nhưng có mấy ai thật sự trông thấy luyện đan sư. Bây giờ Âu Dương nói cho Di Tiểu Thiên hắn là luyện đan sư. Một dị tộc thấp kém nhưng lại là luyện đan sư. Trong mắt Di Tiểu Thiên, hoặc nên nói là trong mắt dị tộc thì Âu Dương thuộc hàng dị tộc cấp thấp nhất. Dị tộc như vậy ở trong thế giới dị tộc cơ một nắm to sao có thể trở thành luyện đan sư? Nhưng mặc dù Di Tiểu Thiên nghi ngờ thì nam viên đan dược trước mắt gã tuyệt đối không phải giả. Đừng nói Âu Dương là dị tộc thấp kém. Coi như mộng ra cũng không có khả năng một lần lấy ra 5 viên yêu đan. Từ ý nghĩa nào đó nhiều năm trước yêu đan không còn là thứ lấy ra sử dụng mà biến thành vật cất chứa. Loại cất chứa này thường chỉ ra tộc cực kỳ khổng lồ mới có được. Âu Dương là một dị tộc thấp kém, dù là trộm hay cấp đều tuyệt đối không thể một lần có được 5 viên yêu đan. Di Tiểu Thiên nghĩ đến mấy ngày nay Âu Dương bí ẩn, mỗi lần đều là mặt xám mày cho trở về thì gã hiểu ra. Hóa ra trong khoảng thời gian này Âu Dương luôn nghiên cứu luyện chế yêu đan, mà hắn thật sự thành công, hắn thế nhưng chân chính trở thành luyện đan sư. Là luyện đan sư duy nhất hiện nay trong dị tộc. Âu Dương tuyệt đối là một bước lên trời, hiện giờ nếu hắn công khai thân phận thì chắc chắn sẽ khiến toàn dị tộc điên cuồng, e rằng chủ dị tộc cũng đích thân chạy đến gặp Âu Dương. Luyện đan sư quá quan trọng với dị tộc, bởi vì luyện đan sư chính là hy vọng. Một người có thể tiếp tục truyền thưa. Nếu có thể khiến trời đất nở hoa, nếu có thể khiến mỗi một dị tộc cao đẳng ăn đan dược như nghịch thiên hoàn, vậy thì dị tộc căn bản không cần chiến đấu với tiên linh giới, hoàn toàn có thể phong bế nghỉ ngơi lấy lại sức, tiếp theo chờ thời gian thích hợp trực tiếp tiêu diệt tiên linh giới. Số lượng dị tộc cao đẳng là bao nhiêu? Đúng vậy, số lượng dị tộc cao đẳng tuyệt đối hơn tiên nhân từ linh tiên trở lên gấp nhiều lần. Nếu những dị tộc cao đẳng có thể đạt đến cấp kim tiên thì nhiều dị tộc cao đẳng cùng tiến quân tiên giới, đó chắc chắn sẽ là thai kiếp. Cái gì Diệp lão cái gì kiếm vũ ngai, ở trước mặt số lượng tuyệt đối thì bất cứ chất lượng nào cũng không có tác dụng. Lực lượng một kim tiên đối với cường giả như Diệp Lao thì giống gãi ngứa. Nhưng 10 người, trăm người, ngàn người thì sao? Dù là ngứa thì cũng gãi đến người lột ra. Húng chi dị tộc cao đẳng đâu chỉ có ngàn vạn. Không nói đến bộ là khác, chỉ tính trong vạn yêu chi thành kéo ra 5 vạn dị tộc cao đẳng tuyệt đối không có vấn đề. Cái gọi là dị tộc cao đẳng tất nhiên không phải đẳng cấp như Ngục Hi, dị tộc cao đẳng đây là chỉ những người giống Di Tiểu Thiên. Dị tộc cao đẳng như vậy trưởng thành cực hạn là tiên đế, đến kim tiên thì vẫn tương đối dễ. Nếu như Âu Dương muốn, 20 viên Bồi Nguyên Đan tuyệt đối có thể tạo nên một dị tộc cao đẳng cấp kim tiên. Nếu dị tộc thật sự có đông đúc luyện đan sư, Không ngừng luyện chế đan dược cho dị tộc trưởng thành, vậy thì trăm ngàn năm sau dị tộc sẽ có lực lượng đủ để đảo điên tất cả. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Di Tiểu Thiên hai tay chột vai Âu Dương, hỏi. Ngươi có biết luyện đan sư đại biểu cái gì không? Di Tiểu Thiên thề, trong 16 năm qua tất cả rung động gộp lại cũng không bằng khoảnh khắc này. Dù là năm đó lần đầu tiên Di Tiểu Thiên trông thấy chủ dị tộc Ngụy Bình Dập cũng chưa từng kích động như hôm nay. Chủ dị tộc là cường đại, là tín ngưỡng của dị tộc, nhưng y y hải vĩnh viễn chỉ có thể làm tâm chắn trong thế giới dị tộc. Chỉ cần tiên giới không chạy vào thì y chỉ có thể làm tinh thần lãnh tụ. Nhưng luyện đan sư thì khác. Nếu như Âu Dương có thể chế tạo hàng loạt đan dược, cho dù chậm chút cũng không sao. Một ngày luyện chế một viên, một năm có thể luyện chế 365 viên, khiến hơn 100 người trở thành kim tiên. Một năm hơn 100 người, 10 năm là hơn 1.000 người. Dị tộc đạt đến kim tiên rồi thì tuổi thọ giống như tiên nhân, gần như vô hạn Cho dù trước khi trở thành kim tiên thường thì dị tộc có tuổi thọ cỡ vàn năm. 10 năm, 1.000 người, trăm năm chính là hàng vạn kim tiên, nếu là ngàn năm thì là 10 vạn, vạn năm là trăm vạn. Trăm vạn kim tiên. Nếu như Âu Dương thật sự có thể tạo ra trăm vạn kim tiên thì di tiểu thiên thật dám tiêu to. Cho ta trăm vạn kim tiên, ta liền càn quét tiên giới. Trăm vạn kim tiên, càn quét tiên giới. Nghĩ tới đây máu nóng Di Tiểu Thiên sụp sôi. Nhưng hiển nhiên Di Tiểu Thiên đã nghĩ nhiều, bởi vì những điều gã suy nghĩ không liên quan gì đến Âu Dương. Không ngừng luyện chế đan dược, luyện chế vào năm. Nếu kêu Âu Dương làm như vậy thì hắn thả chết còn hơn. Giống như người máy không ngừng luyện chế vào năm, đây là điều nhân loại có thể làm sao. Suy nghĩ của Di Tiểu Thiên cũng quá hão huyền. Ha ha ha ha. Di Tiểu Thiên chìm trong suy nghĩ, nở nụ cười, nước miếng bất giác chảy ra. Âu Dương nhìn thấy vậy, lắp đầu. Này này này. Âu Dương vô vai Di Tiểu Thiên, muốn theo tỉnh cái tên đang nghị viết vông, dùng ánh mắt rất là buồn giàu nhìn Di Tiểu Thiên. Âu Dương nói. Đừng suy nghĩ lung tung, trước tiên hãy tăng thực lực của mình lên đi. Bất cứ lúc nào, chỉ có tự bảo vệ chính mình mới được. Còn nhớ lời lão giả đó nói không? Ta cảm thấy Lao nói rất đúng. Nói cái gì? Di Tiểu Thiên đầu vóc tràn đầy ba chữ luyện đan sư, đâu còn nhớ được lời Lao Già nói gì. Người thấp kém bình viên không có tư cách cùng người cao đẳng nói tới lý do gì. Đó là câu lão Già đã nói, tuy khiến Âu Dương thấy bị tổn thương, nhưng hắn không thể không thừa nhận câu nói này là đúng, câu nói lột tả sự tàn khốc của thế giới. Muốn đối thoại với thế giới, vậy mời ngươi đứng ở độ cao ngang với thế giới rồi tính. Nếu không thì ngươi chỉ có thể bị dâm ở dưới chân, bị ngươi trà đạp, như là rác rưởi bị người khi dễ. Âu Dương không muốn làm phế vật, cho nên hắn ghi nhớ câu nói này, cho nên hắn muốn không ngừng phân đấu. Lao giả đó ta sẽ giúp ngươi giải quyết lão. Di Tiểu Thiên nghe Âu Dương nhắc cũng nhớ tới hành động của Lao già kia. Di Tiểu Thiên nhìn ra được Âu Dương rất để bụng chuyện này, mà gã là bằng hữu của hắn, là bằng hữu của một luyện đan sư, còn là giờ LS cuối cùng của dị tộc. Di Tiểu Thiên cảm thấy mình phải nghĩa bất dung tử. Âu Dương mất một canh giờ mới khiến Di Tiểu Thiên bình tĩnh lại. Thông qua trao đổi với Di Tiểu Thiên khiến Âu Dương hiểu luyện đan sư căn bản không đơn giản như hắn đã tưởng. Chương 639, Tập kích tiên tri. Vốn ở trong lòng Âu Dương địa vị luyện đan sư ngang hàng với tu phục tông sư thậm chí là thần sư trong tiểu thế giới hoặc là chân linh giới. Nhưng sự thật không phải vậy. Ở tiểu thế giới... Địa vị của tu phục tông sư cao là bởi vì nhiều thứ chỉ có tu phục tông sư ra tay mới giải quyết được. Ở chân linh giới địa vị của tu phục thần sư cao, nhưng dù là tu phục tông sư hay tu phục thần sư thì cần đối mặt chẳng qua là số ít cường giả đỉnh cao. Đối với người bình thường thì tu phục tông sư, tu phục thần sư chết sống liên quan gì đến họ. Dù sao cả đời mình không khả năng cầu được tu phục tông sư hay tu phục thần sư, nhưng luyện đan sư thì khác. Ở trong thế giới dị tộc, có thể nói mỗi người chỉ cần có đầy đủ đan dược là có thể tăng tiến, giống như Di Tiểu Thiên bây giờ, nếu có 20 viên bồi nguyên đan là gã có thể nhẹ nhàng trưởng thành đến Kim Tiên, chen chân vào hàng ngũ cứng, giả Nhưng nếu như không có 20 viên bồi nguyên đan, vậy cả đời này Di Tiểu Thiên có vào được Kim Tiên hay không thì không ai biết. Dù sao dị tộc không có pháp môn tu luyện, họ muốn trưởng thành cách duy nhất là đi vào chiến trường, chu sát tiên nhân. Nhưng tiên nhân dễ giết làm sao? Bây giờ di tiểu thiên chẳng qua là phi tiên, bình thường phi tiên rất ít tiến vào chiến trường dị tộc, cấp thấp nhất thông thường đều là linh tiên. Nếu di tiểu thiên đi chu sắt linh tiên chẳng khác nào đi tìm chết, điều đó cần cơ duyên to lớn mới thực hiện được. Đây cũng là tình trạng hiện nay của thế giới dị tộc. Mỗi người nơi đây đều có tư cách trở thành cường giả, nhưng không phải ai cũng có kỳ ngộ trở thành cường giả. Âu Dương rất muốn lấy ra pháp môn làm sao hấp thu yêu khí của mình, nhưng hắn không thể. Bởi vì nếu công khai pháp môn tu luyện thì khi đó hắn phải có thực lực trấn nhiếp tất cả, nếu không hắn chính là sống lôi phong. Lôi Phong là tên một người nổi tiếng rất rất tốt bụng với mọi người trong truyền thuyết của Trung Quốc. Âu Dương không cho rằng hắn là người tốt gì, có câu không có ích lợi không dậy sớm, hắn có lý do gì đi giúp đỡ những người dị tộc này. Nếu Âu Dương là vạn yêu chi tổ cái gì? Là cao cao tại thượng, là thần linh tín ngưỡng của họ, vậy hắn cho họ ích lợi, để họ trưởng thành là nên làm. Nhưng nếu mình không có được cái gì thì cần gì nhiệt tình giúp đỡ? Ở bất cứ đâu, bất cứ việc gì đều phải trả giá. Giống như lúc ở hiện đại, Âu Dương từng suy nghĩ mấy vấn đề này. Những người ở trên xe buýt công cộng nhường trỗi cho bà già được đến là cái gì? Họ làm chuyện như vậy có được trả giá không? Ban đầu Âu Dương rất mờ mịt, nhưng sau này hắn hiểu. Làm như vậy cũng có cái gì. Bọn họ nhường chỗ cho bà già, được đến là thỏa mãn. Trả giá nhất định lấy về thứ gì, dù là chỗ ngồi cũng như vậy. Âu Dương đứng trong tuyết giả viên, nhìn hướng đông, đó là quần kiến túc chủ mộng gia, đó là nơi tiên tri mộng gia cư ngụ. Ở trong mộng gia thời gian dài như vậy, Âu Dương tìm hiểu khá hõ về thân phận tiên tri. ngỗng Hy, đây là một nữ tiên tri, một cô gái được sùng bái và ái mộ trong mắt nhiều dị tộc. Cô gái này và chủ dị tộc có quan hệ mập mờ. Mới đầu nghe nói như vậy Âu Dương thấy buồn cười. Tiên tri và chủ dị tộc có mối quan hệ mập mờ. Nói trắng ra là cột đi tìm châu, mà người nam không chịu. Sau khi biết chuyện này, quang hoàn thần thánh của tiên tri tụt dốc trong lòng Âu Dương. Thì ra tiên tri không phải văn năng, nếu nàng có thể tính ra tất cả thì tại sao không tính được nàng không thể có chút chuyện gì với chủ dị tộc. Âu Dương giống như ưu hồn trong bóng đêm. Nhân lúc đêm khuya hắn chui xuống đất lẹn vào quần kiến trúc chủ mộng ra. Đây là lần đầu tiên Âu Dương vào đây, làm một dị tộc thấp kém, bình thường hắn không có tư cách đi vào chỗ này. Nhưng Âu Dương biết, ngày hôm nay qua đi, ai mới là thấp kém thì chỉ ông trời mới biết. Lách cách, có tiếng tách, ấm trả rơi xuống đất phát ra từ phòng của mộng hy. Mộng hy vùi vào ngực mẫu thân khóc sức mướt Mộng hy, đừng quá đau buồn, đàn ông đều như vậy. Lúc còn trẻ phụ thân của ngươi cũng luôn thích ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ. Mẫu thân của Ngộng Hy vì muốn an ủi nữ nhi của mình không ngừng nói ra tình sử phong lưu lúc phụ thân của Ngộng Hy còn trẻ. Mộng Hy từ từ ngẩn đầu lên, nói Không! Hắn không phải hái hoa ngắt cỏ, hắn là cơn gió, không ai có thể bắt gió trong tay. Quá khứ là ta quá cố chấp, từ hôm nay trở đi ta buông bỏ. Ta sẽ yên phận làm tiên tri của mình. Ta sẽ chỉ tồn tại vì gia tộc. Từ năm nàng 15 tuổi theo Nguyễn Bình dập đến bây giờ đã 700 năm. 700 năm nay nàng từng giây từng phút muốn khiến người đàn ông như thần linh chấp nhận mình, lần lượt chịu đà kích đến hôm nay rốt cuộc khiến mộng hy tan vỡ, cuối cùng nàng hiểu mình muốn bắt lấy không phải người mà là cơn gió. Gió không thể bị nằm lấy, người càng muốn đuổi theo thì sẽ phát hiện gió thổi càng nhanh, đến cuối cùng ngươi chỉ có thể bất đắc dĩ nhận ra mọi thứ chỉ là hưởng công. Mẫu thân của Ngộng Hy An ủi nàng. Nữ nhi, chủ dị tộc có mặt đã bao nhiêu lâu không ai nhớ, lòng hắn là như thế nào, không ai biết, chưa từng nghe nói hắn yêu ai. Nữ nhi, từ bỏ thật ra cũng là một loại biểu hiện của can đảm. Âu Dương đứng ngoài cửa nghe trộm, đầu óc mở mịt. Chuyện dối dám gì thế này? Âu Dương gai đầu, tình hình gì đây? Tiên tri đuổi theo chủ dị tộc, theo 700 năm không được, giờ bị người đà kích thật sự chịu không nổi tan vỡ. Cái này nghe sao giống cảnh tượng trong vợ kịch gì đó, chắc sẽ không là qua một thời gian ngắn tiên tri yêu người đàn ông khác, rồi thì chủ dị tộc phát hiện thật ra mình rất yêu tiên tri, sau đó quay ngược lại theo đuổi tiên tri, rồi trải qua ngàn vạn đau khổ bọn họ rốt cuộc cùng nhau. Âu Dương lắc đầu, vứt bỏ suy nghĩ hoang đường này, hình như hắn cũng khá thích hợp làm đạo diễn vợ kích, nhưng hắn tới đây không phải cùng nàng thảo luận kịch tình gì, hắn đến là muốn làm giao dịch nho nhỏ với nàng. Âu Dương lặng lẽ tiến vào trong phòng, nếu là bình thường, dị tộc cao đẳng đế cấp như Ngộng Hy chắc chắn sẽ phát hiện hơi thở Âu Dương không che giấu quá kỹ. Nhưng lúc này Mộng Hy đầu góc dối bởi, không có tâm tình để ý những điều này. Mẫu thân của Mộng Hy tuy là dị tộc cấp kim tiên nhưng bà không am hiểu chiến đấu, mà lúc này bà chỉ lo an ủi nữ nhi của mình, căn bản không chú ý điều gì khác. Âu Dương từ từ trốn vào lòng đất, hắn như một con chuột chú tiếp cận mục tiêu. Kim tiên đối kháng tiên đế. Tuy rằng có yêu khí trong người nhưng Âu Dương vẫn rất căng thẳng. Âu Dương chưa đụng độ huy lực tiên đế, nhưng hắn cảm thấy mình có thể đấu với Mộng Hy một trận. Lúc này là thời gian tinh thần nàng rối loạn, nếu Âu Dương đột nhiên ra tay thì có 8 phần cơ hội trực tiếp bắt Mộng Hy. Chương 640, Thiên Mệnh Cho dù mọi chuyện thất bại thì Âu Dương Quang gia thân phận luyện đan sư cũng tuyệt đối có thể bình yên vô sự. Lẹn tới trước 10 thước. Âu Dương đã tới bên dưới Mộng Hy và mẫu thân của Mộng Hy, hắn đã đến vị trí công kích tốt nhất. Một kích kêu nhất định phải khiến nàng mất sức lực phản kháng. Âu Dương thầm nghĩ, bùng một tiếng vọt lên mặt đất. Trong khi Mộng Hy và mẫu thân chưa kịp phản ứng thì hắn một trưởng vỗ vào trán mẫu thân của Mộng Hy, khiến bà ngất xỉu. Vỗ xong một trưởng tay kia của Âu Dương bắt lấy cánh tay Mộng Hy, kéo nàng vào ngực hắn. Khoảnh khắc Âu Dương kéo Ngọng Hy vào ngực mình thì tay kia như thiết trào bó thiết hầu tiên tri của dị tộc, sau đó một đoàn lửa bùng phát từ tay hắn. Trước khi mộng Hy kịp phản ứng, Âu Dương nhét lửa vào người nàng, bắt đầu đốt cháy linh hồn nàng. Đúng vậy, linh hồn liệt diễm mới là con bài lớn nhất của Âu Dương. Dựa vào linh hồn liệt diễm này tuyệt đối cường đại hơn linh hồn xiềng xích của đám hồn giả. Linh hồn xiềng xích có thể bị mạnh mẽ bức đức, Nhưng linh hồn liệt diễm là trực tiếp cháy bỏng linh hồn, dù ngươi có thực lực mạnh bao nhiêu, trừ phi liều nguy hiểm linh hồn bị thiêu đốt, nếu không chỉ có thể bó tay chịu trói thứ ha! Âu Dương khép phát ra tiếng cười, làm xong những điều này hắn thả mộng hy ra, nàng trượt xuống mặt đất. Linh hồn liệt diễm, làm sao có thể? Làm sao có thể là linh hồn liệt diễm được? Mộng hy cảm nhận nóng cháy đến từ linh hồn, nàng là tiên tri tất nhiên biết đó là thứ gì. Khi thứ này tiến vào linh hồn thì Mộng Hy gần như bị người phế đi tu vi, từng giây từng phút nàng phải dùng hết lực lượng đối kháng linh hồn liệt diễm, hơi lơ là liền bị linh hồn liệt diễm thiêu đốt linh hồn. Âu Dương nói, đúng vậy, chính là linh hồn liệt diễm. Âu Dương nhìn cô gái quỷ trên mặt đất, không thể không nói đây là một mị nữ, mị nữ thật sự. Dù Âu Dương trông thấy rất nhiều mị nữ nhưng phải thừa nhận rằng diện mạo của Mộng Hy xinh đẹp hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Tuy nhiên Mỹ nữ thì Mỹ nữ, lúc này Âu Dương không phải loại người thương hương tiếc Ngọc, hắn sẽ không khiến nàng dễ chịu, bởi vì hôm nay hắn tới là để làm giao dịch. Nếu giao dịch này thất bại, vậy thì Mỹ nữ tiên tri trước mắt và mâu thân của nàng, Âu Dương chỉ có thể nói xin lỗi với họ. Ngỗng hy từ bắt đầu hoảng loạn đến sau lại bình tĩnh, nói, người là ai? Ngỗng hy nhìn người mặc y phục gia đình, dáng vẻ người hầu. Liếc mắt một cái, mộng hy đầu góc củ vang. Dị tộc thấp kém. Một dị tộc thấp kém có thể chớp mắt đánh bại mâu thân có tu vi kim tiên rồi dùng linh hồn liệt diễm phong tỏa nàng. Trong khoảnh khắc dường như mộng hy Hi hiểu ra cái gì? Là ngươi. Mộng hy chưa từng gặp Âu dương, nhưng làm tiên tri, nàng có thể tính ra vài thức. Bây giờ khi âu dương thật sự xuất hiện ở trước mặt nàng, tuy mộng hy rất giật mình nhờ chốc lát sau hồi phục bình tĩnh. Âu dương nhìn cô gái trước mắt, hỏi. Ta. Nàng biết ta. Mặc dù trong mắt cô gái không ngừng lộ ra yêu thương và yếu đuối, nhưng Âu Dương có thể xuyên thấu qua đáy mắt ẩn chứa trí tuệ. Đúng vậy, đây là cô gái không kém hơn trịnh Tú Nhi. Thật ra dù Âu Dương không dùng mắt nhìn, chỉ cần nghe chuyện kể về Mộng Hy cũng biết cô gái này tuyệt đối không yếu đuối như vẻ ngoài. Một cô gái 15 tuổi một mình bước vào hoàng thành đối diện chủ dị tộc trong tin đồn. Cái này cần can đảm lớn cỡ nào? Dù là Âu Dương hiện tại cũng không tự tin đối mặt chủ dị tộc. ngỗng hy nhìn Âu Dương, nói. Yêu tổ, đồn rằng yêu tổ là người sẽ dẫn dắt dị tộc lại sáng tạo ra thời đại mới. Ta ở thật lâu trước kia liền tính được ngươi sẽ xuất hiện, nhưng ta không hiểu tại sao ngươi luôn trốn tránh chúng ta. ngỗng Nghi âm thầm biến bị động thành chủ động, từ bị hỏi đến hỏi ngược lại. Nếu để di tiểu thiên ở đây chắc chắn gã sẽ đáp lời, vì gã còn quá non. Nhưng Âu Dương không phải là gì tiểu thiên, hắn sẽ không bị cô gái như thế này rắc múi. Âu Dương nhìn Mộng Hy, hỏi ngược lại. Hừ hử yêu tổ. Nàng tin tưởng sao? Câu này làm Mộng Hy ngây ngẩn, nàng vốn chuẩn bị mấy trăm câu ứng đối lời Âu Dương. Yêu tổ, đây là truyền kỳ dẫn dắt toàn dị tộc tiến lên. Ở trong mắt Mộng Hy bất cứ ai biết được mình là yêu tổ chắc chắn sẽ có cảm giác cao cao tại thương. Mộng Hy muốn chính là loại cảm giác này. Chỉ cần khiến hắn cảm thấy nàng không là gì thì đó chính là lúc nàng chuyển bại thành thắng. Nhưng người đàn ông trước mắt lại nói lời như vậy. Đúng vậy, người có tin không? Nói thật ra Ngộng hy không tin tưởng. Dẫn dắt dị tộc thay đổi vận mệnh. Chủ dị tộc Ngụy Bình Dập cố gắng nhiều năm đẹo không làm được. Một dị tộc thấp kém không lẽ hoàn hảo hơn chủ dị tộc Ngụy Bình Dập sao? Nói thật tình là Ngộng hy không tin. Cho nên ban đầu tính ra yếu tổ thật sự xuất hiện thì nàng và Ngụy Bình dập tuy rất chú trọng nhưng chưa từng cho rằng Y-Y xuất thế sẽ thật sự thay đổi vận mệnh dị tộc. Ngụy Bình dập lòng cao ngạo, Y-Y luôn phải làm người đứng đầu, Y-Y không phải người chịu túi đầu trước người khác, Y-Y là một người vĩnh viễn chỉ muốn xoay người khác trong lòng bàn tay. Mỗng hy chính là ví dụ rất tốt, 700 năm không thể làm Nguyễn Bình dập động lòng, cái này cần bao nhiêu lạnh lùng. Cho nên ban đầu nhận được tin tức yêu tổ xuất hiện thì Ngụy Bình Dập nghĩ không phải là vận mệnh tương lai của dị tộc mà là yêu tổ có thể trở thành mánh tướng giống như Mộng Hi, Phụ Táo Y đi từng bước đi tiếp hùng. Mộng Hi tất nhiên là hiểu cách nghĩ của Ngụy Bình Dập, cho nên nàng không ngừng giúp ý đi thực hiện tất cả. Nhưng sự thật chứng minh Gâu Dương không đơn giản như họ tưởng. Nhìn người đàn ông trước mắt, trong lòng Mộng Hi bóng nổi lên bi ai. Ngụy Bình Dập tự kiêu là bởi vì Y có thực lực. Căn bản không để ý cái gì âm yêu, dương ưu Còn Ngọng Hy đi theo Nguyễn Bình dập lâu như vậy cũng xuất hiện cảm giác tương tự. Đây vẫn là nàng thông minh trí tuệ sao. Ngọng Hy vẫn đang cố gắng thay đổi cách nghĩ của Âu Dương. Người không tin sao? Đây là thiên mệnh, là thiên mệnh truyền thừa từ xa xưa. Nhưng Ngọng Hy trông thấy là nụ cười trào phúng của Âu Dương. Thiên mệnh? Hay cho một câu thiên mệnh? Nếu như là một đứa con nít nghe nàng nói xong chắc sẽ cho rằng mình là cứu thế chủ vĩ đại nhất trên đời, cần phải dẫn dắt người trong thế giới này đi hướng hạnh phúc. Đáng tiếc ta không phải. Cái gọi là thiên mệnh chẳng qua là một số người không nhìn thấy hy vọng trụt ngũ cho vài trường hợp để mơ về tương lai. Cái gọi là yêu tổ chẳng qua là đám người rảnh rôi trong thời gian vô tận ảo tưởng ra. Ta chẳng qua là trùng hợp đụng vào tất cả. Âu Dương biết rất rõ. Nếu ngươi thật sự cho rằng mình là thiên mệnh hướng về, vậy ngươi chắc chắn không nhất định có thể trở thành thiên mệnh, ngươi sẽ mất mạng." Ngỗng Nghi nhìn chằm chằm người đàn ông này, bây giờ nàng đã hiểu, dù là nàng hay Ngụy Bình Dập đều xem thường Âu Dương. Âu Dương không bị thiên mệnh mê hoặc, mỗi một bước hắn đi cực kỳ cẩn thận. Chương 641: Tìm nàng làm giao dịch. Mọi người đều là người thông minh, ngươi muốn làm cái gì cứ nói đi. Ngỗng Nghi biết nói những lời sáo rỗng đã không cần thiết vì nàng không thể lừa gạt người đàn ông trước mắt được. Người đàn ông này tuy không có thực lực ngang nhiên, hung bá thiên hạ như ngụy bình dập, nhưng bàn về đầu vóc thì người đàn ông này tuyệt đối không kém gì ngụy bình dập. Nàng sai rồi. Âu Dương Vươn ngón tay lắc qua lắc lại trước mặt Mộng Hy, nói, chỗ này chỉ có một người thông minh, đó là ta, nàng chỉ có thể là người ngu. Người, từ khi Mộng Hy sinh ra chưa từng bị người vũ nhục như vậy, Nghe Âu Dương mắng nàng ngu khiến nàng khó thể chịu đựng Mộng Hy hiểu sai ý của Âu Dương, khinh thường liếc hắn, nói. Ngươi còn tự kiêu hơn cả Nguyễn Bình Dập. Tên này quá tự cho là đúng, hắn nghĩ mình là cái gì? Cho rằng toàn thiên hạ đều phải cúi đầu trước hắn sao? Sao nào? Nàng không đồng ý lời ta nói. Xem ra ta không nói sai chút nào. Âu Dương nở nụ cười, khi hắn cười lên rất là hấp dẫn. Nhìn mộng Hy ngồi xuống ghế. Âu Dương nói, người thông minh chỉ có một, bởi vì nàng là người ngu, bây giờ nàng có tư cách gì nói với ta. Dung lời một con chó của mộng ra nàng chính là, người thấp kém vĩnh viễn không có tư cách cùng người cao đẳng nói tới lý do gì. Nếu bình thường thì nàng là cao đẳng, ta là thấp kém. Nhưng bây giờ sự sống chết của nàng chỉ bằng vào một ý nghĩ của ta, nàng có tư cách gì bàn luận với ta. Âu Dương nói, mặt lộ sắc khí. Ngỗng là tiên tri Nếu bình thường Âu Dương muốn giết nàng chỉ cần khoảnh khắc. Nhưng lúc này không được, đừng nhìn Âu Dương biểu hiện ra hung tợn nhưng sự thật hắn không dám giết Mộng Hy. Một khi Mộng Hy chết đi thì vạn yêu chi thành sẽ náo động, e rằng Âu Dương khó thể trốn thoát khỏi vạn yêu chi thành. Trong vạn yêu chi thành có nhiều người mộng ra thấy mặt Âu Dương, có biết hắn thì làm sao hắn thoát khỏi. Vậy nên Âu Dương chẳng qua là mặt ngoài cứng rắn bàn bạc với Mộng Hy, nhưng hắn biểu hiện ra mạnh mẽ không giống như người làm bộ làm tịch Đủ để lửa đôi mắt Mộng Hy Ha ha Mộng Hy mỉm cười gật đầu nói Tuy rằng ta không biết câu nói này là ai nói Nhưng rất chính xác Tốt lắm, ta thừa nhận ta sai rồi Hiện tại ta chẳng qua là tù nhân dưới tay ngươi Ta không có tư cách bàn luận với ngươi Ngươi muốn nói gì cứ nói đi Ồ Nghe giọng điệu của nàng thì ta muốn cái gì nàng cũng đưa Âu Dương Đông phát hiện câu nói vật học theo loại là rất đúng Cô gái này có phải ở chung với chủ dị tộc nên cảm thấy thiên hạ duy ngã độc tôn. Âu Dương rất ghét kiểu nói chuyện của Mộng Hy, mới rồi trong chớp mắt nàng giống như phẩy tay cho hắn món đồ. Mộng Hy nhìn Âu Dương, khẳng định nói, Chỉ cần là ta có, như vậy đều có thể cho ngươi. Thiên tri tiên tri của toàn dị tộc, chỉ cần Âu Dương ra giá thì Mộng Hy không cho rằng có thứ gì mình không đưa nổi. Vậy sao? Nếu ta muốn nàng thì sao? Âu Dương nheo mắt nhìn cô gái này, bộ dạng ta muốn ngươi khiến Ngọng Hy dáng vẻ cao cao tại thượng ngây ngẩn. Đúng vậy, là thật ngây ngẩn. Ngộng Hy có nằm mơ cũng không có tưởng tượng nổi Âu Dương nói ra câu như vậy. Bây giờ Ngọng Hy bị linh hồn liệt diễm phong ấn linh hồn, không có chút sức phản kháng. Nếu Âu Dương thật sự muốn làm gì nàng thì sợ rằng nàng chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng Khoảnh khắc sợ hư tràn ngập lòng Ngọng Hy, nỗi sợ cũng hiện ra trên nét mặt. Âu Dương đứng nhìn Mộng Hy lộ ra sợ hứa thì rất vui vẻ. Thật ra thì Âu Dương nói câu kia chỉ muốn hù Mộng Hy, hắn không phải là kẻ háo sắc, thậm chí nói đến thì hắn khá hù lì, ít nhất về mặt cảm tình hoặc hiểu đàn bà thì hắn rất ngây ngô. Mộng Hy nhìn thấy vẻ mặt cười xấu xa của Âu Dương, tức giận kêu lên. Người đùa dơ ta! Dù có mạnh mẽ bao nhiêu thì nàng rốt cuộc là một người phụ nữ, vào lúc này nàng cũng có loại yếu đuối của đàn bà. Nhưng rất nhanh nàng suy nghĩ rõ ràng, người đàn ông trước mặt sẽ chỉ vì muốn nàng mà mạo hiểm chạy tới đây sao? Ha ha! Âu Dương cười cười tới gần Mộng Hy, nói Ta không đùa với nàng, ta đến tìm nàng để làm giao dịch, một cuộc giao dịch khiến toàn dị tộc được đến ích lợi. Âu Dương vừa loay hoay chén trà tử rượu thạch quý báo vừa nói Thật ra ta mạo hiểm rất lớn mới quyết định làm như vậy, ta cần nàng ngay bây giờ cho ta bảo đảm. Hôm nay dù giao dịch có thành công hay không nàng không được nói chuyện này cho ai khác. Người sẽ tin tưởng ta sao? ngỗng hy trợt phát hiện người đàn ông trước mắt hình như hơi ngu. Kêu nàng thề. Lúc này nàng thề dù là đứa con nít chắc chắn cũng không tin. Âu Dương nói. Không sao, ta sẽ ở trong linh hồn của nàng để lại ít thứ. Nó sẽ không ảnh hưởng sinh hoạt của nàng. Nhưng có một ngày càng vi phạm lời thề thì nó sẽ ở trước khi nàng vi phạm biến nàng thành không khí. Linh hồn liệt diễm dâng lên trên tay hắn, tử diệu thạch hòa tan trong tay Âu Dương, thành từng giọt thạch thủy màu đỏ rực rơi trên bàn đá phát ra tiếng xèo xèo. Từ khi linh hồn liệt diễm dung hợp cùng Âu Dương thì linh hồn liệt diễm không chỉ tổn thương với linh hồn, đối với vật thể bình thường thì linh hồn liệt diễm cũng có huy lực vượt trội. Ngọn lửa cùng nổi danh với kỳ lân trí dương hỏa diễm lúc này xem như hoàn toàn phát huy ra huy lực. Mỗng hy nhìn tử diệu thạch bị hòa tán, trong mắt tràn đầy giật mình Tử diệu thạch này đừng nói là lửa, dù là một tiên đế chạy tới hết sức vô trưởng cũng chưa chắc đập nát được nó. Người đàn ông này dùng cách dễ dàng như vậy khiến nó biến thành thách thủy, hỏa diệm đáng sợ hơn là Ngộng Hy tưởng tượng. Nhưng Ngộng Hy chưa giật mình vì tử diệu thạch bị hỏa tán xong thì trong tay Hâu Dương hiện ra một đan lô, cho dù nàng muốn giữ bình tĩnh cũng không làm được. Ngọng Hy đương nhiên nhận ra đan lô bảy sắc này, đan lô bảy sắc dùng để làm gì nàng cũng biết. Nếu như Âu Dương lấy ra chỉ là đan lô bảy sắc bình thường thì chắc chắn Mộng Hy không hề giật mình. Nhưng mấu chốt ở chỗ trong đan lô đang tỏa ra từng đợt mùi hương, mùi dược này là cái gì? Là mùi yêu đan, là mùi yêu đan biến mất đã nhiều năm. Mộng Hy làm tiên tri, không phải không có thấy qua yêu đan, nhưng yêu đan đối với nàng chỉ có thể xem như một loại vật cất chứa, dù biết công hiệu của nó nhưng không sử dụng. Bây giờ nghe mùi dược này. Mộng Hy lại nghĩ tới linh hồn liệt diễm, nàng lập tức hiểu ra. Đúng vậy, người trước mắt không đơn giản như Mộng Hy đã tưởng. Luyện đan sư, luyện đan sư biến mất mấy vạn năm, thân phận này tuyệt đối không thấp hơn tiên tri như nàng. Nếu như trong quá khứ, Ngộng Hy chắc chắn sẽ nói chuyện câu dở với Âu Dương xong quay đi báo cáo lên Ngụy Bình dập, nhưng chuyện xảy ra trước đó khiến nàng mất đi lòng tin với ý, ý trái tim của Ngộng Hy không còn như trước kia không còn hoàn toàn ở trên người Nguyễn Bình Giọng. Chương 642, Thư Tâm Vậy nên mộng Hy bắt đầu suy nghĩ cho mình, khi thấy Âu Dương tay cầm đan lột thì nàng cảm giác hình như đã thấy hy vọng. Dị tộc rất cần yêu đan nếu như có đầy đủ yêu đan thì dị tộc cần gì đi chiến trường hai giới liều mạng với người ta. Tóm lại tất cả đều là vì sinh tồn, mạnh ăn thiết yếu, dị tộc nuốt tiên nhân chẳng qua là một khâu trong chua thực vật. Từ con cọp nhất định phải ăn con thỏ, không phải vì nó đắc tội con hổ. Con thỏ là phải ăn cỏ, cỏ không hề đắc tội thỏ. Nếu như có đủ thực vật thì con cọp cần gì ăn con thỏ? Nếu như có đủ thực vật thì con thỏ cần gì găng cỏ? Tất cả nói trắng ra là nhất định. Âu Dương hiểu đạo lý này, Mộng Hy cũng hiểu, dù là dị tộc cao đẳng hay thấp kém, có ai không muốn sống càng tốt? Người! Nàng không cần hỏi. Trong tay Âu Dương ngọn lửa đốt cháy hương hực. Đan lô không ngừng tỏa ánh sáng bảy sắc. Âu Dương ở trước mặt Mộng Hy giờ đây không còn đáng ghét nữa. Âu Dương nhìn Mộng Hy, nói. Thay đổi vận mệnh không cần phải yêu tổ gì, chỉ cần tìm được cách thì mỗi người đều là yêu tổ. Ta chẳng qua là may mắn hơn chút, có thể có được thứ một ít người không thể có. Ban đầu Âu Dương cũng bị cái trọng vạn yêu chi tổ khiến nhiệt huyết sôi trào. Nhưng máu nóng bốc lên xong Âu Dương bắt đầu suy nghĩ. Chẳng lẽ cái gọi là thiên mệnh liền thiêu thân lao đầu vào lửa sao? Nếu Âu Dương nóc như vậy thì hắn sớm đã chết vô số lần. Ngọng Hy ánh mắt buồn ba nói. Đúng vậy, người nói đúng. Mấy năm nay hắn cũng luôn cố gắng, chỉ tiếc ông trời cho hắn lực lượng cường đại nhưng lại cướp đi thứ khác của hắn, bao gồm tình cảm. Được rồi, trước tiên khoan nói tới hắn. Âu Dương đương nhiên biết hắn ở trong mắt Ngọng Hy là ai. Chỉ có người đàn ông đó mới khiến cô gái trước mắt hồn khiên mộng nhiễu, nhưng Âu Dương trước giờ không phải người nhiều chuyện, hắn không hứng thú quan tâm kinh nghiệm tình cảm của người khác. Âu Dương quan tâm là tiếp theo giao dịch của mình có thuận lợi không? Âu Dương mỉm cười nói. Chúng ta nói về giao dịch đi. Đan lô trong bàn tay Âu Dương thiêu đốt ngọn lửa bay ra 10 viên hồi nguyên đan tròn xoe. Bây giờ luyện chế hồi nguyên đan đối với Âu Dương là chuyện dễ như trở bàn tay. Mười viên hồi nguyên Đan không là gì với Âu Dương, nhưng ở trong mắt Mộng Hy là bắt đầu của hy vọng. Âu Dương cầm một viên hồi nguyên Đan nói Ta trước nay không phải người vĩ đại, cho nên ta không thể nào vô duyên vô cơ cho ai đan dược. Ta cần hồi báo, báo đáp khiến ta vừa lòng thì ta sẽ cho thứ khiến người hài lòng. An toàn. Mộng Hy nhìn Âu Dương, nàng biết lúc này hắn cần nhất là an toàn. Âu Dương cười cười nhìn Mộng Hy, nói An toàn. Haha, ha, xem như là chủ dị tộc đứng trước mặt của ta, nếu ta không sử dụng lực lượng thì hắn có thể nhìn ra ta khác biệt không? Cho nên an toàn đối với ta chỉ là hư vô. Ta cần hồi báo là đủ để đánh động ta, một kim tiên có thể đổi lấy 20 viên bồi nguyên đàn, đủ khiến một dị tộc cao đẳng biến thành một kim tiên. Dù là cho dị tộc cao đẳng nuốt một kim tiên cũng tuyệt đối không thể trở thành kim tiên. Điều này không thể nào. Chủ dị tộc không bao giờ để ngươi làm những điều này, nếu hắn biết tất cả sẽ bắt ngươi. Mỗng hi biết Ngụy Bình Dập tuyệt đối không là ngươi nhân từ nương tay, nếu Y-đi biết sự tồn tại của Âu Dương, vậy cho dù y không biết thân phận của hắn cũng chắc chắn muốn hắn trở thành thuộc hạ của y nếu không thành công thì Y-đi hủy diện tất cả. Ngụy Bình Dập không có khả năng nhìn một người đủ để đối kháng với Y-đi từ từ lớn lên. Trong mắt Âu Dương tràn đầy tự tin, nói, Có khả năng hay không đó không là điều ta cần quan tâm, đó là điều tiền tri đại nhân phải làm, còn làm như thế nào thì ta không cần biết. Ta chỉ biết mỗi lần thấy một kim tiên xuất hiện sẽ cho 20 viên bồi nguyên đàn, nếu có tiên đế thì ta sẽ đưa cho khắp thần đan Nếu có thể mang tới tiên tôn cho ta, nếu như nàng có thể lấy được tài liệu, vậy ta thậm chí sẽ mang cho nàng nịch thiên hoàn. Âu Dương tự tin làm mộng hy sừng sỡ ra đó, hiện tại khí thế của hắn rất giống với Ngụy Bình Dập. Đều là loại bá khí thiên hạ. Loại bá khí này chỉ thuộc về cường giả. Ngụy bình dập ở địa vị cao nhiều năm, có bá khí như vậy tất nhiên là bình thường. Nhưng người đàn ông ở trước mắt nàng làm sao làm được như thế? Nghịch thiên hoàn. Nghe ba chữ này Mộng Hy rất muốn nêu câu hỏi, nhưng nàng không thể chất vấn vì phát hiện người đàn ông đã biến mất trước mắt nàng. Nhìn căn phòng, nhìn mẫu thân ngã trên mặt đất, Mộng Hy cảm thấy tất cả giống như một giấc mơ. Mộng Hy cảm thấy người đàn ông này đột nhiên xuất hiện là mạo hiểm rất lớn, hắn có lý do gì tin tưởng nàng nhất định sẽ thực hiện. Âu Dương đương nhiên không có lý do tin tưởng Mộng Hy, vậy nên hắn sử dụng là mặt nạ giả dối, khuôn mặt đó không phải là mặt bình thường hắn ở mộc ra. Một bước này tuy mạo hiểm nhưng Âu Dương phải đi. Mỗi người đi bước đầu tiên luôn thấy khó khăn, nhưng nếu không dám đặt bước chân đầu tiên thì mặt sau nên làm sao? Âu Dương quay về phòng. Phát hiện Di Tiểu Thiên đang ngồi trên giường hấp thu bồi nguyên đan hắn cho. Trên người Di Tiểu Thiên khí chất đã xảy ra biến đổi căn bản. Vốn Di Tiểu Thiên chẳng qua là một dị tộc dình phi tiên, đây còn là vì gã có huyết thống cao quý sinh ra có được lực lượng như vậy. Hiện tại có bồi nguyên đan thúc đẩy, Di Tiểu Thiên đã tiến vào linh tiên, tất cả chỉ là công dụng của một viên bồi nguyên đan. Tài liệu sử dụng bồi nguyên đan không quý giá có thể khiến phi tiên trực tiếp lên linh tiên. Tất cả đều vì Âu Dương. Khi Âu Dương luyện chế đan dược thì không ngừng hấp thu yêu khí đậm đặc xung quanh, yêu khí và đan dược đạt tới dung hợp cao đẳng nhất. Nói trắng ra đan dược này chính là một loại hấp thu yêu khí khác. Nhưng điều này khiến tiên đan và yêu đan có khác biệt về bản chất. Tiên đan là phát huy tác dụng của dược liệu đến lớn nhất, ví dụ một viên gan phượng hoàng ẩn chứa lực lượng đủ tích ra một tiên đế. Một luyện đan sư xuất sắc đem gan phượng hoàng phối hợp cùng linh dược khác thì đủ luyện chế ra nhiều viên có hiệu quả không kém gì trực tiếp sử dụng đan dược gan phượng hoàng. Cho nên ở tiên giới tài liệu càng cao cấp thì càng quý giá. Từ xưa đến nay rất nhiều người nghiên cứu, luyện chế yêu đan đều bị kẹt ở bước này, không thể tiến thêm. Nhưng Âu Dương lại kiếm tẩu thiên phong, không có thần kỳ dược liệu, chỉ có linh hồn liệt diễm xuất sắc và cách nhanh chóng hấp thu yêu khí, phong ấn yêu khí vào đan dược để dị tộc hấp thu Hừ hừ, xem ra lúc trước luyện đan sư cũng hiểu một chút về hấp thu yêu khí, chẳng qua những người này quá tư tâm, đến chết cũng không công bố bí mật này cho thế nhân. Âu Dương biết những người lúc trước có thể luyện chế ra yêu đan chắc chắn cũng hiểu một số cách hấp thu yêu khí, cho dù không biến thái bằng cách của hắn nhưng nếu họ chịu công bố cách đó ra thì có lẽ bây giờ dị tộc không đến nỗi như vậy. Chương 643, Thấp Kém Mỗi người đều có tư tâm, đáng tiếc. Âu Dương mặt mang nụ cười, hắn nói câu này cũng là đang nói mình. Nếu không phải cùng là ích kỷ thì không cần dùng cách luyện chế đan dược này, trực tiếp viết cách tu luyện thành cuốn sách công bố đại trà, thế thì rất nhanh dị tộc sẽ xảy ra biến đổi nghiêng trời lệ đất. Nhưng Âu Dương không thể, chủ dị tộc còn chưa gặp mặt nhưng đã khiến hắn từng giây từng phút cảm thấy uy thế mới là đáng sợ nhất. Người khác được đến cách tu luyện đó Âu Dương không sợ. Ở tiên giới ra không cần so thiên phú với người vì ở đó ra hoàn toàn là đồ bỏ, ra chịu phục Nhưng tới đây ra phải liều thiên phú. Âu Dương hoàn toàn có thể hét to với người đó là cút sang bên cho ta. Âu Dương là hoác khải phong phiên bản dị tộc, hắn phải đi một con đường chưa từng có, bây giờ hắn đang tích góp lực lượng, một ngày kia thứ kiêu cung sẽ lại tái hiện thiên hạ. Đến lúc đó Âu Dương sẽ khiến ánh sáng thứ kiêu cung chiếu khắp thế giới dị tộc, thậm chí là toàn tiên giới. Đúng vậy, Âu Dương có ra tâm. Nhưng mỗi người thành công đều cần giã tâm, người ăn nằm chờ chết thì dù có thiên đại vận đạo cũng chỉ có thể là tiểu nhân vật. Âu Dương trước giờ không phải người cam lòng làm tiểu nhân vật, cho nên hắn luôn làm liều. Chí cao vô thượng, ta muốn là một ngày nào đó chấp trưởng càng khôn, làm chí cao vô thượng. Đến lúc đó ta mới có thể buông xuống tất cả, tiêu dao trong trời đất, xem như ta không ngủng công xuyên qua. Đây là Âu Dương tới dị tộc đặt mục tiêu cho mình, cũng là con đường hắn phải đi. Di tiểu thiên tu luyện rất thuận lợi, một viên bồi nguyên đang khiến gã từ cấp phi tiên tăng lên cấp linh tiên. Đừng tưởng loại tăng cấp này ở trong thế giới dị tộc cường giả như mây không tính là gì. Sự thật là phi tiên và linh tiên cách biệt một thời một vực. Dù là tiên giới hay thế giới dị tộc thì phi tiên luôn là đối tượng bị áp chế. Ở chân linh giới thì phi tiên đúng là thần linh, nhưng sau khi vũ hóa phi tiên, phi tiên đến tiên giới sẽ bị lực linh tiên cường đại áp chế. Chỉ khi đột phá linh tiên mới lại lần nữa nắm giữ lực lượng hủy thiên diệt địa, đây cũng là vì sao khi Âu Dương Phi Tiên không cường đại bằng 3 SL tại chân linh giới. Quá sướng, trước giờ chưa từng có cảm giác như vậy, ta cảm thấy mình cường đại hơn trước trăm ngàn lần. Lần đầu tiên Di Tiểu Tiên cảm nhận lực lượng thuộc về linh tiên, lực lượng không bị trói buộc, gã rất muốn hét lên. Tuy nhiên, khi Di Tiểu Tiên nhìn Âu Dương thì thấy hắn lắp đầu. Âu Dương nhìn Di Tiểu Tiên Hỏi. Quá yếu. Ngươi vẫn là quá yếu, chỉ là linh tiên mà ngươi đã thỏa mãn rồi. Sau này nếu đạt đến kim tiên, tiên đế, thậm chí là tiên tôn thì sao? Âu Dương hỏi một câu làm Di Tiểu Thiên ngây ngẩn. Di Tiểu Thiên không phải là quý tộc cao đẳng như mộc hy, mặc dù huyết thống của gã cao quý nhưng trong dị tộc cao đẳng tối đa xem như là trung đẳng gần hạ đẳng. Huyết thống như Di Tiểu Thiên cuộc đời thành tiểu cao nhất là linh tiên, muốn đạt đến đế cấp. Ít nhất Di Tiểu Thiên chưa từng nghĩ tới điều này. Trước kia dù là Di Tiểu Thiên mơ mộng cũng tối đa là mơ mình biến thành kim tiên đại sát Tứ phương, còn cái gì đế cấp, thậm chí là tôn cấp tối cao thì gã chưa từng suy nghĩ. Di Tiểu Thiên nhìn Âu Dương, hỏi, có có thể không? Di Tiểu Thiên phát hiện Âu Dương đúng là phúc tinh của gã, ban đầu gã đi mộng ra chẳng qua hy vọng biểu hiện tại mộng ra tốt chút, tương lai có chút cơ hội trở thành linh tiên. Thậm chí là Kim Tiên thì đã thỏa mãn. Nhưng sau khi Di Tiểu Thiên gặp Âu Dương thì chuyện khác đi. Linh Tiên, một bước liền vượt qua, Kim Tiên thì bày ngay trước mắt, chỉ cần có đủ đan dược là Di Tiểu Thiên hoàn toàn có thể trong khoảng thời gian ngắn đạt đến Kim Tiên, đây gần như là chuyện trong mộng ảo. Bây giờ Âu Dương nói cho Di Tiểu Thiên rằng Kim Tiên không phải là tận cùng, gã còn có thể đánh phá quy tắc trở thành đế cấp thậm chí tôn cấp. Điều này khiến Di Tiểu Thiên tuổi không lớn có loại xúc động muốn quỷ gối hét lên đại ca. Âu Dương nhìn Di Tiểu Thiên, mắt nhấp nháy đốm lửa, nói Đột pha cực hạn không phải không có khả năng, nhưng từ xưa đến nay không có người chỉ ủ bổ ra cái giá lớn như vậy. Nhưng không ai không làm không có nghĩa là Âu Dương ta không dám. Mỗi bước ta đi đều là biên đoạn quy tắc, mỗi bước của ta đều là không ngừng đánh vỡ quy tắc, ngươi có biết không? Giọng của Âu Dương tràn ngập kích tỉnh. Trên cái thế giới này có một loại đan dược có thể đánh vỡ toàn bộ quy tắc, tên của nó gọi là nghịch thiên hoàn. Loại đan dược này ở trong mắt người khác chỉ là truyền thuyết, nhưng với ta thì không. Tin tưởng ta, có một ngày ta chắc chắn có thể lấy ra đan dược như vậy, để người đánh phá quy tắc trở thành tôn cấp. Di Tiểu Thiên nghe toàn thân như bị lửa đốt, xôi trào. Di Tiểu Thiên chìm đắm trong giấc mơ tôn cấp, nhưng gã không biết những lời đó Âu Dương cũng là nói với bản thân. Dị tộc thấp kém? Đúng vậy, mình không có lực lượng như dị tộc cao đẳng vừa sinh ra liền thực lực siêu quần, nhưng mình có thứ họ không có. Mỗi bước mình đi đã đặt săn kế hoạch, làm dị tộc thấp kém thứ nhất đánh phá quy tắc, nói cho tất cả người dị tộc bị xem thành thấp kém trên toàn thế giới. Thế giới không có gì là không khả năng, chỉ có ngươi có dám đi làm hay không? Di Tiểu Thiên ngâm nghĩ thật lâu sau, nhìn Âu Dương, hỏi: "Đại ca, tại sao ngươi giúp ta?" Di Tiểu Thiên không hiểu tại sao Âu Dương giúp đỡ gãi nhiều như vậy. Giúp một người là không cần lý do. Âu Dương mỉm cười vỗ vai Di Tiểu Thiên, nói. Người tiếp tục hấp thu đan dược đi, ta đi tuần tra đây. Đại ca, để ta đi đi. Lúc này Di Tiểu Thiên không dám mặc cho Âu Dương tuần tra, dù là thân phận đại ca hay luyện đan sư, đều khiến hắn vô cùng cao quý. Quan niệm cấp bậc trong dị tộc đã sớm hình thành. Lúc này Âu Dương đi tuần tra. Di Tiểu Thiên chịu không nổi. Không sao, ta rất thích tuyết ở đó, chỗ đó khiến ta càng thêm tỉnh táo. Âu Dương vụ vai Di Tiểu Thiên rồi xoay người ra khỏi phòng, đi hướng tuyết giả viên. Tiên giới, chỗ tiếp dẫn một góc trong chúng thần điện truyền đến tiếng ồn nào Ba nội nó, đừng làm cao với Lao Tử, cho người biết, mặc dù nhìn Lao Tử rất hiền lành nhưng dưới mặt nạ hiền của Lao Tử ẩn giấu trái tim hung ác như yêu thú. Một Tiểu Tử khoảng 17. Tám tuổi tay cầm cục gạch, chân đạp đầu một linh tiên gào giống lên. Tình cảnh này khiến nhiều người đứng ngây như phóng, tiểu tử này là phi tiên vừa mới phi thăng vào tiên giới, nhưng hắn có lực lượng diệt linh tiên ngay lập tức, sự thật khiến họ không thể chấp nhận. Sơn linh chi lực. Ha ha ha ha. Xem ra chúng thần điện của A lại đến một hộ sơn đại thần. bóng từ đỉnh núi vang lên thanh em vô cùng sang sảng, một thanh kiếm to màu vàng như tia chốc cắm trước mặt tiểu nhạc. Kiếm to lẻ vài luồng sáng, sau đó biến thành hình người. Chương 644, Tiểu nhạc phi tiên. Nhìn thấy người nọ xuất hiện, vô số đệ tử chúng thần điện cùng quỳ gối xuống đất. Đó là phách kiếm trưởng lão của chúng thần điện. Một cường giả chỉ đứng sau tông chủ hoàn nhan liệt, là trưởng lão cùng hồn vương làm cánh tay trái phải của hoàn nhan liệt. Các đệ tử chúng thần điện vô cùng cung kính kêu lên. Tham kiến phách kiếm trưởng lão. Phách kiếm trưởng lão. Kiếm nhân. Tiểu nhạc nhìn cái tên từ trên trời ráng xuống đầu tiên là thành thanh kiếm to sau đó biến thành hình người. Ở trong mắt ý ghi ở đây là một kiếm nhân. Nhưng tiểu nhạc nói câu này là mặt phách kiếm xanh mét. Từ danh tiếng phách kiếm của gã truyền ra đến nay trong tiên giới không ai dám gọi gã là kiếm nhân. Hôm nay tiểu tử này dám nói như thế, nếu không phải ý ghi quá đặc biệt thì phách kiếm tuyệt đối sẽ ra một luồng kiếm khí diệt tiểu tử này. Tiểu tử, ta không so đo với người. ta hỏi ngươi ngươi có muốn làm hộ sơn đại thần của chúng thần điện ta không? Phách kiếm quan sát thể chất của tiểu nhạc, y có thiên phụ điểm mẫu, trời sinh có năng lực khống chế sông núi, ngũ nhạc trong tay y y là bằng chứng. Nếu y chịu ở lại nơi này làm hộ sơn đại thần, đem toàn chúng thần sơn chuyển hóa thành lực lượng, vậy thì tương lai y sẽ là thủ hộ thần cao nhất của chúng thần điện. Tiểu nhạc trừng phách kiếm, nói, thủ hộ thần, không hứng thú. Lão tử tới nơi này là để kiếm Âu Dương. Âu Dương không có ở đây không? Tiểu tử này trước giờ không đi theo lẽ thường, không thèm để ý phách kiếm. Ở trong mắt tiểu nhạc, ý đi đến tiên giới thật ra là vì Âu Dương. Không thấy Bạch lao bang tử, Âu Dương cũng vũ hóa phi tiên, ở vạn tiên sơn tiểu nhạc thấy chẳng có gì để chơi nên ý đi bắt đầu cố gắng phấn đấu, dùng 50 năm liền tới tiên giới. Âu Dương. Phách kiếm nghe hai chữ này sắc mặt liền bật méo. 50 năm trước cái tên này chấn động toàn thiên giới, sau này cái tên biến mất, người trong thiên hạ đều cảm thấy Âu Dương đã chết. Nhưng trước đó không lâu Diệp Phi bỗng dáng xuống chúng thần điện, lần đó chỉ 3 người có mặt, đó là Hoàn Nhan Liệt, Hồn Vương và Phách Kiếm. Chính vì lần đó Phách Kiếm biết Âu Dương không chết, còn chạy tới Tử Vong Lôi Đài, đụng phải Diệp lão. Chính vì cơ duyên xảo hợp này được Diệp lão đưa đến thế giới dị tộc. Mới đầu biết chuyện này, Phách Kiếm không hiểu Diệp lão có ý gì. Nhưng lão dùng giọng điệu cực kỳ nghiêm túc nói với họ, Lao đã hứa với Âu Dương phải trông chừng bằng hữu giúp hắn. Từ giây phút Âu Dương rời đi thì tất cả bằng hữu của hắn sẽ do Diệp Lao trông non, tương đương với sau này toàn bộ bằng hữu của Âu Dương do Diệp Lao thủ hộ. Ở tiên giới, người được Diệp Lao là khái niệm gì? Ai dám không nể mặt Diệp lão? Thiên tôn. Dương nói là thiên tôn, coi như kéo mấy vị Lao tổ của chúng thần điện ra cũng chưa chắc là đối thủ Diệp lão. Đây chính là người có thể giết vào thế giới dị tộc, ở trên vạn yêu chi thành đại chiến cùng chủ dị tộc. Ba người mạnh nhất thiên hạ, Diệp Phi, Kiếm Vũ Nhai và Vương Bằng Bí ẩn, có ai không biết? Có thể nói từ khi Diệp Lao mang đến tin tức này, muốn chọc bằng hữu của Âu Dương phải đắn đo một việc, đó là người có tư cách hay không? Phách kiếm mạnh không? Phách kiếm rất mạnh, nhưng gã không cho rằng gã có tư cách đó. Ít nhất với phách kiếm thì gã không xứng. Diệp Lao cường đại nói trắng ra là đã vượt qua sức tưởng tượng của họ, chứ không thể mở ra hành lang luân hồi. Diệp Lao gần như đã là trí cao vô thượng, cường giả ngang với vạn tiên tri vương. Diệp lão là cường giả thuộc về chuyên thuyết. Trước khi trí cao vô thượng xuất hiện, không ai dám đối đầu với cường giả đẳng cấp như Diệp lão Người là bằng hữu của Âu Dương. Phách kiếm nhìn tiểu tử này, Âu Dương là biến thái, tiểu tử này cũng biến thái, không lẽ bằng hữu của hắn đều là biến thái. Tiểu nhạc nhìn phách kiếm, nói Cái gì? Bằng Hữu Người đang vũ nhục ta sao? Tiểu nhạc nói câu này khiến phách kiếm trắng váng Mới rồi còn nói tìm Âu Dương sao chấp mắt đã thành gã nói ý, ý là bằng hưu với Âu Dương là vũ nhục ý, ý ý Nếu không phải không xác định quan hệ của tiểu nhạc và Âu Dương thì phách kiếm tuyệt đối không nhẫn nhịn Vậy ngươi là Tiểu nhạc giống Ta là đại ca của hắn Gọi hắn ra đây Nếu hắn không ra thừa nhận ta là đại ca thì ta cho một cục gạch đập chết hắn. Tiểu nhạc không phát hiện khi ý ý nói câu này thì người xung quanh lén cười khúc hích. Một tiểu tử trông khoảng 17, 8 tuổi nói là đại ca của người khác, chuyện này nghe đủ buồn cười. Tiểu nhạc còn dùng bộ dạng hùng hồn nói, xem như là đệ tử trúng thần điện có cố nén cũng không chịu nổi. Phách kiếm bất đắc dĩ, nói, Âu Dương bế quan trong trúng thần điện, nhưng ta mang ngươi đi gặp vài người. Nếu ngươi nói là thật thì chắc ngươi sẽ nhận ra họ. Phách kiếm nói xong một luồng kiếm khí bắn ra từ người gã. Nhạc sơn là hét bị mang đi lao tới nhát mâu tâm phân vạn tiên sơn ở tiên giới. Trong chân linh giới vạn tiên sơn là hùng bá thiên hạ, danh tiếng thiên hạ đệ nhất tông mì chân bắt phương. Nhưng tới tiên giới thì vạn tiên sơn chỉ là một phụ thuộc của người ta. Nếu không phải vài ngày trước dịp lao chạy tới chúng thần điện nhắc nhở thì có lẽ cao tầng chúng thần điện cũng quên đi tông phái nhỏ này. Linh nghe chọn bộ chuyện trong mô tả. Nhưng dù có Diệp lão nhắc nhở thì Vạn Tiên Sơn không có khả năng lập tức nổi lên. Sự chối dậy này không phải cần người khác phụ trợ, là cần có đủ thực lực. Nếu Vạn Tiên Sơn có thể ra một tiên tôn thì lập tức vùng lên ngay, nếu không thì mặc kệ Vạn Tiên Sơn được chăm sóc cỡ nào cũng chỉ là một phụ thuộc. Kiếm quang xuyên qua tầng tầng đám mây mang theo vải phàn bá khí xuất hiện trên đỉnh núi Vạn Tiên Sơn. Đệ tử Vạn Tiên Sơn vốn không nhiều. Đếm thì chỉ chừng trăm người. Lúc này thấy kiếm quang bá khí như vậy, đệ tử vạn tiên sơn còn đang tập luyện buổi sáng cùng ngẩn đầu nhìn trời. Phách kiếm trưởng lão. Trong thiên hạ chỉ phách kiếm trưởng lão mới có thể làm được lấy thân hoa kiếm. Cùng lúc là kiếm tu, bách minh thanh trông thấy kiếm quang từ trên trời lao nhanh đến. y gì biết đây là cảnh giới cao nhất của ngạo kiếm quyết, lấy thân hoa kiếm. Nhưng từ khi vạn tiên sơn có ngạo kiếm quyết tới giờ chưa có ai tu luyện được đến lấy thân hóa kiếm, đây gần như là truyền thuyết thần thoại. Ẩm! Kiếm to màu vàng từ trên trời rang xuống, cắm trên đỉnh vạn tiên sơn. Tất cả đệ tử vạn tiên sơn đều cảm nhận run dậy, lỗ thai nghe thấy từng đợt kiếm ngân. Trong tiếng kiếm ngân còn kèm theo tiếng nói. tổ cha nó! Kiếm nhân, ngươi bay ổn định chút được không? Thu vi cao như vậy sao phi hành kém đến thế? Lúc thanh âm truyền ra thì đệ tử Vạn Tiên Sơn đều trận mắt há hốc mồm nhìn tiểu tử đi ra từ kiếm quang. Tiểu tử này quá tiêu ngạo, dám chạy đến chúng thần điện chỉ vào phách kiếm trưởng lão nói lời đó trong thiên hạ không có mấy ai. Tiểu tử này nhìn qua tu vi không cao nhưng sao dám làm như vậy? Ta không cần ngươi dạy. Phách kiếm rất buồn bực nhưng gã không thể so đo với tiểu nhạc. Tương lai tiểu nhạc sẽ trở thành hộ sơn đại thần của chúng thần điện bọn họ. Hộ sơn đại thần này đúng là một thủ hộ thần. Phách kiếm cảm thấy mình không đáng vì mấy câu nói mà trở mặt với hộ sơn đại thần tương lai. Ngươi có muốn ta dạy chưa chắc ta có hứng thú. Tiểu nhạc lại liếc phách kiếm, sau đó nhìn xung quanh, y chỉ vào bạch hủ minh và lỗ tu, hét to. Bạch lao bang tử. Nghe tiếng bạch lao bang tử của tiểu nhạc làm bạch hủ minh suýt chảy nước mắt. Từ khi tới tiên giới đến bây giờ gặp lại tiểu nhạc, Bạch Hủ Minh có cảm giác như quay về chân linh giới, về lại vạn tiên sơn. Phách kiếm khắc định thân phận của tiểu nhạc mỉm cười nói. Được rồi, ta đã đưa người đến, qua mấy ngày nữa ta sẽ đến bàn chuyện lần này với ngươi. Sau đó phách kiếm không chút dừng lại, xoay người hóa kiếm biến mất trên trời. Tiểu nhạc nhảy nhót đi tới bên cạnh Bạch Hủ Minh, ôm lấy lão, nói. Ta liền biết hai huynh đệ đái rầm các ngươi sẽ chạy tới tiên giới, xem đi. Ta giã nói rất nhanh sẽ lên. Bây giờ ta đã lên, phải rồi, tiểu đệ của ta đâu? Tiểu nhạc nói câu khiến bạch hủ Minh lô tu có chút xấu hổ. Cái gì mà hai huynh đệ đái dầm? Đây là chuyện đã bao nhiêu năm trước? Tiểu tử tiểu nhạc này có biết giữ mặt mũi không lại lôi chuyện ra nói, dù đái rầm thì còn tốt hơn đứa con nít như người. Âu Dương Bạch hủ Minh nghe tiểu nhạc nhắc tới Âu Dương, phút chốc không biết trả lời ra sao. Biến mất. Âu Dương đã biến mất năm, sáu chục năm, lần này thật sự là không có chút tin tức. Bạch Hủ Minh không thể xác định Âu Dương còn sống hay đã chết. Hơn 50 năm trước thiên hạ đều biết tin Âu Dương lịa đời, bây giờ thời gian qua lâu như vậy, Âu Dương còn sống không? Nếu như còn sống thì hắn chạy đi đâu? Hắn còn sáng tạo kỳ tích mới không? Tiểu Nhạc giật mình nhìn Âu Dương, hỏi Sao vậy? Âu Dương không ở chỗ này. Vậy tại sao kiếm nhân kia hỏi ta không phải là bằng hữu của Âu Dương không? Lỗ tu đứng bên cạnh lặng im không nói, nhưng nghe tiểu nhạc thốt câu này thì kiểm không được hỏi. Người nói cái gì? Phách kiếm hỏi tiểu nhạc có phải là bằng hữu của Âu Dương? Cái này đại biểu cho điều gì? Tiểu nhạc nhìn lô tu, ý không suy nghĩ nhiều như gã, mở miệng nói. Lúc ta đến kiếm nhân đó hỏi ta có phải là bằng hữu của Âu Dương? Ta còn tưởng hơn 50 năm hắn ở tiên giới lăn lộn có chút danh tiếng. Nghe tiểu nhạc kể, mắt bạch hủ minh, lô tu sáng lên. Tại sao phách kiếm hỏi tiểu nhạc có phải là bằng hữu của Âu Dương? Không lẽ chỉ vì tiếc nuối 50 năm trước? Chuyện này có thể không? Mỗi năm tiên giới có rất nhiều thiên tài chết đi, nếu cứ tiếc nối thì e rằng khắp cả tiên giới đều có. Phách kiếm hỏi tiểu nhạc như vậy chắc là có nguyên nhân gì đó, mà nguyên nhân chắc chắn liên quan đến Âu Dương. Nhưng rốt cuộc thì Âu Dương ở đâu? Tiểu nhạc nhìn hai người, hỏi. Rốt cuộc làm sao? Tiểu nhạc không hiểu xảy ra chuyện gì, nhưng theo ý thì hiểu biết Âu Dương thì tên này là con trai của kỳ tích. Bây giờ nếu nói cho tiểu nhạc là Âu Dương vào tiên giới chưa tới 60 năm đã trở thành tiên tôn thì y ý, ý bảo đảm sẽ không giật mình. Âu Dương Âu Dương Âu Dương lại biến mất. Lộ tu nghẹn nửa ngày rốt cuộc nói ra chuyện Âu Dương mất tích. Trời, làm ta tưởng có chuyện gì lớn. Âu Dương biến mất có cái gì giật mình. Nói theo kiểu đường đi của quái vật này thì không lâu sau hắn sẽ lại xuất hiện, đến khi đó chắc chắn hắn sẽ cho mọi người một niềm vui bất ngờ mới. Tiểu nhạc rất tin tưởng Âu Dương, thật ra thì không chỉ mình ý đi gần như mỗi một bảng hữu của hắn đều như thế. Đả kích một lần có lẽ người thường sẽ gục ngã, nhưng với Âu Dương đó là một lần mới vùng lên, đả kích càng lớn thì hắn trưởng thành càng nhanh. Đây là một người gặp cường liền mạnh chưa từng ngã xuống. Âu Dương mặc đồ đen, trên mặt đeo mặt nạ, đứng trong phòng của Ngộng Hy. Lúc này trong phòng Ngộng Hy nằm ngã ba tiên nhân cấp kim tiên. Ba người đã bị một loại thuật pháp thần kỳ khống chế, dù thấy được nhưng miệng không thể nói, không thể nhúc nhích một ly, giống như dê con bất lực chờ làm thịt. Âu Dương nói: "Ba tên, 60 viên, ba bình đan dược, mỗi bình chứa 20 viên Bồi Nguyên đan bay ra khỏi tay Âu Dương. Cùng thời gian, Ngọn lửa búp lên từ người Âu Dương, ba kim tiên không kịp phát ra tiếng hét thảm đã bị hắn lấy mạng. Ngọn lửa biến mất, ba kim tiên không còn nữa, Âu Dương cũng biến mất, chỉ để lại ba bình chứa 60 viên bồi nguyên đan ở trên bàn. ngỗng hy nhìn ba bình bồi nguyên đan đặt trên bàn, trong mắt có mở mịt. Mộng hy không hiểu tại sao Âu Dương không ăn đan dược lại đi nuốt kim tiên. Không lẽ lực lượng của kim tiên còn cường đại hơn bồi nguyên đan sao? Đúng vậy. Đối với người khác thì lực lượng một kim tiên không sánh bằng một viên bồi nguyên đan, nhưng với Âu Dương thì khác. Lực lượng một thần sư chi nhở ạ núi luyện bị hấp thu thì có thể lớn hơn cả bồi nguyên đan. Huyết lực một kim tiên gần như có hiệu quả sánh ngang với một viên khắp thần đan. Chỉ cần giao dịch này không ngừng tiến hành là Âu Dương có thể liên tục trưởng thành, cho dù trong giao dịch thần chứa âm mưu vô cùng, ngày nào đó khi thực lực của Âu Dương đủ để hủy diệt tất cả. Đối kháng với chủ dị tộc thì âm mưu gì cũng mất hết ý nghĩa. Dược liệu càng lúc càng thiếu, xem ra ta phải đi bách hoa cốc một chuyến. Âu Dương xem xét dược liệu trong vòng tay của mình, tài liệu luyện chế bồi nguyên đan ngày càng ít đi. Âu Dương từ trước đã có ý nghĩ đi bách hoa cốc thu thập dược liệu làm khắp thần đan. Trong thế giới dị tộc, bách hoa cốc là một nơi thần kỳ, chỗ đó trừ chiến trường ra là nơi dị tộc thích đi nhất. Bởi vì ở đó có lúc sẽ sinh trưởng một ít dược liệu rất kỳ diệu, nếu có thể tìm được chúng, ăn vào rồi sẽ khiến một dị tộc bay vọt một lần. Âu Dương xem rứt đan dược của mình, hiện tại trong tay hắn không có nhiều, phải đi bách hoa cốc một chuyến. Thật ra thì Âu Dương có nghĩ đến kêu mộng hy cung cấp dược liệu, nhưng suy nghĩ thật lâu sau hắn vẫn là lựa chọn đi bách hoa cốc thử vận may. Âu Dương vô di tiểu thiên bên cạnh, kêu lên. Tiểu thiên! Bây giờ Di Tiểu Thiên đã biến khắc đi, toàn thân y y đầy khí thế mạnh mẽ, tóc thật dài, ấn xì ngọn lửa vàng che giấu bên trong. Lúc đầu thấy ấn ký hỏa diễm thì Âu Dương rất tò mò, nhưng hắn hỏi Di Tiểu Thiên lại nghe y y nói mình cũng không biết. Sau này Âu Dương kêu Di Tiểu Thiên dùng tóc che giấu ấn ký lửa đi, để tránh cho ấn ký mang đến rắc rối gì. Di Tiểu Thiên khó hiểu nhìn Âu Dương, hỏi: "Có chuyện gì, đại ca?" Âu Dương mỉm cười nói: Ta muốn đi Bách Hoa Cốc một chuyến, mấy ngày tiếp theo ngươi ở Mộng Gia phải cẩn thận. Ta đã dặn Mộng Hy, cho nên bình thường chắc sẽ không có vấn đề gì. Trải qua nhiều lần giao dịch, Mộng Hy thông minh như vậy đương nhiên đã điều tra được thân phận của Âu Dương, nhưng hắn cũng lời che giấu, vì hắn phát hiện nàng thật sự có lòng muốn hợp tác với hắn, ít nhất đến nay hắn không cảm nhận được bất cứ huy hiếp gì. Chương 646, Tự tìm chết. Không cảm nhận bất cứ tồn tại huy hiếp gì. Đúng vậy, Âu Dương đúng là không cảm giác được, bởi vì lần này hắn quá sơ sẩy, hắn xem chủ dị tộc là một tên ngốc, ngu ngốc không hay biết gì. Nhưng chủ dị tộc thật sự ngốc sao? Một kẻ ngốc có thể trở thành chủ dị tộc không? Đương nhiên là không, nhưng bây giờ mọi chuyện còn bình tĩnh. Âu Dương quá lơ là, hắn không ngờ đây là bình tĩnh trước bao táp Kết quả hiện tại không ai phán đoán được, tốc độ trưởng thành của Âu Dương quá kinh khủng. Một thời gian ngắn ngủi hắn đã trùng kích đến đỉnh tiên tôn, nếu có đủ thời gian thì khi hắn đạt tới tiên tôn, dựa vào yêu khí gia cố, dù chủ dị tộc muốn ra tay cũng đã muộn. Thế giới dị tộc thuận lợi khiến Âu Dương quên đi trực giác, hắn chưa từng thấy tiễn thánh nên đã xem thường. Bây giờ Âu Dương không hề phát hiện điều gì, nếu không thì hắn cẩn thận như vậy tại sao không phát hiện gần đây mọi chuyện bóng biến thuận lợi. Từ lúc hắn bắt có tiên tri đến sau này lộ ra ngoài nhiều bồi nguyên đan. Chuyện này làm sao không dậy sống được. Âu Dương chỉ nhìn thấy Kim Tiên không ngừng xuất hiện, chỉ biết không ngừng hấp thu lực lượng Kim Tiên, đã quên đi luyện đàn sư xuất hiện tạo thành ảnh hưởng không nhỏ hơn yêu tổ xuất thế. Hắn đã rời đi. Vạn yêu chi thành, trong tiên cốt đại điện, Ngụy Bình dập ngồi trên vương tọa dùng xương của vô số tiên tôn tiên giới xây nên, nhìn Mộng Hy bên dưới. Giọng của Mộng Hy thiếu đi tình nghĩa di vãng, tăng phần buồn thiền. Đã đi, hắn đi bách hoa cốc. Chắc là tìm tài liệu. Hừ hừ, một tiểu tử chưa mọc lông muốn chơi trốn tìm với ta. Tư chất của hắn đúng là khủng bố. Hãy nhìn kỹ hắn, ta có thể bước ra một bước cuối cùng không đều nhờ vào hắn. Ngụy bình dập chắp tay vào nhau, bá khí thai quản thiên hạ phát ra từ người y y. Nguy bình dập như vậy khiến Mộng Hy cảm thấy nàng cách người đàn ông này ngày càng xa. Lúc ban đầu Mộng Hy cũng không muốn phản bội Âu Dương, nhưng người đàn ông này quá thần thông quang đại. Dường như trên đời này không có chuyện gì mà y Ý không biết. Mộng Hy nhìn ngụy Bình Dập, hỏi. Người muốn đọc xá. Đúng vậy, thân thể của Ngụy Bình Dập khiến từ khi sinh y ý, ý sinh ra đã bước trên con đường vương giả, nhưng cơ thể cương đại cũng tràn ngập thai hoạ ngầm, đó là môi đêm trăng tròn lực lượng của Ý Ý sẽ yếu đi một nửa. Vấn đề này đặt ở người khác đương nhiên là thai hoạ ngầm cực lớn, nhưng không ai hiểu rõ người đàn ông trước mắt hơn Mộng Hy. Người đàn ông này cho dù chỉ có một nửa tu vi thì sao? Trong thiên hạ có ai là đối thủ của Ngụy Bình Dập? Tại sao Ngụy Bình Dập muốn từ bỏ thân thể này? Thân hình của hắn tương đồng với thân thể yêu tổ trong truyền thuyết, ta không phải đoạt xá, ta muốn thôn phệ. Nếu như hắn có thể đạt đến tiên tôn, vậy thì hắn sẽ có lực lượng mạnh hơn tất cả, khi đó nếu ta nuốt hắn liền có thể tiến thêm một bước. Nếu như ta từ bỏ tất cả... Vậy một bước này cả đời ta cũng không có khả năng vượt qua. Ngụy bình dập là một người tự hiểu bản thân, y biết nếu như không có kỳ ngộ, vậy e rằng cả giờ YG sẽ bị kẹt tại cảnh giới này. y cách truyền thuyết chỉ có một bước, muốn Nguy bình dập từ bỏ là cực kỳ khó khăn. Thôn phệ! ngỗng hy nghe hai chữ này thì như mày, hiện tại nàng bắt đầu nghi ngờ bản thân, nghi ngờ tại sao nàng tin tưởng người đàn ông này. Bị ý, ý nói mấy câu lại động lòng trở về làm tất cả cho ý, ý, ý Chính mình đã nhập ma, tại sao Âu Dương lừa mình? Tại sao hắn đưa lại linh hồn liệt diễm không thiếu đốt, không đốt mình thành cho tàn? Nói thật ra lúc Mộng Hy nói cho Ngụy Bình Dập tất cả chuyện này thì thật sự muốn chết, nhưng đó chỉ là lời nói dối của Âu Dương. Âu Dương không thể dùng linh hồn liệt diễm làm ra chuyện như vậy. Mộng Hi nhìn ngụy Bình Dập, nói Không lẽ truyền thuyết đó quan trọng với ngươi đến thế sao? Hỏi xong câu này ngộng Hy xoay người, lựa chọn rời đi. Mộng Hy nói, đây là việc cuối cùng ta làm cho ngươi. Năm 15 tuổi ta bước vào đây, 700 năm qua ta đã mất tất cả, thậm chí mất cả phụ mẫu, ta đã không còn là ta. Đi sai một bước, từng bước xa đọa Bây giờ ta rốt cuộc nhìn rõ ràng tất cả, ta muốn nhảy ra, cho nên xin ngươi hãy nhớ. Làm xong chuyện này dù sống hay chết thì Ngọng Hy đều chọn rời đi. Dứt lời Mộng Hy đã bước ra khỏi Hoàng Thành, biến mất. Ngụy Bình dập nhìn bóng đêm bên ngoài, trong mắt có mở mịt. Trước kia mở mịt chưa từng xuất hiện trong mắt người đàn ông này, bây giờ nó hiện ra, nhưng đó chỉ là một thoáng chốc, không thể ảnh hưởng lòng của người đàn ông này. Ngọng Hy đạp ánh trăng, không biết nàng đi ra một bước này là đúng hay sai. Nhưng Ngọng Hy biết, nàng làm như vậy là hại một người. Hại một người đem đến hy vọng tương lai cho dị tộc. Đừng trách ta, chỉ trách ta rơi vào quá sâu, mệnh của ngươi quá kém. Mộng hy nói, mắt ứa lệ. Nhưng nước mắt này chảy là vì nàng, vì nguy bình dập, hay là vì âu dương. Tất cả điều này có lẽ chỉ có trong lòng mộng hy mới hiểu. Trong đồng hoang, một bóng người như kia chớp dạch phá không gian bay hướng phương xa. Vùng hoang dã bên ngoài thế giới dị tộc không bằng tiên giới, xung quanh chỗ này có yêu thú hình hành. Nơi này so với tiên giới càng nguy hiểm. Đáng sợ nhất không phải yêu thú, mà là tiên nhân lần lút. Người tiên giới luôn gào to dị tộc thường bước vào tiên giới tru sát tiên nhân, trên thực tế người tiên giới cũng làm như vậy. Từ lúc bước vào thế giới dị tộc thì Âu Dương đã nhìn thấu cái gọi là thiện ác. Thiện chẳng qua là bản thân tìm ra lý do đàng hoàng, ác chẳng qua là lý do không đàng hoàng như cái thiện. Cùng là xâm nhập, tru sát, tiên đội cho mình cái mũ báo thủ. Còn dị tộc là căn bản sinh tồn hai phe so sánh thì tiên càng giả dối chút. Tìm chết. Âu Dương đang bay trợt ngừng lại, mắt hắn như sao trong trời đêm, con người đỏ liếc bốn phía. Khi linh hồn liệt diễm của Âu Dương chuyển biến thành đốm lửa đốt lên thì thần sư chi nhãn cũng biến đổi, thành màu đỏ hiện giờ. Âu Dương ở trên trời cao dùng con người đỏ rực nhìn xuống mặt đất, thứ kiêu cũng đã lâu không xuất hiện nay lộ ra trong tay hắn. Một kim tiên do nhỏ cũng dám phạm tiên uy. Âu Dương một tay kéo căng thứ kiêu cung đỏ rực, một mũi tên đốt cháy huyết sắc liệt diễm xuất hiện trong tay hắn, tên cắm phập xuống mặt đất. Không có tiếng nổ, không có ánh sáng hoa lệ, khi mũi tên chui xuống đất thì nguyên mặt đất bắt đầu sụp đổ. Mặt đất ngưng kết, tiếp theo biến thành màu đỏ mặt đất đỏ bắt đầu hòa tan, biến thành dung nham. Trong dung nham bốn kim tiên vô lực tiêu gọi, vốn họ nút bên ngoài đồng hoang là muốn tập kích Âu Dương. Nhưng ai mà ngờ dị tộc thấp kém một mình đi tới vùng hoang vu này lại có thủ đoạn mạnh mẽ như vậy. Tự mình tìm chết, không thể trách ta. Âu Dương nhìn bốn người tẩm trong dung nham đỏ, trên mặt không có đồng tình và thương hại, không biết có bao nhiêu dị tộc không làm gì sai từng chết trong tay bốn người. Chương 647, dung nham màu máu. Dị tộc chu sát tiên nhân là vì sinh tồn, nhưng là tiên nhân chu sát dị tộc là vì cái gì? Khoai ý ơn cựu sao? Lý do này đủ đàng hoàng nhưng người thật sự thông minh sẽ bị lý do này lừa gạt sao? Âu Dương hít một hơi, nói. Tay các ngươi đấm máu dùng sinh mệnh của bốn người các ngươi chưa trả đủ. Rồi Âu Dương bật cười. Thật ra Âu Dương nói câu này cũng là nói cho mình nghe. Trong tay hắn nhuộm máu dùng mạng của hắn có trả lại đủ không? Hiển nhiên là không đủ. Từ ngày Âu Dương bắt đầu tu luyện thì hắn chính là sát thần, một đường do máu phô thành. Âu Dương còn nhớ có bao nhiêu mạng người chết trong tay hắn không? Âu Dương lắp đầu, không tiếp tục suy nghĩ vấn đề này, vì đó là câu hỏi không đáp án, ít nhất bây giờ hắn không nghĩ ra được. Bách hoa cốc, chỗ đó chắc sẽ có một trận ác chiến. Âu Dương biết bách hoa cốc không đẹp như tên của nó, chỗ đó không chỉ có dị tộc chạy đi tìm linh dược, đa số là tiên nhân đi ngắt tài nguyên, cho nên nơi ấy có cái tên khác, đó là huyết nhiệm chi địa. Đúng vậy. Chỗ đó bị máu của tiên nhân và dị tộc nhuộm thành màu đỏ, ở đó hoa nở ra đều là màu máu, ở đó so với đất đấm máu càng máu me hơn. Khắp nơi đều là ác chiến, muốn ở đó có được thứ gì thì ngươi cũng phải trả giá. Âu Dương hét lên. Xuất phát. Âu Dương bay hướng phương xa, khoảnh khắc này hắn nói cho chính mình hắn không có nhân tử, lần này dù là dị tộc hay tiên đều là kẻ địch của hắn. Âu Dương tuyệt đối không để có người sống biết được lực lượng của hắn, bởi vì thêm một người biết lực lượng của hắn thì hắn sẽ tăng thêm một phần nguy hiểm. Âu Dương một đường tiến tới Bách Hoa Cốc, nhưng con đường không hề gió êm sóng lặng, bởi vì càng tới gần Bách Hoa Cốc thì càng nguy hiểm hơn. Bách Hoa Cốc chưa từng xuất hiện dị tộc thấp kém, bình thường chỉ có dị tộc cao đẳng và tiên nhân. Âu Dương ở đây là ngoại tộc, tại đây dị tộc sẽ cho rằng hắn là tiên nhân giả mạo dị tộc. Tiên nhân thì hiểu hơi thở của Âu Dương tuyệt đối không phải là tiên, bởi vậy trong mắt tiên nhân thì hắn chính là dị tộc. Trên đường đi tới, Âu Dương giết rất nhiều tiên nhân và dị tộc, nhưng may là những người này mạnh nhát chỉ là Kim Tiên. Âu Dương cũng bởi vì một đường giết chóc thành công đạt đến đỉnh Kim Tiên. Khi Âu Dương đến đỉnh Kim Tiên thì hắn lại tiến vào một bình cảnh mới, bình cảnh này lớn hơn trước kia. Từ Kim Tiên đến tiên đế gần như là bay vọt về chất. Là phân biệt giữa thần và người Kim tiên cường đại sao Kim tiên toàn lực nhất kích sợ rằng đủ hủy diệt phân nửa chân linh giới Nhưng so sánh tiên đế thì họ không tính là gì Tiên giới có vô số kim tiên Nhưng tiên giới có bao nhiêu tiên đế Chúng thần điện có mạnh không Chúng thần điện có trăm ngàn vạn đệ tử Nhưng đạt đến tiên đế đều là trưởng lão Mà chúng thần điện chỉ có trăm vị trưởng lão Từ đó có thể tưởng tượng tiên đế ở tiên giới cao quý đến cỡ nào cũng có thể tưởng tượng tiên đế khó đạt đến cỡ nào. Không thể vội vã, phải đi vững vàng từng bước một. Từ ta phi tiên đến bây giờ mới 60 năm, thời gian này đủ hủ chết nhiều người. Âu Dương nghĩ đến từ lúc mình tới phi tiên đến bây giờ, 60 năm từ phi tiên đạt đến đỉnh kim tiên, tốc độ nói ra tuyệt đối có thể dọa nhiều người vỡ tim. Cho dù không thể dựa vào giết người tăng tiến thì ta còn có nghịch thiên hoàn. Ta không có gì phải sợ. Âu Dương vô lồng ngực mình, lúc này tầm mắt hắn đã nhìn thấy phương xa dây núi liên miên bất tận, dây núi đỏ đó chính là bách hoa cốc trong truyền thuyết, cũng là mục đích lần này của Âu Dương. Bách hoa cốc, từ rất lâu về trước chỗ này xinh đẹp giống như tên của nó, chỗ này sinh hoạt một ít dị tộc thấp kém. Bọn họ không có nhiều truy cầu, cũng không có gì dết chóc, vui vẻ sinh hoạt tại đây. Nhưng tất cả sự vật tốt đẹp dường như không thể ngừng lại quá lâu. Một vị luyện đan sư dị tộc Vân Du tứ Hải đi tới đây, khi y nhìn thấy linh dược khắp đổi núi thì y gần như điên cuồng đổ sắt toàn bộ dị tộc thấp kém sống ở nơi này. Trong một đêm vui sướng biến mất, tiếng cười không còn. Những người từng vui vẻ dường như từng giây từng phút đều nguyền rủa đất đai này. Bắt đầu từ ngày đó, chỗ này trở thành vùng đất chết chóc. Vô số người tham lam tới đây, để lại đều là máu tươi. Máu thấm đẫm, chỗ này không giảm bất linh dược không giảm bớt giết chóc, duy nhất biến mất là vui sướng từng có. Từ bầu trời nhìn xuống dây núi, Âu Dương như có thể nghe tiếng vui cường từng có, như có thể thấy những dị tộc thấp kém chết dưới tay luyện đan sư kia bất đắc di cùng tuyệt vọng. Âu Dương biết chuyện này không thể trách vị luyện đan sư kia, nếu là hắn phát hiện bảo địa như vậy, vì chiếm của riêng, có lẽ hắn cũng sẽ làm ra chuyện vô cùng điên cuồng trong mắt người khác. Đây là hiện thực, hiện thực chính là tàn khốc như vậy. Muốn sống sót có khi người ta sẽ làm vài chuyện cầm thú không bằng. Âu Dương cảm thán ngâm nga. Thất phu vô tội hoài bích có tội. Những gì tộc thấp kém vô tội chỉ vì biết quá nhiều mới đẩy họ vào con đường chết. Hôm nay Âu Dương tới đây cũng vì mấy thứ kia, hắn phải đi cũng là con đường tử vong. Hãy buông xuống thương hại và mở mịt của người đi. Âu Dương siết chặt thứ kêu cung, hắn biết cho dù toàn thiên hạ đều mất nhưng hắn sẽ không đánh mất cây cung trong tay. Âu Dương nhìn Thứ Kiêu Cung, nói Ông bạn già, chúng ta một đường sóng vai chiến đấu, nếu trên thế giới có thứ gì ta không thể mất đi thì chính là ngươi. Nếu như nói có thứ gì từ đầu đến cuối vĩnh viễn không phản bội mình thì có lẽ đó chính là Thứ Kiêu Cung trong tay. Ông! dường như đáp lời Âu Dương, Thứ Kiêu Cung run dậy. Cung có linh, cũng có thể cảm nhận chiến ý của chủ nhân, có thể tâm linh tương thông với chủ nhân. Ông bạn già! Ta sẽ không ban cho ngươi linh hồn, bởi vì vũ khí không cần linh hồn. Có linh hồn liền có được ý nghĩ của mình, vậy thì chúng ta không còn là một thể, nhưng ông bạn già, ngươi yên tâm đi, linh hồn của ta chính là linh hồn của ngươi, chúng ta sẽ không tách rời nhau. Nói xong câu đó Âu Dương Hóa thành tia chớp đen lao nhanh xuống huyết nhiễm chi địa. Bách hoa cốc, chỗ này giống như hoa viên mộng ra, chia làm 4 khu vực, trong 4 khu vực chia 4 mùa xuân hạ thu đông. Linh dược cũng tự sinh trưởng trong hoàn cảnh xung quanh. Chính vì hoàn cảnh huyền bí như vậy mới sinh ra nhiều linh dược đến thế. Âu Dương nhìn mảnh đất thần kỳ thiên nhiên hình thành, dù la hắn cũng không thể không cảm thán, kỳ thực thần kỳ nhất vĩnh viễn là thiên nhiên, thiên nhiên mới chân chính là không chiến mà thắng. Âu Dương cười khổ lầm ẩm. Đông lăng thảo, viêm thiên hoa, thu thần quả, xuân nha. Bốn loại tài liệu này là để luyện chế khắp thần đan, ta thật may mắn. Một lần đánh bốn trận. Người bình thường đi vào chỗ này đều là tìm kiếm trong một sân, còn Âu Dương tới đây phải tìm tới bốn chỗ. chương 648, huynh đệ hùng gia. May mà Âu Dương là yêu cung thủ, có năng lực đánh viễn trình siêu cấp, khiến hắn có lực tập kích cực mạnh và chạy trốn, nếu không thì chỉ có mình hắn đúng là khó khăn. Âu Dương nói. Bắt đầu từ Đông Lăng Thảo trước đi. Đông Lăng Thảo là thưa thất trước. Dược liệu sinh trưởng ở hoàn cảnh băng giá cũng rất ít, bên đó chắc ít người hơn. Âu Dương xoay người lao nhanh hướng Bắc, chỗ tượng trưng cho cho thế giới mùa đông. Lối vào bách hoa cốc, một khối đất có tấm bia đá bị đẩy ngã, bốn chục người nam nữ mặc trang phục Thiên Trụ Sơn đi cùng nhau. Lần này Thiên Trụ Sơn tiến vào thế giới dị tộc, dẫn đầu đội ngũ là hai tiên đế. Có hai tiên đế dẫn dắt, bình thường chỉ cần không tiến vào phạm vi vạn yêu chi thành thì vẫn rất an toàn. Trong hai tiên đế có một người lên tiếng, đừng xem thường dị tộc, trên đường gặp phải đều là dị tộc giải rác, nhưng trong bách hoa cốc thì khác. Ở đây có lúc sẽ gặp dị tộc cao đẳng nhất trong dị tộc, tại đây các ngươi hãy cất đi lòng khinh thường, bởi vì ở đây một lần xem thường có lẽ các ngươi phải trả giá bằng sinh mệnh của mình. Người này khoảng 30 tuổi, ai gặp gã lần đầu đều cho hai chữ đánh giá, và vỡ Đúng vậy, tên này lực lưỡng như là một con gấu người. Đặc biệt trên mặt trùm dâu tửa cương châm khiến người cảm thấy uy mãnh bất phạm, gã cũng có cái tên rất vai phong, Hùng Bá. Hùng Bá, người cũng như tên, vũ lực tuyệt đối cường đại, nhưng đầu góc không được tốt lắm. Tiên đế đi theo Hùng Bá vừa lúc bổ sung điểm này. Mã Thanh Hà làm bất cứ chuyện gì đều thích ổn thỏa, xem như sắp xếp người ta cũng rất đáng tin. Tiên đế đi cùng Hùng Bá trông như bạch diện thư sinh. Nếu không biết thân phận tiên đế của gã có lẽ nhiều người cho rằng gã là một thư sinh bình thường, còn đặc biệt dễ khi dễ. Nhìn bộ dạng gã yếu đớt, mặt cười tuét tuét, ai lần đầu tiên thấy gã đều bản năng cảm thấy tên này rất dễ bị ăn hiếp, đều muốn ngược tên này một trận Nhưng nếu ngươi bị mặt hổ cười này lừa gạt thì chắc chắn ngươi sẽ có kết quả cực kỳ thảm. Bởi vì tất cả sớm dùng sự thật chứng minh, mỗi người mưu toan khiêu khích mặt hổ cười này cuối cùng trả cái giá đều là chết chóc còn là cái chết đặc biệt thảm, tử vong khiến người sợ hãi. Mặc dù mặt hổ cười được gọi là tiếu diện hổ nhưng gã lại có cùng họ hùng, nếu như không có ai nói thì tuyệt đối không ai tin tưởng, tiếu diện hổ hùng phong là ca ca của hùng bá. Hai người một cương một đù, hai huynh đệ cùng một chỗ đúng là thiên hạ tuyệt phối. Hùng bá xem như là chiến tướng dưới tay mã thanh hà, hùng phong là trí tướng dưới tay gã. Có thể nói hai huynh đệ đều là người mã thanh hà xem trọng. Nếu không thì không thể nào để họ dẫn dắt tinh anh Thiên trụ Sơn tới đây. Linh nghe chọn bộ chuyện trong mô tả. Lần này người Thiên trụ Sơn đến là có hai việc, một là ở khu vực Mùa Đông tìm Đông Lăng Thảo trở về, việc khác là những người mới ra đời biết dị tộc không yếu như họ đã tưởng. Bọn họ ở tiên giới biết về dị tộc quá ít rồi. Hung Phong cảnh cáo người mới. Khu vực Mùa Đông là khu vực khá an toàn, bình thường ở đó sẽ không gặp cao thủ dị tộc thật sự, nhưng càng ngươi đừng lơ là. Bởi vì chuyện gì đều có văn nhất, bởi vì có lẽ chúng ta bước vào một cái bây, đây không phải là chuyện không thể. Thật ra lần này Hùng Phong không định dẫn hết 38 người đi. Có vài thứ phải dùng hết thư viết mới khiến mọi người hiểu cái gì là tàn nhẫn. 38 người này cuối cùng mang về 20 người là Hùng Phong đã rất vừa lòng. Đây là loại săn lọc, ở nơi nguy hiểm như thế giới dị tộc có thể sống sót 20 người, vậy tuyệt đối là loại cực kỳ cẩn thận, tinh anh trong tinh anh. Đầy eo này là chắc chắn. Thiên Trụ Sơn không cần kiêu căng tự đại, Thiên Trụ Sơn không cần những kẻ kiêu ngạo xem thường dị tộc. Vậy nên ở đây mà vẫn có tâm tính như vậy thì có lẽ họ cách tử vong chỉ xa một bước. Một đám đệ tử Thiên Trụ Sơn cùng kêu lên. Cần tuân lệnh của trưởng lão. Nhưng Hùng Phong Tử trên mặt một số người thấy sự khinh thường. Yên Hồng lúc ra ra ngươi đến nói rất nhiều với ta, nhưng ta nói thẳng cho ngươi biết. Ta sẽ không vì quan hệ với da da ngươi mà đặc biệt chăm sóc ngươi. Mạng của ngươi chỉ nằm trong tay chính ngươi. Ta dám bảo đảm, nếu làm theo lời ta thì ngươi có thể sống sót, nếu không thì ha ha. Hùng Phong không nói nếu không cái gì. Những tinh anh này từ nhỏ sinh hoạt trong hoàn cảnh quá tốt đẹp, họ là đóa hoa trong nhà ấm, một khi sợ hai thật sự bông xuống thì họ rất khó thích ứng Vâng. Yên Hồng, cô gái bị kêu tên bộ dạng rừng rừng. Bên cạnh nàng một mỹ thiếu niên phiên phiên lộ biểu tình tương tự. Mỹ thiếu niên biểu môi nói. Cái gì chứ, cứ nghe hắn lại ngại. Ta nghe ra ra nói hắn ở Thiên Trụ Sơn có địa vị như hôm nay toàn là dựa vào đệ đệ của hắn và một mép. Một cô gái khác lên tiếng. Đừng nói nhảm, người ta dù gì cũng là tiên đế, mặc dù chúng ta không biết tiên đế này là thật hay giả Người dám nói những lời đó, thậm chí không sợ hùng phong nghe thấy thì đều là có bối cảnh nhất định. Hùng phong nghe họ nói thế khỏe môi co rút, nhưng trên mặt gã không mất đi nụ cười. Mấy người này nói đến đều là hậu bối của gã, coi như gã là mặt hổ cười cũng không có khả năng so đo với họ. Hùng bá nghe họ chào phúng đại ca mình thì tức giận. Bọn ngai này, đừng nói lao tử không nhắc nhở các người, đi vào không nghe lời đại ca thì các ngươi chết chắc. Hùng phong rất ít khi ra tay, vì gã luôn cho rằng chuyện có thể giải quyết bằng đầu vóc thì vĩnh viễn không cần dùng nằm đấm. Nhưng điều này không đại biểu thực lực của Hùng Phong kém. Chỉ số ít người biết thực lực của Hùng Phong tuyệt đối là đỉnh trong tiên đế. Đó là đỉnh trong đỉnh, sợ là hai hùng bá cũng chưa chắc là đối thủ của Hùng Phong. Hùng Phong đã là nhân vật cách tiên tôn chỉ một bước. Đám tiểu bối tất nhiên không biết Hùng Phong hung tàn, cường giả lớn hơn họ một đời thì biết mặt hổ cười Hùng Phong tuyệt đối không phải người dễ trọc. Tên này từ vạn năm trước đã cách tiên tôn một bước hiện giờ có bước chân vào tiền tôn hay chưa là một bí ẩn. Theo hai huynh đệ Hùng Bá, Hùng Phong dẫn dắt, Thiên Trụ Sơn có tổng cộng 40 người bước chân vào khu vực mùa đông, mục tiêu tìm kiếm là Đông Lăng Thảo. Đông tuyết lắt phát rơi, chân đạp trên tuyết động chất giày phát ra tiếng lạo xạo. Âu Dương mặc đột như tuyết đứng trong tuyệt tựa ẩn hình. Đông Lăng Thảo sinh trưởng ở nơi lạnh leo nhất, hơn nữa thường sinh trưởng dựa ị lớp tuyết, xem ra muốn tìm kiếm nó hơi ra dối Âu Dương biết một mình hắn không có khả năng lật tìm khắp đất tuyết. Lạo xạo. Đông nhiên một thanh âm khe khe chuyển vào thai Âu Dương, hắn không xoay người lại, hắn biết bên cạnh mình chắc gần giấu một tên đặc biệt giỏi che giấu, còn kẻ này là người hay yêu thú thì không biết. Chương 649, liên tục giết 4 người. Âu Dương dựa vào nguy tắc người không phạm ta thì ta không phạm người, dù gì tình huống chỗ này quá phức tạp, một khi xuất hiện tranh đấu chắc chắn sẽ khiến người xung quanh tụ tập lại đây. Cho nên không ra tay thì thôi, nếu đã ra tay thì phải nhất kích tất sát. Đông Lăng Thảo không chỉ lấy để luyện chế yêu đan, cũng là tài liệu luyện chế tiên đan. Dị tộc bình thường ăn Đông Lăng Thảo có thể tăng trưởng một ít lực lượng, cho nên chỗ này chắc có rất nhiều Đông Lăng Thảo, nếu không. Âu Dương nhau mắt, chật lẽ suy nghĩ ác độc. So với đi khắp đổi núi tìm Đông Lăng Thảo chẳng bằng tìm người thì thích hợp hơn, đặc biệt là đội ngũ nhiều người. Số người càng nhiều thì có nhiều đông lăng thảo hơn, Âu Dương hoàn toàn có thể săn giết những người này, từ đó lấy được thứ mình cần. Nghĩ liền liền làm, Âu Dương mặc kệ mới rồi kẻ quan sát mình là người hay yêu thú, hắn lẻn vào lòng đất, chạy sâu vào trong bách hoa gốc Âu Dương rời khỏi khoảng 5 phút thì một con hồ ly nhỏ lông trắng như tuyết chui ra khỏi mặt tuyết. Bộ dạng nó đáng yêu tuyệt đối là sát thủ của nữ giới, thuộc loại nhỏ sinh khiến người động lòng. Ú Hồ ly nhỏ kêu lên, lặn vào lòng đất, lần nữa biến mất. Âu Dương không ngừng xâm nhập vào bách hoa cốc, bên trong có xuất hiện giải rác vài người nhưng hiển nhiên không phải là mục tiêu của hắn. Những người giải rác này đa số là dị tộc, bọn họ căn bản không phải tìm đông lăng thảo mà là tới thử may mắn, xem coi có đụng phải tiên nhân thấp kém đi lạc nào không. Dị tộc ôm cách nghĩ này đa số có kết cuộc chết rất thảm. Chỗ này là điệu bản của dị tộc. Tại đây tiên nhân đầu vóc không bị hỏng thì sẽ không có khả năng đơn độc hành động đi. Giống như người thiên trụ sơn, thường là kết bẻ kéo lưu đến. Ba ngày, Âu Dương loanh quanh tại đây đã 3 ngày, hắn có giết mấy tiểu đội nhưng tiếc rằng đông lăng thảo rất ít hỏi. Dù gì không phải đội hình lớn, thường thì có chút ít đông lăng thảo, bao nhiêu đó không thể thỏa mãn nhu cầu của Âu Dương. Yên Hồng, chán quá đi. Những dị tộc này quá yếu từ lúc tiến vào đến giờ không đụng phải ai lợi hại. Mỹ thiếu niên phiên phiên bên cạnh Yên Hồng tên gọi là Đường Phi, trưởng bối cũng là trưởng Lao Thiên Trụ Sơn, từ nhỏ đã thuộc hàng có thiên phú, mắt cao hơn đầu. Vốn lần này đi thế giới dị tộc hái thuốc và rèn luyện khiến Đường Phi rất vui vẻ, nhưng thật sự đi đến thế giới dị tộc gã mới phát hiện căn bản không có chiến đấu kịch liệt gì. Coi như có dị tộc tập kích bọn họ, thường thì là một số tên không biết sống chết, Hiện tại Đường Phi bắt đầu nghi ngờ dị tộc thật sự như ra ra nói rất tàn nhận sao. Họ đã tiến vào nhà của dị tộc, tại sao dị tộc không đi ra ngành chiến? Nếu suy nghĩ của Đường Phi bị hùng phong, Mã Thanh Hà biết thì chắc chắn hai huynh đệ sẽ tức chết. Đến thế giới dị tộc không bị dị tộc tập kích là chuyện tốt, có tên nào ngu ngốc mong muốn đụng đến dị tộc không? Thật sự cho rằng dị tộc dễ ăn hiếp sao? Nếu không phải hai giới có huyết hải ngăn cách thì cường giả dị tộc sớm dốc hết lực lượng xông tới tiên giới. Những tiểu tử chưa từng thấy dị tộc hung tàn giống như ngẽ con không sợ cọ, căn bản không biết những điều này. Xem ra dị tộc chỉ có như vậy thôi, một đám giống giá thú. Cô gái bên cạnh đường phi mới nói tới đây thì một huyết sắc tiên xuyên thấu lồng ngực nàng, đóng đinh nàng trên mặt đất. Tình cảnh này khiến đám thanh niên ngây như phóng, ngơ ngác nhìn bằng hữu ngã gục trước mặt mình. Phút chốc không biết nên giải quyết làm sao. Vẹo, Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Lại là ba mũi tên từ xa bàn tới. Hùng bà giống to, hai nắm đấm oanh kích không khí, muốn đánh bay ba mũi tên. Nhưng Hùng Bá đã quá coi thưởng mũi tên này. Trọng quyền của Hùng Bá đánh vào không không khí nhưng không thể ngăn cản quỹ tích của tên bay. Mũi tên xuyên qua hư không, đóng đinh ba thanh niên. Trốn xuống đất, nhanh lên. Hùng Phong lập tức hiểu ra đây là một cường giả, là cường giả thật sự ra tay. Song quyền của Hùng Bá cũng không thể ngăn cản mũi tên, quy lực của nó tuyệt đối đạt đến cấp tiên đế. A3 Một đám thanh niên kinh hoàng trốn vào lòng đất, chỉ đợi lại hai huynh đệ Hùng Phong, Hùng Bá. Hùng Bá giận trừng bốn phía, nhưng không phát hiện xung quanh có dấu hiệu người sống. Đi ra Dấu đầu lòi đuôi tính là hảo hán gì? Đi ra đại chiến với gia gia 300 hiệp. Giọng của Hùng Ba chấn động cả sơn cốc, tuyết động vài thân cây bị tiếng giống rung lên rơi xuống đất. Nhưng mặc kệ giọng Hùng Ba có cùng bạo cỡ nào cũng không thể khiến Âu Dương lộ mặt. Nghĩ ta là đồ ngốc sao? Đại chiến 300 hiệp. Nếu Lao Tử đi ra ngoài, hai người không cùng nhau diệt Lao Tử thì coi như Lao Tử nói xạo. Âu Dương núp trên một tảng đá bị tuyết trắng phủ trùn, hơi thở của hắn đã hoàn toàn thuần thủ, người hẳn giấu trong băng tuyết, áo trắng phủ toàn thân không thể phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Bốn mũi tên vừa rồi chẳng qua là thăm dò, Âu Dương không cho rằng hắn có năng lực khiêu chiến 40 người. Âu Dương không biết đội ngũ này thuộc về chỗ nào, nhưng hắn hiểu đó là dê béo to mập, diệt xong đội ngũ này hắn liền có thể rời khỏi đây. Đội Thiên Trụ Sơn có tổng cộng 40 người, trong đó 38 người đều là linh tiên, tối đa mới vào kim tiên. 38 người này ở trong mắt Âu Dương chính là 38 con kiến. Chở tay liền đập chết hết. Nhưng hai huynh đệ Hùng Phong, Hùng Bá thì khác. Hùng Bá khí thế vô cùng côn bạo, hơi thở tiên đế lộ ra rõ ràng, nhưng còn chưa khiến Âu Dương kiêng rẻ nhất. Mặc dù Hùng Bá nhưng cho Âu Dương đủ cơ hội tập kích thì gã chết chắc. Âu Dương lo lắng nhất là Hùng Phong bộ dạng giống thư sinh yếu đuối Tên này ít nói chuyện, mặt luôn mang nụ cười, nhưng Âu Dương từ trên người Hùng Phong không cảm nhận được bất cứ hơi thở nào, tựa như bạch diện thư sinh thật sự. Nhưng có thể tiến vào đây, có thể ở trong gió rét vẫn giữ được nụ cười thì sẽ là bạch diện thư sinh tay chói gà không chặt sao. Đây là một cao thủ. Là cao thủ chân chính. Âu Dương biết trong toàn đội ngũ khó gặm nhất chính là bạch diện thư sinh này, cái tên này có lẽ chính là Tiên Tôn. Tiên Tôn, Âu Dương không hề có suy nghĩ khiêu chiến cùng Tiên Tôn. Nếu Hùng Phong thật sự là Tiên Tôn thì Âu Dương lập tức quay đầu đi ngay, không phải hắn nhát gan mà bởi hắn không đánh trận không nắm chắc. Lấy lực kim tiên đấu với tiên đế, đây đã là cực hạn của Âu Dương, muốn xử lý tiên tôn là không hiện thực. Không phải Âu Dương không thích khiêu chiến, nhưng hắn không muốn đi tìm chết. Mới rồi bốn mũi tên khiêu khích thật ra là Âu Dương muốn nhìn xem bạch diện thư sinh đó rốt cuộc có phải là tiên tôn. Đáng tiếc khiến Âu Dương thất vọng, tên này lúc người mình chết trừ nhữ mày ra không có chút gì là tức giận. Người như vậy khiến Âu Dương đột nhiên muốn từ bỏ lần tập kích này. Tên này đúng là con rán độc, không ra tay thì thôi, nếu ra tay liền giết người. chương 650, có đường cần dùng máu phô thành. Âu Dương rất ghét đối chọi với đối thủ như vậy, bởi vì bản thân hắn cũng giống thế. Trốn trong chỗ tối, không ra tay thì thôi, một khi ra tay thì liền lấy mạng người. Không lẽ thật sự phải từ bỏ. Trên tảng đá Âu Dương đắn đo còn nên từ bỏ, nhưng nghĩ một lúc lâu sau hắn vẫn muốn thử một phen. Lấy tu vi đỉnh kim tiên hiện tại của ta, phối hợp với linh hồn liệt diễm, nếu đụng phải người mới vào tiền tôn thì vẫn có hy vọng chạy trốn. Âu Dương có chút ký ức của triệu cường, hắn biết tiên tôn mạnh bao nhiêu, nhưng người mới vào tiền tôn không thể đạt đến uy thế giờ tay nhấc chân hủy thiên diệt địa. Âu Dương lầm bẩm Lại tìm cơ hội đi. Âu Dương giống như giọt nước dung nhập vào tảng đá, biến mất. Hùng phong nhìn đệ đệ của mình không ngừng gầm giống, đống nói một câu. Hắn đi rồi. Đại ca. Hùng bái nhìn đại ca của mình, gã biết rõ nhất tu vi của đại ca mình, chỉ cần đại ca nói người ta đi thì chắc chắn đã đi. Tên này là gián độc, hắn che giấu rất tốt, ta tối đa chỉ cảm nhận được sát khí của hắn nhưng không cách nào dò ra vị trí, xem ra chúng ta có rắc rối. Hùng phong liếc xung quanh, đây là lần đầu tiên từ khi gã đạt đến cảnh giới đụng phải một người không thể nắm bắt được hơi thở. Trên người kẻ bốn tên giết bốn người có sát khí không thể sánh bằng, sát khí được hắn hoàn mỹ dung nhập vào thiên địa, dù Hùng Phong có hết sức thuận theo sát khí đi tìm cũng không thể tìm ra cho hắn ẩn thân. kêu họ đi ra đi, đây là chuyện tốt với họ. Hùng Phong lắp đầu. Trong khoảnh khắc 38 đệ tử có 4 người chết, đội ngũ 40 người biến thành 36 người. Chắc lần này đám ngãi danh hiểu rằng dị tộc không đơn giản như họ đã tưởng. Hùng Ba hét to với bốn phía. Lan ra cho lão tử. Theo tiếng giống của hùng bá, dưới lòng đất từng cái đầu nhỏ biểu tình kinh khủng trôi lên. Tất cả đệ tử thiên trụ sơn trôi đầu lên mặt đất, khuôn mặt họ đầy kinh khủng. Mới rồi giết chóc quá đột ngột, họ chưa kịp phản ứng đã có bốn người bị giết, bốn người này từ sống đến chết là đơn giản như vậy. Giờ phút này rất nhiều người hiểu một điều, thì ra hai huynh đệ hùng ra không nói chuyện phong đại, dị tộc đáng sợ hơn họ tưởng tượng rất nhiều. Hùng trường lão, không có bắt được hung thủ không. Lúc này đường Phi không còn vẻ mặt vui cười, biểu tình của gã rất âm trầm. Cho đến nay đường Phi cảm thấy mình là một người rất bình tĩnh, nhưng mới rồi thấy người chết bên cạnh mình thì gã hiểu, gã không bình tĩnh mà là giật mình. Hung Phong nói, đây là một người rất mạnh, trừ phi tông chủ đích thân tới, nếu không thì không ai có thể tìm đến hơi thở của hắn. Nhưng bây giờ hắn đã đi rồi, chúng ta cẩn thận một chút là được. Dường như bốn người chết không có gì quan trọng với Hùng Phong. Sự thật cũng là như thế, quanh năm chinh chiến cùng dị tộc, nếu Hùng Phong không nhìn thấu những điều này thì e rằng gã sớm chết vì đau lòng. Đường Phi nhìn Hùng Phong, hét to. Đại Tần chết rồi. Đại Tần đã chết. Đại Tần là bằng hữu rất tốt của Đường Phi, ra ra của gã cũng là trưởng Lao Thiên Trụ Sơn. Bây giờ Đại Tần đã chết nhưng họ không thấy cả bóng dáng hung thủ. Đường Phi rất muốn biết sau khi trở về Hùng Phong làm sao ăn nói với gia gia của Đại Tần. Hùng Phong tùy tiện nói. Đúng vậy, Đại Tần đã chết. Hùng Phong nói ra câu này khiến nhiều người lộ biểu tình tức giận. trưởng Lão bao có trong mắt họ lại tùy tiện nói như vậy, không lẽ Hùng Phong không biết gia gia của Đại Tần yêu thương gã bao nhiêu sao? Đường Phi chất vấn Hùng Phong, Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Hùng Trường Lão, ngươi chuẩn bị giải thích làm sao với Đại trưởng Lão? Trong thiên trụ Sơn thật tình rất ít có người tôn trọng Hùng Phong, vậy nên đường phi làm hậu bối lại dám chất vấn gã. Giải thích Ừ, từ ngày tiến vào thế giới dị tộc thì ta đã cho ra đại ương giải thích tốt nhất chính là tôi luyện tôn tử của hắn, tiếc rằng tôn tử của hắn không chịu nổi rèn luyện chết ở đây, không thể trách bất cứ ai. Hùng Phong ánh mắt lạnh băng liếc xung quanh, nói Không chỉ là đại tần, coi như là đường phi ngươi, còn có yên hồng. Có lẽ các ngươi sẽ chết tại đây, nhưng ta không cần giải thích gì với già già của các ngươi. Bởi vì từ ngày họ đưa các ngươi đi vào liền biết kết quả sẽ ra sao. Các ngươi có 30 38 người, ta mang về được 20 người thì đã vừa lòng. Hùng Phong nói là thật lòng, từ xưa đại chiến với dị tộc, đừng nói là những tên nhại danh này, dù là trưởng Lao Thiên Trụ Sơn không biết đã chết bao nhiêu. Giải thích Nếu muốn giải thích thì những trưởng lão thiên trụ sơn đi tìm ai đòi giải thích. Đại chiến với dị tộc là cuộc chiến sinh tử. Từ lúc bắt đầu bước trên con đường này thì sinh mệnh ở trong tay bản thân. Nếu ngươi không thể nắm chắc mạng sống của mình thì chỉ có thể bị lấy mạng. Có thể nói bất cứ ai tiến vào thế giới dị tộc đều hiểu điều đó. Ngươi tại sao ngươi có thể như vậy? Tiên hồng là con gái, chịu không nổi, mới rồi bốn người còn sống chấp mắt biến thành bốn cái xác. Yên hồng nhìn huyết sắc tên xuyên thấu của họ, tên óng ánh như ngọc, là lực lượng của Âu Dương ngưng kết mà thành. Bây giờ sau khi tên bay ra giết người không giống như lúc trước vỡ vụt. Yên hồng vươn tay rút ra một mũi tên, nhìn nó, sau đó nàng cất đi. Yên hồng nói với bốn cái xác. Yên tâm đi, bọn họ lanh huyết vô tình, nhưng yên hồng ta không thể máu lạnh như vậy. Ta nhất định sẽ tìm chủ nhân tên này báo thủ cho các ngươi Yên hồng thốt lời này khiến nhiều người gật gù đồng ý. Chỉ mình hai huynh đệ hùng già khinh thường cười. Con nít đúng là con nít chủ nhân mũi tên là ngay cả tiên tôn cũng không tìm ra, một cô bé như ngươi có thể khiêu chiến sao. Hơn nữa thế giới dị tộc lớn như vậy, người ta đi rồi ngươi đi đâu báo thủ. Vạn yêu chi thành. Đừng nói là tiểu nha đầu này, dù là mã thanh hà, cho gã mười lá gan cũng không dám tới gần vạn yêu chi thành trong vạn dặm Phạm vi cảm giác của chủ dị tộc có thể phủ kín phạm vi vạn dặm vạn yêu chi thành. Chỉ cần trong khu vực này có bất cứ ai không phải dị tộc tiến vào thì chắc chắn sẽ bị tòa định giết chết. Từ xưa đến nay tiên giới bao nhiêu lần công kích vạn yêu chi thành nhưng trước uy nghiêm của chủ dị tộc chưa từng có ai bước vào tòa thành đó một bước. Dù là năm đó ba cường giả tụ tập vạn yêu chi thành thì cũng không bước vào một bước. Trận chiến ấy đánh kinh thiên động địa, nhưng ai cũng biết thắng thua, một mặt tường thành vạn yêu chi thành cũng không thể đẩy ngã có thể nói chủ dị tộc người ta một bên chặn ba người một bên bảo vệ thành trì. Nếu không phải vì vạn yêu chi thành thì ba người diệp lao có thể trốn được hay không vẫn còn là bí ẩn. Tiểu nha đầu, đừng nghĩ những thứ vô dụng, vì ta đã nói rồi, vận mệnh của mỗi người nắm trong tay mình. Nếu các ngươi nghe lời ta, ở bên cạnh hai chúng ta thì coi như có người tập kích chúng ta cũng có thể đỡ kích thứ nhất cho các người cơ hội trốn thoát, đáng tiếc.